chương sáu mươi chín thâm bất khả chắc tô thái thượng chuẩn bị tiến về tinh không chương sáu chín thâm bất khả chắc tô thái thượng chuẩn bị tiến về tinh không cầu từ đặt trước vị này là yêu huyền tông thái thượng trưởng lão tô d ạ tô dạ chi tiết đáp yêu huyền tông thái thượng trưởng lão quan g minh thần tôn đột nhiên trong đầu suy tư bắt đầu đột nhiên hắn giống như nhớ tới chút gì đã từng có người hướng hắn báo cáo qua cái này yêu huyền tông nghe nói là vạn linh tinh một chi thế lực thần bí mà yêu huyền tông thái thượng trưởng lão càng là thần long tiến thủ bất kiến vĩ người đ ạ tử đã từng một kiếm đánh bại một tôn kiếm đạo đại đế năm đó thần tộc phái người đến thống kê vạn linh tinh thực lực lúc là hỏi vạn linh tinh ai thực lực mạnh nhất tất cả mọi người trả lời nhất trí tính chỉ hướng yêu huyền tông thái thượng trưởng lao tô dạng cái này khiến quang minh thần tôn đ ố i trước mắt thanh niên đột nhiên sinh ra một tia hiếu kỳ cái kia không biết ngươi có chuyện gì quang minh thần tôn hỏi ma tộc sự tình vốn là ta t r e o ra tới thần tộc lại thay ta ngăn cản mấy ngàn năm vô cùng cảm kích ồ chỉ giáo cho không chỉ quang minh thần tôn n g h i hoặc liền liền tại tòa lại để nhóm nghe được tô dạng cũng nao nao không hiểu nhìn về phía tô dạng vài ngàn năm trước viễn cổ vượt n i thời kỳ chiến tranh ma tộc lão tổ đầu tiên đột nhiên tại đại lục ở bên trên tất tỉnh nó nanh b vớt thành lập thiên chiếu giáo bốn phía truyền bá ma công đại lượng là ma tộc l a o tổ sản xuất có thể thôn vệ ma nhân vẹn vẹn mấy trăm năm liền để đại lục các nơi sinh linh đ ổ thán số trăm vạn người biến thành ma nhân vì vậy ta tự mình xuất chiến tại bắc mạc châu h o à n g vu chi thành đem ma tộc lao tổ đ ổ thiên c h é m giết t ô giả mấy câu nói xong hiện trường đã trở nên yên tĩnh y mắng như thế lớn trường hợp mà nói lời này lại là tô thái thượng tất cả mọi người không có chút nào nghi ngờ chỉ là dẫn bọn hắn kinh ngạc chính là nguyên lai、like、năm đó thiên chiếu giáo ma công sự kiện phía sau ẩn giấu đi chuyện lớn như vậy có thể tại vượt ngoại thời kỳ chiến tranh còn sống sót ma tộc lao tổ thực lực tuyệt không phải hạ người bình thường ma tô dạ tự thuật lúc lại nói như thế hời h ậ n giống như chỉ là một cái không có ý nghĩa chuyện nhỏ mà thôi quả nhiên yêu huyền tông thái thượng trưởng lão vẫn là cái kia để cho người ta vĩnh viễn nhìn không tấu thực lực người về sau cũng không lâu lắm lại tới một đám người của ma tộc hẳn là từ trên trời ma tinh vực chạy đến nghênh đón đồ thiên thất tỉnh đúng lúc cũng bị tùy tòng của ta gặp được thế là liền tiện tay dệt sát kia thiên ma tinh vực ma tộc điên cùng như vậy tiến công thánh nguyên tinh vực cũng h ẳ n là vì thay bọn hắn lao tổ cùng ma quân nhóm báo thù đi tôi dạ nói xong toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh một thời gian liền liền quang minh thần tôn cũng không biết rõ nên nói cái gì cho phải đây là đại đế cấp cường giả hội nghị rất hiển nhiên thanh niên trước mắt sẽ không ở loại trường hợp này trên nói đ ù a mà lại lại thêm tô dạ các loại truyền thuyết không có ai nghi vấn tô d ạ n toàn trường người ngoại trừ trấn kinh vẫn là trấn kinh thần tộc thay ta chống cự mấy ngàn năm ma tộc xâm lược ta phi thường cảm tạ hiện tại ta đã xuất quan ma tộc sự tình liền giao cho ta giải quyết đi mặt khác yêu tộc ta cũng sẽ cùng nhau giải quyết tính toán là mấy ngàn năm qua này người thay ta chống cự ma tộc hồi báo、Vũ、vô quang minh thần tôn bạ vai tô dạ liền chuẩn bị mang theo yêu huyền tông người trở về chờ đã tô thái thượng ta mặc dù không biết thực lực ngươi như thế nào nhưng ta nhớ ngươi cần hiểu rõ một cái yêu ma liên quân thực lực quang minh thần tôn gọi lại tô dạ hắn biết do yêu ma liên quân to lớn vẹn vẹn là trí tôn cấp bậc cường giả liền nhiều đến hơn mười người mà đại đế cường giả càng là không thua kém hai mươi vạn về phần còn lại tiên đạo cảnh nhiều vô số kể to lớn như biển dạng này một cỗ to lớn liên quân liền liền toàn bộ thánh nguyên tinh vực thần tộc liên quân đều khó mà ngăn cản cho nên q u a n minh thần tôn thật không biết rõ tô dạ cái này vạn linh tinh n g i có thể có cái gì phương pháp hóa giải cái này ước vạn đại quân mà tô dạ đưa lưng về phía đám người khoát tay áo trực tiếp mang theo yêu huyền tông mấy người ly khai hội trường hắn quan sát qua người của ma tộc ký ức đối với tinh không bên trong tất cả đại thế lực tình huống mặc dù không làm được như lòng bàn tay nhưng cũng hiểu biết một hai đặc biệt là toàn bộ ma tộc có bao nhiêu tôn cường giả nắm giữ bao nhiêu p h á p tác hắn rõ rõ r à n g r à n g mà lại lấy bây giờ sơn hà đổ thực lực diện sát cỗ này liên quân không đáng kể ra hội trường tô dạ rất mau dẫn lấy yêu huyền tông đại đế nhóm về tới đông cửa châu đồng thời đem yêu huyền tông rất nhiều sự tỉnh cũng an bài cho triệu thiên cực bởi vì lập tức tô dạ liền sẽ tiến về tinh không chiếu cố kia cái gọi là yêu ma liên quân tô dạ sau khi đi hiện trường vẫn là yên lặng thật lớn một một lát bất quá tất cả đại đế cũng không có bởi vì cái này nhạc định mà quên đi quang minh thần tôn bọn hắn trở về liền chuẩn bị bế quan tham n ộ p h á p tắc dù sao thực lực vĩnh viễn mới là căn bản nhất đồ vật đồng thời tất cả mọi người cũng đều mong mọi yêu huyền tông thái thượng trưởng lão thật có thể cho bọn hắn mang đến cái gì kỳ tích để giải quyết lần này nguy cơ về phần quang minh thần tôn hội nghị kết thúc sau liền lập tức hỏi thăm yêu huyền tông p h ư ơ n vị sau đó mang theo tùy tùng chạy tới y vừa trở về không có một một lát t ô dạng lại tại đại diễn phong trong lương đ ỉ n h nên đón quang minh thần tôn một thân kim sắc thần quang quang minh thần tôn đi vào đại diễn phong về sau mới cảm giác ra tô dạ bất phàm bởi vì n g ồ i ở một bên là hai người pha trà thanh niên quang minh thần tôn vậy mà tại nó trên thân cảm nhận được trí tôn cấp bậc khí tức càng đáng sợ chính là đứng tại tô dạ bên cạnh một cái thiếu nữ càng làm cho quang minh thần tôn nhìn không thấu nhưng hiển nhiên muốn so cái này pha t r à thanh niên càng mạnh về phần ngồi tại tự mình đối diện tố dạng mãi mãi cũng là một bộ không có chút r u n động nào biểu lộ quang minh thần tôn cũng vô pháp tại nó trên thần cả nói như vậy chỉ cần lực lượng pháp tắc không bằng tự mình chỉ cần cẩn thận cảm thụ một phen đều có thể rõ ràng thực lực của đối phương mà loại này làm sao cũng không nhìn thấy thực lực đối phương chỉ có hai loại này tình huống loại thứ nhất là đối phương tu tập cái gì đỉnh cấp t h n nấp khí tức c ô n g pháp loại thứ hai thì là thực lực của đối phương mạnh hơn xa tự mình bất luận là hai loại tình huống ở trong loại kia đều để quang minh thần tôn tràn ngập hứng thú một cái nho n h ỏ vạn linh tinh lực lượng pháp tắc cũng vừa mới vừa khôi phục hơn một vạn năm mà thôi đến cùng có thể đản sinh ra dạng gì cường giả đâu tô thái thượng ta tới đây không có ý khác chỉ là muốn kiện giới ngươi tuyệt đối không thể làm không có nắm chắc sự tình kia yêu ma liên quân thực lực cưỡng hãn số lượng to lớn không thể địch lại tô dạ nghe xong m ỉ m cười nói đa tạ thần tôn k h u y ê n bảo ta cũng tất nhiên sẽ không làm không có nắm chắc sự tình vậy là tốt rồi vạn linh đại lục trên đại đế vốn cũng không nhiều nếu ngươi bất hạnh vẫn lạc tại tinh không bên trong nhóm chúng ta thành công hóa giải lần này nguy cơ phần thắng liền mất đi một điểm nếu ngươi quyết định an tâm tham lộ phát tắc ta sẽ chuyên môn cho yêu huyền tông một phần tài nguyên trợ trong tông đại đế sớm ngày thành tiểu trí tôn nói quang minh thần tôn đã lấy ra không gian giới chỉ mà tô dạ lắc đầu đến đa tạ thần tôn hào ý bất quá không cần ta tô mẫu người cũng không phải loại người người cũng không phải lô mãng không náo người sẽ không làm không công chịu chết việc n ốc thần tôn các hạ kính tỉnh yên tâm đi gặp tô dạ lời đã nói mức này quang minh thần tôn cũng không đang khuyên ngăn bất đắc di lắc đầu đem không gian giới chỉ thu hồi đã như vậy kia ta liền không quái dày tô thái thượng nhớ lấy tuyệt đối không thể đối đầu liên quân vậy quang minh thần tôn tạm biệt sau liền rời đi bất quá tô dạ đối cái này quang minh thần tôn hảo cảm ngược lại là gia tăng không ít là nhất đại minh chủ cấp nhân vật tô dạ thưởng thức loại người này Đợi, cầu tự động bước vào tinh không ba mươi vạn yêu đế tứ ngược dạ s á t tinh t r ư ơ n g không bảy không bước vào tinh không ba mươi vạn yêu đế tứ ngược dạ s á t tinh cầu tư đặt trước số ngày sau tô dạ mang theo sơ hàn cùng l i ê u thần đạp thoái hư không xuyên qua quần c u ộ n biển mây đi tới vô tận tinh không bên trong rộng lớn mênh mông tinh không đen như mực mà thâm thúy quay đầu nhìn về phía vạn linh đại lục đã là một quả to lớn v i ê n cầu sư tôn nhóm chúng ta chuyến này là muốn đi tiền tuyến liêu thần hỏi tô dạ lắc đầu nói không đi tiền tuyến đến thiên ma tinh vực sư tôn ngài biết rõ thiên ma tinh vực phương vị tự nhiên biết rõ không sai tô dạ cũng không tính đi tiền tuyến cùng yêu ma liên quân liều mạng hiện tại yêu ma liên quân chủ lực cũng tại thánh nguyên tinh vực khu vực biên giới điên cuồng tấn công mạnh lúc này ma t ộ c hang ổ thiên ma tinh vực tất nhiên chống giống thừa dịp bất ngờ trộm nhà há không đẹp quá thay ba người thân ả n h lướt qua hư không ghé qua tại đen như mực tinh không bên trong vượt qua tinh vực cùng tinh vực ở giữa đối với tiên đạo tu hai thậm chí đại đế cảnh cường giả, đều không phải là một chuyện dễ dàng nhưng đối với đều đã trở thành trí tôn cấp bậc tô dạ ba người tới nói tình trạng hết tốc lực dưới thường thường vượt ngang một cái tinh vực chỉ cần một hai ngày thời gian mà thôi kiếm đạo pháp t ắ c 21% liêu thần hàn băng pháp t ắ c 25% sơ hàn hai người vẫn chưa tới năm vạn tuổi cũng đã trở thành trí tôn cấp bị cừng giả mặc dù tu vi 06 trên vẫn là đại đế cảnh nhưng nắm giữ pháp tắc đã hoàn toàn vượt qua trí tôn cảnh phạm chủ cho nên mặc dù là đại địa tri thân nhưng lại có thể phát huy ra trí tôn tri lực lĩnh ngộ pháp tắc về sau cảnh giới phương diện ảnh hưởng cũng không lớn liên tiếp mấy ngày tô giả mang theo hai người vượt ngang bốn năm cái tinh vực mới đi đến được thiên ma tinh vực biên giới phía trước tinh không mặc dù đồng dạng là một mảnh đen kịt nhưng bên trong tràn ngập các loại hắc vụ những này hắc vụ chính là đã hóa hình ma khí thường thường xuất hiện ma khí khu vực đều là ma tộc lãnh địa tô dạ ngừng chân chỉ chốc lát rất nhanh k h ó a chặt đến ma tộc trung tâm tinh cầu dạ sát tinh hoạt động sống động tay chân chuẩn bị kỹ càng chiến đấu tô dạ đối cái này sau lưng hai người nói một tiếng đồng dạng toàn bộ sơn hà đổ bên trong cũng xuất hiện tô dạ thanh â m hai người trọng trọng gật gật đầu đi theo tô dạ cùng nhau hướng phía dạ sát tinh bay đi trong n g a y mắt ba người vượt nga n g ước vạn giảm không gian lập tức đi tới cái này dạ sát tinh trên không đồng dạng là một cái vô cùng to lớn viên cầu nhưng khác biệt chính là dạ sát tinh một mảnh đẹp kỵ mà vạn linh tinh thì là đủ mọi màu sắc tràn ngập sinh cơ tô dạ vung tay lên sơn hà đồ cửa lớn tùy theo mở ra từng đầu to lớn yêu thú từ đó đi ra thân cao vạn trượng hình thể to lớn mà lại toàn bộ cũng khí thế hùng hồ trở xuất phát vẹn vẹn nửa nén hương thời gian ước chừng ba mươi vạn đại đế cảnh yêu thú đã hiện đầy chu vi tô dạ ba người nhìn về phía sau liên miên liên miên yêu thú không nhìn thấy cuối cùng số lượng nhiều giống như sóng biển t r i ề u dân g một bên liêu thần không khỏi nuốt nước miếng một cái những này yêu thú khí thức vậy mà toàn bộ đều là đại đế cảnh cường giả thậm chí liêu thần còn cảm giác được có một ít tản ra kinh khủng pháp tắc chi khí mà lại so với mình còn mạnh hơn không ít vốn cho là mình nắm giữ hai mươi một phần trăm kiếm đạo phát tắc đã đầy đủ cường đại đầy đủ cố gắng bây giờ thấy cái này hơn ba mươi vạn cường đại hung thú liêu thần chỉ cảm thấy tự mình như thế nhỏ bé như thế không có ý nghĩa đồng thời hắn càng thêm sùng kính nhìn về phía tô dạ có thể trở thành tô dạ đệ tử là hắn tam sinh hữu hạnh to lớn tịch d i ệ t chu tước bay đến tô dạ trước người trước đó là một thân xích hồng sắc h ỏ a diễm bây giờ thức tỉnh là h o a n g cổ tịch d i ệ t chu tước về sau toàn thân phần t i ề n chi hỏa đã hóa thành màu đen tịch diện chi hỏa chu tước túi đầu xuống nói Tô hài lòng gật đầu. Căn cứ trong trí nhớ tình huống, sát tinh ma tộc cứ điểm tương thánh tinh dạ dạ dày đặc, mà lại đại hài nhớ huống, hẳn mà là điểm đối đi lòng Căn quân cũng đến thánh nguyên đầu. đặc, đã cứ cứ ma vì ự c v vậy tô dạ không có phái ra biên giới thế giới đỉnh tiêm đám hung thú chỉ là đem trung tâm thế giới yêu đế điều ra ba mươi vạn từ phần thiên chu tức làm chủ yếu chỉ huy lôi điện thanh long làm chỉ huy phó dù sao giết gà chỗ này dùng mổ châu đao huống hồ ba mươi vạn yêu đế cộng thêm mấy tên yêu thú trí tôn đầy đủ c h ấ n nhiếp ở xa thánh nguyên tinh vực yêu tộc ma tộc tô dạ càng không tất yếu thanh tất cả át chủ bài cũng lộ ra tới nhìn qua đen như mực dạ xác tinh tô dạ nhàn nhạt tuyên bố toàn quân tiến công đem n ả y phương thế giới triệt để hủy diệt rõ phần thiên chu tức hóa thành một đoàn hắc h ỏ a dẫn đầu ba mươi vạn yêu đế bay thẳng hướng về phía đen như mực sắc dạ sát tinh tô dạ nhìn về phía bên cạnh l i ễ u thần cùng sơ hàn nói ra hai người các ngươi cũng tiến đến lịch luyện một phen đi trải qua thực chiến khả năng càng nhanh trưởng thành l i ễ u thần cùng sơ hàn trọng trọng gật gật đầu theo yêu đế h ồ n g lưu cùng nhau tuần hướng dạ sát tinh dạ sát tinh trung tâm thành vũ ma trí tôn vũ ma trí tôn chuyện gì thân là ma tộc đại năng như thế hoang mang rối loạn trường trường còn thể thống gì vô số vô số cường giả yêu tộc tôn hướng ta giả sát tình các nơi ngay tại bốn phía phá hư giết chóc ta ma tộc đại quân căn bản ngăn cản không nổi a cái gì vũ ma trí tôn lập tức bối rối lên như hôm nay ma tinh vực ma tộc đại quân d a i theo lang nghệ tôn chủ tiến công thánh nguyên tinh vực toàn bộ thiên ma tinh vực chỉ có hắn một vị trí tôn tòa c h ấ n mà lại đại đế cũng vì số không nhiều hiện tại nghe được loại tin tức này sao có thể không hoảng hốt chờ đã ngươi nói cường giả yêu tộc đúng vậy a lôi điện thanh long xích viêm kim xả đại đ i ệ man hùng thậm chí thậm chí có người thấy được hoàng cổ tịch diệt chu tức thân ảnh chỉ ít có mười tôn trí tôn cường giả mấy chục vạn yêu đế a nghe nói như thế vũ ma trí tôn tâm lập tức lạnh một nửa toàn bộ ma tộc cộng lại cũng không đủ mười vị trí tôn cường giả mà đại đế cũng chỉ có hơn mười vạn liền xem như thiên ma tinh vực tất cả mọi người không ra ngoài trinh chiến chỉ sợ cũng ngăn không được như thế to lớn yêu tôn yêu đế nha làm an hoang yêu vực vẫn là kim hoàng yêu vực ta yêu tộc ma tộc thế hệ minh h i ế u bọn hắn vì sao muốn xâm phạm ta ma tộc địa vực vũ ma trí tôn quát tầm lên toàn bộ tinh không bên trong có thể trực tiếp xuất động ngoài mười vị trí tôn cảnh mấy chục vạn đại đế cảnh tinh vực cũng không nhiều không phải những cái kia cường đại yêu tộc tinh v ự c bọn hắn là đánh lấy vạn linh tinh cờ hiệu mà đến vạn vạn linh tinh ma ma thần a ngài là đang cùng nhóm chúng ta nói đùa cái gì toàn bộ dạ sắt tinh đã bị máu tanh g i ế t chóc bao phủ những n à y cường đại yêu đế yêu tố nhóm vừa gặp phải chiến đấu thể nội huyết tính lập tức sôi trào nếu như nói ma tộc là cồn bạo nhất chủng tộc như vậy yêu tộc chính là rất ưa thích chiến đấu chủng tộc đây là t r ô n giấu tại mỗi một cái yêu thú huyết dịch ở trong đồ vật một khi gặp được chiến đấu bọn hắn liền sẽ nhiệt huyết sôi trào lên tại sơn hà đồ bên trong ngây người vài vật và nằm rất nhiều y ê u thú đã sớm nghĩ đến một trận thoải mái lâm ly chiến đấu hôm nay tâm nguyện này rốt c ụ c triệt để thực hiện toàn bộ dạ sát tinh là thiên ma tinh vực trung tâm tinh cầu địa vực diện tích thậm chí so vạn linh đại lục còn muốn to lớn mà bây giờ cơ hồ mỗi một phiến đất đai phía trên cũng có tiên huyết vẩy xuống thi h ả i khắp nơi về phần vũ ma trí tôn vốn định ra xem xét một phen hư thực nhưng nhìn đến kết như cùng chiều c u ố n t ơ i yêu đến h ó m trong nháy mắt cũng sợ thế là thừa dịp loạn theo dạ sát tinh mặt sau chạy trốn mà ra thẳng đến thánh nguyên tinh vực ngắn n g ủ nửa ngày thời gian dạ sát tinh các nơi khói lửa nổi lên một phía đã không có, một mảnh địa vực không có bị h ù n g tàn đám y ê u thú cực kỳ bạo lực đem toàn bộ tinh cầu phá hư thương tích đầy mình vết thương chồng chất các loại chân quý k h o á n g mạch thậm chí một chút pháp tắc c h i nguyên cũng bị tịch d i ệ t chu tức liên hợp mấy vị yêu tôn triệt để phá hư dạ sát tinh xem như phế đi không có cái ba mươi và năm năm mươi và năm rất khó khôi phục như lúc ban đầu nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi dạ sát tinh tô dạ hài lòng gật đầu mang theo sơ hàn cùng liễu thần hai người lần nữa đã tới bắc tề yêu vực nơi này là bắc tề yêu đế hang ổ về phần bắc tề yêu đế chính là xâm l ấ n thánh nguyên tinh vực yêu tộc cho nên tô dạ tự nhiên không có bông tha ba mươi vạn yêu đế đại quân lần nữa hành không xuất thế đem bắc tề yêu vực quét ngang một lần theo vạn linh đại lục r a lại đến quét ngang hai mảnh tinh vực tô dạ lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h không đến ba ngày thời gian liền triệt để hoàn thành đánh yêu tộc ma tộc một cái trở tay không kịp chỉ ít thiên ma tinh vực cùng bắc tề yêu vực trung tâm tinh cầu cầng giả mà lại ngắn thời gian bên trong cũng không có khả năng khôi phục thánh nguyên tinh vực biên giới yêu ma liên quân tổng bộ trải qua một đường trằn trọc buôn tập vũ ma trí tôn đã đi tới yêu ma liên quân tổng bộ người nào vũ vũ ma trí tôn đại nhân ngài không phải tại hành tinh mẹ sao làm sao tới nơi này vũ ma một cái hất da nghênh đón người phẫn nộ hô khắc đạp mã nói nhảm nhanh cho lão tử đem tất cả trí tôn đại đế triệu tập tới đem la nghệ ma chủ cũng thông báo liền nói hành tinh mẹ hủy d i ệ t rất nhanh thân ở tiền tuyến ma tộc các đại năng lập tức chạy về liên quân tổng bộ thậm chí liền yêu tộc một chút đại năng cũng đến đây xem xét chuyện gì xảy ra vũ ma đến cùng đã xảy ra chuyện gì ngươi làm sao một bộ trật vật không chịu nổi bộ dạng thân là thiên ma tinh vực ma tộc tôn chủ lang nghệ nhìn xem vũ ma nghi ngờ hỏi tôn chủ a vũ ma trực tiếp khóc lớn tiếng tố bắt đầu hàng ngàn hàng vạn yêu đế phô thiên cái địa của tới những nơi đi qua thi hải khắp nơi xương khô thành núi hành tinh mẹ pháp tắc căn cơ các loại chân quý khóa mạch có thể cướp sạch cướp sạch mang đi không được tất cả đều phá hủy một đám ác ôn cường đạo a còn có hơn mười vị yêu tộc trí tôn nếu không phải ta hành động cấp tốc chỉ sợ hiện tại đã bỏ mình hành tinh mẹ a ngay xong vũ ma trí tôn một trận khóc lóc kể lệ ở đây ma tộc đại đế nhóm đều trấn kinh vật phẩn có thể để cho một vị trí tôn cảnh ma tộc đại năng biến thành dạng này chỉ sợ bọn hắn hành tinh mẹ thật xảy ra đại sự gì một bên theo tới mấy tên cường giả yêu tộc lập tức lắc đầu biểu thị cùng bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì đồng thời trong lòng mừng thầm không thôi xuất trinh liền xuất trinh kết quả là hành tinh mẹ còn bị ngoại nhân công hãm thật sự là quá xui xẻo mà đúng lúc này mấy tên cường giả yêu tộc đột nhiên vào, vào la lớn chư vị bắc tê yêu tộc, yêu, đế nhóm, mau về ta yêu tộc lãnh địa hành tinh mẹ hết rồi hành tinh mẹ không có a di mới vạn ừ linh c nghe ầ m y được cái tên này không chỉ là làng nghệ tôn chủ ở đây thiên ma tinh vực tất cả đại năng tất cả đều khiếp sợ nhìn về phía vũ ma trí tôn đúng là vạn linh ta lấy trí tôn cảnh tu vi đảm bảo không có chút nào giả tạo ta đích xác chính thai nghe được bọn hắn nói ra từ vạn linh tinh mà lại không phải địa phương khác chính là chúng ta muốn xâm lấn cái kia vạn linh tinh a vũ ma trí tôn nói xong toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong bọn hắn trước đây cũng ít nhiều hiểu rõ qua một chút vạn linh tinh lịch sử viễn cổ thái cổ thời đại bọn hắn thiên ma tinh vực tiên tổ do mong muốn vạn linh tinh thiên địa phát tác từng nhiều lần quy mô xâm lấn qua vạn linh tinh nhưng cuối cùng đều là thất bại mà sau đó xuất hiện không do nguyên nhân toàn bộ vạn linh tinh bị thiên đạo phong tỏa trở thành một quả tử tinh vạn linh tinh cũng dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người hơn một vạn năm trước bởi vì đồ thiên láo tổ khôi phục cái này tinh cầu mới xuất hiện lần nữa tại tầm mắt của mọi người ở trong có thể hay không tại ước vạn năm trước bọn hắn dùng cái gì nhóm chúng ta không biết đến thủ đoạn phong tỏa thiên đạo mà tiến công nhóm chúng ta hành tinh mẹ đại quân chính là từ viết cổ thái cổ lúc cũng đã tồn tại người có người đột nhiên khiếp sợ nói đám người nhao nhao tự hỏi nếu thật là dạng này kia trải qua nhiều năm như vậy phát triển vạn linh tinh muốn đến kinh khủng bực nào tình trạng thân là thiên ma tinh vực tôn chủ l a n nghệ lúc này hạ lệnh rút lui đem tiền tuyến cùng thần tộc giao chiến tộc ta người toàn bộ rút về tạm thời về trước thiên ma tinh vực xem xét thanh trừ hành tinh mẹ tình huống lại tính toán sau chúng ma quân nhóm không dám thất lễ lập tức chạy tới thánh nguyên tinh vực biên giới đem giao chiến là ma tộc các đại quân nhau nhau rút về cùng lúc đó bắc tề yêu vực yêu tộc cũng làm đồng dạng quyết định lập tức từ tiền tuyến đem yêu quân triệu hồi đồng thời trực tiếp chạy về bắc tề yêu vực thánh nguyên tinh vực quan minh thần điện bẩm báo thần tôn bẩm báo thần tôn đại nhân yêu tộc ma tộc toàn tuyến rút quân trước đây nhóm chúng ta bị yêu ma liên quân chiếm cứ tinh cầu đã thu sạch p h ụ báo cáo người kích động nói, Thân điện ở trong c h ư vị thần tộc c ư ờ n g giả, cùng t r ê n cùng quang minh thần tôn, tất cả đều k hiếp sợ không thôi. y ê u m a liên quân đã liên tiếp bại thần tộc m ấ y t r ậ n c h i ế n đ ấ u không có gì bất ngờ xảy ra, gần đây lại có thể đánh hạ một tòa thần tộc tinh cầu. Có thể, loại này đ ạ i thắng thời khắc, vì sao trực tiếp rút q u â n rồi. Thậm chí liền những cái kia đã chiếm lĩnh tinh cầu, c ũ n g đều rút lui đều đây không phải đem mấy ngàn năm qua cố gắng, tất cả đều cho một mùi lửa sao. Tin tức đáng tin, có phải hay không là y ê u m a liên minh dở cho lửa bìm, có thần tộc gương gia hỏi. Tin tức tuyệt đôi đáng tin, trước a thần tộc t u y t đây không lâu hắn vừa mới tiến về qua lịch sử lâu đời vạn linh tinh đồng thời còn tại vạn linh tinh gặp một vị thần bí tồn tại từng cái yêu huyền tông thái thượng trưởng lao tô dạ lúc ấy quang minh thần tôn mặc dù cảm giác được tô dạ bất phẳng nhưng là cùng to lớn yêu ma liên quân so ra mấy người lực lượng trung quy là nhỏ bé cho nên quang minh thần chủ khuyên can qua nó về sau liền ly khai vạn linh tinh những ngày này cũng không có quá coi ra gì mà cách mình ly khai vạn linh tinh cũng chưa được mấy ngày thời gian t r u ỗ i gần nhất thần tộc liên tục bại lui càng là không có khả năng có cái gì nhường yêu ma liên quân rút lui lý do cho nên khó nói thật sự là kia thần bí tô thái thượng gây nên quang minh thần tôn trong lòng tràn đầy n g h i hoặc thời khắc truy t u n g yêu ma liên quân bước chân cần phải tại ngắn nhất thời gian bên trong làm rõ ràng hai tộc rút quân nguyên nhân quang minh thần tôn lớn tiếng hạ lệnh đồng thời quan g minh thần tôn cũng chuẩn bị kỹ cảng lần nữa tiến về một chuyến vạn linh tinh yêu huyền tông chương bảy mươi hai ma tộc rung động t h â m bất khả chắc tô thái thượng chương bảy mươi hai ma tộc rung động t h â m bất khả chắc tô thái thượng cầu ủng hộ mấy ngày sau tô dạ ba người sớm đã về tới vạn linh tinh bên trên đồng thời đạt được hai tộc rút quân tin tức cái này hoàn toàn ở tô dạ trong dự liệu hành tinh mẹ bị hủy khẳng định sẽ có hành động dù sao hành tinh mẹ ý nghĩa phi phạm đại biểu là một chủng tộc căn cơ chỉ là chỉ sợ bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra phụ cận những tinh vực này bên trong có ai dám trực tiếp trộm nơi ở của bọn hắn mà v ừ a lúc tô dạ không thuộc về phụ cận tinh vực tô dạ tựa như một cái biến số toàn bộ tinh không bên trong biến số to lớn ma tộc đại quân bỏ ra mấy tháng thời gian mới trở lại thiên ma tinh vực dù sao ma quân bên trong thực lực cao thấp không đều không phải tất cả mọi người có thể đạt tới đại đế trí tôn tốc độ chỉ là giáng lâm đến dạ s á t tinh về sau tất cả mọi người triệt để trận tròn mắt cảnh hoàng tàn khắp nơi khắp nơi đều là phế tích mảng lớn mảng lớn đất đai bị tiên huyết mùm đỏ thi thể thậm chí đã phát ra khó n g ư i mùi hôi thối như thế tàn phá không chịu nổi tinh cầu tôi xin mời đi theo ta ta cảm thấy có chút đồ vật ngài cần tự mình xem một cái lúc này một bốn trăm linh tên láo giả đi vào la nghệ trước người nhỏ giọng báo cáo la nghệ nhìn về phía cái này láo giả chính là trông coi hành tinh mẹ pháp tắc chi nguyên cường giả chỉ là chiến tranh mở ra về sau cũng theo đại quân tiến về chiến trường giết địch ma tộc tôn chủ cùng một chút ma của nhóm đi theo lão giả đi đến hành tinh mẹ địa tâm cũng chính là pháp tắc chi nguyên vị trí rất nhanh đám người liền đã tới địa tâm đáng hận rất đáng hận thậm chí ngay cả hành tinh mẹ pháp tắc chi nguyên tình trạng về sau lập tức phẫn nộ và phần cái này pháp tắc chi nguyên đại biểu một cái tinh cầu căn cơ mặc dù không cách nào hủy đi pháp tắc chi nguyên nhưng là có thể dùng lực lượng cường đại đem phá hư mà ma tộc sở dĩ đem hành tinh mẹ chọn làm dạ sát tinh chủ yếu cũng chính là bởi vì dạ sát tinh pháp tắc tri nguyên là mạnh nhất tại dạ sát tinh t h ă n g nộ lực lượng pháp tắc cũng là nhanh nhất, nhất hiện nay pháp tắc tri nguyên nhận phá hư thảo hảo động thiên phúc địa cũng thay đổi thành một khối phế đ ị a mà lại pháp tắc tri nguyên một khi bị phá hư không có ba trăm năm mươi vạn năm là khôi phục không tốt nhưng mà phẫn nộ về sau tất cả mọi người tỉnh táo lại suy nghĩ lúc trong nháy mắt cảm thấy mồ hôi lạnh lứa ra thậm chí liền liền ma tộc tôn chủ cũng sinh ra một tia nghĩ mà sợ có thể phá hư pháp tắc tri nguyên đây là sức mạnh cỡ nào lang hệ trấn kinh vật vần pháp tác chi nguyên chính là một cái tinh cầu căng cơ tự nhiên không thể nào là cái gì phổ phổ thông thông lực lượng liền có thể phá hư đã từng có nghe đồn hơn mười vị cường đại trí tôn liên thủ mới đưa một cái bình thường tình cầu pháp tác chi nguyên miễn cưỡng phá hư mất mà dạ s á t tinh cũng không phải phổ thông tinh cầu vậy mà có thể tương dạ s á t tinh pháp tác chi nguyên cũng phá hư mất vậy cấp độ đó lực lượng hoàn toàn vượt qua hơn mười vị trí tôn cho dù là hắn lang nghệ mang theo ma tộc toàn bộ cứng giả cũng không có lòng tin đem pháp tác chi nguyên cho phá hư mất đây cũng là vì cái gì không có phái bệnh nặng thanh thủ pháp thì chi nguyên nguyên nhân dù sao có năng lực có thể phá hư pháp tác chi nguyên cứng giả đã sớm không phải cùng bọn hắn một cái cấp bậc đáng tiếc tịch d i ệ t chu tức tịch d i ệ t chi hỏa là đến từ thời đại hoang c ổ d i ệ t tuyệt chi hỏa lại thêm mấy vị khác yêu tôn liên thủ bỏ ra rất lớn một phen công phu mới đưa cái này p h á p tác chi nguyên cho phá h ư mất mà bây giờ p h á p tác chi nguyên trước ma t ộ c các đại năng nhao nhao lâm vào sợ h ạ i yên lặng ở trong bọn hắn đến cùng là chọc một cái dạng gì tồn tại yêu huyền tông đại diễn phong vẫn là quen thuộc trong thạch đ ỉ n h quan minh thần tôn cùng tô dạ ngồi đối diện nhau một bên liệu thần là hai người pha trà quan minh thần tôn bưng lên trong chén ngộ tâm trà uống một hơi cạn sạch gọi thẳng tráng ngon Cái này một m trà cái pháp tắc mới vừa vặn khôi phục vạn linh tinh tuyệt đối không có khả năng sinh trưởng ra cái này lá trả tô thái thượng trước đây không lâu ma tộc yêu tộc theo ta thánh nguyên tinh vực biên giới rút quân việc này cùng ngươi có liên quan quan g minh thần tôn đi thẳng vào vấn đề trực tiếp liền hỏi tô giả thật không có trực tiếp trả lời trước nhóc một miếng trà mới không nhanh không chậm mà nói đích thật là ta gây nên hiện tại hai tộc hiện đang bắt đầu lựa chọn lần nữa hành tinh mẹ n g h e xong tô giả trả lời quan minh thần tôn v ẻ mặt vô cùng n g h i hoặc bọn hắn thần tộc phái người điều tra nhưng là thiên ma tinh vực cùng bắc tề yêu vực cũng bị phong tỏa lên mà lại phong tỏa phi thường nghiêm mật cái này khiến thần tộc hao hết tất cả biện pháp cũng không có biết được đối phương vì sao triều binh chỉ có thể suy đoán ra là hang ổ có đại sự xảy ra ma tộc cùng yêu tộc đương nhiên sẽ phong tỏa tin tức dù sao không có hành tinh mẹ yêu ma hai tộc rất dễ dàng bị chủng khác để m tinh không bên trong tài nguyên là có hạn mà sinh tồn lại là văn minh đầu tiên cần c h ú n g tộc khác nếu là biết rõ thiên ma tinh vực cùng bắc tê yêu vực hành tinh mẹ cũng bị mất nhất định sẽ no g ngoe muôn động thiên ma tinh vực cùng bắc tê yêu vực hiện tại đầu tiên cần phải làm là chọn lựa mới hành tinh mẹ đem đại đế cường giả an bài đến mới hành tinh mẹ bên trong trước vượt qua lực lượng pháp tác thích c ư ớ n g kỳ nếu không không có liên tục không ngừng pháp tác cường giả sinh ra lại thế lực cường đại cũng cuối cùng cũng có hủy d i ệ t một ngày xem ra tô thái thượng hẳn là so nhóm chúng ta thần tộc biết đến còn nhiều có thể hay không cáo chi một hai quan minh thần tôn do hỏi đây cũng không phải là bí mật gì thiên ma tinh vực cùng bắc tề yêu vực có thể lựa gạt được nhất thời nhưng rất khó giấu giếm lâu dài bọn hắn hành tinh mẹ đã bị ta hủy diệt hiện tại hiện đang vội vã chọn lựa mới hành tinh mẹ nếu không pháp tắc cường giả tăng trưởng liền sẽ đỉnh trệ xuống tới những tinh vực khác người cũng sẽ đối hai tộc no ngoe muốn động tô giả nói xong lại hời hợt n h ấ p một miếng trà mà quan g minh thần tôn bưng chén trà tay đột nhiên cứng đ ở còn có chút khó có thể tin mà hỏi hai tộc hành tinh mẹ bị hủy rồi chỉ là phá hủy pháp tắc chi nguyên mà thôi quan minh thần tôn trong lòng trong nháy mắt oanh một tiếng thật giống như bị xét đánh pháp tắc chi nguyên là một cái tinh cầu mạnh mạnh phá không khác hủy diệt một cái tinh cầu mặc dù có thể khôi phục nhưng khôi phục thời gian rất dài xa xa sẽ ảnh hưởng đến tinh cầu bên trên cường giả tham n g ộ p h á p tắc chắc không được hai tộc trực tiếp rút quân chắc không được tin tức một chút cũng không có tản m ạ n khắp nơi r a nguyên lai、like、hai tộc căn cơ m ệ n h m h bị phá hư chỉ là cái này tô thái thượng rốt cuộc mạnh cỡ nào vậy mà có thể phá hư hai tộc hành tinh mẹ pháp tắc chi nguyên ba phải biết loại này tình huống thế nhưng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chỉ có những cái kia tiếp cận cực đạo cảnh cường giả lực lượng pháp tắc nắm giữ rất nhiều mới có năng lực phá hư tinh cầu pháp tắc chi nguyên mà loại kia cấp bậc cường giả thường thường rất ít xuất hiện tại những tinh vực này ở trong khó nói cái này tô thái thượng đã là tiếp cận cực đạo cảnh cấp bậc cường giả rồi quan minh thần tôn rung động trong lòng vô cùng trước đó hắn đối tô dạ cảm giác là thần bí mà bây giờ thì là thâm bất khả chắc thậm chí đã cường đại đến một loại kinh khủng tình trạng cũng may cái này tô thái thượng cũng không phải gì đó ác nhân bằng không hắn thật đúng là không biết do ứng đối ra sao sâu như vậy không thấy đ á y người quan minh thần tôn chuyến này đã rõ ràng yêu tộc ma tộc vì sao rút quân cũng minh bạch là người phương nào gây nên có thể nói thu hoạch tương đối khá cho nên cùng tô dạ khách sáo vài câu liền ly li khai vạn linh tinh cấp tốc trở tinh lại hành mấy ẹ ở trong. trong hắn chuẩn Mà lại, trong đầu hắn đã chuẩn bị p phong hủ lên lớn động n một mua, tự đặt cái cầu cầu bạo. g Đó S, u ệ ngày 73, 073 quần quần yêu yêu cầu tinh ngoại Trưng tinh ngoại ủng n cắt vượt tộc trở cắt chú chú hộ. tộc ý, ý, về. vượt về, g Mấy trở sau một cái thiên ma tinh vực c u n g bắc tề yêu vực hành tinh mẹ bị hủy tin tức cấp tốc chuyển khắp tinh vực phụ cận tinh không bên trong tất cả đại t r c n g tộc nhau nhau đem ánh mắt nhìn về phía thiên ma tinh vực cùng bắc tề yêu vực tin tức l i ề này triệt để lộ, hai tộc bại hai để lộ, h n tinh n h pháp tắc chi tắc mẹ g u ê n thật bị trí bị một ạ n ngăn gian bên trong không cách nào khôi phủ. Tin tức này g phá phủ. hư, thời cách khôi tức m khi xác định thứ phương thế lực no g ngoe m u ố n đọng hành tinh mẹ pháp t ắ c chi nguyên bị hủy cái này thế nhưng là đại biểu cho trí ít mấy vạn năm bên trong cái chủng tộc này cũng rất khó lại sinh ra pháp t ắ c cờ giả tất cả thế lực cũng tại tiến bộ mà có người dừng lại kia rất nhanh liền sẽ bị xít sao bỏ lại đằng sau đạo lý này tất cả mọi người hiểu thế là không có gì bất ngờ xảy ra mấy tri cường đại chủng tộc nhao nhao xuất binh hai tộc mới từ thánh nguyên tinh vực rút quân liền lại bị ép bắt đầu mới chiến tranh chỉ là lần này b hai, hai tộc đại quân liên tục bại lui tinh cầu không ngừng thất thủ không có gì bất ngờ xảy ra không cần bao nhiêu năm liền sẽ tại toàn bộ tinh không bên trong xóa tên tô giả đem liễu thần cùng một chút cường giả yêu tộc an bài vào tinh không các nơi phụ trách thu thập một chút tin tức ngoại trừ hai tộc bị d i ệ t tin tức còn có một cái làm cho tô dạ chú ý nhất đó chính là vạn linh tinh bị quần tinh các để mắt tới quần tinh các là tinh không bên trong số lượng không nhiều trung lập thế lực đồng dạng cũng là lớn nhất tổ chức tình báo mà lại n g h e đồn trong các tồn tại cực đạo cảnh c ự n giả g cho nên dù cho chỉ là một cái giao dịch tình báo tổ chức cũng không ai dám khinh thị nó quần tinh các mỗi tháng đều sẽ đem tinh không bên trong phát sinh đại sự ký quay xuống đồng thời mô phỏng viết tại hồ sơ bên trên tại từng cái tinh vực ở giữa truyền đọc mà tại mới nhất một kỳ hồ sơ bên trong liền xuất hiện thái cổ cấp độc lập tinh cầu khôi phục phát tắc tái nhập tinh không nó cường giả liên phá hai đại tinh vực hành tinh mẹ pháp tắc tri nguyên hư hư thực thực tồn tại cực đạo cảnh đại năng mặc dù hồ sơ trên tồn tại một c h ú t suy đ o á n n h ư n g q u ầ n tinh các hồ sơ vẫn là phi thường có công tín lực cuốn này một khi phát ra liền đại trong tinh không đưa tới to lớn chấn động chỉ là thái cổ cấp độc lập tinh c ầ u liền đầy đủ có m a n h lưới dù sao toàn bộ tinh không không giờ khắp nào không tại phát sinh chiến tranh một cái thế lực nếu như theo thái cổ lúc liền tồn tại như vậy dù cho không có trở thành định tiêm thế lực cũng tất nhiên là một phương đại t ộ tựa như thiên ma tinh vực mặc dù bây giờ đang bị vạn tộc vây công nhưng bản chất là cũng là một phương đại tộc tại tinh không bên trong cũng là có chút danh vọng húng chi vạn linh tinh ngoại trừ là thái cổ cấp tinh cầu còn hư h ư thực thực tồn tại cực đạo cảnh đại năng nếu như nói trí tôn cảnh là tinh vực đ ỉ n h phong kia cực đạo cảnh chính là toàn bộ tinh không bá chủ ước vạn tinh vực bên trong cực đạo cảnh cường g i ả cực kỳ hiếm có mà lại không khỏi là một phương cự p h á c h cấp bậc tồn tại dù sao cực đạo cảnh ngưỡng cửa chính là nắm giữ bốn mươi trở lên lực lượng phát tắc mà lực lượng phát tắc là càng lên cao càng khó tham lộ có thể đạt tới trí tôn cấp hai mươi ngưỡng cửa đều đã là nhân trung phượng mao lân giác cấp bậc nhân vật một phương thế lực nếu là xuất hiện cực đạo cảnh cường giả đây tuyệt đối là nhất phi t r ù n g thiên cản cũng đỡ không nổi Hiện nhiên,、vạn、linh tinh là tại tinh không ở trong triệt để nổi danh. Thậm chí nhìn thấy tinh không hồ sơ quang minh thần tôn, cũng tự mình mang theo thần tộc các đại năng chạy một chuyến, cho huyền không hảo phần quanh những tinh vực khác, như cũ ở vào quan sát trạng thái, dù sao bọn hắn không cùng vạn linh tinh tiếp xúc qua, không linh tại triệt nổi đại tới tiếp vạn trong quang tôn, cũng mang năng tông xung quan trạng bọn cùng vạn ràng vạn yêu vật, về vực vào là lấy tự tộc một ít sát t ở ở rõ sao để đưa đồ đó dù qua, các cũ xúc sơ ý xôi trào máy liệt từ trên trời r g xuống mà lại yêu khí không có chút nào ẩn tàng bộ dạng tô dạ n g rõ ràng liền cảm giác ra ít nhất là trí tôn cấp cường giả hiện nhiên đây không phải theo tinh không bên trong trở về sơn hà đồ yêu thú mà là kẻ ngoại lai mà lại không chút nào che giấu yêu khí vọt thẳng tiến vào vạn linh tinh nói rõ lúc nào tới người bất thiện tô dạ những mày lập tức đứng dậy hướng yêu khí đầu nguồn mà đi bây giờ đã nắm giữ ba mươi bốn không gian pháp tắc tô dạng có thể bất cứ lúc nào độn co lại hư không xuất hiện tại vạn linh đại lục bất kỳ một cái nào địa phương trong trước mắt tô dạ liền tới đến một chỗ nhân tộc thánh địa trí tôn kia tận trời yêu khí bắt đầu từ cái này trong thánh địa xuất hiện tô dạ nhìn về phía chỗ này thánh địa vậy mà trở nên cảnh hoàn g tán khắp nơi tất cả kiến trúc cũng bị phá hư tàn phá không chịu nổi vô số thi thể nằm trên mặt đất mà lại tiên huyết c h ả y r ò n g hiển nhiên cũng không có v ẫ n lạc bao lâu chỗ này thánh địa tô dạ tự nhiên biết rõ là vạn linh đại lục trên lịch sử cực kỳ lâu đời mấy cái thánh địa một trong cũng có được số tôn nắm giữ pháp tắc đại đế cờ giả thinh không yêu tập đến đây não sự tô dạ cảm giác đầu tiên chính là vạn linh tinh nổi danh một chút không sợ chết yêu tộc chạ sự thật tựa như cũng không phải là như thế cái gặp một đầu to lớn lang yêu bay thẳng mà ra miệng bên trong còn xé rách lấy một bộ nhân loại tô dạ liếc mắt liền nhận ra kia nhân loại chính là chỗ này thánh địa thánh chủ đại đế cảnh cừng giả nga ô đê tiện h è n hạ nhân tộc không nghĩ tới sao ta huyết nguyệt thiên lang nhất tộc cũng sẽ trở về báo thủ to lớn lang yêu phẫn nộ h ồ lớn tô dạ không khỏi những mày huyết nguyệt thiên lang nhất tộc cái chủng tộc này tựa như ở đâu nghe qua chờ đã vượt ngoại thời kỳ chiến tranh nhân tộc đã từng đem yêu tộc lừa gạt đến tinh không bên ngoài sau đó phong tỏa vạn linh đại lục tô dạ nhớ kỹ Cái kia bị lừa ra bị v ạ nhân loại đều đáng chết cho ta xuống địa ngục đi thôi đầu kia to lớn lang yêu nhìn thấy tô dạ liền lập tức đánh tới n g h i ê o xúc tô dạ n đem không gian pháp tắc bám vào tại trên bàn tay hướng phía đánh tới lang yêu chính là một cái mạnh liệt quyền không có gì bất ngờ xảy ra kia lang yêu trực tiếp bay rớt ra ngoài đ ụ n phải thánh địa sơn môn mới dừng lại thậm chí còn đem sơn môn đ ụ bệ n g h i ê t s ú c bây giờ đã là ước vạn năm về sau vạn linh đại lục hai tộc nhân yêu hòa thuận chung sống ngươi coi như có gì thù hận cũng không thể như này n g ô n g cồng sát sinh tô dạ nghiêm nghị quát lớn cái này huyết nguyệt thiên lang dù sao cũng là vạn linh tinh nội bộ chủng tộc tô dạ không có ý định đem trực tiếp diệt s á t dù sao vạn linh đại lục bản thổ thực lực vẫn là có yếu tô dạ một khi bế quan nếu có những tinh vực khác xâm phạm cũng chỉ có thể mặc người chém giết kia lang yêu trên mặt đất lộn một cái đứng dậy đột nhiên khó ta tiên tổ bị hèn hạ nhân loại lừa gạt ra vạn linh tinh tại rộng lớn vô tận trong tinh không lang thang ước vạn thời kỳ nhận hết truy sát khổ không thể tả lan g yêu bắt đầu lớn tiếng hướng tô dạ kể khổ bắt đầu nó cũng là thấy được quần tinh cắt phát ra hồ sơ mới biết được nguyên lai vạn linh đại lục đã giải trừ phong tỏa thế là đầu góc phát sốt muốn bị liệt tổ liệt t ô n g báo thù rửa hận trực tiếp hướng vạn linh tinh mãng đi qua mà huyết nguyệt thiên lan g tự nhiên thấy được vạn linh tinh hư hư thực, thực tồn tại cực đạo cảnh cường giả câu nói kia hiển nhiên người trước mắt hẳn là kia hư hư thực, thực cực đạo cảnh cường giả không phải vậy có thể có ai có thể một trường đem tự mình một cái trí tôn cấp cường giả đánh bay ra ngoài. cho nên biết mình rõ ràng không địch lại huyết n g u y ệ t thiên lang lập tức bắt đầu sợ tô dạ nhìn xem lấy khóc lóc kể lể huyết n g u y ệ t thiên lang khó trách chỉ có trí tôn cảnh thực lực nguyên lai chỉ là những cái kia huyết n g u y ệ t thiên lang nhất tộc hậu thế không phải vậy đi qua nhiều năm như vậy những cái kia viễn cổ thời đại chính là đại đế thậm chí trí tôn cấp cường giả yêu tộc bây giờ khẳng định đã đạt đến một loại kinh khủng cảnh giới người có biết sai tô dạ hỏi biết sai biết sai phạm sai lầm cũng không phải là bây giờ nhân tộc mà là ước vạn năm trước nhân tộc lịch sử đã trở thành quá khứ ta mặc dù không cách nào tha thứ ước vạn năm trước n h â n tộc nhưng cũng không nên trừng phạt nhân tộc hậu đại nhìn thấy cái này lang yêu hối hận như thế thành kính tô dạ cũng không có khó xử nó khoát khoát tay cảnh cáo một cái liền khiến cho lý khai mà lang yêu cũng không có ly khai vạn linh đại lục mà là hướng phía bắc mạc châu mà đi nói chuyến này còn mang theo liệt tổ liệt tông di cốt đây là m u ố n lá dụng về tội đem chư vị tổ tông trôn giấu tại cố hương của mình m u ố n tờ s lên khung sau chương thiết đều là hai n g h n năm trăm chữ trở lên đại trường mỗi ngày chí ít canh năm chí ít cũng có hơn một vạn chữ còn đổi mới t á cho nên vì tăng cường vạn linh đại lục bản thổ thực lực tổng hợp tô dạ liền đáp ứng xuống dù sao mấy cái tiểu yêu không bay ra khỏi cái gì bọc nước liền cái này huyết nguyệt lang yêu vẹn vẹn là liêu thần liền có thể đem giải quyết mà một cử động kia lại tại tinh không ở trong đưa tới không nhỏ ba đậu huyết nguyệt thiên lang tại tinh không lăn lộn mấy trăm triệu năm nương tựa theo dung m á n h thiện chiến tộc nhân cùng số tôn trí tôn cảnh cường giả tự nhiên tính gộp lại xuống không ít thanh vọng vạn linh tinh vừa mới xuất hiện tại tinh không hồ sơ bên trên xưng nó hư hư thực thực tồn tại cực đạo cảnh cường giả mà thân là một phương đại t ộ huyết nguyệt thiên lang liền tiến đến quy thuận như thế không phải vừa vẫn xác nhận nơi đây tồn tại cực đạo cảnh cường giả không phải vậy ai có thể nhường một cái có được mấy tên trí tôn yêu thú đại tộc thần phục yêu u y ề n tông mấy ngày đến nay ngoại giới các loại phức tạp về v ậ t tô dạ đã toàn bộ xử lý thỏa đáng cũng là thời điểm lại bế quan một lần làm cho lực lượng pháp tắc có chỗ đột phá không phải vậy tinh không bên trong cũng truyền thuyết tự mình có cực đạo cảnh thực lực mà tự mình lại cái nắm giữ ba mươi bốn phần trăm không gian pháp tắc luôn có nhiều không nói được chẳng bằng bế quan một lần đem lực lượng pháp tắc triệt để đột phá bốn mươi phần trăm trở thành chân chính cực đạo cảnh thực lực đồng thời tô dạ còn đem tịch diện chu tước triệu hoán mà đến thanh sơn hà đổ bên trong mở ra quyền hạn cho tịch diện chu tước nếu như vạn linh tinh bên trong xảy ra đại sự gì tịch d i ệ t chu tức có thể tự do mở ra sơn hà đồ đem trăm vạn yêu đế điều động mà ra làm xong đây hết thể về sau tô dạ đóng lại động phủ cửa đá c h ầ m d ạ i nhắm mắt lại bắt đầu bắt đầu tìm hiểu tới đầu c h u y ề n tinh gì, tuế nguyệt như thoi đưa tô d ạ n như là tượng đá trong động phủ vượt qua một năm rồi lại một năm trong đ ấ y mắt đã qua đằng đắng m ư ờ i vạn năm trong động phủ tô dạ không hề bận tâm khuôn mặt bên trên c h ầ m dãi mở hai mắt ra Mười năm. Mai vạn nháy mắt không ngờ qua đẳng đắng, đắng m ư ờ i v à n năm tô dạ hơi cảm khái mấy phần liền mở ra hệ thống bảng xem xét m ư ờ i vạn năm thu hoạch như thế nào túc chủ tô d ạ thu vi cực đạo cảnh thân phận yêu huyền tông thái thượng trưởng lão công pháp yêu hoàng đế khí quyết b à n mệnh tiên thể minh cổ thủy tiên thể b à n mệnh thần khí vạn lý sơn hà đồ nắm giữ phát t á c không gian phát t á c năm mươi lôi chi phát t á c một mươi nắm giữ thần thùng không gian phong bạo đại viên mãn lệ thuộc trực tiếp yêu thú thánh dược đế diên thái cổ hơi nha phần tiên chu tước lôi điện thanh long thân truyền đệ tử liễu thần tiên đạo cực đạo cảnh sơ hàn tiên đạo cực đạo cảnh tài sản 9637 kinh mai linh thạch 7 thanh trí tôn khí 8951 t h a n h đế khí trí tôn yêu ít 977, đại đế yêu đan ít 8.921. t h ầ n thông đại viên mãn lực lượng pháp tắc thẳng bước 50. không có hệ thống pháp tắc mạnh vỡ tinh hoa có thể sử dụng mười vạn năm liền đem lực lượng pháp tắc tăng lên tới 50% t tốc độ đã hoàn toàn có thể dùng kinh khủng để hình dung dù sao lực lượng pháp tắc là càng về sau càng khó nhất là vượt qua trí tôn cảnh ngưỡng cửa về sau muốn lại tinh tiến dù là không chấm một phần trăm đều không phải là chuyện dễ tô dạ thở dài nhẹ nhõm đối với nắm giữ năm mươi phần trăm lực lượng pháp tắc coi như hài lòng húng chi nắm giữ thần thông cũng triệt để đạt đến cảnh giới đại viên mãn đem thần thông tu luyện to lớn viên mãn cũng không dễ dàng một cái thần thông theo nhập môn đến sau cùng đại viên mãn hết thể cần trải qua đằng đắng năm cái giai đoạn mỗi vượt qua một cái giai đoạn thần thông uy lực cũng đều sẽ lật mấy lần trong trí nhớ đại viên mãn cấp không gian phong bạo uy lực có thể trực tiếp quét sạch toàn bộ tinh vực ngay sau đó tô dạ lại đem sơn hà đổ bên trong k sơn hà đồ phẩm giai siêu thần hóa tiểu thế giới tồn tại sinh mạng thể một thức cấm kỵ cấp huyết mạch bốn sân đầu truyền thuyết cấp huyết mạch ba một trăm hai mươi b ố vạn đầu sử thi cấp huyết mạch bảy hai Trí mươi hai vạn đầu cực đạo cảnh ba mươi chín đầu trí chí tôn cảnh một trăm linh hai vạn đầu đại đế cảnh tám năm g trăm chín mươi một vạn đầu đại đế cấp yêu đế nhiều đến gần ước toàn bộ sơn hà đồ mười vạn thời kỳ đã tính gộp lại đến hơn trăm triệu sinh linh trong đó nhiều đến tám vạn đều đã là đại đế cảnh trở lên cường giả đây chính là thiên phú đáng sợ kinh khủng chỗ kinh khủng sơn hà đồ bên trong bây giờ yêu thú trải qua vô số đời cải tiến huyết mạch thấp nhất cũng là sử thi giai phải biết sử thi giai huyết mạch là hoàn toàn đầy đủ lĩnh nộ g phát tắc mà truyền thuyết giai thậm chí có thể thành t i ể u trí tôn thậm chí cực đạo cường giả sơn hà đồ bên trong trọn vẹn hơn ba vạn truyền thuyết g i a huyết mạch có thể nói bây giờ sơn hà đồ bất kỳ tinh vực nào đều không thể so sánh được chân chân chính chính tinh không bá chủ tô giả chầm rãi đứng dậy theo trong động phủ đi ra mười vạn năm sơn hà đồ hết thệ cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệnh đất đám yêu thú thành lập được to lớn quốc gia ngay ngắn trật tự bắt đầu tu hành cơ hồ mỗi ngày cũng có mới đại đế mới trí tôn sinh ra thực lực phát triển không ngừng một ngày n à n dặm chủ nhân cũng nên xuất quan thái cổ hôi nhà thân ảnh xuất hiện ở một bên tịch d i ệ t chu tức đại nhân ngay tại ngoại giới xử lý một ít chuyện còn không có biết được ngài xuất quan tin tức cần ta sai người bảo hắn biết sao tô g i khoát tay nào nói không cần liền từ ngươi báo cáo một cái gần mười vạn năm qua sơn hà đồ bên trong đại khái tình hướng đi thái cổ hôi nha gật đầu bắt đầu trầm trầm nói ra chủ nhân mười vạn thời kỳ ta sơn hà đồ thế giới thiên kiêu xuất hiện lớp lớp cường giả không ngừng tăng trưởng bây giờ lĩnh ngộ pháp tắc đại đế cấp bậc cường giả đã vượt qua tám vạn lực lượng pháp tắc vượt qua hai mươi trí tôn cấp cường giả cũng có trên trăm vạn mà bốn mươi trở lên cực đạo cấp trọn vẹn ba mươi c h í tôn kỳ thật tịch d i ệ t chu tức đại nhân đã nắm giữ bốn mươi bảy hỏa chi phát tắc thánh d ư c đế diên đại nhân cũng nắm giữ bốn mươi phong chi phát tắc cùng hai mươi quan tri phát tắc nghe thái cổ hôi nha báo cáo rất làm cho tô dạ khiếp sợ vẫn là thánh dược đế diên vậy mà song pháp tắc hai đầu đạo lộ cộng đồng tăng lên không chỉ có phong chi pháp tắc đạt đến cực đạo cảnh cấp bậc liền ngay cả ánh sáng chi pháp tắc cũng có hai mươi không hổ là hệ thống xuất phẩm cấm kỵ huyết mạch yêu thú đúng lúc này chân trời cũng bay tới một cái màu vàng kim nhạt diên c h i m sau khi biến hóa thánh dược đế diên trực tiếp nào h vào tô dạ trên thân chủ nhân chủ nhân người rốt c u ộ c xuất q u o n á thật nhiều thật nhiều năm cả ngày tu luyện ta đều nhanh muốn chết người nhà tô dạ mỉm cười vớt vớt đối phương cái đầu nhỏ cưng chiều đem ô n lấy cái này tiểu ra hỏa dù cho qua mười vạn năm vẫn là giống một cái chưa trưởng thành đứa bé tô dạ cùng nó vui lùa một lát liền đem bông xuống chuẩn bị trở về vạn linh đại lục trên nhìn xem chương bảy mươi năm liệt tinh điện cưng m á n h tịch diệt chu t ư ớ c chương bảy năm liệt tinh điện cưng m á n h tịch diệt chu t ư ớ c câu ủng hộ yêu huyền tông đại diễn phong tô dạ chậm rãi đẩy ra phủ đệ cửa lớn mặc dù tô dạ mở ra thời gian giảm tốc nhưng ngoại giới vẫn là đã qua năm vạn năm lâu liêu thần mặc dù không tại ngoài viện nhưng đại diễn phong trên vẫn như c ũ là vô cùng sạch sẽ gọn gàng tô dạ thần thức quyết tán ra phát hiện toàn bộ yêu huyền tông địa vực làm lớn ra mấy lần không chỉ mà lại yêu huyền tông thực lực cũng cường đại không ít tô dạ thần thức những nơi đi qua chỉ ít phát hiện hơn mười vị trí tôn cấp bậc cường giả rất nhanh một đạo bóng hình xinh đẹp theo dưới núi bay tới tô dạ nhìn lại đúng là mình đệ tử sơ hàn sư tôn thời gian qua đi năm v à n ă m sơ hàn vẫn là giống nhau trước đó huynh quốc huynh thành chỉ là khí chất lại lạnh như băng mấy phần nàng nào vào tô dạ trong ngực hai người xích sao ôm nhau chỉ chốc lát thông qua sơ hàn giảng thuật tô dạ mới biết được năm vạn thời kỳ vạn linh tinh nương tựa theo cường đại lực lượng phát tắc ra đời mấy chục vị trí tôn cấp cường giả mà nàng cùng liễu thần thậm chí đều đã đạt đến cực đạo cảnh tiêu chuẩn bây giờ vạn linh tinh đã trở thành phụ cận tất cả tinh vực trung tâm liên liên tinh không t i ê n k i ê u bảng bên trong xếp hạng trước một trăm i tiên tiêu có bốn vị cũng tại yêu huyền tông ở trong mà liêu thần cùng sơ hàn cũng bị tinh không cắt liệt tiến vào tinh cực đỉnh phong bảng ở trong cái này tinh cực đỉnh phong bảng chính là hội tụ tất cả cực đạo cảnh cường dạ không sáu một cái danh sách nhưng không bao giờ làm bất luận cái gì xếp hạng bởi vì cực đạo cảnh đại biểu là tinh không đỉnh phong chiến l ư c không ai biết do ai mạnh ai yếu nếu là đánh một trận chỉ sợ mấy cái tinh hệ đều sẽ thu được liên lụy húng chi quần tinh các cũng không dám cho những này cường giả tối đỉnh xếp hạng hãn quần tinh các mặc dù rất cường đại nhưng cũng không dám bởi vì xếp hạng loại chuyện nhỏ này t r e o chọc đến cực đạo cảnh cấp bậc tồn tại về phần t ô dạn g thì là bị liệt tiến bảo không biết bản g danh sách ở t r o n g dù sao rất nhiều người đều biết rõ tân tấn hai tôn cực đạo đại năng liêu kiếm đế cùng cực băng nữ đế đều là đệ tử mà cái này không biết bản g danh sách bên trong mấy trăm triệu năm qua cộng lại cũng không đến m ư ơ i người dù sao không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất tồn tại năm vạn thời kỳ toàn bộ vạn linh tinh biến hóa thật có thể nói là, là thương hại tăng điển lần nữa lấy độc lập tinh cầu chi tư bệ ngãi ngàn vạn tinh vực trở lại ước vạn năm trước đỉnh phong lúc bộ dáng mỗi một cái vạn l i n h tinh s i n h linh cũng cảm thấy vô cùng tự hào đương nhiên lấy vạn linh tinh pháp tắc cường độ tự nhiên đưa tới không ít d ò n mong muốn thế lực thậm chí tại tô dạ trong lúc bế quan còn phát động qua vài lần chiến tranh mà liêu thần sở dĩ không đến chính là chính tại vực ngoại tự mình chống cự xâm lấn nghe đến đó tô dạ sắc mặt có chút trở nên lạnh hướng một bên sơ hẳn hỏi ra sao thế lực dám như thế cả gan làm loạn liệt tinh điện tô dạ trong đầu suy tư lên liệt tinh điện cái tên này có v nghe nói liệt tinh điện ở trong cũng là tồn tại cực đạo cảnh cường giả hơn nữa còn từng cùng nhân tộc một cái khác đại thế thần vận các b u ộ c phát qua chiến tranh nguyên nhân cũng là liệt tinh điện coi trọng thần vận các bên trong một quả tinh cầu dù sao pháp t ắ c cường độ càng cao tinh cầu không khác pháp t ắ c cường giả động thiên phúc địa chỉ cần chiếm l i n h xuống tới vượt qua mấy vạn năm thích hướng kỷ liền có thể đại lượng sản xuất pháp t ắ c cường giả cho nên bất luận cái gì một chỗ địa phương phát hiện pháp t ắ c cường độ cực cao tinh cầu đều sẽ dẫn tới tứ phương chú ý nếu như không phải vạn linh tinh có chút thực lực mà lại tô giả nghe đồn còn rất nhiều chỉ sợ toàn bộ tinh không đại thế lực vì vạn linh tinh đều đã tranh ngươi chết ta sống mà tại năm đó liệt tinh điện liệt tinh chân tôn vậy mà nhẹ nhõm đánh bại thần vận các thần vận nữ đế cái này thần vận nữ đế đồng dạng là cực đạo cảnh cường giả hơn nữa còn là nắm giữ bốn mươi ba phần trăm thủy chi pháp tắc cường giả cùng là cực đạo cảnh một phương cự phách thần vận nữ đế lại trực tiếp lặp bại tại lúc ấy đưa tới không nhỏ hành động bất quá thần vận nữ đế nhân mạch thông tin về sau mấy vị cực đạo cảnh cường giả đến đây ngăn cản liệt tinh chân tôn chiến tranh mới lấy lắng lại xuống tới dù cho liệt tinh chân tôn lưu bình nhưng cũng đủ để thấy cái này nước tinh chân quân thực lực viễn siêu nắm giữ bốn mươi ba phần trăm thủy chi pháp tắc thần vận nữ đế cũng khó trách dám đến xâm lấn còn t người. Người sơ hàn l nói bất quá người này hẳn không phải là sư ca đối thủ trước đây bọn hắn đã tiến vào vạn linh tinh bên trong là sư ca rời núi đem bọn hắn đổi tới vương ngoại ngay xong sơ hàn tô dạ mở ra liều thân bản thông tin phát hiện kiếm của đối phương đạo phát tắc đã nắm giữ bốn mươi lăm tiến vào cực đạo cảnh về sau không có tăng trưởng không h c ấ một m đều là khói như lên trời mà bất luận là sơ hàn g cùng liễu thần đều là thiên phu cực mạnh người mà lại càng về sau hai người thiên phu sinh ra hiệu quả cũng liền vượt cường đại cho nên cho dù ở lực lượng pháp tắc không bằng sơn hà đồ vạn linh tinh bên trên cũng có thể tại ngắn ngủi mấy vạn thời kỳ lĩnh n ộ nhiều như thế pháp tắc dù sao đồng dạng người cũng sẽ không bị hệ thống chuyên môn phát hành nhiệm vụ thu phục nghĩ tới đây tô dạ liền muốn mở ra sơn hà đồ đem tịch diệt chu tức điều ra khiến cho chọn lửa cường đại yêu thú đi dẹp viên kia liệt tinh điện chỉ là tô dạ dùng thần thức tiến vào sơn hà đồ là mới nhớ tới thái cổ hơi nha báo cáo lúc nói tịch diện chu tức cũng không tại sơn hà đồ bên trong mà tại ngoại giới xử lý một ít chuyện tự mình đóng trước cửa ả i hoàn toàn chính xác đem tự do xuất nhập sơn hà đồ quyền hạn là tịch diện chu tức mở ra chỉ là vạn linh tinh nguy cơ không phải từ liêu thần ngay tại giải quyết sao nghĩ tới đây tô dạ mở ra hệ thống lệ thuộc trực tiếp yêu thú tác dụng bất luận cái gì cùng tô dạ lệ thuộc trực tiếp yêu thú tô dạ đều có thể nhẹ nhõm liên hệ đến lao ra hỏa đi nơi nào đối phương rất mau trở lại phục tới bẩm báo chủ nhân ngài bế quan sau chẳng phải liền có yêu tộc ý đồ xâm phạm la o hủ dẫn người rết ra vạn linh đại lục dẹp tiên kêu ý đồ xâm phạm yêu tộc đồng thời thuận tiện thống nhất một cái tinh không bên trong yêu tộc đã vài vạn năm c h ư a về vạn linh đại lục thuận tiện thống nhất một cái tinh không bên trong yêu tộc ba tô dạng ngay xong lập tức một mặt dấu chấm hỏi minh đích thật cho tịch diện chu tức mở ra cùng đóng lại sơn hà đồ quyền hạn không nghĩ tới hắn như thế cân g mánh có yêu tộc xâm phạm trực tiếp mang người đem tinh không bên trong toàn bộ yêu tộc thống nhất phải biết toàn bộ tinh không bên trong yêu tộc không có tám ngàn cũng có một vạn đây là yêu tộc chiếm lĩnh tinh vực số lượng mà trong đó cường giả tự nhiên không cần nói cũng biết chỉ có thể dùng lượng lớn để hình dung thậm chí còn có không ít cực đạo cảnh đại năng tô dạ mở ra tịch diện chu tức tin tức phát hiện nó hỏa chi pháp tắc đã nắm giữ bốn mươi tám quả nhiên huyết mạch thức tỉnh về sau tịch diện chu tức coi như người tiên vội vàng tại vực ngoại thống nhất yêu tộc hỏa chi pháp tắc cũng nắm giữ bốn mươi tám thiện cho rằng nhìn chủ nhân trách phạt ta sao lại trách phạt của ngươi ngươi trước tiếp tục thống nhất yêu tộc ta tìm người khác vâng chủ nhân đóng lại hệ thống bảng tô dạ lần nữa mở ra sơn hà đồ đem lôi điện thanh long triệu hoán mà ra rất nhanh một thân ảnh liền từ sơn hạ đồ bên trong đi ra lôi điện thanh long tham kiến chủ nhân tính toán ra cái này tiểu thanh long cũng là đi theo tự mình sớm nhất một nhóm y ê u thú bây giờ đồng dạng là nắm giữ bốn mươi bốn lôi chi pháp tắc cực đạo cảnh cường giả từ lôi điện thanh long dẫn đầu lại thêm vô số yêu tôn tin tưởng d i ệ t đi một cái liệt tinh điện cũng đủ rồi Đỡ đặt S, cầu trước, cầu phiếu. Chương 76. Theo xuất binh một khắc nguyệt phiếu. xuất từ Trưng theo một thủy diệt ngươi binh này, chu vi là đen như mực vô ngần sâu không liếc nhìn lại mang cho người ta một loại thâm thúy vô cùng cảm giác mấy ngày đến nay liêu thần đã nhiều lần đánh lui liệt tinh điện đại quân thậm chí chém giết đối phương mấy tên cường đại trí tôn mà trước đó không lâu liệt tinh chân tôn tự mình đến phạm liêu thần căn cứ chạm thảo trừ căn nguyên tắc liền một đường đuổi theo chỉ là tại vực ngoại chờ đợi hắn lại là một cái bẫy liêu thần lạnh lùng nhìn xem chu vi chí ít trên trăm vị trí tôn c ứ n g giả mà cực đạo cảnh đáng, đáng ba tôn liêu kiểm đế còn đuổi theo a liệt tinh chân tôn cười nhìn về phía liêu thần liêu thần biểu lộ băng lãnh trường kiếm trong tay h à n mang lấp lóe dù cho rơi vào thế yếu cũng không mảy may e ngại ừ nước tinh làm gì cùng hắn nói nhảm ba chúng ta tôn cực đạo cảnh luyện tập chỉ là một cái tân tấn cực đạo cảnh còn không dễ dàng giải quyết đã sớm nghe nói liêu kiếm đế đại danh lão phu hôm nay ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì liệt tinh chân tôn bên cạnh hai tôn cực đạo cảnh sớm đã không kịp chờ đợi ba người đều là ba cái đỉnh tiêm đại thế lực chủ nhân tại tinh không bên trong có không nhỏ danh vọng ngàn trăm vạn năm đến được chứng kiến vô số hưng suy thành bại vạn linh tinh đối bọn hắn mà nói chỉ là một cái vừa mới quật khởi còn chưa có thành tựu thế lực mà th khả năng tồn tại mấy phần sắc thái thần bí nhưng không đủ để uy hiếp lớp cục h o nên ba đại thế lực tổ kiến thành liên minh từ liệt tinh chân tôn lãnh đạo chiếm lĩnh vạn linh tinh về sau ba người lẫn nhau chia cắt vạn linh tinh khác biệt khu vực liêu kiếm đế nhưng có ly khai vạn linh gia nhập ta liệt tinh điện ý nghĩ nghe nói liêu kiếm đế lúc chiến đấu cho tới bây giờ đều là chỉ xuất một kiếm khó nói ngươi kia sư tôn liền một đạo thần thông cũng không có cho ngươi ta chỗ này có theo thái cổ trong bí cảnh lấy được kiếm đạo thần thông luyện tới đại thành liền có thể tại cùng cảnh giới bên trong vô địch như liêu kiếm đế cảm thấy hứng thú gia nhập ta liệt tinh điện cái này kiếm đạo thần thông chỉ là gặp mặt lễ mà thôi không thể không nói liệt tinh chân tôn điều tra rất cẩn thận hắn mục đích chỉ là chiếm lĩnh vạn linh tinh nhường vạn linh tinh chính trở thành đại lượng sản xuất pháp tắc cường giả cái nôi mà giống liêu thần loại này thiên phú nhất lưu người ước vạn năm khó gặp một lần quý tài liệt tinh chân tôn cũng không muốn trực tiếp giết uy danh hiền hách l i ê u kiếm đế tại tô d ạ bế quan về sau đại khái hai ba vạn năm khoảng trừng liễu thần liền cầm kiếm sông sáo tinh không ngay lúc đó liêu thần liền cầm kiếm sông sáo tinh không ngay lúc đó liễu kiếm đế chi danh cũng là lúc ấy chuyển ra một người một kiếm liền dám xông vào đáng cường giả như mây tinh không vạn vực khí phách như thế cùng can đảm làm cho ngàn vạn kiếm tu sinh lòng hướng tới nghe được liệt tinh chân tôn tràn ngập lôi kéo chi ý liêu thần chỉ là l ệ n h lùng rút ra trường kiếm liêu kiếm đế không có vĩnh viễn bằng hữu lợi ích mới là căn bản nhất đồ vật ngươi sư tôn không cho được ngươi ta có thể cho ngươi mà lại dưới mắt vạn linh tinh thua không nghi ngờ ngươi cần gì phải vì một cái tương vong thế lực c h ố n cùng ta nhìn chúng ngươi thiên phú không muốn ngươi mạch bạch chôn vùi mới nói lời này ngươi như khăng khăng đứng tại cái này đem vòng chi thế một bên ta chỉ có thể thành toàn ngươi đánh liệt tinh chân tôn vừa dứt lời. Lăng liệt kiếm khí liền từ liêu thần quanh thân phun ra ngoài liệt tinh chân tôn mấy người lập tức minh bạch đây là khối xương cứng không cách nào thu nhập giữa trướng động thủ trước diệt cái này l i ê u kiếm đế ta ba người lại đến vạn linh tinh liên thủ đánh giết cực băng nữ đế cùng kia tô thái thượng ba người chân đạp hư không diêm phần mình pháp t ắ t hết thẻ triển lộ ra mà chung quanh những trí tôn kia lập tức khẩn trương hành động loại này cực đạo cảnh cấp bậc tùy tiện một cái không chú ý liền có thể dẫn đến bọn hắn mất mạng cái gặp liệt tinh chân tôn dỗi xuất thủ bàn tay xa xa mấy khỏa thiên thạch đột nhiên run dày lên sau đó phi tốc hướng liêu thần bay đi. t h xen lẫn lực lượng phát tắc bạo tạc uy lực khủng bố có thể trong nháy mắt thôn v t hết hết thẻ t h u n g quanh liêu thần thân ảnh bị phát tắc xong chấn động đụng bay ra ngoài ngay sau đó từ phía bốn phương tám hướng thiên thạch cũng lấy cực cao tốc độ hướng liêu thần bay vụt mà tới Mặt khác hai tôn cực đạo cảnh đại năng cấp hiện thần thông, ba tôn khác hai cảnh hiện cực cũng ba đại năng đạo cấp lúc o đạo bài giả, liếu người. cực cảnh cứng cộng đồng vây công liếu thần một vây l Siêu.、Lúc、này một đạo yếu đớt không gian ba động đống nhiên xuất hiện tiếp theo một cái trước mắt bay đầy trời bắn mà đến thiên thạch toàn diện vỡ vụn ra bạo tạc tạo thành hỏa quang chiếu sáng toàn bộ tinh không như là từng k h ỏ a cực nóng như mặt trời trướng mắt trói mắt liệt tinh chân tôn trừng to mắt hắn cũng không có khống chế thiên thạch vỡ vụn tại sao lại đột nhiên liền vỡ ra mà ngay sau đó tô dạ thân h n h đột nhiên xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt tất cả mọi người cẩn thận quan sát tô dạ ngươi chính là kia yêu huyền tông tô thái thượng liệt tinh chân tôi hỏi vậy ngươi chính là liệt tinh điện muốn chết người rồi tô dạ đồng dạng hỏi ngược lại ừ muốn chết ta chính là cực đạo cảnh đại năm vậy tan tác tinh vực mấy trăm triệu năm lâu cho tới bây giờ đều là ta liệt tinh điện diệt người khác sao là muốn chết nói chuyện nghe nói như thế tô dạ cười cười quả thật vẫn là người không biết không sợ người muốn chết căn nguyên vấn đề vẫn là xuất hiện ở nhận biết bên trên theo ngươi muốn xâm lấn vạn linh tinh ý nghĩ này xuất hiện thời điểm toàn bộ liệt tinh điện cũng đã hướng đi diệt v o n g biên giới mà khi ngươi thật phát binh tiến công ta vạn linh tinh lúc các ngươi vạn tiếp bất phục vận bệnh liền triệt để chú định tô dạ nói xong sơn hà đ ổ không gian chi môn tùy theo mở ra lôi điện thanh long đem toàn bộ diệt s á t tô dạ nghiêm nghị nói ngay sau đó một đạo tiếng long ngâm vang lên to lớn thanh long theo sơn hà đ ổ bên trong sông ra cây vạn trượng chi cao thân hình giống như kình thiên tự thú ngàn vạn yêu tôn theo lôi điện thanh long cùng nhau trào lên mà ra cùng n h i ệ t thú chiều cấp tốc giáng lâm phô thiên cái địa tràn g diện cực kỳ to lớn hùng vĩ bất luận là ba tôn cực đạo c ư ờ n giả g vẫn là chung quanh những cái kia trí tôn đại đế nhóm tất cả đều trấn kinh v ă phần sao làm sao có thể vì sao lại có như thế cường đại yêu thú cô này khí tức tựa như thật sự tôn còn muốn cường đại không có khả năng vì sao lão phu chưa từng nghe qua bực này cường giả yêu tộc lôi điện thanh long khí tức bao không giữ lại phóng xuất ra làm cho chúng cường giả lập tức bị chấn n hiếp bọn hắn trà trộn tinh không nhiều như vậy và o n ă m đối mỗi một vị cực đạo cảnh cường giả đều có chỗ hiểu rõ cái này to lớn thanh long trên thân tản ra rõ ràng là cực đạo cảnh kinh khủng yêu khí mà bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua đầu này yêu thú không có khả năng nhất định là cái gì ngụy trang khí tức phương pháp xem lão phu đến phá ngươi tôn này cực đạo cảnh lão giả trực tiếp chân đạp hư không xông tới thân thông lôi lên trên thế h á n tuần bên trong lôi quan g vạn trượng phích lịch lôi hồ tại quanh thân quanh q u ầ n khí t ứ c đống nhiên tăng lên đồng dạng là một vị nắm giữ lôi chi pháp tắc đại năng mà tiến lên lôi điện thanh long một tiếng lăng ngâm trực tiếp t r ậ n t r ậ n cuồng lôi phun ra ngoài khí thế so với lao giả cái mạnh không yếu vừa vặn thi triển lôi chi pháp tắc l a o giả chạm vào nhau dầm dầm dầm đổi chỉ nghe một tiếng vang thật lớn hai đạo cực lôi chạm vào nhau ra to lớn bạo phá thanh â m vang vọng thiên địa cháy đen lão giả lại trực tiếp bay rớt ra ngoài mà lại lôi điện thanh long kia vạn trượng lôi quan còn không có tiêu tán hướng phía chu vi bắn thẳng đến mà ra trong t r ớ c mắt liền đánh phía một quả tinh cầu. m không không có thể, có thể động, động chương bảy mươi bảy tuyệt mỹ nữ tử thân vận các chủ quỷ dị ông minh trí thanh chương bảy mươi bảy tuyệt mỹ nữ tử thân vận các chủ quỷ dị ông minh t r i thanh cầu đặt mua nhìn thấy bay rớt ra ngoài cực đạo cảnh lao giả tất cả mọi người không còn nghi ngờ lôi điện thanh long thực lực trong lòng bọn họ chỉ còn lại chấn kinh cùng tràn đầy sợ hãi kia nắm giữ lôi chi pháp tắc lao giả chính là lôi lên điện điện chủ nghe đồn toàn bộ lôi lên điện đều là ở vào một chỗ bí cảnh bên trong mà kia lôi lên điện chủ nắm giữ lấy theo trong bí cảnh lấy được các loại thần thông thực lực không thể coi thường mà bây giờ lại bị một kích đánh bay sinh tử chưa biết cái này khiến tất cả mọi người tỉnh táo không xuống xem rõ ràng tình thế về sau đám người lập tức chuẩn bị thoát đi dù sao lưu đến núi sanh tại không lo không có cử đốt một tôn cực đạo cảnh kiềm đế một tôn không biết rõ cảnh giới nhưng cực kỳ thần bí tô thái thượng hiện tại lại xuất hiện một đầu yêu tộc đại năng cái này đã hoàn toàn không phải bọn hắn ba người có thể đối phó húng chi vạn linh tinh bên trong còn có cực băng nữ đế loại kia kinh khủng cường giả ba người liên thủ dần dần đánh tan kế hoạch trực tiếp hóa thành bọn nước người thức thời là tuấn kiệt liệt tinh chân tôn cùng mặt khác một tên cực đạo cảnh đại năng thân ả n h lập tức đ ộ t co lại không gian biến mất không thấy gì nữa mà chung quanh mấy viên sao trời đột nhiên thoát ly tự mình vốn có quy tích nhanh chóng hướng tô g i mấy người đánh tới đây vốn là liệt tinh chân tôn thần thông bạo liệt sao trời là định dùng tại đối phương cực đạo cảnh trên người tất chỉ tiết hiện tại chỉ có thể dùng để làm kéo chậm đối phương truy kích tốc độ lấy bảo đảm tự mình chạy trốn tô dạ thủ trưởng vung lên không gian xung quanh cấp tốc bắt đầu và ặ mẹo lóe lên tránh to lớn môn hình hư ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện nào sao trời rơi vào hư ảnh bên trong trong n g á y mắt biến mất không thấy gì nữa như là tiến vào không gian chi môn ở trong cái này sao trời cũng xa so với trước đó thiên thạch lớn hơn nhiều một khi bạo tạc tạo thành s ó n g chấn động hoàn toàn chính xác có thể kéo chậm lôi điện thanh long mọi người cho nên tô dạ liền mở ra không gian này trục xuất đem những này nhanh chóng gọn tới sao trời trục xuất tới tinh không k h p nơi gặp tình hình này liêu thần cùng lôi điện thanh long cấp tốc xông ra to lớn như b i ể n yêu tô nhóm cũng theo sát phía sau về phần tô dạng liền không còn đi quản một đám tướng bên thua lấy liêu thần cùng to lớn yêu quân đầy đủ giải quyết thinh không chỗ sâu thần vật các một tên tuyệt mỹ nữ tử đang ngồi ở trên ban công tinh t ế trắng non ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn dễ nghe ê m t hai tiếng đàn không nhanh không chậm vang vọng chu vi làm cho hết thể nghe được người tâm thần lập tức thanh tịch lại thậm chí một bên bay múa hái hồng phấn hồ điệp cũng ngừng cánh lẳng lặng rơi vào tiêu tốn phảng phất cũng say mê tại có hay không đến tiếng đàn ở trong lúc này một đạo dồn dập bộ pháp x các chủ mạo muội ta có chuyện quan trọng phải hướng ngài báo cáo tuyệt mỹ nữ tử chậm rãi dừng lại trong tay dây đàn nhìn về phía tiến đến người trần lão chuyện gì xảy ra làm ngươi tự mình đến đây thanh â m mê mái lại thêm tuyệt mỹ dung nhan cùng hoàn cảnh t r u n g quanh rất có vài phần cổ vận chi khí các chủ l ô i viên điện liệt tinh điện xích kim c á t nhân tộc ta tam đại đ ỉ n h phong thế lực toàn bộ bị diệt cổ vận nữ tử trên mặt khuôn mặt có chút động cái này tam đại đ ỉ n h phong thế lực chính là nhân tộc số một đại thế lực không có chỗ nào mà không phải là có được ước vạn năm truyền thừa mà lại mấu chốt nhất là cũng tồn tại cực đạo cảnh cừng giả ba đại thế lực đồng thời bị diện loại chuyện này ước vạn năm khó gặp một lần đích thật là trong t i n h không đại sự là người phương nào gây nên tuyệt mỹ nữ tự hỏi có thể có thực lực diệt đi ba đại thế lực nàng có thể nghĩ tới chỉ có yêu tộc hoặc là ma tộc đồng thời tụ tập đại lượng cực đạo cảnh c ự n giả g sau đó đột kích ba đại thế lực bất quá cái này ba đại thế lực tuy là nhân tộc nhưng cùng yêu ma đi rất gần yêu tộc ma tộc cũng không có lý do diệt đi bọn hắn đây này cái gặp trần lão c h ậ m giải đáp là cái kia vừa mới quật khởi thế lực mới vạn linh tinh cái gì các chủ lão phu nghe nói việc này về sau cũng khó có thể tin nhưng đích thật là kia mới vừa quật khởi vạn linh tinh gây nên mà lại gần mấy vạn năm yêu tộc phát sinh rất lớn dung chuyển nhưng nội bộ tin tức chảy ra rất ít lao phu cẩn thận nghiên cứu đi sau hiện yêu tộc sự tình hư hư thực thực cũng cùng vạn linh tinh có chút quan hệ ngài xem phải trang trọn cái thời gian cùng tộc ta cái khác đại năng tiến về vạn linh tinh thân vận các chủ biết rõ việc này chọn đại khẽ gật đầu một cái bắt đầu như có điều suy nghĩ bắt đầu cùng lúc đó toàn bộ tinh không ở trong tất cả đại thế lực tất cả đều biết do việc này nhao nhao chấn động đây tuyệt đối là ước vạn năm đến phát sinh rất tin tức lớn yêu huyền tông đại diễn p o n g lắng lại chiến tranh tô dạ sớm đã về tới vạn linh tinh sơ hàn cũng đã đợi đ ợ i đã lâu hai người tách rời vài vạn năm sớm đã như t u ổ i khô liệt hỏa tô dạ đem sơ hàn ôm lấy đi vào trong phủ đệ một đêm không có chuyện gì xảy ra số ngày sau liếu thần cùng người khác yêu thú nhau nhau trở về tô dạ vì đó bày tiệc mời khách đồng thời nghe liều thần báo cáo sư tôn lôi liên điện liệt tinh điện xích kim các bên trong tam đại cực đạo c ự n giả g đã toàn bộ ạt bộ vẫn lạc chúng ta còn đi đến ba đại thế lực lãnh địa tiêu diệt ba đại thế lực cũng đem tất cả tài nguyên mang theo trở về hết t h ầ thần thông nam bộ đế vòng kinh đan m ộ ư ơ i hai khỏa cực đạo công pháp ba bộ nghe liêu thần báo cáo tô dạ hài lòng gật đầu cái này ba đại thế lực đều là truyền thừa ước vạn năm đại thế lực tông địa bên trong thiên tài địa bảo nhiều vô cùng mà lại kia lôi lên điện còn chính là xây ở một chỗ bí cảnh bên trong tại bí cảnh bên trong lấy được chân quý bảo bối càng là nhiều vô số kể bất quá những n à y đồ vật hiện tại cũng là thuộc về yêu huyền tông đem chiến lợi phẩm toàn bộ để vào yêu huyền tông bảo k h ố đi Rõ, Liêu tôi giả căn bản không cần đến lại qua mấy ngày tịch d i ệ t chu tước mang theo tre khuất bầu trời đại quân yêu thú cũng trở về tôi giả tiến đến nên đón cũng nghe tịch d i ệ t chu tước nói tỉ mỉ lấy mấy vạn năm qua sự tình người lai năm đó vạn linh đại lục pháp t ắ c cường độ bị ngoại giới biết về sau tất cả đại chủng tộc cũng no nghe muốn động trong đó yêu tộc nhất định phải được thậm chí đã chuẩn bị đại lượng yêu quân chuẩn bị bất cứ lúc nào xuất động ma tộc thân là yêu tộc minh h i ế u bị lấy ba cái bí cảnh là thẻ đánh bạc thối lui ra khỏi tranh đoạt vạn linh tinh chiến tranh ở trong về phần nhân tộc cùng thần tộc cũng cùng vạn linh tinh quan hệ không tệ cho nên tịch d i ệ t chu tức liền trực tiếp dẫn đầu đại quân chủ động công kích yêu tộc hóa giải khả năng tồn tại uy hiếp mà đánh lấy đánh lấy tịch d i ệ t chu tức phát hiện không ít yêu tộc tinh ngực cũng tồn tại vô số thiên tiêu huyết mạch chi lực đạt tới truyền thuyết thậm chí cấm kỵ giai đ ề u mới nhưng là tại trong tinh không bất luận là pháp tắc vẫn là linh khí cũng kém xa tít tắp sơn hà đồ nếu đem bọn chúng đưa đến sơn hà đồ bên trong chắc chắn lên như diều gặp gió nhất phi chủng thiên thế là vì những cái kia yêu tộc thiên tiêu tịch diện chu tức đánh liền không co dừng lại vượt ngang mấy vạn cái tinh n ự c không chỉ có sắp thống nhất toàn bộ yêu tộc mà lại thu hoạch số trăm vạn huyết mạch tại truyền thuyết dài trở lên yêu thú những n à y yêu thú tại tinh không bên trong mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm chỉ sợ cũng khó thành khí hậu thậm chí chắc chắn sẽ nửa đường chết yêu nhưng là tại sơn hà đồ bên trong không ra mười vạn năm liền có thể thành tựu yêu tôn yêu đế chủ nhân yêu tộc bên trong còn có mấy cái đại tộc đều là có được cực đạo cảnh cấp bậc đại tộc ngoại trừ những n à y đại tộc toàn bộ tinh không yêu tộc đã cơ bản thống nhất tô dạ hài lòng gật đầu thống nhất toàn bộ yêu tộc ngày sau liền có liên tục không ngừng yêu tộc thiền kêu bỏ vào trong túi sơn hà đồ siêu th diện tích làm lớn ra mấy lần dù cho trải qua nhiều năm như vậy không ngừng sinh sôi cũng mới chỉ có một trăm triệu đầu khoảng t r ư ờ n g yêu thú rất nhiều khu vực vẫn như cũng là hoang vắng hiện tượng mà toàn bộ vạn linh tinh yêu thú cũng nhiều đến mấy vạn ước hơn đừng đề cập những cái kia chỉ có yêu tộc tinh cầu hiện tại tịch diện chu tước gần như thống nhất yêu tộc sơn hà đồ cũng đem càng thêm tấn manh phát triển ông đúng lúc này đột nhiên theo tâm h thúy trong vũ trụ vô ngẩn chuyển đến một trận t r ầ m thấp ông thanh danh dù cho cách xa nhau ước vạn tinh vực tô dạ cũng cảm thụ rõ ràng tựa như một loại ấn khắc tại tâm linh ở cảm thụ cái gì đồ vật sau một lát bình tĩnh trở lại tô dạ kinh dị và phần tớ s tấu trương độ là thần vận các chủ cầu nguyện phiếu cầu tự động đặt mua cầu các loại ủng hộ chương bảy mươi tám bí cảnh sắp nổi cổ ma c h i chủ tâm nguyện chương bảy mươi tám bí cảnh sắp nổi cổ ma c h i chủ tâm nguyện cầu tư đặt trước đại d i ệ n p h ò n g thạch đình bên trong đối với nữ tử trước mắt tô dạ chỉ có thể dùng t ư ơ i mát thoát tục để hình dung làn da trắng non như tuyết ngũ quan đẹp đẽ không thể bắt bẻ ánh mắt bên trong phảng phất có sao trời lấp lóe một thân tố ý lại tiên khí mười phần đây chính là thần vận các các chủ bạch nhất đại truyền kỳ nhân vật cũng là tinh không ở trong chữ số không nhiều nữ tử cực đạo đại năng tô giả nhớ kỹ người này đã từng vẫn là tinh không giai nhân bảng ở trong đứng đầu bảng tồn tại tại năm đó tùy tung đông đ ả o trong đó không thiếu một chút thiên kiêu bảng thiên kiêu thậm chí liền liền đương thời lao tổ cấp bậc cờ giả đã từng muốn cùng nó kết thành song tu bản lữ chỉ tiếc bạch nhược ly không có bằng lòng bất luận kẻ nào một mực một mình một người đến nay mà lại sau người có mấy cái nhất lưu đ ạ i thế coi như cự tuyệt những cái tia thiên kiêu các lao tổ cũng không có người dám nói cái gì mà cái này tinh không giai nhân bảng mỗi mười vạn niên hội đổi mới một lần mà rất khéo chính là sơ hàn là lần này tinh không giai nhân bảng đứng đầu bảng người xưng cực băng nữ đế không đến mười vạn tuổi liền thành liền cực đạo cảnh đại năng cho nên sơ hàn đồng thời còn là tinh cực đỉnh phong bảng ở trong tồn tại chăm nghe không bằng một thấy tô thái thượng thật sự là ôn tồn lễ độ tuân tú lịch sự bạch n h ư ợ c ly thiện thiện cười nói thanh âm khinh n u như nước bạch các chủ cũng là băng cơ ngọc cốt quốc, quốc sát thiên hương n h à tô dạ một bên ngâm nộ tâm t r à một bên chân thành nói có thể bị xếp vào tinh không giai nhân bảng tồn tại không k h i là trời sinh lệ chất khí chất tuyệt l ư ơ n người bởi vì cái gọi là giai nhân xứng anh hùng cơ hộ mỗi m tôi vị tinh h k n g b ê thái n g t i n ê u cũng thượng mấy một ngày trước h cùng nhân giai bảng t o n nhân bạn. g mỹ làm thiên địa rung động ông minh chi thanh vang vọng trong tình không bên ngoài không biết tô thái thượng có biết việc này tại ô thái cổ thời đại liền có điều ghi chép nghe nói cổ ma bí cảnh xuất hiện tại thời đại hoang cổ cuối cùng là thời đại hoang cổ kết thúc tiêu chí một trong bí cảnh bên trong phong tỏa chính là cổ ma nhất tộc di tích mà cổ ma nhất tộc đã từng là thời đại h o a n g cổ vang vọng thiên địa t r ù n g tộc một trong bây giờ ma tộc chính là thời đại kia cổ ma hậu duệ chỉ bất quá bây giờ ma tộc trải qua vô số đời sinh sôi huyết mạch nhất đại không bằng nhất đại ma tính sớm đã pha loang sạch sẽ thậm chí ngoại trừ ma linh cảm ứng cùng một chút quần bạo thuộc tính cùng nhân tộc cũng không có khác biệt quá lớn nhưng cái này không trở ngại bọn hắn tiên tổ đã từng huy hoàng qua cổ ma bí cảnh bên trong tuyệt đối tồn tại vô số hiếm thấy chân bảo mà lại đều là theo thời đại hoàng cổ để lại đương nhiên vì thủ hộ bí cảnh cổ ma trong bí cảnh cũng tất nhiên là nguy hiểm trùng điệp mà lại mức độ nguy hiểm cực cao thậm chí liền cực đạo cảnh cường giả đều có thể ở bên trong gặp được nguy hiểm dù sao đều là theo viết cổ thái cổ thậm chí thời đại hoàng cổ lưu lại những cái kia thời đại cách nay lịch sử xa xưa không ai biết rõ tại đã từng tình không bên trong có đ ư ợ c thập lực lượng thì ra là thế đa tạ bạch các chủ cáo chi tô giả nói c ả m t ạ hắn mặc dù đọc đến qua kia ma tộc ma quân ký ức nhưng một cái chỉ là ma quân còn không cách nào biết rõ liên quan tới cổ ma bí cảnh một chút tin tức bởi vậy cũng có thể gặp bí cảnh cực cao mức độ bảo mật tô thái thượng trách móc người ta đều là nhân tộc đem việc này cáo chi của ngươi vốn là tiểu nữ thuộc bổn phận sự tỉnh hữu hồ nghe nói tô thái thượng một ít chuyện về sau tiểu nữ sinh lòng hướng tới vẫn muốn cùng ngài kết giao chỉ là không có tìm tới cơ hội bạch nhược ly hơi mỉm cười nói lôi kéo chi y đã phi thường nổi bật bây giờ thần tộc nhân tộc yêu tộc ma tộc tứ đại chủng tộc cũng tại lẫn nhau kết m i n h nhân tộc trong tộc tự nhiên cũng chia rất nhiều phe phái bạch nhược ly muốn đem tô giả cái này tân tấn nhất lưu đại thế kéo vào tự mình phe phái bên trong dầu gì cũng không thể tới là địch đúng lúc này đinh hệ thống thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên hệ thống nhiệm vụ phát hành cổ ma tâm nguyện nhiệm vụ giới thiệu thời đại hoang cổ cuối cùng vì vậy hệ thống manh liệt đề nghị túc chủ tham dự nhiệm vụ này vụ nhiệm vụ ban thưởng ngẫu nhiên pháp tắc tinh hoa ít ba ngẫu nhiên hư thiên cấp thần thông ít một ba khối pháp tắc tinh hoa m ban ban càng càng ộ、so、trước đó tô dạ còn không có để ý qua thần thông đẳng cấp dù sao thần thông là dựa vào lực lượng pháp tắc trèo trống pháp tắc càng mạnh thần thông vận chuyển cũng hẳn là càng mạnh hiện tại xem ra thần thông cũng có được khác biệt đẳng cấp phân chia mà coi như tô dạ phải đóng lại hệ thống tin tức lúc đột nhiên tô dạ ánh mắt lần nữa nhìn lướt qua nhiệm vụ nhắc nhở phát hiện câu nói sau cùng mánh khỏe cuối cùng đem vô tận tinh không dẫn hướng diệt vong đây là ý gì một cái bí cảnh còn có thể gây nên tinh không diệt vong tô dạ mười điểm không hiểu mà lúc này một bên bạch nhược lý hỏi tô thái thượng ngươi chuẩn bị tiến về cổ ma bí cảnh sao đi tự nhiên muốn đi không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều cái khác tô dạ lập tức trả lời nếu là trước đó còn có thể bởi vì nguy hiểm lười đi dù sao b í cảnh ở trong nguy hiểm trùng điệp mà lại hệ thống trong kho hàng cũng không thiếu tài nguyên chỉ là hiện tại hệ thống nhiệm vụ ban bố nghĩ không đi đều không được n h a đánh dấu không cách nào thu hoạch được pháp tắc tinh hoa cái này đồ vật giá trị cực cao ự c c lại chỉ có thể thông qua hệ thống nhiệm vụ thu hoạch l i ê n hướng cái này ba khối pháp tắc tinh hoa tô dạ cũng phải chạy chuyến này huống hồ, hồ hệ thống nhắc nhở bên trong câu nói sau cùng kia quả thực dẫn tô dạ suy nghĩ sâu xa bắt đầu vậy thì thật là tốt ba tháng về sau chính là cổ ma bí cảnh mở ra thời gian đến lúc đó tiểu nữ đến đây vạn linh tinh đón tô thái thượng cùng một chỗ có thể hay không tự nhiên có thể bất quá bạch các chủ thân vận các cùng ta vạn linh tinh cái gặp đường x a xa xôi không bằng ba tháng này liền lưu tại ta yêu huyền tông bên trong ta yêu huyền tông nhất định hào hào k h o ò n đãi ngày sau trực tiếp tiến về kia cổ ma bí cảnh liền có thể đa tạ tô thái thượng hào ý chỉ là trong các sự vụ bận rộn mà lại tiểu nữ còn muốn hồi trở lại trong các chọn lựa một chút thiên kiêu cùng nhau đi tới l ị c h luyện chỉ sợ không thể lưu tại quý tông bạch n h ư ợ c ly từ chối nói vậy cũng không sao vẫn là phải đa tạ bạch các chủ đem việc này cáo chi tại ta tô thái thượng khắc ý hai người lại lẫn nhau khách sáo vài câu tô g i mới đưa bạch ngược ly ly khai Chương Tinh không biên giới, thư vô khu vực. Tuyệt mấy ệ Tuyệt n Chương Tinh không biên giới, thư vô khu vực. Tuyệt đối sinh h khu. thư khu cầm vực. giới, đối vô ngày qua tô giả thông qua nhiều phương diện hiểu rõ một cái cổ ma bí cảnh cái này bí cảnh cùng di tích cùng loại thuộc về theo xa xưa quá khứ để lại đồ vật cách mỗi mấy trăm triệu năm bí cảnh cánh cửa sẽ bởi vì thời gian buông lỏng mà mở ra cũng tại tinh không tùy ý nơi mở ra một đoạn thời gian về phần mở ra bao lâu ít thì mấy vạn năm nhiều thì vĩnh viễn không đóng lại tại trong điện tịch ghi đi chép lần trước cổ ma di tích mở ra thời gian là hơn hai trăm triệu năm trước hết thể mở ra đẳng đáng ba mươi và năm lần kia mở ra làm cho vô tận tinh không ra đời gần ba mươi tôn cực đạo cảnh cường giả ở trong sách cổ tô dạng phát hiện tựa hồ trước đây thật lâu tinh không bên trong cực đạo cảnh cường giả muốn so hiện tại hơn rất nhiều về phần vì sao một lần bí cảnh vừa ra đời nhiều như thế cực đạo cảnh chủ yếu nguyên nhân hay là bởi vì trong bí cảnh không gian là theo xa xưa v i ế t cổ thái cổ thậm chí thời đại h o a n g cổ để lại nơi đó thiên địa phát tắc xa so với hiện tại tinh không bên trong muốn nồng đầm hơn nhiều cho nên tại trong b í cảnh bế quan thang nộ phát tắc tốc độ cũng viễn siêu tại tinh không bên trong b í cảnh có thể nói là tốt nhất động thiên phúc điệp cộng thêm các loại kỳ chân dị bảo tàng bảo điệp cũng trách phải bạch n được ly muốn về một chuyến thần vật các triệu tập một chút thiên phú cường đại thiên tiêu dạng này đã có thể lịch luyện thiên kiêu nhóm năng lực mở mang tầm mắt còn có thể một bên nhặt bảo một bên thang nộ phát tắc một công nhiều việc bất quá tô dạ thật không có quyết định này hắn chỉ là đi hoàn thành nhiệm vụ mang theo yêu huyền tông thiên kiêu tiền đến chỉ có thể là vương hữu dù sao trong tay mình có hệ thống chỉ cần có thiên phú người cũng sẽ không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện yêu huyền tông cùng sơn hà đồ đều là thiên tiêu nhóm trưởng thành tốt nhất cái nôi rất nhanh tháng ba kỳ hạn đã đến sáng sớm ngày hôm đó vạn linh tinh trên không tầng mây đột nhiên quần c u ộ n bắt đầu một chiếc to lớn bảo thuyền theo tầng mây bên trong nhanh chóng lái ra trực tiếp hướng yêu huyền tông phương hướng bay tới chậm rãi rơi vào yêu huyền tông trên không bạch nhược ly tự mình xuống thuyền tới mời tô dạ cùng nhau đi tới mà tô dạ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cùng bạch nhược ly khách sáo hai câu liền tùy theo lên thuyền thân vận bảo thuyền quả thật như nghe đồn ở trong thần tốc như l i u tinh dẫn tại to lớn thuyền bong tàu bên trên tô dạ có chút dùng động nói cái này t h ầ n vận bảo thuyền lúc trước hắn cũng có chấu nghe thấy nghe nói là một cái phi thường hiếm có cực đạo khí có thể ngày đi ước vạn tinh vực không cần lúc có thể trực tiếp hóa thành bàn tay lớn nhỏ tùy ý thu nhập không gian giới chỉ ở trong mà lại cũng là theo một chỗ bí cảnh ở trong lấy được dù là tô dạ dựa vào hệ thống đánh dấu cũng chỉ có mấy cái tính công kích cực đạo khí loại này hiếm có vận truyền hình thật đúng là không có ký ra qua mà bạch nhược ly nghe được tô dạ t á n dương cũng khẽ cười cười nàng nhóm thân vận các thần vận bảo thuyền vốn là nổi tiếng tinh không một cái trí bảo ngoại trừ tốc độ cực nhanh một chút trí tôn cấp cường giả công kích cũng có thể nhẹ nhóm đón、lấy. có thể người ó i là m ộ kia m có bạo tướng mạo hào hào tuấn tú dáng vẻ đường đường một thân màu đen cầm bảo đơn giản nhẹ nhàng may kiếm mắt sáng trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang mùi của đàn ông khí vũ bất phàm là ta ưa thích loại hình thôi đi kia là vạn linh tinh yêu huyền tông thái thượng trưởng lão thái thượng trưởng lão là trong truyền thuyết vị kia liễu kiếm đế cùng cực b ă n g nữ đế sư tôn sao không sai chính là hắn hoa lại là hắn ta còn tưởng rằng cái kia cấp bậc ậ nhân v tóc hẳn là một t cái tóc trắng thương thương l ã o giả không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy tuấn mỹ như thế dung nhan có thể ở lại nhưng khí chất khó sửa đổi khắp nơi tinh không bên trong tu sĩ đều là sống hàng ngàn hàng vạn năm người duyệt vô số người cho nên phần lớn theo khí chất trên liền có thể phân biệt ra được một người tuổi tác tại bao nhiêu tuổi k h ả n g trừng các nàng xem hướng tô i ã n lúc cảm thấy tô giả nhiều nhất không cao hơn mười vạn tuổi cũng hoàn toàn chính xác tô giả xuyên qua hơn nữa cũng liền mười vạn nhiều năm một chút mà thôi về phần mười vạn tuổi tại tinh không ở trong đã coi như là rất trẻ trung dù sao một chút lao tổ cấp bậc đại năng động một tí chính là hơn ngàn vạn tuổi thậm chí mấy ngàn vạn tuổi thật sự là tuổi trẻ tài cao thiên phú t u y ệ t luân ôn tồn lễ độ vừa anh tuấn tiêu sái còn dạy ra cực đạo cảnh đệ tử như thế ưu tú người tiểu nữ t ử tài sơ học thiện đã không bỏ ra nổi tốt hơn từ để hình dung có thể trở thành hắn nữ nhân nhất định là trên đời chuyện hạnh phúc nhất tỉnh nói xong kia thiếu nữ một mặt hoa si đem mặt t r ô n ở hai tay bên trong thân vận các là nhất lưu đại thế lực có thể tuyển tiến vào trong đó tu hành không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm thiên tiêu nàng nhóm tại trong các cả ngày bận b ệ u với tu luyện đây gặp qua tô dạ bực này nam tử mà lại lại là chính vào tuổi thanh xuân trong đầu cuối cùng sẽ tràn ngập một chút huyết tưởng mà một bên chất sự rõ ràng trải qua nhiều thứ một chút nhìn thấy các thiếu nữ hoa si cử động chỉ là lắc đầu cười cười trung quy vẫn là quá trẻ tuổi một cái là cao cao tại thượng cực đạo cảnh đại năng liền các chủ đều muốn lôi kéo người mà đổi thành một cái chỉ là trong tông môn đệ tử mà thôi nàng nhóm cũng chỉ có thể hoa si hoa si dù sao hai người t r ê n lệch q u á xa có thể trở thành cùng một cái thế giới người tỷ lệ cơ hồ cùng hơi thân vận bảo thuyền trầm thấp tiếng oanh minh vang lên trong n g á y mắt liền xuyên thấu tầm mây thẳng tới thâm thúy vô ngần tinh không trước mắt là sao trời cùng biển lớn trên thuyền người phảng phất bước lên hành trình người ầm ầm bảo thuyền nhanh chóng vận chuyển lại lấy tốc độ kinh người lái về phía phương xa bảy ngày nhanh chóng vận chuyển cũng rốt cục đã tới ước vạn tinh vực bên ngoài tinh không biên giới hướng ra phía ngoài nhìn lại biên giới bên ngoài là một mảnh vô cùng đen như mực chi cảnh tinh không bên ngoài cho nên khu vực đều là hư vô tri địa không có tinh cầu không có sinh mệnh thậm chí liền một hạt đùi cũng không tồn tại hư vô tri địa về phần sinh mệnh tiến vào kia phiến hư vô tri địa sẽ phát sinh cái gì đáp án là cái gì cũng sẽ không phát sinh nhưng vĩnh viễn đi không đến thẩm thấu kia là một cái thông hướng vô tận hắc cám đường từng có đỉnh phong cực đạo cảnh đại năng vì tìm kiếm đen như mực hư vô tri địa hướng tinh không biên giới một cái khu vực một mực tiến lên về sau người kia hoàn toàn biến mất tại trong hạ cám từ đó về sau hư vô tri địa liền cùng lỗ đen là tất cả sinh mệnh cấm khu tô thái thượng cùng một chỗ xuống thuyền sau bạch nhược ly mời nói tô giả đình chỉ đối h ư vô khu vực ngắm nhìn cùng bạch nhược ly cùng nhau bay xuống b ả o thuyền về phần sau lưng những đệ tử kia có tương ứng chấp sự cùng t r ư ở n g lao phụ trách bọn hắn tô giả cùng bạch nhược ly đều không cần hỏi đến xuống thuyền về sau tô giả mới nhìn hướng cái này cổ ma bí cảnh lối b ả o là một cái cao tới số ngàn mét đen như mực cánh cửa tô giả cùng bạch nhược ly đứng ở trước cửa có vẻ nhỏ bé vô cùng mà trong môn phái là một đám mây sương mù lượn lờ mơ hồ chi cảnh đi thôi đi qua môn này chính là cổ ma bí cảnh bạch nhược ly thân ảnh hướng cửa lớn tới tô g i cũng theo sát phía sau nhảy vào trong môn đi cầu cầu khen thưởng, nguyệt ế thế thế u cầu mua. Chương cảnh cường cổ Chương cảnh cường cổ thủ thủ giới, giới, Bí bí đặt đại đại Đi ma ma vệ. vệ, qua to lớn mây mù mơ hồ cảnh tượng cũng bắt đầu dần dần rõ ràng trong môn phái là một phương to lớn thế giới mà trước mặt mọi người chính là một tòa to lớn c ự thành t ư ờ n g thành cao tới số ngàn mét cực kỳ hùng vĩ lại nhìn về phía chu vi tán lạc một chút xương khô cùng dị xét áo giáp hẳn là một chỗ niên đại xa xưa chiến trường chỉ là tô dạ nhìn về phía kia áo giáp tựa hồ có chút to lớn liền liền một bên dị xét tự phủ cũng khoảng chừng dài mấy chục mét mà lại t r u n g quanh có mấy lần như lúc đồng d ạ n g rõ ràng là đại lượng chế tác mà ra cũng không phải là tận lực làm thành lớn như vậy cái này có thể nói rõ đây là một tòa cự nhân thành trì hoàn toàn chính xác ở trong sách cổ từng có ghi chép thời đại hoang cổ ma tộc thân hình to lớn trên có thể trống trời phía dưới có thể quỳ xuống đất tô dại chậm rãi hai mắt nhắm lại liền cảm nhận được t r u n g quanh bảng bạc pháp, pháp tắc cường độ thậm chí siêu thần hóa sau sơn hà đồ không kém bao nhiêu cũng khó trách lần trước mở ra lúc trực tiếp sinh ra ở trong đó gần ba mươi tôn cực đạo cảnh đại năng thân vận các chúng đệ tử. Ta cùng các chủ tại t chúng chủ phụ vận cùng cận các các đệ ì một m chỗ khu vực khu an tên o lão à ta thân a vận các bế u giả đứng ở trong đám người hương lớn tiếng nói thấy thế tô giả cũng đứng dậy cùng bạch nên, được ly tạm biệt chuẩn bị tiến về chỗ sâu tìm kiếm cổ ma tri chủ tô thái thượng ngươi lần đầu tiến vào cái này của ma di tích đối với nơi này hẳn là hiểu rõ không sâu không bằng tiểu nữ cùng ngươi cùng nhau đi tới đa tạ h ả o ý bất quá không cần tô dạ cự tuyệt nói hắn lần này đi là vì hoàn thành nhiệm vụ nếu có ngoại nhân khó tránh khỏi có chút không tiện nói xong tô dạ quay người rời đi hướng to lớn thành trì bên trong bay đi tô dạ đem thần thức h u y ế t tán ra nhưng mà một c ỗ lực lượng vô hình cản trở thần thức h u y ế t tán ngoại trừ ánh mắt quét qua địa phương lại cảm giác không chịu được càng xa khu vực xem ra cái này c ủ ma di tích lại là có chút kỳ cọc tô dạ bay vào to lớn thành trì bên trong tòa thành này mặc dù đã là một bộ tường độ tri cảnh rất nhiều kiến trúc đều đã sụp đổ tổn hại nhưng từ hình dáng cùng quy mô nhìn lại tại xa xưa hoang cổ thời kỳ hẳn là một tòa phi thường to lớn hùng vĩ thành trì không cách nào dùng thần thức xác định cổ ma chi chủ vị trí tô dạ cũng chỉ có thể hướng thành trì dậy đặt chỗ sâu bay đi ước trừng phi hành lửa nén hương thời gian tô dạ liền đã liên tiếp vượt qua vài tòa thành trì lại hướng phía trước là một mảnh tối t ă m mở mịt khu vực trong đó tràn đầy sương mù màu đen giống như ma khí đúng lúc này theo phía dưới thành trì bên trong đi ra một người uy đạo hữu đừng lại hướng phía trước đi tô dạ quay đầu nhìn thấy một cái cẩm bào trung niên nam tử đ này này a nhưng g từ p í a d ớ i t h à h t là có dũng khí tiến về những này thành trì bên trong đ à o bà bối không có chỗ nào mà không phải là có một chút thực lực người tựa như phía dưới cái này trung niên nam tử tô dạ suy đoán chí ít cũng là nắm giữ bốn mươi pháp tắc cực đạo cực giả cái này cổ ma bí cảnh mở ra lúc thanh thế to lớn toàn bộ tinh không ở trong cực giả hẳn là đều đã biết được mặc dù gần nhất mới mở ra nhưng đã có vô số cường giả đại năng tiến vào bên trong đạo hữu ngươi là lần đầu tiên tới cổ ma bí cảnh tô giả gật đầu ngầm thừa nhận nói cũng có trách phía trước những cái kia hắc vụ thấy không đó chính là cổ ma bí cảnh chỗ sâu khu vực bên trong có các loại cổ ma thủ vệ đạo hữu có thể cáo chi một hai tô giả hỏi xem ngươi cũng là nhân tộc phân thượng ta liền nói cho ngươi đi phía trước cần giấu đi vô số thân cao mấy trăm trượng cổ ma thủ vệ thổ hoàng sắc cổ ma thủ vệ chí ít có tri tôn cấp thực lực màu nâu đậm chí ít có cực đạo thực lực mà lại ngay đồn còn có đen như mực sắc cổ ma thủ vệ cảnh giới đã không thể nào biết được nhưng một bàn tay liền có thể chụp chết nhóm chúng ta những này cực đạo cảnh mấu chốt là cổ ma thủ vệ cựu thị hết thể ngoại lai người trông thấy sinh linh liền trực tiếp tiêu d i ệ t tiến vào bên trong liền cựu tử nhất sinh trung nhiên nam tử hình dung nói hắn đã là lần thứ hai tiến vào cổ ma bí cảnh bên trong lần đầu tiên là cùng trong tộc đại năng cùng nhau đến đây khi đó hắn vẫn chỉ là một cái phổ phổ thông thông đại đế cảnh cừng giả từng tận mắt thấy trong tộc đại năng bị mấy chục vị màu nâu đậm c ổ ma thủ vệ vây công cuối cùng vẫn l ạ tại bí cảnh chỗ sâu ở trong Bọn bên hắn những này tại tinh không bên trong cường hãn song tồn tại, nhưng là tại tại, vô đạo ố i thời liền mặt hoang cổ kỳ l để i đổi. cổ cảnh, có chịu ma Đa bí bé vẫn nhỏ không vẻ là tạ ạ h ư u cao chi tô giả hướng đối phương nói c ả m tạ tiếp lấy liền quay người tiến về hát vụ ở trong ai đạo h ư u không thể đi a đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ a trung niên nam tử còn chưa nói xong tô giả cũng đã tiến vào hát vụ ở trong không nghe lao nhân nói vẫn là tại trước mắt đây này trung niên nam tử lắc đầu tiếp tục trở lại thành trì bên trong vơ vét bà bối tô giả tiến vào hát vụ bên trong chung quanh ánh mắt nhận nghiêm trọng ngăn cản cái này hắc vụ so phía trước hơn có thể cách trở thần thức bất quá tô dạ cũng có thể rõ ràng cảm giác được nơi đây thiên địa pháp tắc càng hơn mấy phần thậm chí so sánh với sơn hà đồ một chút pháp tắc nồng đậm khu vực cũng chia đều từng ly từng tí tiếp tục một đường hướng chỗ sâu tiến đến tô dạ cũng không có phát hiện thần bí mánh khỏe ầm ầm đột nhiên phía dưới một khối cự thạch phát ra một tiếng vang thật lớn ngay sau đó cự thạch chậm rãi triển khai trong nháy mắt vậy mà biến thành một tôn tượng đá cực lớn toàn thân thổ h o à sắc mặc dù xuống đầy cho bụi nhưng tinh hồng trong hai mắt như cũng tràn đầy vô hạn ma khí người xâm nhập chết t o lớn tượng đá đột nhiên xuất hiện tại tô dạ trước người cánh tay đ á hướng tô dạ gào thét mà tới tô dạ hừ lạnh một tiếng một đạo không gian nhận trực tiếp đánh ra tia to lớn cánh tay đá trong nháy mắt bị cắt chém thành hai nửa tượng đá không có bất luận cái gì cảm giác đau một cái tay khác cũng hướng tô dạ đánh tới mà tô dạ hướng phía đối phương đầu lâu đánh ra một đạo không gian nhận yếu ớt không gian ba động lấy tốc độ kinh người trực tiếp quét qua tượng đá đầu lâu ẩm ẩm thổ hoàng sắc tượng đá trực tiếp bị đầu người tách rời dựa theo trước đó kia trung niên nam tự nói cái này thổ hoàng sắc tượng đá đại khái chỉ có trí tôn cảnh thực lực cho nên không khó đánh bại tô dạ thậm chí liền thần thông cũng không có sử dụng liền nhẹ nhom đem giải quyết tượng đá con mắt chậm dại ảm đạm xuống rất nhanh cũng hóa thành một đôi màu vàng cắt bụi từ từ tiêu tán cát mà tô dạ phát hiện tại các đùi tiêu tán địa phương có một đoàn sáng lên tỏa sáng đồ vật p h á p tác m ả n h vỡ tô dạ kinh ngạc rơi xuống nhặt lên trên đất khối kia m ả n h vỡ đích đích xác s ắ c là một khối p h á p tác m ả n h vỡ nhưng là cùng hệ thống khác biệt mảnh vụ này ở trong tối đa cũng không đến một phần trăm lực lượng phát tác tiểu tử vùng xuống khối kia đồ vật đúng lúc này tô dạ nghe được hét lớn một tiếng hắn quay đầu nhìn lại bốn rs cầu từ đặt trước cầu khen thưởng chương tám mươi mốt đồ sát ma tộc đại năng thu hoạch pháp tắc m ả n h vỡ chương tám một đồ sát ma tộc đại năng thu hoạch pháp tắc m ả n h vỡ cầu đặt mua tiểu tử vung xuống khối kia đồ vật tô giả quay đầu nhìn lại cái gặp sau lưng xuất hiện một nhóm người nhìn cách mạo khí chất hẳn là một đám người của ma tộc tô giả chẳng những không có phản ứng đối phương còn trực tiếp đem tia pháp tắc m ả n h vỡ để vào hệ thống không gian ở trong không nghe thấy chúng ta đem mảnh vỡ kia giao ra có thể tha cho ngươi khỏi chết nếu không liền để ngươi vẫn lạc tại cái này bí cảnh ở trong mấy người đều là quát tháo một phương ma tộc đại năng của ma bí cảnh mở ra trước đó liền lẫn nhau tập kết cùng một chỗ chuẩn bị đến cái này bí cảnh chỗ sâu thu hoạch được p h á p tắc m ả n h vỡ bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm mặc dù bí cảnh chỗ sâu bên ngoài đều là một chút rách nát thành trì coi như thanh thành trì lật cái thực chất hướng lên trời cũng rất khó tìm kiếm đến cái gì đặc thù bà bối mà cái này ở trong chỗ sâu mặt coi như lớn không giống nhau chỗ sâu những n à y thổ hoàng sắc thủ vệ mỗi đánh g i ế t một đầu liền sẽ rơi xuống một khối ngẫu nhiên phát tắc mạnh vỡ cái này phát tắc m ả n h vỡ dù cho đưa đến ngoại giới đồng dạng có thể sử dụng có thể để cho tìm hiểu tại cực đoan thời gian bên trong nắm giữ một phần trăm lực lượng phát t bọn hắn đều là cực đạo cảnh cấp bậc cường giả đừng nói gia tăng một phần trăm chính là có thể gia tăng không chấm một phần trăm vậy cũng là đáng giá l i ề u mạng hiếm thấy chân bảo thế nào liền ma tộc số một cường giả đỉnh cao cũng khai chiến làm lên cướp bóc hoạt động rồi tô giả nói những người này tu vi cũng tại cực đạo cảnh chắc hẳn tại ma tộc bên trong cũng có được không nhỏ thanh vọng ừ bớt nói nhảm đã biết rõ chúng ta là số một đại năng vậy liền mau giao ra đến ta nghĩ ngươi sẽ không như thế không biết thời thế a nói số tôn cực đạo cảnh cường giả đã đem tô g i bao vây lại phản phất ăn chắc tô g i nơi này mặc dù là c h ố sâu nhưng cũng chỉ là khu vực biên giới cho nên cổ ma thủ vệ số lượng cũng không nhiều liền xem như bọn hắn những n à y cực đạo cảnh đại năng cũng chỉ có thể tại khu vực biên giới màu cá đục phải thổ hoàng sắc thủ vệ liền tiến lên đánh giết về phần kêu màu nâu đậm thủ vệ liền xem như bọn hắn cũng không địch lại mà tại biên giới khu vực gặp được một đầu thổ hoàng sắc thủ vệ cũng không dễ dàng hiện tại có người vậy mà trước bọn hắn một bước đánh bại một đầu thủ vệ hơn nữa còn đã thu được pháp tắc m ả n h vỡ những n à y ma tộc các đại năng làm sao bỏ được bông thà tô dạ ta bội phục các ngươi giút khí nhưng mà rất đáng tiếc các ngươi vận khí không tốt gặp ta tô dạ nói xong Cái gặp một bên không g i phải mới vừa bọn hắn bao quanh thanh niên trước mắt vì sao đột nhiên giáng lâm nhiều như vậy cường giả yêu tộc hơn nữa còn đảo khách thanh chủ đem bọn hắn cho b a vây mấu chốt những ngày cường giả yêu tộc khí tức cùng bọn hắn tương tự đều là cực đạo cảnh đại năng mà lại số lượng còn xa so bọn hắn nhiều hơn nhiều vô tận tinh không lúc nào ra đời nhiều như thế yêu tộc đại năng hơn nữa còn đứng tại nhân tộc một phương cái này khiến mấy tôn ma tộc đại năng làm sao cũng nghĩ không thông ta mớn u đó là cái hiểu lầm kia ma tộc cường giả đã xấu hổ lại khiếp sợ nhìn về phía tô dạ cái này ba mươi chín tôn cực đạo cảnh đại năng chính là sơn hà đổ bên trong đ ỉ n h phong nhất lực lượng coi như ba đánh một giải quyết hết những n à y ma tộc cường giả cũng là dư s à i thống chi mỗi một vị yêu tộc cực đạo cảnh cũng không kém gì những n à y ma tộc tô dạ tràn ngập mọi vị nợ nụ cười nói ra vậy không bằng đem các ngươi chỗ thu tập được mảnh vỡ toàn bộ dao ra đi nếu không cái này hiểu lầm cũng không phải dễ dàng như vậy hóa giải pháp tắc mảnh vỡ cái này đồ vật so cái gì kỳ chân dị bảo cũng dễ dùng không phải vậy những này ma tộc đại năng cũng sẽ không ở cái này nguy hiểm bí cảnh trô sâu mạo hiểm nghe được tô dạ yêu cầu trong mấy người tâm bắt đầu n ở nụ cười khổ rõ ràng là bọn hắn đoạt người khác đồ vật bây giờ lại vừa lúc p h ả t tới nhìn nhau vài lần mấy người sắc mặt cũng bắt đầu khó xử vị này đạo hưu nhóm chúng ta cũng là mới vừa đến cái này bí cảnh bên trong thực không dám g i dếm đến nay còn không có thu hoạch được một cái mảnh vỡ đúng vậy à ngài xem vừa rồi vậy cũng là hiểu lầm Ta mấy a tộc người yêu lao nhau bắt đầu bọn hắn chưa từng thấy qua hơn ba mươi tôn cực đạo cảnh chiến trận coi như tự thân đồng dạng là cực đạo cảnh nhưng cũng không có mảy may lòng tin đánh bại những này yêu tộc đại năng tô dạ dơ tay lên đánh gây đám người các người đối ta không có bất cứ tác dụng gì vậy ta lại có lý do gì giữ lại các ngươi chỉ bằng yêu ma hai tộc thế hệ minh h i ế u hay là cái gì khác trên miệng hứa hẹn chư vị đều là sống vô số năm láo quái vật ta không nghĩ sẽ như là đứa trẻ lên b a tin tưởng cái gì cái gọi là hứa hẹn đi nói thực cho ngươi biết các ngươi ta cùng yêu tộc không có liên quan theo các ngươi ăn cướp người khác một khắc kia trở đi nên nghĩ đến sẽ có bước nhầm một ngày chỉ tiếc các ngươi vận khí không tốt bước nhầm quá nhanh hôm nay nếu không đem các ngươi toàn thân ra sản giao ra kia ta không ngại nhường tình không ma tộc giảm bớt mấy tôn cực đạo cảnh cờ giả tô g i vừa mới nói xong hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ở trong bọn hắn những n à y ma tộc đại năng bây giờ đại biểu đã không chỉ là người bọn hắn sinh tử tồn vong còn quan hệ toàn bộ ma tộc vận mệnh một khi đám người vẫn lạc ma tộc đỉnh phong chiến lược liền sẽ lại giảm tại cạnh tranh kịch liệt tinh không bên trong rất nhanh biến trở về bị chủng tộc khác thay thế mà lại lấy ma tộc tại tinh không bên trong phạm vào tội ác một khi mấy người bọn họ vẫn lạc chủng tộc khác tất nhiên hợp nhau tấn công chỉ sợ không được bao lâu ma tộc liền không còn tồn tại đây là mỗi một vị người của ma tộc liền không còn nhìn thấy người trẻ tuổi đừng khi người quá đáng nếu người thật động thủ nhóm chúng ta liền đem không gian giới chỉ bót nát làm cho bảo vật cũng chạy vào giữa hư không p h á p tắc m ả n h vỡ ai cũng đừng nghĩ đạt được phóng chúng ta ly khai có thể cho ngươi ba mươi khối p h á p tắc m ả n h vỡ tô dạ khỏe miệng coi nhẹ dơ lên mới vừa rồi còn nói một khối cũng không có thu hoạch được hiện tại lại có thể xuất ra ba mươi khối những người này quả thật vẫn là cáo già đáng tiếc tô dạ tỉnh không để ý cái gì tài nguyên liền xem như p h á p tắc m ả n h vỡ hắn cũng không phải là rất quan tâm mà lại tô dạ hơn không ưa thích có người uy hiếp chính mình đã các ngươi cự tuyệt đề nghị của ta vậy liền biến mất đi thinh không, không cần các ngươi nói xong tô dạ vung tay lên hạ lệnh chung quanh chúng hung thủ tiến công ừ chỉ là một cái nhân tộc tiểu nhi cũng dám đại biểu tinh không cái này tinh không bên trong có người căn bản là không có cách tưởng tượng tồn tại đã như vậy vậy liền cá chết lưới rách chiến đấu cũng không có tiếp tục quá lâu cho dù là ma tộc cực đạo cờ ư n giả g cũng khó có thể ngăn cản mấy tên yêu tộc cực đạo vây công không có bất luận cái gì ngoài ý muốn mấy tên ma tộc đại năng tất cả đều v ỡ lạc từ nay về sau tinh không ma tộc triệt để đã mất đi số tôn cực đạo cờ giả không có gì bất ngờ xảy ra tổn thất nhiều như thế đỉnh phong chiến l ư c toàn bộ ma tộc tại tinh không bên trong đều không tốt lan lộn rất nhanh tịch d i ệ t chu tức đưa tới mấy cái vỡ vụn không gian giới chỉ. những này lao ra hỏa quả thật nói được thì làm được trước khi vẫn lạc đem không gian giới chỉ bóc nát suốt đời tích xúc tất cả đều chạy vào giữa hư không bất quá rất đáng tiếc tô giả nắm giữ chính là không gian phát tắc mà lại đã nắm giữ năm mươi tình trạng tô giả lấy cái này tàn phá không gian giới chỉ là thiết điểm đưa tay vươn vào giữa hư không nhẹ nhõm đem những p h á p tắc kia mảnh vỡ toàn bộ lấy ra một một lát công phu đám người không gian giới chỉ đã bị cướp sạch chống không hơn năm mươi mai phát tắc mảnh vỡ xuất hiện ở trước mắt mặc dù các loại p h á p tắc cũng có cũng không thống nhất nhưng mỗi khối ở trong cũng ẩn chứa một phần trăm lực lượng p h á p tắc đây tuyệt đối là một bút có giá trị không nhỏ c ự b ả o hài lòng tô dạ tiếp tục lên đường hướng bí cảnh chỗ sâu xuất phát chương tám mươi hai đánh vỡ quy tắc gông cùng xiềng xích khiêu khích thần vi người chương tám mươi hai đánh vỡ quy tắc gông cùng xiềng xích khiêu khích thần vi người c ầ u đặt mua ầm ầm theo đại viên mãn không gian phong bạo quét sạch mà ra cuối cùng một đầu cổ ma thủ vệ cũng ẩm vang ngã xuống đất mấy ngày liên tiếp tô dạ mang theo sơn hà đồ bên trong ba mươi chín tôn cực đạo cảnh đám yêu thú theo chỗ sâu khu vực biên giới đã đi tới rất chỗ sâu mà lại gặp phải cổ ma thủ vệ cũng theo thổ hoàng sắc biến thành màu nâu đậm những n à y màu nâu đậm cổ ma thủ vệ hình thể có thể so với một toàn núi lớn hung thần đắc sát mà lại nắm giữ lấy cực đạo cảnh lực lượng phát tắc dù là tô dạ cùng đám yêu thú liên thủ khả năng dần dần giải quyết nghe nói cái này chỗ sâu còn có cái này đen như mực sắc cổ ma thủ vệ chỉ là không biết rõ kiêu màu đen kịt cổ ma thủ vệ có thể mạnh bao nhiêu mặc dù rất khó đánh bại nhưng đánh bại về sau rơi xuống phát tắc mảnh vỡ cũng so trước đây thổ hoàng sắc thủ vệ phải lớn một chút màu nâu đậm thủ vệ bên trong sẽ rơi xuống g n chứa ba phần trăm phát tắc mảnh vỡ trong mấy ngày này tô dạ đã thu thập được trên t r a n mai một phần trăm pháp tắc m ả n h vỡ cùng hai mươi mốt mai ba phần trăm pháp tắc m ả n h vỡ chỉ là rất đáng tiếc phần lớn là một chút nguyên tố pháp tắc m ả n h vỡ cũng không tô dạ nắm giữ không gian pháp tắc cùng lôi chi pháp tắc m ả n h vỡ bất quá cũng có thể cho đám yêu thú sử dụng dù s a o mấy ngày liên tiếp cái này ba mươi chín tôn cực đạo cảnh yêu thú giúp tô dạ không nhỏ nếu không có bọn hắn tô dạ khả năng hiện tại còn chỉ có thể ở khu vực biên giới bồi hồi căn bản là không có cách một đường đi vào c h ố sâu chủ nhân bỗng nhiên yêu thú đại năng bên trong trọng minh thật loan ngừng lại chủ nhân không thể lại hướng trước trọng minh thật loan trịnh trọng nói tô dạ kinh ngạc nhìn về phía đối phương cái này trọng minh thật loan là ba mươi chín tôn cực đạo cảnh một thành viên trong số đó mặc dù thực lực tại ba mươi chín người ở trong cũng không gần phía trước nhưng có một loại đặc thù thiên phú tô dạ đánh dấu lấy được thời điểm còn cố ý lưu ý hai mắt đối phương thiên phú người cảm giác được nguy hiểm tô dạ hỏi không sai cái này trọng minh thật loan có được dự báo nguy hiểm năng lực phải chủ nhân phía trước tồn tại vô biên sợ hãi nhóm chúng ta nếu là tiếp tục đi tới cực lớn có thể sẽ gặp được đủ để nguy hiểm trí mạng tô dạ nhìn về phía phía trước lại là một tòa to lớn thành trì theo vẻ ngoài trên xem cùng phía trước gặp phải những cái kia không có khác biệt quá lớn chỉ là tòa thành trì này lại ngoài ý liệu hoàn chỉnh không có một chút tàn phá chi dạng liền xem như lại kiên cố tường thành theo thời đại hoang cổ còn xuất lại phần lớn từ lâu tàn phá không chịu nổi mà tòa thành trì này lại vô cùng hoàn chỉnh thậm chí còn có thể rõ ràng xem đến trên cổng thành sắp xếp chỉnh t ề một viên ngói một viên lệch hoàn toàn chính xác phi thường kịp gặp tô dạ không có dừng lại tiếp tục hướng thành trì tiến lên càng nguy hiểm vượt đại biểu đã nhanh tiếp cận điểm cuối cùng h u n hồ cùng nhau đi tới cũng không phát hiện cái gì cổ mà tri chủ vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới chúng đám yêu thú nhau nhau đuổi theo dù cho có nguy hiểm lớn hơn nữa bọn hắn cũng đều sẽ dứt khoát quyết nhiên đứng tại tô dạ trước người bởi vì hệ thống giao phó sứ m ặ g của bọn hắn chính là vô điều kiện phục vụ tại tô dạ cửa thành to lớn chậm rãi mở ra chấm thấp ông thanh danh vang lên tô dạ cùng mọi người đi vào trong thành bàn đá xanh đường đi phi thường sạch sẽ nhìn không ra một tia niên đại cảm giác phản p h ấ t tựa như một tòa ngày hôm qua còn có dòng người động đường đi đúng lúc này trên đường phố đột nhiên lõe lên từng tia ánh sáng hiện ra ngay sau đó sáng ngời ngưng tụ thành từng người hình hư ảnh hư ảnh tuy là hình người nhưng rõ ràng muốn so như thường nhân tộc cao lớ cho ầm ầm đúng lúc này bầu trời vang lên trận trận tiếng vang tại ánh trăng chiếu rọi xuống một quả to lớn đen như mực sắc thiên thạch vạch phá thương hùng trực tiếp hướng về nơi đây nhanh chóng bay tới n vang, đen như mực thiên thạch trên mặt đất nổ tung lên trói mắt hỏa q u a n g trong nháy mắt thôn vệ cả con đường cả t ò a thành trì mà thấy cảnh này t ô dạ cũng giống như cảm nhận được kia cổ hủy thiên diện địa khí tức theo bạo tạc bên trong truyền gia ngay sau đó ngọn lửa màu đen cấp tốc lan tràn ra gặp được hư ảnh liền trong nháy mắt hỏa táng thành t r o nháy mắt cả con đường đã chỉ còn cho tàn t ô dạ cẩn thận quan sát kia ngọn lửa đen k ị t vì sao cùng tịch diện chu tức tịch diện chi hỏa tương tự như vậy bất quá ngọn lửa này rõ ràng muốn so tịch diện chu tức muốn mạnh hơn một chút cái đó là diện thế chi hỏa một bên đồng dạng khi nhìn đến một chút dấu ở chủng tộc huyết dịch ở trong ký ức cũng dần dần nổi lên ta tịch d i ệ t chu tức nhất tộc đản sinh tại một chỗ tên là d i ệ t thế thần n g uyên địa phương mà cái này d i ệ t thế chi hỏa chính là đến từ d i ệ t thế thần n g uyên hòa trùng tộc ta tổ tiên trải qua d i ệ t thế chi hỏa tẩy lễ về sau mới nắm giữ loại này hòa trùng đem này mệnh danh là tịch d i ệ t chi hỏa đồng thời ấn khắc tại trong mạch máu chuyển cho tịch d i ệ t chu tức nhất tộc hậu đại tịch d i ệ t chu tức trầm g a i nói tô dạ nghiêm túc nghe không nghĩ tới tịch diện chu tức nhất tộc còn có cái này dạng này trải qua nói như vậy tịch diện chu tức nhất tộc cùng cái này diện thế chi hỏa nguồn gốc còn không nhỏ vậy cái này d i ệ t thế chi hỏa tại sao lại xuất hiện ở đây tô dạ hỏi d i ệ t thế chi hỏa lấy hủy diệt thế giới mà tồn tại tịch diệt chu tức vừa dứt lời cái gặp trung tâm thành trì bay ra một cái cao đại nhân ảnh tô dạ nhìn kỹ lại phát hiện người kêu toàn thân h ấ p thiết chi sắc hai viên con mắt ở trong phân biệt lóe ra tinh hồng sắc cùng hào quang màu v à n g đất mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ tóc thai bù sủ tựa như một cái đ i ê n dại so với tinh không bên trong những cái được gọi là ma tộc người này mới càng giống là một tôn chân chính ma mà đúng lúc này bầu trời dần dần vần khai vụ tán một tên toàn thân tản ra thánh quang người chậm rãi rơi xuống chỉ là hạ vị trong vũ trụ sâu kiến cũng dám mưu toan xông phá dài vị khoảng cách mày ở trong thế giới của mình đã trở thành đ ỉ n h p h o n g nhưng vẫn chưa đủ quả nhiên cấp thấp sâu kiến luôn luôn có được lớn nhất tham lam tạo vật chủ phân ra tương ứng đẳng cấp quy tắc chính là muốn n h ư ờ n g các ngươi an ổn đợi ở đây phương tiên h bên trong ngươi mang theo chủng tộc của mình mưu toan đánh vỡ đây hết thảy mày là đang gây hấn với thần uy t h á n h quan g người chỉ vào ma đầu lớn tiếng nói ma đầu kia trận mắt trừng trừng chậm rãi nói ra cái gọi là quy tắc theo sinh ra chính là cho các ngươi những n à y cao cao tại thượng người phục vụ dạng này quy tắc cho tới bây giờ chỉ xứng bị đánh phá nói ma đầu chỉ hướng phía dưới thành trì tiếp tục nói ra tộc h ta tám ngàn vạn con dân truyền thừa mấy trăm triệu năm lâu trong khoảnh khắc tất cả sinh mệnh hóa thành b ọ c nước văn minh truyền thừa mất hết đây cũng là ngươi cái gọi là quy tắc bên này là thần uy ta chỉ cần còn sống liền nhất định sẽ xông phá nó ma đầu thần sắc kiên định nói k i a thánh qua người n g mặt không biểu lộ trong lòng bàn tay một chùm sáng đầy bắt đầu l ó e lên vậy liền cùng nhau xóa đi tốt vừa dứt lời hai thân ảnh cấp tốc bay thẳng mà ra chiến đấu lập tức bắt đầu tô dạ cùng chúng yêu thú đứng tại trên mặt đất rung động nhìn xem một màn này hai người chiến đấu có thể nói hủy tiên diệt địa h ù n g vĩ vô cùng nhường chúng đ á m yêu thú nhiệt huyết sôi trào chỉ là tô dạ nhìn ra một chút cái khác đồ vật hai người chiến đấu tuyệt không phải là cực đạo cảnh cấp bậc loại kia hào hùng bay tứ tung lực lượng phát tắc dù cho chỉ là hư ảnh tô dạ cũng có thể từ đó cảm nhận được trận trận làm người sợ hai khí t ứ c xem ra cực đạo cũng không phải là tinh không đình phòng mặc dù bây giờ là nhưng đã từng nhất định không phải hai thân ảnh giao đấu hơn số trời đêm chưa hề dừng lại ma đầu kia lúc chiến đấu cũng như đ i ê n dại càng đánh càng hăng nghiễm nhiên có chút chiếm cứ thượng phong làm cho kia toàn thân tản ra thánh quăng người cũng phi thường t r ấ n kinh nhưng mà thời khắc mấu chốt tầm mây lần nữa quần c u ộ n bắt đầu từ trên trời giữa không trung giáng lâm hai tôn đại năng trực tiếp xuất thủ đem ma đầu một kích đánh bay ngã ẩm ẩm trên mặt đất thoi thóp ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng ma đầu trơ mắt nhìn xem ba tôn thần tộc trậm rãi ly h a i thế giới triệt để yên tĩnh theo phế tích bên trong trậm rãi đi ra một cái áo trắng thiếu nữ nàng đi đến ma đầu bên cạnh chậm ma đầu lộ ra mỉm cười dùng hết kia khí lực cuối cùng dùng tay nắm ở tên kia áo trắng thiếu nữ sau đó hai người cũng hóa thành điểm điểm qua n mang theo gió tiêu tán t r u n g quanh cảnh tượng cấp tốc biến hóa bị tổn hại thành trì lại biến trở về bộ dáng lúc trước hết thể cho t à n toàn bộ phục hồi như cũ vẫn là kia c h ố n g không một người bàn đá xanh đường đi mà lúc này cuối đường nhiều hơn một tên thiếu nữ tô dạ nhìn kỹ lại chính là vị kia chạm đến ma đầu khuôn mặt thiếu nữ hoan n g ê n h o a n n g ê n các ngươi thiếu nữ dùng thanh em không linh hướng tô dạ bọn người cười nói tô dạ bọn người đạp trên bàn đá xanh đi tới cuối đường ngươi là tô dạ nghi ngờ hỏi ta chỉ là một đạo tàn niệm bản thể sớm đã tại dòng sông thời gian bên trong tàn biến thiếu nữ giải thích nói tia vừa rồi c h à n g cảnh là tô dạ tiếp tục hỏi các ngươi vừa mới nhìn thấy chính là thời đại hoang cổ cuối cùng tại vô tận tinh không ở trong phát sinh nhóm chúng ta ma tộc chiến thần vì phản kháng thiên địa gông cùng xiến xích vẫn lạc tại thượng vị thế giới thần tộc chi thủ vẫn lạc về sau không cam lòng chấp niệm đem cổ ma tộc hóa thành cái này bí cảnh ta làm cổ ma tộc thành nữ một mực thủ hộ giả nơi này thì ra là thế tô dạ như có điều suy nghĩ bắt đầu ngàn trăm vạn năm đến tinh không bên trong lực lượng pháp tắc không ngừng rút lui một mực không có người đến qua nơi này các ngươi có thể tại ngàn trăm vạn năm về sau đến nơi đây là đủ chứng minh chư vị đều là bây giờ tinh không bên trong mạnh nhất người ta nghĩ thỉnh cầu chư vị có thể giúp ta cổ ma nhất tộc hoàn thành ngàn trăm vạn năm tâm nguyện thiếu nữ một mặt kỳ vọng nhìn về phía tô dạng ngươi nói ra sao tâm nguyện một cái văn minh nếu như phát triển đến cực hạn muốn lại hướng trên tình tiến liền cần đánh vỡ thần linh phong tỏa năm đó thời đại hoa cổ ta cổ ma nhất tộc chính là muốn làm cho tinh không văn minh lại hướng trên tình tiến rất đáng tiếc nhóm chúng ta thất bại nhưng nhóm chúng ta hy vọng hậu thế có thể có người đem tinh không dẫn nhập cao hơn c h i ề u không gian nhường tinh không không còn chỉ là một cái cấp thấp hạ vị thế giới nếu người dám mạo hiểm cùng thần phân cao thấp vàng lòng đem tinh không bước về phía cao hơn c h i ề u không gian ta cổ ma nhất tộc có thể cho người trợ giúp lớn nhất cùng thần phân cao thấp tô dạ nghe liền cảm giác nhiệt huyết sôi trào húng chi còn có hệ thống nhiệm vụ cũng là cần tô dạ hoàn thành cổ ma tâm nguyện thế là tô dạ lúc này nói ra con đường tu hành lĩnh vô chỉ cảnh chúng ta tu sĩ、si、giai n ị c h thiên mà đi cùng chiến đấu kỳ nhạc vô t ậ n cùng thần phân cao thấp lại có gì không dám đinh nhiệm vụ hoàn thành tô dạ vừa dứt lời hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng theo đó xuất hiện nói cho tô dạ nhiệm vụ đã hoàn thành một bên thiếu nữ cao hứng nhìn về phía tô dạ hoàn toàn chính xác con đường tu hành v ĩ n h vô chỉ cảnh thân là tu sĩ truy đuổi không có tận cùng đình phong cùng thiên đấu cùng thần đấu mới là thật kỳ nhạc vô thận chúc mừng ngươi đã kế thừa cổ ma bí cảnh từ nay về sau ngươi chính là cái này bí cảnh chủ nhân thiếu nữ nói đ ó lấy thiếu nữ lấy ra một cái quang cầu đưa cho tô dạ nói ra đây là ta cổ ma nhất tộc trí bảo pháp tác h ạ c tâm cách mỗi trăm năm có thể chia ra một khối cỡ nhỏ pháp tác mạnh vỡ cách mỗi vạn nằm có thể chia ra một khối cỡ trung pháp tác mạnh vỡ Các ngay ư i sau đó tô dạ đột nhiên khẽ giật mình một cỗ lực lượng vô hình rơi vào trên người mình nhắm mắt lại về sau toàn bộ cổ ma bí cảnh hết thệ thu hết vào mắt đây là một loại thượng đế góc nhìn cảm giác nguyên bản bị che đậy thần thức cũng có thể triệt để mở rộng ra mà một vài bức hình ảnh cũng nương theo lấy cố lực lượng này tiến vào tô dạ trong đầu hắn không chỉ có kế thừa toàn bộ cổ ma di tích còn kế thừa một chút cổ ma c h i chủ ký ức sứ mệnh của ta cũng hoàn thành cảm ơn các ngươi một bên thiếu nữ hơi mỉm cười nói vừa dứt lời thân thể của nàng cũng phát ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt hóa thành điểm đ i ể m quang mang triệt để tiêu tán tô dạ chậm rãi nhắm mắt lại cảm thụ được trong bí cảnh kỹ càng tin tức vừa mới mở ra mấy ngày mà thôi toàn bộ bí cảnh ở trong đã tiến vào trên v à n người hiện tại tô dạ đã thành bí cảnh chủ nhân tự nhiên không có khả năng khiến cái này người tại tự mình địa bàn trên đái đồ vật thế là tô giả lập tức hướng c ổ ma bọn thủ vệ ra lệnh đi ra chỗ sâu đem hết thể kẻ ngoại lai đuổi ra ngoài những n à y c ổ ma thủ vệ thể nội có được đại lượng trật pháp nhận được tô giả mệnh lệnh về sau lập tức hướng ra ngoài vây đi đến đem hết thể kẻ ngoại lai toàn bộ khu chủ. số lượng to lớn c ổ ma thủ vệ thiết lập sự t ì n h đến hiệu suất thật nhanh vẹn vẹn một nén nhang thời gian bí cảnh ở trong đã không có thừa bao nhiêu người đáng tiếc là những thủ vệ này đều là bí cảnh đ á n sinh cho nên không cách nào đưa đến ngoại giới ở trong không phải vậy cái này mỗi một vị tượng đá thủ vệ đều là tương đương với cực đạo cảnh cấp bậc tồn tại các loại tất cả kẻ ngoại lai toàn bộ rút lui thời điểm tôi giả trực tiếp đem cổ ma di tích lối vào đóng lại bắt đầu mới từ bí cảnh cửa lớn chạy ra tất cả mọi người lập tức trông thấy bí cảnh cửa lớn bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt bắt đầu ngay sau đó hoàn toàn biến mất tại đen như mực tinh không ở trong thế nào chuyện bí cảnh mở ra đồng dạng không phải ít thì mấy chục vạn năm sao cái này vẫn chưa tới một ngày nha đúng vậy à nghe nói có ma tộc cường giả đi đến chỗ sâu có phải hay không bọn hắn xúc động cái gì cơ quan làm cho bí cảnh trực tiếp đóng lại ta trước đây cũng nhìn thấy mấy tên ma tộc cường giả tại chỗ sâu bên ngoài khu vực hoạt động đáng chết đem m ấ y vị kia ma tộc đại năng tìm tới nếu thật là bọn hắn làm cái gì định không dễ tha cái này trên vòng người đều là đại lục đại năng hoặc là nhất lưu đại thế thiên tiêu rất nhiều thế lực đều đã tại trong bí cảnh kiến tạo tốt bê quan độ phủ tính toán bê quan mấy năm lại vì thế lực sinh ra mấy tôn cực đạo cảnh đại năng nhưng bây giờ không còn có cái gì nữa phẫn nộ đám người bắt đầu ở trong đám người tìm kiếm lấy ma tộc đại năng tung tích thế nhưng là bọn hắn tìm tòi nửa ngày cũng không có phát hiện những cái kia ma tộc đại năng vì sao không có ma tộc cường giả khó nói bọn hắn phát động cái gì cơ quan đã vẫn lạc tại c h ố sâu khả năng sớm nhóm chúng ta một bước đi đầu ra cùng một chỗ đến ma tộc tộc địa nhìn xem đám người hướng phía ma tộc tộc địa mà đi chuyện lớn như vậy ma tộc vốn định triệt để dấu diếm chỉ tiếc theo trong bí cảnh bị khu trục c h ú n g cường giả đích thân tới ma tộc muốn dấu diếm cũng không g ạ t được mấy tôn cực đạo đại năng đều vẫn là tin tức lập tức ở toàn bộ tinh không bên trong truyền bá ra không có gì bất ngờ xảy ra đã mất đi số tôn đỉnh phong chiến lược ma tộc lập tức nhận lấy thế lực khác chèn ép tại toàn bộ tinh không bên trong địa vị trật giảm cùng lúc đó tô dạ ly khai bí cảnh hướng vạn linh tinh mà đi chương tám thư thiên thần thông than xúc h á t động chương tám mươi bốn hư thiên thần thông t h à n s ú c hát động cầu đặt mua số ngày sau tô dạ đã về tới vạn linh tinh bên trong mà lại tại yêu huyền tông chỉnh đ ố n mấy ngày mở ra hệ thống nhiệm vụ bảng hệ thống nhiệm vụ phát hành của ma tâm nguyện khi tiến lên độ một trăm linh đã hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng ngẫu nhiên pháp tắc tinh hoa ít ba ngẫu nhiên hư thiên cấp thần thông ít một có thể nhận lấy lập tức nhận lấy cũng mở ra ban thưởng mở ra thành công chúc mừng thu hoạch được không gian pháp tắc tinh hoa ít một lôi chi pháp tắc tinh hoa ít hai hư thiên thần thông than xúc hát động không tệ không tệ nhìn xem mở ra đạt được bốn hạng ngẫu nhiên ban thường đều là tô dạ có thể sử dụng lần này cổ ma bí cảnh chuyến đi có thể nói là đầy bồn u đầy bát mà lại tại kế thừa cổ ma bí cảnh về sau còn thu được tương ứng ký ức hoang cổ là khai thiên sau cái thứ nhất thời đại trên thực tế khai thiên trước đó vẫn tồn tại thời minh cổ mà tô dạ minh cổ thủy t i ê n thể chính là đến từ thời minh cổ khai thiên về sau p h á p tác nồng đậm vũ trụ nổi lên p h á p tác mỏng manh vũ trụ chìm xuống tại mênh n ô n g trong hữu nội phân ra thượng vị thế giới cùng hạ vị thế giới khác biệt đẳng cấp thượng vị thế giới ở trong tồn tại cao cao tại thượng thần linh là hạ vị thế giới chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại hoang cổ lúc tồn tại vô số giống cổ ma chi không sáu chủ muốn bằng sức một mình cùng thiên địa quy tắc làm chống lại c h ỉ t i ế c toàn bộ cũng thất bại theo hoang cổ đến thái cổ theo thái cổ đến viễn cổ theo viễn cổ lại đến thượng cổ cho tới bây giờ đã từng những cái tiêu kiệt ngạo bất tuần lịch thiên tri nhân đã sớm bị người lãng quên tại lịch sử trường hạ biết rõ đây hết t h ầ tô giả nắm chặt nằm đấm bất quá là thượng vị tri thần nếu dám ngăn cản tô giả truy đổi đỉnh phong bộ pháp cuối cùng cũng có một ngày liền thần linh cũng đồ cho hắn xem mấy ngày về sau bạch ngược ly lần nữa đi vào yêu huyền tông bãi phòng tô dạ theo cổ ma b i cảnh bị khu trục ra về sau bạch ngược ly liền không có nhìn thấy tô dạ dù sao cũng là nàng mang theo tô dạ tiến vào bí cảnh nhưng tâm tô dạ tại trong bí cảnh chưa hề đi ra vì vậy tự mình lại hướng yêu huyền tông chạy một chuyến có thể nhìn thấy tô thái thượng bình yên vô sự tiểu nữ liền an tâm may mắn nhìn thấy tô dạ bình an vô sự bạch ngược ly cũng thả lòng trong lòng nếu không nếu là tô dạ không có trở về yêu nàng cũng không biết làm sao hướng liễu kiếm đế cùng cực băng nữ đế giải thích hai người mặc dù là tân tấn cực đạo đại năng nhưng ở tinh không bên trong thanh vọng đã không thấp bạch nhược ly cũng tự mình nhìn qua một chút hai người chiến đấu hình ảnh vững tin mình tuyệt đối không phải hai người đối thủ hôm đó ta đi đầu ly khai bí cảnh chưa cùng bạch các chủ lên tiếng chào hỏi mong được tha thứ vì nói sang chuyện khác tôi ra hỏi bạch các chủ có biết hôm đó bí cảnh vì sao đột nhiên bắt đầu khu trục nhóm chúng ta ta từng nhớ kỹ lần trước cổ ma bí cảnh mở ra trọn vẹn ba mươi vạn năm mới đóng lại tô thái thượng có chỗ không biết hiện nay đã có thể xác định là kia ma tộc đại năng tại chỗ sâu ở trong phát động cái gì mà lại kia mấy tôn cực đạo cảnh ma tộc đại năng cũng đã đều v ấ lạc bây giờ tinh không bên trong mất đi mấy tên cực đạo cảnh cường giả ma tộc ngay tại gặp lấy vạn tộc vây công chỉ sợ không ra vào năm ma tộc đem theo tứ đại đ ỉ n h phong chủng tộc biến thành ngàn vạn chủng tộc ở trong bình thường nhất một cái tô giả nghe xong như có điều suy nghĩ lắc đầu quả là thế ma tộc cực đạo đại năng sau khi nga xuống đem cho ma tộc mang đến tổn thất thật lớn chỉ là tô giả không có nghĩ tới là tự mình hạ lệnh khu trục đám người nổi nhường kia mấy tôn ma tộc cực đạo cường giả cho trên lưng lần này tự mình tính là ve sâu thoát xác cùng tô giả không có bất luận cái gì liên quan tô thái thượng bây giờ ma tộc suy bại đã thành kết cục đã định thân là ma tộc minh hữu yêu tộc cũng đã thành một mình nhân tộc ta m ớ i lớn đỉnh phong thế lực sau khi thương nghị quyết định liên hợp thần tộc đem yêu tộc cũng hủy diệt làm cho vô tận tinh không triệt để trở thành nhóm chúng ta nhân tộc cùng thần tộc thiên hạ không biết tô thái thượng có thể nguyện cùng bọn ta cùng nhau hủy diệt yêu tộc đợi thành công này chia cắt yêu tộc ngàn vạn tinh vực tô dạ nghe xong không khỏi khe n h ư mày hủy diệt yêu tộc chính là đỉnh phong hội nghị tác chiến sẽ tại mấy ngày sau tại quần tinh các tổ chức như tô thái thượng chuẩn bị tham chiến có thể theo ta cùng nhau đi tới quần tinh các bạch nhược ly mời nói cái này yêu tộc hơn phân nửa khu vực đã sớm bị tịch diện chu tức dẫn người chiếm lĩnh hiện tại yêu tộc cơ bản có thể nói là trưởng k h ô n g tại tự mình trong tay mà những n à y nhân tộc cùng thần tộc cường giả hủy diệt ma tộc về sau vẫn không vừa lòng còn muốn liền yêu tộc cũng cùng nhau hủy diệt đương nhiên đó cũng không phải làm cho tô dạ rất không vui từ khi thu được cổ ma c h i chủ ký ức về sau tô dạ rõ ràng tình không phía trên còn có cao hơn càng lớn thế giới vô tận tinh không từ xưa đến nay chiến tranh chưa hề dừng lại qua cường giả đạn sinh nhiều vẫn là càng nhiều một cái văn minh muốn bước bước nhanh chóng phát triển hòa bình là yếu tố mấu chốt dạng này chiến tranh bất luận là yêu tộc tử thương vẫn là nhân thần liên quân tư thương đối vô tận tinh không tới nói đều là cực đại tổn thất húng chi yêu tộc đã trên tay chính mình tô giả không có khả năng làm cho người thần liên quân đem hủy diệt không biết tô thái thượng có thể nguyện cùng nhau đi tới quần t i n h các tham gia hội nghị tác chiến đi tự nhiên muốn đi tô giả đáp vậy tiểu nữ trước thay người thần liên quân c ả m ơn tô thái thượng hai người lại hàn huyên vài câu bạch nhược ly mới ly khai vạn linh tinh tô giả nhìn xem bạch nhược ly bóng lưng tư sắc khí chất cùng tu dưỡng tuyệt đối đều là thượng thường người chỉ là loại này nữ nhân trong lòng sớm đã không có tình tình ái ái mà bị tu hành cùng các loại tông môn lợi ích lất đầy bạch nhược ly sau khi đi t ô dạ về tới sơn hà đồ ở trong đem tịch diện chu tức cùng thái cổ hơi nha tất cả đều triệu hoán mà tới chủ nhân hai người vẫn như cũ cung k í n h hướng tô dạ hành l ễ nói tô dạ vung tay lên không trung hiện ra trên trăm mai lập lòe tỏa sáng pháp tắc m ả n h vỡ những này là các loại pháp tắc m ả n h vỡ cỡ nhỏ ẩn chứa một phần trăm lực lượng pháp tắc cỡ t r u n g ẩn chứa ba phần trăm các ngươi chọn lựa một chút tiềm lực còn có thể yêu thú đem thích hợp pháp tắc m ả n h vỡ giao cho bọn hắn đương nhiên những mảnh vỡ này bên trong nếu có hai người các ngươi dùng đến, đến cũng có thể tự hành sử dụng hai người nhận lấy pháp tắc nát tháng chín năm h a i ba phiến cảm ơn chủ nhân những này pháp tắc mảnh vỡ tô dạ cơ hồ cũng không cần đến cho nên ném cho yêu thú môn tái phù hợp cực kỳ tô dạ kia ba khối pháp tắc tinh hoa mỗi khối cũng ẩn chứa hai mươi lực lượng pháp tắc nếu là toàn bộ luyện hóa có thể để cho tô dạ không gian pháp tắc đạt tới bảy mươi lôi chi pháp tắc cũng có thể đạt tới năm mươi căn cứ tô dạ ký ức năm đó cổ ma chi chủ chính là vô cực cảnh đại năng nắm giữ sáu mươi ba ma chi pháp tắc cùng năm mươi một thổ chi pháp tắc thực lực như thế liền có thể cùng thượng vị thần tộc đánh gối đụi thậm chí còn chiếm cứ thượng phong tô dạ cũng có thể đoán được thượng vị thần tộc thực lực tại cơ nào trình độ n ắ tại cổ ma tri chủ trong trí nhớ vô cực phía trên như cũ tồn tại hư thiên cường giả cần nắm giữ pháp tám mươi lực lượng p h á p tắc mà tô giả nhiệm vụ c h i đoạt được tia bộ thần thông chính là hư thiên cấp thần thông cũng không phải là đạt tới hư thiên cảnh khả năng tu luyện mà là uy lực có thể đạt tới hư thiên cường giả tình trạng tô dạ chuẩn bị xuống lần bế quan liền đem cái này pháp tắc tinh hoa toàn bộ luyện hóa đồng thời đem hư thiên thần thông tu luyện thành công đương nhiên cái này muốn tại giải quyết chuyện ngoại giới về sau chương tám mươi lăm toàn bộ yêu tộc đã thần phục với ta chi d ư ớ i trướng chương tám mươi năm toàn bộ yêu tộc đã thần phục với ta chi d ư ớ i trướng c ầ u đặt mua sau mấy tháng tinh không chỗ sâu tô dạ sư đổ ba người đang ngồi ở thần vận bảo thuyền bên trên hướng quần tinh các m ạ đi quần tinh các tuy là trung lập thế lực nhưng cũng lệ thuộc nhân tộc mà lại tại nhân tộc ở trong đ ứ c cao v ọ n g trọng bực này đại sự tại quần tinh các thương nghị cũng không ai phản đối tô thái thượng chuyến này tham gia hội nghị tác chiến có nhân tộc ta hai mươi mốt vị cực đạo đại năng tăng thêm nhóm chúng ta bốn người vừa vặn hai mươi lăm quả người căn cứ quần tinh các mười vạn năm trước một lần thống kê yêu tộc cực đạo cảnh đại năng có chừng ba mươi người mà thần tộc có hai mươi người nhóm chúng ta cùng thần tộc liên thủ bất luận là đ ỉ n h phong chiến lực còn thực lực tổng hợp cũng đem viễn siêu toàn bộ yêu tộc tô dạ mặt không biểu lộ không nói gì thêm Hán mục đích của chuyến này mục của tự nhiên k h ô n g phải l à vì tiêu diệt yêu tộc, i yêu huy mà là ế p n h â n thần hai n g ư ờ i chiến ngăn cản trận chiến tranh này. bạch ả o t h u y ề được ngày, tinh ly cùng tô dạ sư đổ ba người theo bảo thuyền trên hạ xuống Rất nhanh, tên quần tinh các chấp tên tinh cắt nhanh, quần hai lập sự Tô thần thấy thấy tinh thiền chất tinh thông tô thần thân phận cũng không không không giả, cùng dung cũng bảng, bảng đứng bảng. giả cùng cũng liêu Coi dai sinh dai lại là là lệ là lần liêu qua. qua, qua đầu qua suy hàn hẳn như chưa hẳn nhìn nhân hàn, chính nhân Nhận hàn, hàn phận khó. này đoán sơ sớm sơ sơ sơ mà mạo đã ra ra về phần bạch n ộ c ly bản thân tựu i tính toán nổi tiếng tại tinh không cường giả đại năng h i ệ n nhiên sẽ không có người không biết chư vị bởi vì một chút đại năng còn chưa có tới quần tinh các cho nên mười bốn vị trước tiên ở ta quần tinh các chờ một đoạn thời gian đợi các đại năng đến đông đủ liền bắt đầu hội nghị chấp sự nói đem tô dạ bốn người dẫn hướng về phía quần tinh các khu kiến trúc ở trong trên đường đi ngược lại là hấp dẫn không ít ánh mắt dù sao bất luận là sơ h à n hay là bạch ngược ly tư xác khí chất đều là giai nhân bên trong giai nhân nghĩ không làm cho chú ý là rất khó là thân vận các các chủ bạch ngược ly phụ bạch ngược ly bên cạnh không phải là giới này giai nhân bảng đứng đầu bảng cực băng nữ đế a nói như vậy kia hai người khác chính là liêu kiếm đế cùng hai người bọn họ sư tôn rồi hẳn là không tệ thanh niên kia toàn thân thượng hạ lộ ra một cỗ khó mà phát giác khí t ứ c tựa như người bình thường có theo ể tại nhóm chúng ta những này, cực đạo cảnh đại năng trước mặt thần tô thái thượng. đạo đại cái nhóm chúng những này cảnh năng cũng như này n chỉ chỉ h có cực g vậy, bí sợ đồn đ hắn thể một kích có cực một diệt sát ạ cảnh, không b i ế ta là là thật là giả. Một kích diệt sát Theo t kích cảnh. giả. cực đạo cảnh. Theo ta được biết hắn cũng bất quá là cực đạo cảnh đi làm sao có thể một kích diệt s á t tóm lại có thể được xếp vào không biết bảng ở trong nhân vật không có một cái nào là loại người bình thường người này bí mật cũng không ít lướt qua từng tòa nhà cao tầng các vũ bốn người đi theo chấp sự đi tới một chỗ đại sảnh ở trong giờ phút này trong đại sảnh đã ngồi mấy vị cường giả đại năng bọn hắn nhìn thấy tô giả bốn lập tức tiến lên đón hoan nghênh hoan nghênh mấy năm không thấy bạch các chủ vẫn như cũ như trước đây như vậy khuynh quốc khuynh thành cái này ba vị ba vị chính là kia tân tấn ba tôn cực đạo cường giả đi trước đây chưa thể tiến đến bái phỏng mong được tha thứ nhân tộc lấy cấp bậc lễ nghĩa lấy s ư n g những cường giả này mặc dù đều là tinh không đỉnh phong cực đạo cảnh nhưng lại cũng không có cái gì đ ể người một đầu cảm giác ngược lại phi thường nhiệt tình hoan nghênh tô giả mấy người vị này là man thần tinh đại năng hạ vũ vị này là thương huyền tinh đại năng trần đạo một bên bạch được ly thay tô dạ giới thiệu những này cực đạo cảnh đại năng vốn chính là một phương truyền kỳ nhân vật tô dạ tự nhiên biết rõ một chút Bất b quá ạ chương thiệu càng giả năng, cũng có thần tộc cứng, giả, đại đến, đã nhân thần nhanh nhân có tộc có tộc rất vị bây giờ ma tộc nhiều vị đại năng vẫn lạc sắp bị diệt yêu ma hai tộc chỉ còn lại có một cái yêu tộc lần này đem chư vị đại năng triệu tập mà đến chính là thương thảo hủy diệt yêu tộc một chuyện Có chiến tranh có tranh hiển nhiên thất, liền lại tổn sẽ mà đương ị c của chúng ta vẫn là có h nhân vẫn ta là đ ợ c cường bắt nhiên rời khỏi người tại chiến tranh thắng lợi về sau không hưởng thụ bất luận cái gì phân phối l ã n h địa tài nguyên đứng trong đại s ả n h hương nói chuyện láo giả chính là tinh không đỉnh phong thế lực một trong lần vụ sơn sơn chủ bà nguyên n g tại nhân tộc ở trong nước cao vọng trọng có thủ cường giả tôn tính cho nên từ hắn đến chủ trì lần này đại hội cũng không có người tồn tại dị nghị như không người tồn tại dị nghị nhóm chúng ta liền bắt đầu thương nghị kỹ càng phe tấn công án chờ chút tô dạ đột nhiên đứng lên bà nguyên cùng trong đại s ả n h chúng cường giả nhao nhao không hiểu nhìn về phía tô dạ ồ vị này tô thái thượng ngươi có gì dị nghị b ả n tọa không đồng ý tiến công yêu tộc tô dạ vừa dứt lời ở đây chúng cường giả cho là mình nghe lầm liền liền bên cạnh bạch ngược ly cũng giật giật tô dạ gốc áo ra hiệu hắn ngồi xuống tô thái thượng nơi này đều là đương thời đại năng cũng không phải nói đùa địa phương bà nguyên nói hoàn toàn chính xác tô thái thượng ma tộc hiện tại đã sắp diệt vòng yêu tộc không có minh hữu lúc này bất diệt chờ đến khi nào đây chính là ta đang đạo thống nhất tình trống không tốt đẹp thời cơ ngàn năm một thở há có không chiến đạo lý như yêu t ộ c kịp phản ứng đột nhiên mở ra văn minh tu luyện bạo tạc đến lúc đó nghĩ d i ệ t chỉ sợ cũng không có cơ hội tu luyện bạo tạc t ê n như ý nghĩa là chỉ một cái văn minh cả thể tu đi thực lực nhận được một loại nào đó kích thích về sau đột nhiên bạo tạc thức bắt đầu tăng trưởng loại này tình huống cũng không hiếm thấy bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuệ đều sẽ có cảm giác nguy cơ bình thường bế quan khả năng chỉ có thể tinh tiến một chút tu vi nhưng là tồn tại các loại cảm giác nguy cơ các loại áp lực thời điểm nộ tính cùng tốc độ tu luyện các phương diện đều có thể cấp tốc tăng lên yêu tộc hiển nhiên biết mình tình cảnh vạn nhất phát động tu luyện bạo tạc ngắn thời gian bên trong lại đạn sinh ra một chút cực đạo cảnh c ự n giả g người kia thần liên minh muốn lại thống nhất tinh không coi như khó khăn dù sao yêu tộc nguyên bản liền tồn tại hơn ba mươi tôn cực đạo cường giả toàn bộ yêu tộc bây giờ đã nhập ta d ư ớ i trướng các ngươi ở đây thương thảo hủy diệt yêu tộc chẳng phải là tại cùng ta là địch tô giả đề cao ba điểm thanh âm nói hiện trường lập tức an tính lại yêu tộc đã vào ngươi d i ớ i trướng nói đùa cái gì yêu tộc ước vạn g i m tinh vực hơn ba mươi tôn cực đạo cứng giả mà lại yêu tộc trời sinh kiệt ngạo bất tuần làm sao có thể thần phục với nhân loại Mặc dù những năm gần đây yêu tộc hoàn toàn chính xác bộc u phát rất nhiều chiến tranh nhưng bọn hắn cha rõ về sau phát hiện là yêu tộc bên trong mới quật khởi thế lực vì tranh đoạt quyền lực mà phát động chiến tranh thuộc về nội chiến không có bất luận cái gì nhân loại c a n t h i ệ p hiện tôi dạ lời này đối với đại s ả n h ở trong c h ú n g cường già tới nói quả thực là chuyện cười lớn tô thái thượng ngươi chẳng lẽ tới quấy dối a như tham sống sợ chết không muốn tham gia thảo phạt yêu tộc chiến tranh có thể lựa chọn rời khỏi cũng không cần ở đây loại người a dù sao nơi này đều là nhân tộc thần tộc chi đại năng ngươi ở chỗ này có thể chỉ có thể náo ra trò cười đại sảnh ở trong lâm vào một trận chế rêu ở trong đúng lúc này trong hư không sinh ra một k i a vi rượu ba động đám người tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng Đ.S. động đặt đạo đại Đi đạo đại Đi đặt đó sợ sợ Cầu cầu Chứng Chủ cực cắp chứng Chứng Chủ cực cắp chứng Cầu Chúng cường giả tiếng cười mua. nguyên nguyên mua. ru khen Khiếp kiến kỷ Khiếp kiến kỷ thưởng, nhân. tinh hùng, nhân. tinh hùng, nhiên biến mất, thay vào đó là toàn thân năng. năng. tiếng bỗng biến toàn lên, tự mất, giả mới. mới. ra ra 86. 086. vào là tất cả mọi người ánh mắt lần nữa hướng tô dạ tụ tập mà đi nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt trở nên nghiêm trọng bắt đầu ngay sau đó một đạo không gian chi môn trong đại s ả n h mở ra từng tôn yêu thú cường giả từ đó đi ra đám người lập tức cảnh giác lên tiếp tận t r ờ i yêu khí bắt đầu từ những n à y đám yêu thú trên thân phát ra mà lại cỗ này yêu khí lực lượng thậm chí so bọn hắn còn muốn cường đại chúng cường giả có chút khó có thể tin phải biết bọn hắn đều là cực đạo cảnh cấp bậc đại năng bất luận là tại nhân tộc cùng thần tộc đều là tên trấn một phương tồn tại có thể nói tinh không bên trong không ai không biết không người không hay có thể bây giờ lại có người có thể mà bọn hắn cảm nhận được sợ hãi hơn nữa còn là một chút cường giả yêu tộc một chút chưa từng thấy qua cường giả yêu tộc tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía tô dạng người ở chỗ này không có chút nào hoài nghi những n à y yêu thú khẳng định cùng tô dạ có liên quan những n à y là từ đâu đến mà cường giả yêu tộc vì sao chúng ta chưa từng có được chứng kiến n g ư ờ i là yêu tộc nội ứng lại hoặc là n g ư ờ i chính là ẩn nặc khí tức yêu tộc đại năng ta nói tại sao lại quật khởi như thế tấn mãnh nguyên lai、like、phía sau có toàn bộ yêu tộc mau mau hiện ra nguyên hình ngay tại tất cả mọi người coi là tô dạ cùng yêu tộc quan hệ m ậ t thiết lúc cái gặp tất cả yêu thú đại năng nhất trí hướng tô dạ hành lê nói chủ nhân có gì phân phó một cử động kia không khỏi làm hiện trường nhân tộc cùng thần tộc cường giả tất cả đều trận tròn mắt làm sao liền cực đạo cảnh cường giả cũng bắt đầu thần phục người khác yêu tộc kiệt ngạo bất tuần khí p h á c h ở đâu khó nói người này thật mạnh đến liền cực đạo cảnh yêu tộc đại năng cũng thần phục trình độ đám người nhìn về phía tô dạ đối cái này nam nhân trong nội tâm lại tăng lên mấy phần thần bí ta nghĩ tiếp xuống nhóm chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện nhân thần liên minh còn có hay không tất yếu tiến công yêu tộc tôi dạ thản nhiên nói căng cứng đám người trở lại tự mình vị trí bên trên chung quanh đứng đây từng tôn yêu thú cường giả làm cho bọn hắn cảm thấy một cỗ cảm giác g á p bách mạnh mẽ nắm giữ bốn mươi phần trăm trở lên sáu mươi phần trăm trở xuống lực lượng pháp tắc cường giả đều thuộc về cực đạo cảnh cho nên cực đạo cảnh ở trong tự nhiên cũng có phân chia cao thấp mà đám người có thể rõ ràng cảm giác được những n à y yêu thú tuyệt đối là cực đạo cảnh ở trong người nổi bật dù sao kia tận t r ờ i yêu khí là bọn hắn chưa hề cảm thù qua tô thái thượng thật không nghĩ tới ngươi vậy mà đem yêu tộc thu nhập dưới trướng chỉ là những n à y cường giả yêu tộc ta vì sao chưa hề từng gặp b hắn là nhân tộc ở trong rất người đức cao vọng trọng bác học nhiều biết yêu tộc bên trong những cái kia đại năng hắn cơ bản đều có thể nhận ra có thể trước mắt những ngày yêu tộc đại năng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua liền liền khí tức cũng phi thường lạ lẫm làm sao bọn hắn vì sao thần phục với ta ta còn cần hướng ngươi giải thích hay sao tô dạ nghi ngờ nói vấn đề này tự nhiên không thể trả lời cũng không thể nói là hệ thống đánh dấu tặng đi những n à y lao đổ vật cũng nghe không hiểu cái gì là hệ thống tô thái thượng không muốn nhiều lời kia chúng ta tự nhiên không nhiều hơn hỏi chỉ là tại hạ muốn xác nhận một cái Trước bà nguyên h tại hiểu rõ rõ ràng về sau mới biết rõ yêu tộc bên trong quật khởi ra một cái thế lực mới cùng thế lực cũ ở giữa chiến tranh nghe nói thế lực mới từ một đầu có thể phun ra ngọn lửa màu đen cự điều lãnh đạo một đường thế như phá thân làm cho yêu tộc đại bộ phận tinh vực cũng thần phục tại nó dưới chân chỉ là tin tức phong tỏa rất nghiêm mật bà nguyên cũng không có đạt được bao nhiêu tin tức mà lại đây là yêu tộc nội chiến bà nguyên nước gì đánh hơn kịch liệt hiện tại xem ra chỉ sợ không đơn thuần là nội chiến đơn giản như vậy người đến cùng là ai có dạng gì lực lượng lại có dạng gì mục đích bà nguyên trong lòng tràn đầy nghi hoặc rất hiển nhiên n h ư đồ bí mật hủy diệt yêu tộc đại kế triệt để thất bại dù sao trước mắt yêu tộc đại năng liền khoảng chừng ba bốn mươi tôn yêu tộc lúc ấy còn có ba mươi tôn đỉnh phong chiến l ư c số lượng viên siêu nhân thần liên minh đừng nói là hủy diệt yêu tộc hiện tại tất cả mọi người có chút bận tâm nhân thần liên minh có thể hay không bị hủy diệt tô thái thượng vừa rồi khẩu suất của nôn có nhiều đắc tội nhìn ngài rộng lòng tha thứ không muốn thứ lỗi tô thái thượng là tại hạ kiến thức nông cạn ngài đừng nên trách ta lập tức giải tán trong tộc đệ tử ta diệu nhật tông vĩnh viễn không đối địch với yêu tộc ta vân h ả i c á t c ũ n g t u y ệ t không đối địch với ngài lúc trước nhân thần liên minh đánh bại yêu tộc còn có thể mà bây giờ cái này ba bốn mươi tôn cực đạo cảnh gia nhập làm cho phần thắng trực tiếp biến thành số âm nhận rõ tình thế đám người lập tức tỏ thái độ bắt đầu dù sao người thức thời là tu kiệt thắng cũng chỉ là nhiều một ít lánh địa tài nguyên mà thôi t r ư vị tô dạ nhìn quanh một vòng bắt đầu nói ra Ta c ũ ngàn tùy theo tự nhiên không có chi tiến thủ Ta nhiên không chi khó ngươi. có của các ý chỉ l k h ô g muốn chiến lại để cho trăm a ta n kín toàn bộ tinh không, không muốn để cho tiên nguộm chúng h che cho huyết bộ để đỏ v n i n Ngàn h trăm vạn năm đến n à y phương thế giới đánh quá nhiều chiến tranh thái cổ thời đại viễn cổ thời đại tinh không bên trong chiến lược mạnh nhất là cực đạo cảnh bây giờ tinh không bên trong chiến lược mạnh nhất vẫn là cực đạo cảnh cái này tương đương với ước vạn thời kỳ chúng ta văn minh không có bất luận cái gì tiến bộ ngược lại rút lui không í t đám người nhao nhao cúi đầu xuống Hoàn toàn chính toàn xác, cổ xử bây ê lên n trong ghi chép, thái cổ thời đại mạnh nhất người có thể nắm giữ 50 trở lên lực lượng cảnh năng. thái thời thể trở tác, đạo ghi giữ chép, pháp đại đại cổ có lực cực là vì b giờ hiện tại đỉnh phong mặc dù cũng là cực đạo cảnh nhưng trong bọn hắn nhưng không có một người lực lượng pháp tắc vượt qua năm mươi đây không phải rút lui lại là cái gì đây chư vị đều là trong tộc đại năng nguyện các người đem chúng ta văn minh coi là là một cái chính thể mà không phải tràn ngập lợi ích l ồ n g giam ta ngăn cản các người hủy diệt yêu tộc cũng là vì toàn bộ tinh không văn minh cân nhắc tô g i nói xong phủi phủi ống tay áo tiếp tục ngồi xuống tô thái thượng dạy phải ngàn trăm vạn năm đến t ử thương sinh mệnh vô số kể là chiến tranh làm cho chúng ta văn minh trì trệ không tiến chúng ta đã khắc sâu ý thức được tự thân sai lầm chúng cường giả nghe xong trong nội tâm hoàn toàn chính xác có chút cảm xúc ước vạn năm bên trong vì thỏa mãn hiếu chiến dục vọng thỏa mãn giết chóc khoái cảm thỏa mãn cướp đoạt thành cựu thỏa mãn thắng lợi vinh dự chiến tranh tựa như chưa hề dừng lại qua bên cạnh bọn họ người cũng từng cái vẫn lạc tại chiến tranh ở trong nếu không có cái này không có tận cùng chiến tranh tinh không văn minh sẽ là bộ d i á gì phải chăng so hiện tại càng thêm huy hoàng vô số lần đã từng tinh không hỗn loạn vô tự mà bây giờ ta đến, đến rồi chuẩn bị kỹ càng chứng kiến một cái kỷ nguyên mới sinh ra đi nói xong tôi d ạ o phẩy tay h áo bỏ đi chỉ để lại một cái rời đi bóng lưng hắn muốn để tinh không văn minh đứng tại vạn giới trung tâm trở thành toàn bộ sinh linh ngưỡng vọng tồn tại cho nên nếu như lại tiếp tục nội đấu số giới tinh không văn minh vĩnh viễn cũng chỉ trệ không tiến d i ệ t bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong cuối cùng cũng có một ngày tinh không văn minh sẽ ở vạn giới ở trong hóa trang lên sân khấu chương tám m ư và năm v u cờ cảnh thần thông tiểu thành chương tám m và năm v u cờ cảnh thần thông tiểu thành câu đặt mua yêu miền tông tông môn bà khố triệu thiên cực cùng lục trưởng lão thạch vinh nhìn xem trước mặt trồng chất như núi thiên tài địa b ả o chấn kinh tốt một một lát mới tỉnh hồn lại bản tọa muốn đi bế quan khả năng có một hồi sẽ không ra đến đây là một chút đối pháp tắc cường giả hữu dụng thiên tài địa b ả o c ầ m cho trong tông thiên phú cường đại đệ tử sử dụng đi tạ tạ thái thượng trưởng lão những này có thể cung cấp pháp tắc cường giả sử dụng tài nguyên một bộ phận đến từ tô g i trước đó diệt sắt những cái tia ma tộc đại năng trong tay còn có một bộ phận đến từ hệ thống đánh dấu lập tức tô g i chuẩn bị bế quan đem ba khối pháp tắc tinh hoa thang lộ t i ê bộ hư thiên thần thông cũng cần tập thành. Cho nên, Phòng đoán cho ẩ n t ậ n cũng muốn cái mấy chục vạn năm không n tô giả cái chục cách mấy à xuất quan. dù sao là ự c tắc c lượng pháp n lên g có a o càng k h tham từng hơn, mấy nộ, cường quan ngàn vạn năm giả có bế được ề u không thể lại tinh Cho tiến một. lại là có dù đ hệ thống pháp tắc tinh hoa t r è o trống tiêu hao thời gian cũng muốn dùng mười vạn năm qua tính toán vâng không tinh không bên trong cũng sẽ không không có một người lực lượng pháp tắc đột phá năm mươi nộ p h á p đan cực đạo khí pháp tắc đ ổ đại đạo thần thông nhìn xem trồng chất thành núi thiên tài địa b ả o triệu thiên cực cùng thạch vinh nội tâm phân chân không thôi thái thượng trưởng lao an tâm bế quan yêu huyền tông giao cho chúng ta quản lý liền có thể đợi n g à i xuất q u a n này chắc chắn nhìn thấy yêu huyền tông rực rỡ hào quang có những n à y thiên tài địa bảo triệu thiên cực lòng tin mười phần hắn tin tưởng lương tựa theo thái thượng trưởng lão những tư nguyên này có thể để cho yêu huyền tông phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất tô dạ vui mừng cười cười nói có ngươi câu nói này ta liền có thể an tâm bế quan nếu có đại địch xâm phạm có thể lên đại diễn phong tìm ta tọa hạ đệ tử liêu thần giải vây vâng thái thượng trưởng lão an bài tốt yêu huyền tông sự tình về sau tô dạ liền về tới đại diễn phong bên trên tiến vào sơn hà đồ ở trong trong phủ đệ chuẩy bắt đầu bế quan ngày qua ngày năm qua năm thời gian như chạy xiết như suối chạy chạy qua trong nháy mắt đã qua hơn tám mươi và năm tô dạ toàn thân tản mắt ra một cỗ xưa cũ chi khí lại không phát hiện được chút nào tu vi khí tức phản phất phản phát quy chân trở thành một người bình thường nhưng mà tô dạ con mắt mở ra trong nháy mắt hai cỗ quấn quít lấy nhau lực lượng pháp tắc phun ra ngoài cùng bạo khí thế trong nháy mắt quét sạch toàn bộ một hà đồ thế giới những cái kia cảm nhận được yêu thú tất cả đều toàn thân run lên trong lòng khiếp sợ không thôi rốt cục tìm hiểu thấu đáo tô dạ hai viên con người một cái tản mắt ra nhạt hôi sắp đại biểu cho không gian pháp tắc con mang Mà đổi thành một cái tản bây giờ tô dạ đã nắm giữ bảy mươi không gian p h á p tắc cùng năm mươi lôi chi p h á p tắc tinh không bên trong từng có cổ tịch ghi chép tại xa xưa thời đại hoàng cổ một chút thiên tri tiêu tử trời sinh có thể nắm giữ sóng phát tắc mà bây giờ tinh không bên trong song pháp tắc cường giả cũng lác đác không có mấy mà lại cũng không có nhiều đại thành hữu bởi vì song pháp tắc liền đại biểu cho nhất tâm nhị dụng tàu hỏa nhập ma không nói mà lại tham lộ tốc độ cũng sẽ giảm mạnh nếu không có hệ thống cái này đặc hưu pháp tắc tinh hoa tô giả nghĩ đến đến hiện tại tiến độ n g e xa xa không thể dễ dàng như thế tô giả dùng ý niệm đem hệ thống cái người tin tức điều ra t ú c chủ tô giả thu vi cực đạo cảnh thân phận yêu huyền tông thái thượng trưởng lão công pháp yêu hoàng đế khí quyết bản mệnh tiên thể minh cổ thủy tiên thể bản mệnh thần khí vạn lý sơn hà đồ nắm giữ phát t á c không gian phát t á c 70%, lôi chi phát t á c 50%, nắm giữ thần thông than súc t á t động tiểu thành không gian phong bạo đại viên mãn lệ thuộc trực tiếp yêu thú thánh dược đế diên tịch diện chu tước thái cổ hơi nha lôi điện thanh long thân truyền đệ tử liếu thần vô cực cảnh 61% lực lượng phát t á c sơ hàn vô cực cảnh 63% lực lượng phát t á c tài sản 997 m a i linh thạch ba thanh hư thiên khí 899 t h a n h vô cực khí đ ự c đạo pháp tắc yêu đan ít c h í t r í tôn pháp tắc yêu đan ít tám n t ngoại trừ tham lộ ba khối pháp tắc tinh hoa còn lại thời gian tô dạ cũng dùng để nắm giữ kia bộ hư thiên thần thông rốt cục hư thiên thần thông nắm giữ trình độ cũng đạt tới tiểu thành tình trạng tô dạ dối xuất thủ bàn tay một cái đen như mực sắc ngôi sao cầu thủ vật chất xuất hiện ở trên lòng bàn tay mặc dù nhìn bình thản không có gì lạ nhưng nếu như cẩn thận cảm thụ liền có thể cảm giác được cái này hắc cầu đánh ra có thể đem tùy ý một chỗ không gian sụp đổ là một chỗ kinh khủng lỗ đen mà bị hút vào trong hát động người sẽ vĩnh viễn lưu tại kia phiến đen như mực thế giới ở trong Cho có có chiến hành phát triển đến như thế trình tinh không, vẫn không có ai có thể chiến thắng đen loại này thiên thể. Pham loại dù là lỗ La này tu triển tận đến vẫn đen ai độ vô bởi ị hút vào ở trong cơn g ả cảnh từ cực cảnh đại năng cũng chưa đạo đại bao năng giờ Bởi ra qua. Bởi vậy lỗ đen cũng là tinh không bên trong kinh khủng nhất rất vô tình đồ vật mà cái này than s ú c h á c động có thể được bầu thành hư thiên cấp thần thông nói do tại thượng vị thế giới bên trong lỗ đen cũng cực kỳ cường đại tô dạ lòng bàn tay nhẹ nhàng khép lại đem tiểu h á c động chậm dãi hóa giải bực này thần thông chi lực tự nhiên là về sau đối mặt thượng vị thế giới đại năm lúc mới có thể xử suất đòn sát thủ lần bế quan này làm cho tô dạ ngoài ý muốn còn có công pháp của mình yêu hoàng đế khí quyết trước đây hệ thống đưa ra đánh giá là thần cấp công pháp hoàn toàn chính xác so sánh đồng dạng công pháp muốn cường đại hơn nhiều nhưng tô dạ cũng không có cảm thụ mang cái khác đặc biệt địa phương khác mà lần này bế quan tô dạ phát hiện yêu hoàng đế khí quyết đối với tu luyện song pháp tắc giống như có rất mạnh tăng thêm hiệu quả tô dạ vẹn vẹn vận chuyển mấy cái luân hồi liền cảm giác được thể nội yêu t ộ c hoàng giả chi khí bạo tăng về phần như thế nào yêu thú hoàng giả chi khí đơn giản tới nói liền xem như những cái tia không có thần phục với tô dạ yêu thú tại cảm nhận được tô dạ trên người hoàng giả chi khí về sau cũng sẽ không tự chủ t ú i l ầ u xuống thậm chí nằm dạp trên mặt đất thăm viếng hoàng giả chi khí là đến từ huyết mạch chỗ sâu áp chế đồng thời theo tô dạ không gian pháp tắc chi lực đột phá bảy mươi về sau minh cổ thủy tiên thể cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất thể chất tự động vận chuyển lấy tô dạ thể nội lực lượng pháp tắc lại thay tô dạ luyện một lần thể hiện nay tô dạ có thể trực tiếp đem lực lượng pháp tắc bám và o ở trên người chiến đấu so trước đây càng thêm linh hoạt tự nhiên mà lại cái này minh cổ thủy tiên thể càng về sau khẳng định còn có khắc các loại năng lực dù sao cũng là thời minh cổ sản phẩm tuyệt đối không chỉ hiện tại thấy đơn giản như vậy tô dạ chậm rãi đứng dậy hoạt động thân thể một cái chuẩn bị xuất quan tám mươi vạn năm không biết sơn hà đồ cùng ngoại giới hiện tại đã là một bức cái gì quan cảnh đây chương tám mươi tám uy hiếp toàn bộ tinh khung trường tồn hơn bốn mươi vạn năm chương tám mươi tám uy hiếp toàn bộ tinh khung trường tồn hơn bốn mươi vạn năm cầu đặt mua rời động phủ trước tảng đ à lớn tô dạ đi tới sơn hà đồ ở trong quất vào mặt trong gió nhẹ sen lẫn có chút pháp tắc chi khí trải qua tám mươi vạn năm l ắ n g động toàn bộ sơn hà đồ pháp tắc cường độ lại lên một cái nhỏ đải dài hướng p ư ơ n g sa nhìn lại liên tiếp chính là từng tòa to lớn cự thành hình dáng thân thức tùy theo triển khai toàn bộ sơn hà đ ổ đã ngay ngắn trật tự như là nhân loại thành trì mấy vạn tòa to lớn cự thành lẫn nhau liên tiếp hình thành một cái to lớn văn minh thế giới sơn hà đ ổ văn minh tại trải qua gần một trăm vạn năm phát triển bây giờ đã hoàn toàn thành hình tô giả hít sâu một hơi cảm thụ được mảnh này thuộc về mình t h i ê n địa nội tâm phong phú mà vui mừng cùng nên chủ nhân xuất quan tịch d i ệ t chu tước rất nhanh liền chạy tới đồng thời thái cổ hơi nha cũng theo sát phía sau hai người bây giờ phân biệt quản hạt lấy một phương thiên địa tiêm ấ y vạn tòa to lớn yêu thành bên trong ước chừng gần chục tỷ yêu thú cũng tại tịch diện chu tước quản hạt ở dưới thưởng thụ lấy ngay ngắn trật tự phi thường quy phạm hóa tu hành sinh hoạt mà to lớn cự thành bên ngoài là dãy núi núi non trùng điệp man hoàng tri địa thái cổ hơi nha mang theo những cái kia không muốn từ bỏ thú tính đ á m yêu thú tại man hoàng tri địa tu hành hai người ở giữa phi thường hòa hợp tịch diệt chu tức hai người bắt đầu hướng tô dạ báo cáo những năm gần đây sơn hà đồ thế giới phát triển tình huống đầu tiên sơn hà đồ thế giới yêu thú tổng lượng đã đạt tới chục tỷ nhiều kia cỡ lớn to lớn yêu thành trọn vẹn hơn mười vạn tòa mỗi tòa thành cơ hồ cũng tồn tại cực đạo cảnh đại năng thành chủ bổ nhiệm cũng là theo những n à y cực đạo cảnh cường giả bên trong chọn lựa ra bây giờ sơn hà đồ Đã tồn tại ồ n t cổ ma tri chủ trong trí nhớ tô giả biết được cho dù là thượng vị thế giới vô cực cảnh cũng là một phương đại năng cấp bậc tồn tại cái này hơn ngàn tên vô cực cảnh cường giả là một cỗ không nhỏ lực lượng tô giả chuẩn bị trước tích lũy sức mạnh tại thượng vị thế giới còn chưa phát hiện vô tận tinh không trước đó nhanh chóng đem thực lực tăng lên đi lên đối mặt như vậy những cái kia thượng vị thế giới đại năng lúc cũng sẽ không biểu hiện không có sức hoàn thủ mà những n à y đã tới vô cực cảnh đ á m yêu thú tiềm lực to lớn ngày sau chắc chắn trở thành tô dạ trong tay sắc bèn kiếm nói không chừng nếu là phát triển khá nhanh lời nói thậm chí có thể tại thượng vị thế giới phát hiện vô tận tinh không trước đó đem thực lực tăng lên vượt qua thượng vị thế giới đến lúc đó nói không chừng có thể cho từ trên trời giáng xuống thượng vị giả một k i n h hỉ cái này hơn tám mươi vạn năm qua vất vả các ngươi tô dạ trịnh trọng nói cảm tạng có thể vì chủ nhân phân lưu là chúng ta phúc phận nghe được tô dạ tàn dương bất luận là tịch diện chu tức hay là thái cổ hơi nhà trong lòng cũng dâng lên một cô ấm áp sau đó tôi dạ lại đơn giản hiểu rõ một chút tình huống liền ly khai sơn hà đồ đại diễn phong sơn hà đồ đi qua tám mươi vạn năm nhưng ngoại giới chỉ mới qua bốn mươi vạn năm dù vậy bốn mươi vạn năm cũng đầy đủ lớn đại diễn phong vẫn như cũ như đóng trước cửa ả i bộ dáng tôi dạ đem thần thức huyết tắng ra toàn bộ yêu huyền tông lại phát sinh tăng thương biến đổi lớn bây giờ yêu huyền tông địa vực vượt nga n g ư ớ c vạn dặm hướng đông thẳng tới đông cực châu biên giới hướng tây từ lâu bao trùm đã từng ngắn không sân mạch là một tông môn bây giờ yêu huyền tông địa vực là thật không nhỏ mà lại t ô dạ thần thức thô sơ giản lược đoán chừng một cái yêu huyền tông b tại yêu huyền tông các đệ tử cảm nhận được tô giả thần thức lập tức giật mình vì sao ta cảm nhận được một cỗ sợ hãi vô ngẩn là bực nào cường giả khả năng có được khủng bố như thế thần thức ta cũng cảm nhận được vẹn vẹn thần thức lướt qua trên không nội tâm liền xuất hiện như rơi xuống vực sâu sợ hãi thật lâu không thể bình tĩnh như thế cường đại thần thức nếu không phải ta yêu huyền tông truyền thuyết kia bên trong thái thượng trưởng lão chỉ sợ không người nào có thể làm được đi thái thượng trưởng lão chính là vị kia tại hơn bốn trăm ngàn năm trước bế quan vị kia trong truyền thuyết hắn tại bốn mươi vạn năm trước liên đạt đến thâm bất khả chắc tình trạng kia bây giờ ta yêu huyền tông mỹ vũ Thái、thượng á i t h trưởng lão huy vũ cảm nhận được tô dạ thần thức về sau trên đại diện phong bế quan sơ hàn cùng liêu thần cũng đều nhanh chóng đi lên cung n ề n không có qua một, một lát triệu thiên cực cũng mang theo một chút trong tông nguyên lao đến đây t h ă m viếng tô dạ mở ra hệ thống bảng cha nhìn xem đám người biến hoa không làm cho tô dạ n g o ạ i ý muốn chính là bất luận là liêu thần hay là sơ hàn lực lượng pháp tắc đều đã đột phá sáu mươi mà yêu huyền tông một đám các nguyên lão tại tô dạ tài nguyên trồng chất giới lực lượng pháp tắc cũng đã có mấy vị đột phá năm mươi sau đó tô dạ lưu lại triệu thiên cực còn lại u h u ề n tông các nguyên lão đều hành lễ đi xuống núi t h i ê nói cực, c những năm này trong tông môn có thể xảy ra đ ạ sự gì? t i ngay h h k ô n bên trong r lại xảy ra đại sự gì? Tô giả hỏi. Hồi sự gì? Tô b một chút rõ hơn bốn mươi vạn thời kỳ tịch diệt chu tức cũng rời đi mấy lần sơn hà đồ đem tinh không bên trong yêu t ộ c hoàn toàn thần phục tại tô g i ạ mà tinh không đỉnh tiêm thế lực nhóm nhận tô g dạ uy hiếp một mực không có phát động chiến tranh đợi tại lãnh địa của mình bên trong dốc lòng bế quan an tâm bế quan chúng tinh không cường giả thực lực cũng đã nhận được rõ rệt tăng lên vẹn vẹn hơn ba mươi văn năm liền xuất hiện số t ô đại năng đột phá năm mươi lực lượng phát tác thậm chí có mấy người đã tiếp cận sáu mươi cái này khiến một chút đại năng tâm tính lập tức bành trướng phát động chiến tranh ngưu toan xâm chiếm tộc khác lãnh địa kết quả liễu thần dẫn đầu đổi tới trực tiếp đem kia tâm tính bành trướng cường giả tại chỗ một kiếm chém giết chuyện sự tình này tại tinh không ở trong tạo thành không nhỏ hành động từ đó về sau rốt cuộc không ai dám khiêu khích tô dạ lập hạ q u ý củ dù sao liền một cái đệ tử cũng mạnh đáng sợ còn có một vị trong truyền thuyết mạnh hơn cực băng nữ đế cùng hai người sư tôn tô thái thượng bản tôn âu chúng cường giả cũng tiếp tục đợi tại lãnh địa của mình bên trong an tâm tu hành cũng không tiếp tục nhiều tham dự ngoại giới chiến tranh cái này hơn 40 văn năm cũng là tinh không bên trong phát triển rất tấn mạnh 40 văn năm không có chúng cực đạo đại năng lẫn nhau tranh đấu văn minh chi hoa có thể nợ rộ nghe nói một chút địa phương thậm chí bầu trời đêm sẽ hạ xuống kim sắc thần huy đây là điểm lành cùng cường thịnh biểu tượng một chút nhỏ tinh cầu bên trên mặc dù còn phát sinh chiến tranh nhưng cũng không ảnh hưởng đại cục toàn bộ tinh không phát triển văn minh theo chỉ trệ không tiến bắt đầu hướng về phía trước vững bước thúc đẩy tô dạ nội tâm cũng cảm thấy phong phú cùng vui mừng t r ư ơ n g không tám chín t ư ợ n g vị thế giới chân kinh thần bí hắc long kéo t i ệ u cầu đặt mua mỗi thượng vị thế giới một gian trong đại s ả n h rộng rãi cất đặt lấy các loại hình thủ kỳ quái thiết bị ta nói qua bao nhiêu lần ngươi là một tên giám sát viên sao có thể tại giám sát trong lúc đó như thế l ờ a nhác một tên lớn tuổi nam tử nghiêm nghị quát lớn a hô bị quát lớn người là một tên tuổi trẻ người nghe được người lớn tuổi về sau ngáp một cái không yên lòng nói ra tổ trưởng ta phụ trách giám sát mấy cái này hạ vị thế giới đều là một chút cấp thấp duy tâm thế giới ngàn trăm vạn năm đến l i ê n lực lượng pháp tắc vượt qua năm mươi người cũng không có một cái nào căn bản không có tấn thăng thượng vị thế giới tư cách càng không khả năng chiếm t r ư ớ c thượng vị thế giới tài nguyên cho nên uy hiếp không được chúng ta văn minh dù vậy cũng không thể phớt lờ giám sát viên là được trao cho thần thánh sứ mệnh c h ứ c nghiệp nếu có văn minh đột nhiên mở ra tu hành bạo tạc ngắn thời gian bên trong tấn thăng trở thành thượng vị thế giới thậm chí uy hiếp đến nhóm chúng ta vậy ngươi đem trở thành tội nhân kiên cổ v v tổ trưởng dạy phải tuổi trẻ người ứng phó hồi đáp nghiêm túc giám sát phải lại như thế tản mạng nếu là tại ngôi nơi này xảy ra điều gì ngoài ý mướn tự mình tưởng tượng một cái hậu quả nay lớn tuổi người phất tay háo ly khai dự định tiến về cái khác đại s ả n h xem xét tình huống mà tuổi trẻ người lần nữa ngáp một cái chuẩn bị đi trở về tiếp lấy nghỉ ngơi đột không sáu mà hắn ánh mắt liếc qua trước mặt giám sát phản hồi đồ lập tức toàn thân đột nhiên r u lên b ô i r ồ i hoàn toàn không có cái gặp kiểm chắc đồ trên rõ ràng biểu hiện ra một cái tên là tinh không văn minh thế giới xuất hiện bốn tôn vô cực c ả n h cường giả cũng chính là nắm giữ pháp tắc vượt qua sáu mươi cường giả hắn rõ ràng nhớ kỹ lần trước xem xét giám sát đồ lúc cái này tinh không văn minh cũng đều là một chút cực đạo cảnh người mà bây giờ vậy mà trực tiếp xuất hiện số tôn vô cực cảnh đại năng tuổi trẻ kiểm tra viên rủi rủi con mắt không ngừng xác nhận có phải là hay không tự mình n h ì n lầm nhưng mà con mắt đều đã vỏ đỏ lên giám sát đồ trên tin tức như c ũ không có biến hóa chút nào thậm chí lại tăng lên mấy tên cực đạo cảnh song song tuổi trẻ giám sát viên trong lòng bạn phần sợ hãi cái này giám sát đồ trên vậy mà biểu hiện tinh không văn minh người sở hữu bốn tôn vô cực cảnh c ư giả hắn nhớ kỹ lần trước xem xét lúc vẫn là bốn năm mươi vạn năm trước tại thượng vị thế giới bên trong bốn năm mươi vạn năm thời gian căn bản có thể bỏ qua không tính hắn vẹn vẹn đánh một cái ngủ g ậ t liền đi qua bốn năm mươi vạn năm chỉ là làm hắn làm sao cũng giống nghĩ không ra một cái hạ vị văn minh có thể tại ngắn thời gian bên trong cấp tốc ra đời bốn tôn vô cực cảnh đại năng liền xem như tại hạ vị thế giới đối với những cái kêu bản thân liền là cực đạo cảnh c ự n giả g bốn năm mươi vạn năm thời gian cũng hẳn là không đáng giá nhắc tới a văn minh bạo tạc không nghĩ tới như thế ngàn năm khó gặp một lần sự t ì n h để cho mình cho được phải mà lại có thể tại bốn năm mươi vạn năm sinh mưu tam bốn tôn cực đạo cảnh văn minh đây tuyệt đối là n ỗ lớn tuổi trẻ kiểm tra viên thầm cười khổ không thôi mặc dù không cách nào cho thấy đối phương nắm giữ bao nhiêu lực lượng phát tắc nhưng một cái hạ vị vị diện đột nhiên xuất hiện bốn tôn vô cực c ả n h cường giả cái tin tức này đầy đủ nhường hắn cái này nho nhỏ giám sát viên bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ mà bị xử phạt tại bất kỳ thượng vị văn minh bên trong giám sát viên bỏ rơi nhiệm vụ kia thế nhưng là trọng tội hắn thậm chí có bị phán tử hình khả năng khẩn trương giám sát viên trong đầu làm rất dài thời gian đấu tranh cuối cùng nghiêm trọng hung quan trợ hiện biểu lộ bắt đầu dần dần vặn mẹo thành một câu ngoan lệ tri sắc cái gặp tuổi trẻ giám sát viên trực tiếp đem giám sát đồ đóng lại sau đó đứng dậy cấp tốc ly khai quá trong sảnh yêu huyền tông mấy ngày liên tiếp tô dạ đã triệt để theo bế quan trạng thái bên trong trở về đến thường ngày cá cước m ố i thuận tiện tu dưỡng tâm tính trạng thái bắt đầu ở đại diễn phong đình n g h ỉ mắt giới cùng sơ hàn cùng liêu thần hai người thầy phiên đánh cờ những năm gần đây mặc dù một mực không có chú ý tâm tính biến hóa nhưng theo lực lượng tăng trưởng tâm tính hoàn toàn chính xác cũng phát sinh cải biến cũng may tô dạ là theo cái tia tin tức nổ lớn thời đại xuyên qua mà đến năng lực tiếp nhận phương diện này muốn xa so với người bình thường mạnh hơn nhiều cho nên gần nhất những năm này mặc dù một mực không có để ý tâm tính nhưng cũng không có ra quá lớn sai lầm chẳng qua hiện nay thực lực tăng lên quá mức tấn mãnh cho nên tô dạ cũng cần chú ý một cái tâm tính trên vấn đề sư tôn ngài bế quan những năm này bên trong tinh không bên trong lại liên tiếp xuất hiện mấy cái bí cảnh hai người một bên đánh cờ vừa bắt đầu hàn h u y ê n ồ cũng có những cái kia bí cảnh tô dạ nghi ngờ hỏi bí cảnh đẳng cấp càng cao mở ra thời gian khoảng cách càng dài một chút tương đối hiếm có bí cảnh thậm chí có thể thời gian qua đi mấy trăm triệu năm mới mở ra một lần mà lại bí cảnh là du đãng ở tinh không bên trong bên trong không gian sẽ bất cứ lúc nào di động cũng không có đặc biệt nơi như một đoạn thời gian bên trong có đại lượng bí cảnh xuất hiện nói rõ bên trong không gian khả năng phát sinh thứ gì gần nhất có thể sẽ phát sinh cái đại sự gì theo nhóm chúng ta biết được tin tức ngài bế quan về sau có chừng mười tám tòa bí cảnh mở ra kim bằng yêu đế bí cảnh tiên cổ hôn nguyên tông bí cảnh đại địa c h i thần bí cảnh đương nhiên ngoại trừ những n à y cổ tịch trên cũng có ghi lại những năm gần đây tinh không bên trong còn lưu truyền ra một cái càng thêm thần bí bí cảnh liêu thần dừng một chút tiếp tục nói đại khái tại hai mươi vạn năm trước từng có trí tôn cảnh đại năng tại vị ở tinh không biên giới bên trong tinh n ự c thấy qua một cái kỳ cảnh một đỉnh đọ k i ệ qua lại còn tinh ở giữa mà kéo t i ệ u cũng không phải gì đó t ẩ u thú mà là chín đầu lao nhanh hát long về sau liên tiếp có ít tôn đại năng cũng đều gặp được như thế c h ẳ n g cảnh có người từng muốn tiến lên hỏi thăm cái gì có thể kia long t i ệ u tốc độ vậy mà so cực đạo cảnh đại năng còn nhanh mà lại chạy chạy liền biến mất ở giữa hư không về sau mọi người liền đem cái này quy kết làm cái nào đó đặc thù bí cảnh liêu thần khiếp sợ nói chuyện sự tình này là từ số tôn cực đạo cảnh đại năng truyền tới hơn nữa còn là một số khác biệt thế lực bên trong hiển nhiên không thể nào là lời đồn yêu tộc lấy kiệt ngạo bất tuần lấy xưng long tộc càng là kiệt ngạo bên trong tiền ngạo có thể để cho long tộc là bùn tiệu người liêu thần nghị không ra là cái gì nhân vật mấu chốt long tiệu tốc độ còn mạnh hơn cực đạo cảnh người càng nhanh cái này phi thường quỷ dị tô dạ có chút hăng hái nghe những này kỳ văn dị sự có thể để cho long tộc kéo tiệu hoàn toàn chính xác có chút chỗ dị thường mà lại tô dạ chú ý tới vẫn là nghe đồn ở trong hát long yêu thú ở trong long tộc tự nhiên điểm rất nhiều chỗ khác nhau chủng loại tỷ như tô dạ dưới trướng lôi điện thanh long ngũ trào kim long xích viêm hỏa long đương nhiên những này đều thuộc về bình thường long tộc mà hát long tại long tộc bên trong có đặc thù nghe đồn nghe nói hát long nhất tộc theo khai thiên về sau vốn nhờ không do nguyên nhân bị long thần theo long tộc ở trong khu t r ụ c mà ra bị khu t r ụ c hắc long nhất tộc không chỉ có không có suy bại ngược lại nương tựa theo thực lực cưng hãn tại thời đại hoàng cổ lưu lại thần bí một bút bất quá hắc long nhất tộc có vẻ như phi thường đ h ự a thấp chỉ để lại thần bí truyền thuyết nhưng không có cái gì kỹ càng sự tình sau đó l ư u thần lại cùng tô dạ i ả n g t h u ậ t một chút kỳ văn dị sự làm cho tô dạ đối tinh không càng thêm tràn ngập hứng thú n g à y sau trong lúc rảnh rỗi thời điểm nói không chừng có thể đi tinh không chung chuyển chuyển thưởng thức sáng chói tinh hà c à n thụ loa mắt chi sao trời thuận tiện còn có thể gặp được một chút kỳ văn dị sự tờ s cầu các loại ủng hộ. c h ư ơ nếu không hắn liền sẽ bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ tội danh mà nhận nguy hiểm cho sinh mệnh trừng phạt cho nên ở những người khác không có biết rõ chuyện này trước đó liền đem tinh không văn minh trực tiếp xóa đi tiêu trừ sạch hết thẻ chứng cứ đây là bảo toàn tự mình tốt nhất biện pháp về phần thực lực phương diện h á n chu an chính là thượng vị thế giới giám sát người có thể đảm nhiệm cái này trách nhiệm người thực lực cũng tại vô cực cảnh phía trên h á n chu an chính là nắm giữ 65% t h ổ chi pháp t c s i ê u cấp cường giả một cái hạ vị thế giới coi như trải qua văn minh bạo tạc cũng không có khả năng tại 4-50 vạn giữa năm sinh ra quá mức cường đại vô cực cảnh cường giả dù s a o 4-50 vạn năm liền xem như văn minh cực hạn cũng chống đỡ không nổi nhiều như vậy cường giả sinh ra h u n hồ đây là một cái cấp thấp hạ vị thế giới tại vô cực cảnh bên trong nắm giữ pháp tắc t r ê n l ệ n h một phần trăm thực lực cũng như là ngày đêm khác biệt chu an xác định cái này tinh không văn minh bên trong không người là đối thủ của mình thế là chu an trực tiếp đem khí tức không chút nào giữ lại khuyết tán mà ra to lớn pháp tắc chi lực khí thế như hồng hạ xuống trong n g á y mắt khuyết tán đến ước vạn tinh vực ở trong chúng cường giả cũng vì đó rung động cái này đây là sức mạnh cỡ nào ta cảm nhận được vô cùng cường đại đại địa chi lực tất nhiên là một tôn trước nay chưa từng có thổ chi pháp tắc cường giả khó nói ta tinh không đã có người đột phá đến kia không người đến cảnh giới không đạo này khí tức bên trong tràn ngập sen lẫn vẫn nổ ác ý chỉ sợ kẻ đến không thiện cảm nhận được khí tức các cường giả nhao n h a u lo lắng bởi vì bọn hắn rõ ràng cảm giác được kia kinh khủng vô song khí tức bên trong ẩn chứa một cố vô biên tức g i ậ n đụng phải loại này chuyện xui xẻo chú an trong lòng tự nhiên phi thường không dễ chịu chỉ muốn mau đem cái này nhảy nhót thẳng hề tinh không văn minh tiêu diệt sau đó làm bộ chẳng có chuyện gì phát sinh trở lại thượng vị thế giới c liền pháp tắc chi khí đều vô cùng mầm manh hắn một khắc đồng hồ thời gian cũng không muốn chờ lâu đại diễn phong trên sau khi xuất quân đã mấy tháng tố dạng còn đang cùng liêu thần đánh cờ. cho nên hai người tự nhiên cũng cảm nhận được cái này không có chút nào ẩn tàng khí tức sư tôn c ô này khí tức phi thường cường đại hơn xa tại ta liêu thần nói hoàn toàn chính xác liêu thần cái nắm giữ sáu mươi mốt phần trăm kiếm đạo p h á p tắc mà c ô này khí tức bên trong tô dạ cảm giác được chí ít sáu mươi lăm phần trăm phát tắc chi khí chỉ sợ liền nắm giữ sáu mươi ba phần trăm hàn băng p h á p tắc sơ hàn cũng không phải nó đối thủ hai người đồ đệ này mặc dù đều là thiên mệnh c h i tử tự mang nhân vật chính q u a n hoàn mà lại lại có tự mình cung cấp vô tận tài nguyên tu luyện nhưng có thể đạt tới bây giờ cái này tình trạng cũng thuộc về thực là cực hạ bên trong cực h ạ n toàn bộ sơn hà đồ cũng ra đời gần ngàn tên nắm giữ sáu mươi phần trăm trở lên pháp tắc trở lên người đáng tiếc có thể vượt qua sáu mươi lăm phần trăm cũng là phượng m a u lân giác tô dạ có thể s o n g pháp tắc đồng thời thang lộ mà lại một trong số đó không gian pháp tắc còn đạt đến bảy mươi phần trăm tình trạng hoàn toàn là công pháp thể chất cùng pháp tắc tinh hoa nguyên nhân cho nên toàn bộ tinh không thế giới hoặc là lại ra một cái so tô dạ còn lịch thiên tri nhân hoặc là chính là cái này khí tức chủ nhân cũng không phải là đến từ tinh không căn cứ khí tức bên trong sen lẫn tức giận rất hiển nhiên đạo này khí tức chủ nhân cũng không phải là đến từ vô tận tinh không ở trong tô dạ lông mày bắt đầu hơi nhũ lên chưa từng nghĩ thượng vị thế giới nhanh như vậy liền chú ý đến tinh không văn minh xem ra về sau tất có đánh một trận đi thôi xem ra bản tỏa muốn xuất sơn nói tô giả cùng l i ế u thần đứng dậy hướng phía tinh không mà đi vô tận tinh không ẩn vụ sơn làng tinh không ở trong số một đại thế lực ẩn vụ sơn bên trong cường giả đông đảo tại những năm gần đây hòa bình niên đại bên trong thậm chí đã đản sinh ra hai vị lực lượng pháp tắc vượt qua năm mươi cường giả ngoại trừ vạn linh tinh là thuộc ẩn vụ sơn tại tinh không bên trong thanh danh lớn nhất vậy mà lúc này ẩn vụ sơn trên lại thây ngang thất đồng máu chảy nản dặm thậm chí sơn môn cũng bị một phân thành hai như là trải qua động đất đều là tường đồ hạ vị thế giới chính là cấp thấp một đám gà đất cho sành bất cứ lúc nào liền có thể tùy ý xóa bỏ chu an coi nhẹ nhìn về phía phía dưới rách nát sơn môn đây là hắn g á n g lâm sau cái thứ nhất k i t tác trong núi hai tôn có chút thực lực người đã bị hắn triệt để xóa bỏ loại kia tuyệt vọng thần sắc làm cho chu an hưng phấn dị thường thậm chí điên cuồng đem toàn bộ sơn môn toàn bộ sinh linh đổ sát hầu như không còn nhìn xem phía dưới núi t h ê huyết hại tràng cảnh chu an mở ra thần thức chuẩn bị tiền t ế n chỗ tiếp theo tinh vực dù sao những này cũng còn không phải chính chủ tại giám sát đồ trên biểu hiện t o à nhưng bộ t i n không văn minh thế h văn n là tồn tại tôn tân tấn bốn cảnh Nhưng giả. vô cực cờ mà đúng vào lúc này chú an nhìn thấy cách đó không xa không gian xuất hiện một đạo kẽ nước ngay sau đó kẽ nước càng lúc càng lớn thậm chí giống như là bị một cố lực lượng cưỡng ép x é rách xé mở một cái lỗ hổng hai cái thanh niên theo bị xé nước không gian bên trong đi ra cái này xé rách không gian năng lực tô dạ cũng là gần nhất l ĩ n h nộ g càng nhiều lực lượng pháp tắc về sau mới vừa vặn nắm giữ mặc dù không phải cái gì cường lực công kích kỹ năng nhưng dùng để đi đường cái gì phi thường phù hợp chú an nhìn trước mắt hai cái thanh niên một tôn một thân màu đèn cầm ý ỉ toàn thân khí tức xưa cũng nhìn không ra bất luận cái gì đồ vật mà đổi thành một tôn thì là b ạ c h sắc cầm y hỉa hai đầu lông mày lộ ra một cỗ kiếm khí không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là kiếm đạo pháp tắc cường giả n cường năng. Chỉ là làm Chu An không có nghĩ nho nhỏ h Chỉ Chu h có cái dạ đại tới là làm là, một được công nhận rất khó tham n ộ mấy loại p h á p tắc coi như nắm giữ cũng rất khó hướng lên tinh tiến nghe nói tại thượng vị thế giới bên trong một chút đỉnh phong không gian p h á p tắc đại năng có thể tiện tay mở một phương thế giới trở thành sáng thế thần cấp bậc tồn tại ngoại trừ thời gian p h á p tắc vận mệnh cách kỳ tích p h á p tắc tam đại p h á p tắc bên ngoài không gian p h á p tắc chính là rất cường đại p h á p tắc một trong chu an nội tâm may mắn may mắn phát hiện đến sớm không phải vậy một tôn không gian p h á p tắc vô cực cảnh cường giả nếu là thành công quật khởi bắt đầu tuyệt đối là một cái đại phiền t h á i nghĩ tới đây chu an lập tức điều động toàn thân thượng hạ lực lượng phát tắc chuẩn bị trực tiếp bóp chết rơi đối phương hạ vị thế giới cấp thấp sâu kiến cho láo tử vẫn lặn đi phô thiên cái địa thổ chi pháp tắc phun ra ngoài Chu an thân ảnh cấp tốc l ư ớ t đến tô dạ hừ lạnh một tiếng tuần thân pháp thì chi lực bắt đầu điều động chương chín mươi một than xúc háp động chi uy hối h ậ n vạn phần Chu an chương chín một than xúc háp động chi uy hối h ậ n vạn phần Chu an cầu đặt mua vê anh một tiếng tận trời tiếng vang thổ chi pháp tắc cùng không gian pháp tắc phát sinh kịch liệt va chạm tạo thành sóng chấn động nhấc lên trận cồn phong đào thét nhìn thấy tình cảnh này liêu thần tự động hướng một bên tranh né hắn mặc dù cũng là vô cực cảnh cừng giả nhưng chỉ nắm giữ sáu mươi mốt phần trăm kiếm đạo p h á p t á c tại loại này chiến đấu bên trong hoàn toàn không được tác dụng còn có thể sẽ liên lụy đến tô dạng cho nên phi thường tự giác lùi sang một bên tô dạ bắt đầu nghiêm túc nhìn về phía người trước mắt lực lượng p h á p t á c chỉ có sáu mươi lăm phần trăm khoảng t r ư ờ n g nhưng lại có thể đón lấy tự mình một ít không hổ là thượng giới người thực lực dù cho thua xa tại tô dạng vẫn còn có sức chống cự mà c h u an trong lòng dĩ nhiên đã chân kinh vạn phần làm sao có thể bất quá là bốn năm mươi vạn năm phát triển vì sao cảm giác pháp tắc của hắn chi lực đã vượt xa qua ta nếu không phải trong gia tộc hộ thân bí bảo thủ hộ lấy thậm chí có thể cảm giác tự mình sẽ bị một kích trọng thương thậm chí bị đánh giết chu an trong lòng đã như như sóng to gió lớn chấn kinh vừa rồi kêu một đạo đơn giản giao thủ làm hắn cảm thấy trước mắt vị này nhìn không thấu thực lực thanh niên có viện siêu mình thực lực phải biết đây chỉ là một p h á p tắc mỏng manh hạ vị thế giới coi như văn minh tu luyện bạo tạc nhường này phương thế giới người đột phá nhục thân cực h ạ có thể mảnh thế giới này p h á p tắc cường độ cũng xa xa chống đỡ không nổi một tôn như thế cường đại người sinh ra nha cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường hoàn toàn chính xác liền xem như tu hành bạo tạc tất cả tu si tiềm năng cũng bị kích phát ra đến có thể tinh không văn minh pháp tắc cường độ cũng xa xa không cách nào sinh ra tô dạ loại này cấp bậc cường giả nhưng mà tô dạ là tại sơn hà đồ ở trong bế quan sơn hà đồ bên trong pháp tắc cường độ tin tưởng liền xem như thượng vị thế giới người gặp cũng muốn tán thưởng không thôi mà lại tô dạ thế nhưng là tại sơn hà đồ thế giới ở trong trọn vẹn vượt qua hơn tám mươi vạn năm sơn hà đồ lại là siêu thần hóa thần khí chỉ cần tô dạ không bày ra đến liền xem như thượng vị thế giới cũng cha không ra sơn hà đồ bất kỳ tung tích nào chu an không còn dám khinh thị đối diện người trực tiếp chuẩn bị vận dụng sắc c i ê u vô cực thần thông tù thần cầm cố bốn bể sơn xuyên đại địa bắt đầu phát ra trận trận nổ vang nắm giữ sáu mươi lăm phần trăm thổ chi pháp tắc trung nguyên cũng là có chút năng lực cái gặp đột nhiên từ dưới đất mọc ra từng cây to lớn cột đá cột đá đem tô dạ vây vào giữa bắt đầu phát ra hào quang màu vàng đất tô dạ nhìn xem cái này sắp xếp có thứ tự cột đá hẳn là thuộc về lấy lực lượng pháp tắc cấp tốc ngưng tụ thành lồng giam trận pháp nhưng mà cái này thần thông tự nhiên không có đơn giản như vậy ngưng tụ thành hình về sau cột đá bắt đầu cấp tốc hướng vào phía trong co vào không chỉ có muốn đem tô dạ khốn tại trong đó hơn nữa còn cấp tốc thu nhỏ muốn đem tô dạ rào sắt trong đó Tô dạ cười l ệ ngay h chỉ thần h cái cực là một t vô ô n hơn n ữ còn là một cái chỉ có 65 lực lượng pháp tắc thi cái lượng người triển. phong khinh vân hướng n là à một đạm thi Tô pháp phía 65% dạ về tù thần lao lồng chọn một cái. Cái gặp tô đầu ngón tay chỗ điểm vị trí, không gian xuất hiện một trận chọn chỗ không hiện đầu lồng ngón gian gọn lao gặp cái, cái điểm dạ vị sau ó n n g g y s a đó anh! một tiếng vang thật lớn vài gốc to lớn cột đá vỡ ra toàn bộ lồng giam tùy theo đổ sụt chu an con mắt đột nhiên t r ừ n g lớn khó có thể tin nhìn xem một màn này tự mình vô cực thần thông lại bị nhẹ nhàng một chỉ liền phá cái này nho nhỏ hạ vị trên thế giới làm sao có thể có người phá vỡ vô cực giai thần thông húng hồ tu thần cấm cố chính là trong gia tộc bí truyền mấy loại thần thông một trong thổ chi pháp tắc tăng thêm một chút trận pháp tại vô cực giai thần thông bên trong cũng có chút cường hãn cùng cảnh giới vô cực cảnh cường giả bên trong thậm chí có thể trực tiếp lấy cường đại thổ chi pháp tắc đem địch nhân rào sát tại trong trận bây giờ lại bị người tùy tiện phá vỡ quả thực làm cho c h u a n trong lòng chấn kinh đồng thời hắn cũng bắt đầu t o á t ra một cô âm thầm sợ hai tới bởi vì tu thần cấm cố đã là hắn duy nhất có thể cầm được xuất thủ thần thông tô g i tràn ngập bạn bị nhìn xem cái này cái gọi là thượng giới người nói ra mày mở miệm một tiếng cấp thấp hạ vị thế giới đây chính là người cái g cũng bất quá như vậy chu an cảm nhận được to lớn khuất nhục nhưng mà hắn lại chỉ có thể tức cắn chặt răng bất lực chỉ là sâu kiến chớ có cản rỡ đợi ta trở về chắc chắn đem ngươi chính tay đâm biết mình đánh không lại chu an thả một câu ngăn thoại liền trực tiếp hướng lên thoát ra chuẩn bị trở về mẹ giới ở trong việc đã đến nước này mặc dù mình không che giấu được nhưng c ũ n g vẫn lạc tại lần này các loại thế giới so sánh chu an tình nguyện tiếp nhận mẹ giới trừng phạt nhìn thấy chuẩn bị bỏ trốn chu an tô giả tự nhiên không có khả năng như thế bông tha đối phương hắn còn muốn theo đối phương trong miệng biết được một chút liên quan tới thượng giới văn minh tin tức h ư thiên thần thông than xúc hát động một cái đen như mực sắt hình cầu theo tô dại trong lòng bàn tay em ném ra ngoài tốc độ như là đ ộ n co lại không gian trực tiếp đến chu an sau lưng tốc độ cao nhất hướng lên bỏ trốn chu an đột nhiên cảm giác được một câu nguy hiểm khí tức xuất hiện ở sau lưng thậm chí chung quanh liền một tia sáng cũng không có mang theo một cỗ sợ hai cảm giác chu an hướng về sau quay đầu nhìn lại đen l ỗ đen cái gặp vào mắt là một mảnh đen như mực một cái to lớn l ỗ đen chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở phía sau mình l ô đen là trong vũ trụ rất vô tình thiên thể cho dù ở thượng vị thế giới bên trong mọi người đã có thể tự do ngao du các loại thế giới nhưng bất luận là tại duy tâm văn minh vẫn là duy vật văn minh l ô đen vĩnh viễn là làm cho người nghe đến đã biến sắc đồ vật trong n g a y mắt kinh khủng hấp lực quét sạch toàn thân c h u an chỉ cảm thấy tốc độ của mình đột nhiên chậm lại hơn nữa còn tại bị một cỗ kéo lấy hấp lực hướng phía dưới rơi sao lại thế làm sao có thể đã tới loại này trình độ sao đáng chết sớm biết như thế coi như tiếp nhận mẹ giới trừng phạt cũng sẽ không tới đến mảnh này quỷ địa phương a chú an trong lòng đã hối hận tới cực điểm có thể nào nghĩ đến cái này nho nhỏ hạ vị trên thế giới lại có như thế cường đại không gian pháp tắc cường giả liền lỗ đen đều có thể tạo ra đến cái này há lại đồng dạng cường giả hắn đã không cách nào tưởng tượng cái này màu đen cầm y thanh niên có được dạng gì lực lượng nếu sớm biết cái này tinh không văn minh ở trong có bực này tồn tại chính là trực tiếp bị mẹ giới phán xử tội chết chú an cũng quả quyết sẽ không d á n g lâm này phương thế giới chỉ tiếc bây giờ hối hận cũng đã m u ộ n tại lỗ đen kia không nhìn bất kỳ lực lượng nào hấp lực trước mặt bất luận cái gì cường giả chỉ có bị thôn phệ phần nghe nói đã từng lực lượng pháp tác chi tổ liền bị l ô đen thôn vệ qua mà đối phương một quyền đem l ô đen đánh xuyên qua trực tiếp phá vỡ l ô đen từ đó chạy ra nhưng mà lực chi pháp tác chi tổ là nắm giữ hoàn chỉnh lực chi pháp tác người tự mình chẳng qua là một cái nho nhỏ vô cự cảnh c làm sao có thể như là loại kiệu cường giả đồng dạng chu an trong lòng rõ ràng nếu là bị hút vào lô đen về sau mình tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ lâu đạo hữu không tôn giả tôn giả xin đ ừ n g g i ế ta tô giả chậm rãi dừng lại lỗ đen hấp lực đứng ở giữa hư không hướng đối phương hỏi không dây ngươi vậy ngươi đối với ta có giá trị gì đối phương khẩn trương suy tư chốc l ắ t nói tôn giả ta có thể đem k í n h dân tính mạng của ta thần phục với ngươi nhìn ngươi đừng có giết ta không cần ta đã không thiếu thần phục người nhưng ta cần trí nhớ của ngươi ký ức đang khi nói chuyện tô giả thần thức đã tiến vào chu an trong đầu đối phương lập tức kịp phản ứng vì tranh thủ xử lý khoan d u n g trực tiếp mở ra trong đầu ký ức cung cấp tô giả tự do xem xét tô giả thần thức cấp tốc quét qua đối phương ký ức đem hết thể hữu dụng tin tức toàn bộ ghi xuống nửa ngày thời gian tô dạ đem thần thức rung động theo chu an trong đầu rời khỏi t h ư ợ vị thế giới quả thật xứng đáng thượng vị hai chữ tô dạ cảm k h á i nói sau đó tiếp tục mở ra l ô đen to lớn hấp lực trực tiếp đem không có chút nào phòng bị Chu an kéo vào trong hắc động xem hết ký ức về sau giá trị của người nọ cũng đã không có mà tô dạ cũng nhân từ đem than xúc hắc động mở ra lớn nhất cường độ tin tưởng hắn sau khi tiến vào liền sẽ trực tiếp v ỡ t lạc cũng coi là cho thứ nhất t h ô n g khoái không cho hắn tại trong thống khổ chậm dãi vớt ỡ n lạc. đ tiết lạc p l i giải vấn đề đã giải quyết, m ặ dù t r ư ớ chương k i sửa sắm chữa mua sắm qua h chín mươi hai thượng vị thế giới nguy hiểm cơ sơn hà đổ tiến vào tu hành bạo tạc chương chín mươi hai thượng vị thế giới nguy hiểm cơ sơn hà đổ tiến vào tu hành bạo tạc đã sửa chữa số ngày sau tô dạ mang theo liếu thần đã về tới đại diễn phong theo tên kia gọi chu an kiểm trắc viên trong trí nhớ tô dạ biết được rất nhiều thượng vị thế giới sự t ì n h đầu tiên thượng vị thế giới đã là hư không bên trên thế giới chỉ cần hướng phía bầu trời một mực hướng lên xông phá tầng mây v ọ n tới tinh không đỉnh điểm lại từ tinh không đỉnh điểm một mực hướng lên liền có thể đến thượng vị thế giới nhưng là thượng vị thế giới cùng hạ vị thế giới ở giữa tồn tại cực lớn hư vô không gian mảnh này hư vô không gian liền xem như cực đạo cảnh cường giả sau khi tiến vào cũng rất khó x u n g ra mà lại có cực lớn tỷ lệ mê thất tại hư vô không gian ở trong đây cũng là vì cái gì hư vô khu vực được xưng là sinh mệnh cấm khu nguyên nhân càng là vì cái gì mấy trăm triệu năm về sau tinh không ở trong các cường giả liền thượng vị thế giới cũng không biết đến nguyên nhân chỉ có nắm giữ sáu mươi phần trăm lực lượng pháp tác trở lên vô cực cảnh cường giả mới có năng lực tại trong hư vô không mê thất phương vị có thể thành công tại l ư ợ n g giới ở giữa vừa đi vừa về truyền thuyết một cái hạ vị thế giới muốn tấn thăng làm thượng vị thế giới muốn thỏa mãn điều kiện thứ nhất chính là thế giới ở trong xuất hiện vô cực cảnh cường giả đồng dạng hạ vị thế giới pháp tắc m ỏ n g m anh không trải qua cái gì tu hành bạo t ạ c hoặc là xuất hiện cái gì tuyệt thế thiên tiêu là rất khó đản sinh ra vô cực cảnh đại năng liền có được tấn thăng thượng vị thế giới tư cách một cái hạ vị thế giới ở trong vô cực cảnh cường giả đạt tới năm tôn trở lên cái thế giới này liền bắt đầu chậm rãi nổi lên toàn bộ thế giới sẽ giống một cái bọt xà phòng xuyên tấu h vô tận hư vô đi vào thượng vị thế giới ở trong thượng vị thế giới lực lượng pháp tắc dư giả mà lại địa linh nhân kiệt thế giới đông đảo lại đa nguyên hóa không hiếm hoi còn sót lại ở lấy tu hành làm chủ pha duy tâm văn minh thậm chí còn có lấy phát triển khoa học kỹ thuật làm lực lượng duy vật văn minh đương nhiên bất luận là duy tâm văn minh vẫn là duy vật văn minh cũng không hy vọng có hạ vị thế giới tấn thăng bởi vì thượng vị thế giới không gian có hạn tài nguyên cũng có hạn một khi hạ vị thế giới số lượng gia tăng thượng vị thế giới không gian biến trở về trở nên nhỏ hẹp các loại tài nguyên cũng sẽ phân đi ra một phần mà lại một lúc sau phát triển bắt đầu thậm chí sẽ uy hiếp được bọn hắn những ngày bản thổ thượng vị thế giới bởi vậy mỗi cái thượng vị thế giới đều sẽ có một cái chuyên môn giám sát ngành dùng cho giám sát chính mình sở tại khu vực bên trong hạ vị thế giới phòng ngừa phía dưới thế giới tấn thăng đi lên uy hiếp được ích lợi của bọn hắn mà kia chu an cũng chính là vô tận trên trời sao phương thượng vị thế giới chu an chính là thượng vị thế giới giám sát viên một trong vì che giấu tự mình bỏ rơi nhiệm vụ tội ác vọng tưởng d á n g lâm đến hạ vị thế giới đem tô dạ cái này mấy tôn vô cực cảnh cường dạ diệt sát chỉ tiếc tô dạ là một cái không hợp với lẽ thường biến số như thế nói đến bây giờ ta đã có năng lực nhường vô tận tinh không tấn thăng đến thượng vị thế giới căn cứ chú an ký ức tô dạ nhìn thấy thượng vị thế giới kiểm chắc đến vô tận tinh không tồn tại bốn tôn vô cực cảnh cương giả không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là tự mình sơ hẳn liêu thần cùng tịch diện chu tước cái này mấy chục vạn năm qua ngoại trừ tịch diện chu tước theo sơn hà đổ bên trong gia qua cái khác yêu thú cơ bản cũng tại sơn hà đổ nội tu đi có một ít mặc dù gia qua nhưng lực lượng pháp tắc cũng không có vượt qua sáu mươi không phù hợp vô cực cảnh phạm chủ có được năm tôn vô cực cảnh cương giả thế giới liền sẽ tự động nổi lên mà bây giờ sơn hà đồ bên trong thế nhưng là trọn vẹn có được gần ngàn tôn vô cực cảnh đại năng chỉ cần tô dạ g u y ệ n ý tùy thời có thể lấy điều ra một tôn vô cực cảnh cường giả nhường vô tận tinh không tùy theo lên cao chỉ là tô dạ tại hiểu rõ chú an ký ức về sau lại có chút sầu lo bắt đầu thưa vị thế giới vô cực cảnh mặc dù cường đại nhưng xa xa không phải đỉnh điểm vô cực cảnh phía trên là tô dạ đã biết đến hư thiên cảnh nắm giữ tám mươi lực lượng phát tắc liền có thể xưng là hư thiên cường giả hư thiên cường giả phía trên còn có cái này truyền thuyết kia bên trong vạn cổ đại đế cảnh Cái này tại thượng vị thế giới thời gian muốn xa xa so hạ vị thế giới trôi qua càng nhanh khả năng tùy tiện đánh cái ngủ gật liền đi qua mười vạn năm lâu mà lại liền liền thượng vị thế giới người bình thường cũng có được trên trăm vạn năm thọ nguyên này chủ yếu cũng là pháp tắc nồng đậm tạo thành dù cho xưa nay không từng tu luyện trường kỳ ngâm tại pháp tắc nồng đậm thế giới bên trong cũng sẽ nhận tương ứng chỗ tốt bây giờ rất làm cho tô dạ lo lắng chính là thượng vị thế giới một khi phát hiện chú an đã chết tất nhiên sẽ tra được hắn giám sát đại s ả n h mà ngay tiếp theo thực lực bạo tạc thức tiến bộ vô tận tinh không cũng sẽ xuất hiện tại thượng vị thế trong mắt đến lúc đó thượng vị thế giới tất nhiên sẽ phái phía d i ớ i đại lượng thanh trừ người đến hủy diệt vô tận tinh không sơn hà đồ bên trong tất nhiên có gần ngàn tên vô cực cảnh y ê u thú nhưng phần lớn là một chút sáu mươi một sáu mươi hai bình thường nhất vô cực cảnh mà thanh trừ người thực lực thấp nhất cũng cần nắm giữ sáu mươi năm lực lượng phát tắc nếu là thượng vị thế giới phát hiện đến sớm vô tận tinh không chỉ sợ sẽ có đại phiền thoái đến lúc đó thậm chí liền tô dạ đều chỉ có thể mang theo yêu huyền tông cùng người bên cạnh tiến vào sơn hà đồ bên trong tạm lánh phong mang cũng may thượng vị thế giới thời gian trôi qua cực nhanh mà lại tại c h u an trong trí nhớ phụ trách tuần tra tổ trưởng vừa mới tuần tra qua một lần nếu không xảy ra ngoài ý mớn lần tiếp theo tuần tra ít nhất phải tại trăm vạn năm về sau tô dạ cái hy vọng tuần tra trong lúc đó bên trong đừng có người tới chu an giám sát đại sành đồng thời tô dạ cũng nhanh chóng về tới sơn hà đồ bên trong đem thái cổ h ô i nha cùng tịch diệt chu tức triệu tập mà tới cho hai người hạ đạt tử mệnh lệnh toàn bộ sơn hà đồ thế giới muốn đi vào nhanh chóng phát triển trạng thái đám yêu thú muốn toàn thể tiến vào bế quan trạng thái không biết ngày đêm thăm ngộ pháp tắc đương nhiên tô dạ cũng đem thượng vị thế giới sự tình nói cho hai người bọn họ dạng này càng có lợi hơn tại cho đám yêu thú làm áp lực tu hành bạo tạc phát động điều kiện đồng dạng cũng đều là một cái văn minh tại sinh tử tồn vong lúc mới có thể bạo phát đi ra mà bây giờ không phải là loại thời điểm này. cương đại thượng vị thế giới lúc nào cũng có thể phát hiện vô tận tinh không chỉ có mau chóng phát triển tự thân khả năng ngăn cản vô tận tinh không không bị hủy diệt tịch d i ệ t chu tức cùng thái cổ h ô i nha cũng đều hết sức chăm chú đối đại tô dạ phân phó trở lại riêng phần mình quản hạt phạm vi bên trong lập tức đem tô dạ muốn truyền đạt ý tứ tuyên bố ra ngoài rất thành công tại đám yêu thú ở trong chế tạo nhất định áp lực chưa từng nghĩ nguyên lai còn có thượng vị thế giới đúng vậy à ta còn tưởng rằng mình đã vô địch thiên hạ xem ra là ta có chút ế c ngồi đè giếng tại thượng vị thế giới trong mắt cương giả nhóm chúng ta cũng chỉ là còn tiến hôi tồn tại nếu là thượng vị thế giới đại quân hạ xuống. chúng ta lấy cái gì bảo hộ chủ nhân tu luyện ta phải nắm chặt thời gian tu luyện liền xem như thượng vị thế giới cũng không thể ước hiếp đến trên đầu chúng ta đúng dám đến hủy diệt nhóm chúng ta vậy liền tại bọn hắn trước khi đến thanh tu vi tăng lên cho bọn hắn một cái kinh hỷ lớn đ á m yêu thú nhao n h a u hành động tất cả đều tiến vào bế quan bên trong nghiễm nhiên có chút giống tu hành bạo tạc lúc cảnh tượng một thời gian p h ồ n hoa náo nhiệt yêu thú cự thành trở nên trống rỗng liền liền những cái kêu man hoàng trí địa cũng đều không nhìn thấy yêu thú thân ảnh bọn chúng cũng tiến vào trong động phủ của mình chuẩn bị nắm chặt thời gian bế quan thế phải tại thượng vị thế giới thanh trừ người giáng lâm trước đó cho những cái kia cao cao tại thượng người một kinh hỷ nhìn thấy sơn hà đồ bên trong đám yêu thú tô dạ nội tâm rất cảm thấy vui mừng mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm về sau thượng vị thế giới thanh trừ người giáng lâm đến vô tận t i n h không lúc nhìn thấy lại là đầy khắp núi đồi vô cực cảnh cứng giả thậm chí thực lực viễn siêu bọn hắn không biết tâm bên trong sẽ có gì cảm tưởng đâu chỉ cần thượng vị thế giới phát hiện muộn tô dạ hoàn toàn có lòng tin nhường sơn hà đồ thế giới tại ngắn thời gian cho thượng vị thế giới một cái kinh hỷ lớn chương chín mươi ba kỷ nguyên mạnh nhất thiên mệnh tri tử sợ hai huyền vân tinh đại năng chương không chín ba kỷ nguyên mạnh nhất thiên mệnh tri tử sợ hai h u y ề n vân tinh đại năng cầu đặt mua sơn hà đổ thượng hạ một mảnh yên tĩnh toàn thể yêu thú cũng đang điên cuồng tu luyện ở trong mà tô dạ cũng không có lập tức tiến vào bế quan ở trong bởi vì trải qua đo lường tính toán còn có không đến hai tháng thời gian hệ thống đánh dấu liền tính gộp lại đạt tới trăm vạn năm trước đó mười mấy vạn năm tăng thêm lần bế quan này hơn tám mươi vạn năm vừa vạn trăm vạn năm khoảng t r ư ờ n g lần trước vạn năm ký lúc liền thu được ngàn vạn pháp tắc chi nguyên mực này ban thưởng hơn nữa còn mường sơn hà đổ trực tiếp siêu thần hóa tô dạ không thể tin được lần này trăm vạn năm ký chỉ ó t ể thu là hôm nay b tô dạ cả nhàn i i nhạc uống độc trà hệ l thống âm thanh u tám trăm bốn mươi ba âm đột nhiên xuất hiện đinh hệ thống nhiệm vụ phát hành bản kỷ nguyên mạnh nhất thiên mệnh tri tử đã xuất hiện hệ thống nhiệm vụ trưởng không thiên mệnh trung thực nhiệm vụ giới thiệu t h vô vô căn cứ h í hệ thống tôi diễn nếu không xảy ra ngoài ý muốn người này sẽ nương tựa theo nghịch thiên khí vận quật khởi mạnh mẽ tại trăm vạn năm trong vòng đạt tới đình phong đồng thời hóa giải tinh không văn minh đối mặt nguy cơ thuận lợi đem tinh không văn minh dẫn nhập thượng giới trở thành tinh không văn minh một phương bá chủ thậm chí sẽ uy hiếp được tốc chủ vì vậy hệ thống nhiệm vụ phát hành Nhìn vậy phần tìm kiếm g cái, cái, cái này chỉ định pháp tắc tinh hoa mới ộ t t Hư là tô h n k giả mới nhất trước đây bất luận cái gì nhiệm vụ lấy được đều là ngẫu nhiên pháp tắc tinh hoa vật khí hơi tốt liền có thể thu hoạch được tự mình dùng được vật khí không tốt vậy coi như khó nói nếu là lần trước kia ba khối pháp tắc tinh hoa toàn bộ cũng mở ra không gian pháp tắc tinh hoa vậy cũng sẽ không xuất hiện hiện tại nguy cơ bất quá làm cho tô dạ ngoại ý muốn vẫn là nhiệm vụ lần này giới thiệu hệ thống nhường hắn thu phục lại là bản kỷ nguyên mạnh nhất thiên mệnh tri tử mà lại là người mang chuẩn m i n h c ổ cấp k h á c tiên thể tuyệt thế thiên tiêu chưa từng nghĩ không nước đạo đều có thể cảm nhận được văn minh nguy cơ mà dùng đại đạo tri lực tạo nên ra một tôn tuyệt thế thiên tiêu đến ứng đối nguy cơ chỉ là hệ thống lại là cái gì dạng tồn tại vì sao có thể biết được thế giới này thiên đạo bí mật t ô dạ biết mình dù cho họ tham cũng sẽ không có cái gì đáp án cả nghị cũng nghị không ra hệ thống địa vị t ô dạ liền đặt chén trà xuống chuẩn bị khởi hành tiến về hệ thống nhiệm vụ nói tới vô cùng vô tận t i n h v ự c cự ly trăm vạn năm đánh dấu còn thừa lại trọn vẹn một tháng thời gian dùng để hoàn thành nhiệm vụ này đã đầy đủ t ô dạ đứng dậy hai tay chậm rãi gỡ ra trước mặt hư không một đạo không gian kẽ nước bên trong thân ảnh trực tiếp biến mất tại đại diễn phong bên trên một lát sau ước vạn quần tinh bên ngoài vô cùng vô tận tích ngực bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen cầm ý thanh niên tô dạ nhìn trước mắt huyền vũ tinh bề ngoài trắng xanh đan sen nước là thai n é n sinh mệnh bản nguyên một trong xem xét chính là một quả sinh mệnh phong phú tinh cầu tô dạ hướng phía huyền vũ tinh bay đi rất nhanh liền xuyên thấu t ầ n g mây g á n g lâm đến trên không trung cái này huyền vũ tinh sợ thuộc vô cùng vô tận t i n h v ự c là nhân tộc thế lực kim lân các quản hạt bên trong một quả đế cấp tinh cầu tô dạ trước khi đến đã tra xét liên quan tới khỏa này tinh cầu đại lượng tư liệu hiện nay cả viên huyền vũ tinh bên trên cũng chỉ có một tôn đại đế cảnh cừng giả tên là huyền vân đại đế ngoại trừ cái này huyền vân đại đế dưới chương thế lực huyền vấn các bên ngoài cái khác đều là một chút bất nhập lưu thế lực nhỏ. nếu muốn ở ước tuyệt đối người bên trong tìm một người không khác mò kim n y biển dù sao hệ thống cung cấp tin tức quá ít chỉ nói rõ trên huyền vũ tinh tô giả cảm thấy như kim mạnh nhất khí vận c h i tử muốn tu hành cũng tất nhiên sẽ lựa chọn giống huyền vân các loại này nhất lưu thực lực thế là tô giả thần thức huyết tán ra bắt đầu ở toàn bộ huyền vũ tinh trên lục soát huyền vân các tồn tại theo tô giả thần thức huyết tán ra toàn bộ huyền vũ tinh các tu sĩ tất cả đều rung động đây là người nào thần thức không phải là huyền vân đại đế tấn thắng rồi không. không có khả năng cho dù là huyền vân đại đế cũng không có khả năng có bực này thần thức h ẳ n là vực ngoại cường giả xâm phạm n hắn a kia n tiến về huyền vân các, đem việc này cáo chi huyền vân đại đế. Mà lúc này huyền vân trong các, liền kia huyền vân đại đế đồng dạng là khẩn trương vạn phần. h chi cát, cát, việc đại đại đế. đế về cáo lúc đem Mà là mặc dù là cao quý đại đế nhưng vừa rồi đạo kia từ đỉnh đầu đạo qua thần thức dĩ nhiên khiến tự mình cảm nhận được vô biên áp lực hắn từng đi theo kim lân các kim lân trí tôn thảo phạt ma tộc nhưng là cho dù là kim lân trí tôn toàn lực chiến đấu tình hôn dưới buộc phát ra kỳ thật cũng kém xa vừa rồi đạo kia thần thức nếu không xảy ra ngoài ý muốn đạo kia thần thức chủ nhân có thể là tình không bên trong chưa có cực đạo cảnh đại năng h u y ề n vân đại đế rung động trong lòng v ạ n phần cực đạo cảnh cấp bậc đại năng thế nhưng là chí ít nắm giữ lấy bốn mươi phần trăm lực lượng phát tắc tiện tay liền có thể hủy diệt hàng trăm hàng ngàn cái tinh vực cấp bậc tồn tại b ự c này kinh khủng như vậy cơn giả bây giờ vậy mà giáng lâm đến tự mình cái này nho nhỏ huyền vân tinh bên trên làm cho huyền vân đại đế kinh sợ hắn lập tức theo huyền vân trong c á c nhảy lên mà ra nội tâm chỉ cầu không phải huyền vân tinh bên trong có người nào chọc t h i họa mới đưa loại này đại năng dẫn tới rất nhanh đến đây tìm kiếm huyền vân đại đế đám người vừa và gặp được muốn tiến đến thăm viếng đạo kia thần thức chủ nhân huyền vân đại đế đ chúng ta vừa rồi cảm nhận được một cỗ khí thế như là biện cường đại thần thức là đại đế ngài tấn thăng rồi đám người nhìn về phía thần sắc sầu lo huyền vân đại đế cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ chư vị k i a thần thức cũng không phải là ta phát ra chỉ sợ là tinh không đại năng đến ta huyền vân tinh ta đây chính là muốn đi qua hảo hảo chiêu đái một cái đối phương đại đế ta huyền vân tinh chỉ là một quả phổ thông đế cấp tinh cầu vừa ngoại cường giả g á n g lâm chỉ sợ tới bất thiện à nhóm chúng ta không thông chi một cái kim lân trí tôn sao thông chi kim lân trí tôn huyền vân đại đế đắng chắc cười nói bản đế đi theo kim lân trí tôn thảo phạt ma tộc mấy chục vạn năm nói ra chư vị khả năng không tin đạo kia trong thần thức cẩn chứa lực lượng pháp tắc như sóng lớn to lớn liền liền kim lân trí tôn chỉ sợ cũng không hề có lực hoàng thủ cái cái gì trong lòng mọi người rung động không thôi trước mắt huyền vân đại đế từng đi theo kim lân trí tôn mấy chục và năm toàn bộ huyền vũ tinh vực không có người kiến thức so với hắn rộng khắp cho nên hắn trong lòng mọi người phi thường có công tín lực liền kim lân trí tôn cũng không hề có lực hoàng thủ vậy cái này thần thức chủ nhân là bực nào tồn tại mọi người đã không dám tưởng tượng kia đại đế chúng ta phải làm gì chư vị tới liền cùng ta cùng nhau tiến đến n ê n h đón người này đi chỉ mong là phúc thì không phải là họa đi đám người đi theo huyền vân đại đế cùng nhau tiến lên trong bọn họ lòng thấp thỏm bất an có thể nói theo bắt đầu tu hành đến nay trong lòng chưa từng như này sợ hãi qua chương chín mươi b ố rung động đám người nhân vật chính mô bản chương không chín bốn rung động đám người nhân vật chính mô bản c ầ u đặt mua tô dạ thần thức rất nhanh liền đã nhận ra kêu huyền vân cắt ngay tại chỗ thế là trực tiếp hướng huyền vân cắt bay đi không đồng nhất một lát tô dạ nhìn thấy cách đó không xa không chúng có một đám người đối diện bay tới thần thức quay qua thông qua mấy người khí tức lập tức đã đoán được đối phương tu vi kia người cầm đầu là đại đế cảnh tu vi không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là kia huyền vân đại đế tôn giả đích thân tới không có từ xa tiếp đón mong r ằ n g rộng lòng tha thứ cách thật xa huyền vân đại đế bọn người liền lập tức cung kính hành lễ sau người c h ú n g cường giả cũng đều học theo hành lễ tô dạ nhàn nhạt nhìn về phía đối phương nói bản tọa đi ngang qua này phương tinh vực gặp ngươi cái này huyền vũ tinh bên trên có dị quang n ở rộ tất có thiên tiêu sinh ra cho nên đến đây xem xét một phen nghe được tô dạ huyền vân đại đế thở dài một hơi vẫn còn may không phải là cái gì hai họa đối phương phát hiện huyền vũ tinh trên dị quang nợ rộ có thiên tiêu sinh ra rõ ràng là muốn thu thiên v tiêu làm đồ đệ nếu là mình trợ giúp nó tìm được thiên tiêu nói không chừng không chỉ có không phải họa còn có thể thành phúc dù sao một tôn khủng bố như thế còn giả tại bọn hắn huyền vũ tinh trên thu đồ đệ toàn bộ huyền vũ tinh đều đi theo được nhờ nếu là tương lai cái này thiên tiêu có cái gì danh vọng huyền vũ tinh càng là có thể trực tiếp bay lên hắn cái này đại đế cũng đi theo có mặt m ũ i hạ quyết tâm về sau huyền vân đại đế lập tức định m ặ nói tôn giả đại nhân tại hạ là cái này huyền vũ tinh trên một tên đại đế dưới trướng của ta huyền vân c á t là toàn bộ huyền vũ tinh thế lực lớn nhất trong đó bao quát toàn bộ tinh cầu hơn v â n nửa thiên tiêu nói không chừng có thể tìm tới tôn giả muốn tìm người ồ mang ta tiến đến xem xét một phen vâng tôn giả đại nhân ngài xin mời đi theo ta huyền vân đại đế mang theo tô giả hướng huyền vân c á t mà đi sau người đi theo mà đến tất cả mọi người sửng sốt ngốc trệ nửa ngày kịp phản ứng đã từng uy nghiêm h i ề n hách huyền vân đại đế vậy mà như thế túi đầu không lương rồi liền xem như bọn hắn cùng huyền vân đại đế ở chung mấy chục văn năm cũng chưa từng gặp qua đại đế đối một người như thế tô tính cái này nhìn như không có chút nào khí tức ba động cầm ý thanh niên đến cùng có dạng gì thực lực kinh khủng huyền vân các mặc dù chỉ là đế cấp thế lực nhưng lại chiếm cứ lấy toàn bộ huyền vũ tinh cho nên bất luận là sơn môn vẫn là lâu vũ cũng phi thường khí phái tô giả nhìn về phía chủ phong kiến trúc to lớn hùng vĩ thượng tầng tiên vân l ư ợ n lờ có chút rung động cái này huyền vân tông chủ phong đều nhanh muốn vượt qua yêu huyền tông tạm dịch ngọn núi tôn giả ngài mời ngồi trước tại hạ đem trong các tất cả thiên kiêu toàn bộ triệu tập tới huyền vân đại đế dẫn tô g i đi tới một gian trong đại sành rộng rãi tự mình liền lập tức trở lại trong tông, đem tất cả thiên kiêu triệu tập mạ tôi g ả p h ủ i phủi ống tay áo ngồi tại huyền mộc trên đế rất nhanh liền có người cung kính đến đây bưng trà d ố t nước sau một lát huyền vân đại đế lần nữa trở lại trong đại sảnh mà sau lưng đã dẫn tới mấy tên thiếu nam thiếu nữ tôn giả đại nhân đợi lâu những này đều là ta trong các t h i ê n t h i ê u cũng là toàn bộ huyền vũ tinh trên cao cấp nhất thiên tài huyền vân sau lưng thiếu nam các thiếu nữ nhìn thấy các chủ đại nhân cũng đối với người này cung kính như thế hữu lễ lập tức minh bạch cái này màu đen cầm ý thanh niên tuyệt đối là cái nhân vật dù sao toàn bộ huyền vũ tinh ai không biết rõ huyền vân đại đế vi danh có thể nói tại huyền vân tinh bên trong tuyệt đối không người nào có thể nhường huyền vân đại đế cung kính như thế có thể để cho cái này huyền vũ tinh người mạnh nhất cũng tôn kính người tất nhiên là vượt ngoại cường giả đại năng chúng ta gặp qua tôn giả đại nhân chúng thiên kiêu nhóm cùng kêu lên hành lễ nói tô dạ nhìn lướt qua đám người lại thuận tiện cảm thụ những này thiên kiêu khí tức đều là thiên t u ế trở xuống đạt tới đại thành cảnh tu sĩ tại huyền vũ tinh loại này đế cấp tinh cầu bên trên có thể tại thiên t u ế đạt tới đại thành cảnh cũng hoàn toàn chính xác thuộc về thiên tiêu nhưng tô dạ rõ ràng chuẩn minh cổ cấp khác thể chất tất nhiên xa không chỉ nơi này người mang hoang cổ cấp thể chất sơ hẳn ngàn năm thời gian liền đạt đến nhất bản cảnh cái này chuẩn minh cổ cấp thể chất muốn so hoang cổ cấp càng thêm cường đại cho nên dầu gì cũng sẽ không chỉ có đại thành cảnh tôi giả khe n h ư mày lắc đầu nói trừ đó ra không có khác nhìn thấy tôi giả n h ư mày huyền vân đại đế lập tức sợ hãi bắt đầu trong lòng khẩn trương nói v ẩ m báo t ô lân giả ta huyền vân các thiên tiêu đều ở nơi này lấy thực lực của ngài toàn bộ vô cùng vô tận tinh vực đều có thể tiện tay hủy diện tại hạ liền xem như có ngập trời lớn mật cũng không dám lừa gạt ngài nha huyền xem như có ngập trời lớn m t cũng không dám lừa gạt ngài nha huyền xem đây là dạng gì lực lượng khó trách bọn hắn một mực cao cao tại thượng đại đế các chủ sẽ như thế kinh sợ tô giả thở dài hắn tự nhiên tin tưởng cái này huyền vân các không có lừa gạt mình dù sao lừa gạt một cái cực kỳ cường đại cường giả đối bọn hắn tới nói không có chỗ tốt gì có lẽ tự mình muốn tìm người cũng không tại cái này huyền vân các đi huyền vân các mặc dù là khỏa này t ì n h cầu bên trên lớn nhất tu hành thực lực nhưng lại không phải duy nhất tu hành thực lực mà lại tô giả cũng vô pháp xác định đối phương phải chăng đã bắt đầu tu hành kể từ đó muốn tại ước vạn người ở trong tìm một cái tồn tại rất nhiều không xác định nhân tố người còn thực có chút mỏ kim đáy biển cảm giác t ô n nhân, giả đại tô a huyền vân còn cắt có một t n thiên kiêu, chỉ là hiện nay n tiêu, chỉ h là k ô giả t ạ trong tông. Ồ, tô g i nghi ngờ nhìn về phía đối phương cái này thiên tiêu tên là diệp p h ạ m là bạch mã thành thế gia c h i tử bảy tuổi liền đạt tới tụ khí cựu trọng tiên thiên phú dị bẩm cũng bởi vậy diệp gia gia chủ đem kẻ này cùng bạch mã thành thành chủ c h i nữ kết xuống hô nước nhưng mà tám năm sau dị bẩm tiên h phú diệp p h ạ m lại khí huyết suy bại tu vi không tiến ngược lại thụt lùi ngắn ngủi mấy tháng liền trở thành không có chút nào tu vi người bình thường người thành chủ kia dẫn người đến đây là nữ nhi từ hôn diệp phàm tu vi đã phế cũng không có bất kỳ lý do gì cự tuyệt đối phương về sau ta trong các trưởng lão trải qua bạch mã thành lúc trùng hợp gặp diệp phàm phát hiện nó chỉ là huyết mạch ngăn chặn đưa đến khí huyết suy bại thế là ta trong các trưởng lão đem mang về huyền vân các trải qua hơn hai năm điều trị kẻ này đã trở lại đình phong hiện nay ngay tại trưởng lão cùng đi về tới bạch mã thành ở trong n g h e xong huyền vân tô dạ lập tức hai mắt tỏa sáng thiên tài tu vi mất hết thảm t a o từ hôn sau đó lại ngẫu nhiên đạt được kỳ ngộ trở lại đình phong áo gấm về quê đánh mặt từ hôn nữ đây chẳng phải là tiểu thuyết nhân vật chính m u bản diệp phàm d i ệ phàm p thậm chí liền cái tên này tô dạ cũng cảm thấy tràn đầy nhân vật chính chi k h í nếu không xảy ra ngoài ý muốn cái này bạch mã thành d i ệ phàm p chỉ sợ sẽ là tô dạ muốn tìm người tôn giả đại nhân nếu không ta cái này tiến về bạch mã thành đem người này triệu hồi đến huyền vân hỏi không cần ngươi trực tiếp dẫn ta cùng nhau đi tới cái này bạch mã thành đi là tôn giả đại nhân huyền vân đại đế không dám chậm trễ chút nào lập tức đem bên trong đại s ả n h thiên kiêu nhóm phái hồi trở lại sau đó dẫn tô dạ hướng bạch mã thành mà đi Đào ngược, l i ế một c h h h a n tên ử Tuyệt t mỹ h i đạo bào lão giả nói hắn là huyền vân các lục trưởng lão nay đến chính là vì diệp phạm giải quyết bạch mã thành sự tỉnh húng hồ Là hạ thành chủ dù sao năm đó diệp phàm cùng hạ gia tiểu thư hô nước là xong phương phụ mẫu quyết định mà trước bội ước lại là hạ gia bây giờ diệp phàm đã trở lại đình phong hạ gia lại không đáp ứng khôi phục hô nước cái này cũng quả thực làm cho lục trưởng lão có chút nhức đầu đồng thời trong lòng đối diệp phàm cũng là lắc đầu tại diệp phàm xuống dốc thời điểm hạ gia đều đã trước mặt mọi người hủy bội ước hiện tại diệp phàm phát đạt vì sao còn muốn cùng cái này hạ già khôi phục hô nước n trở thành h u y ề n vân c á c thánh tử về sau tất cả đại thánh địa thánh nữ không phải tùy ý chọn tùy t i ệ n tuyển còn hết lần này tới lần khác gián tạ i cái này lục nhã qua tự mình hạ ra quả thực nhường lục trưởng lao đối d i ệ p p h ạ m có chút thất vọng bất quá nói như thế nào d i ệ p p h ạ m thiên phú cũng là rõ như ban ngày mặc dù lục trưởng lao trong lòng có chút chỉ tiết rèn sắt không t h à n h thép nhưng cũng hoàn toàn bất đắc d ĩ chạy chuyến này ngồi tại thủ tọa trên hạ t h à n h chủ giờ phút này lông mày đã nhăn thành một cái chữ xuyên lục trưởng lao à thức không dám d ấ d ế kỳ thật năm đó định ra hô nước lúc trong nhà tiểu nữ liền không muốn gả cho Diệp công tử. cái này tại bạch mã thành đã là mọi người đều biết sự t ì n h nàng không chỉ một lần cùng ta nháo phải phế bỏ h ô nước năm đó diệp công tử tu vi mất hết thời điểm lão phu giận dữ phía dưới liền đáp ứng tiểu nữ thế là tiến đến diệp ra phế trừ hô nước bây giờ diệp công tử có thể trở lại đình phong lão phu đánh trong đáy lòng chúc mừng ngươi nhưng lão phu đã đáp ứng trong nhà tiểu nữ hủy về sau liền không còn vì đó tìm kiếm phu quân càng không vì nó định ra hô nước hạ chiến thiên p i thường là khó nói năm đó hắn cùng diệp ra bậc cha chú quan hệ rất tốt tại tự mình nữ nhi còn tuổi nhỏ lúc liền cùng diệp ra tri tử diệp phàm định g i hô nước đương nhiên khi đó yên n u vẫn chỉ là cái bé con đối với hôn nước cái gì căn bản không biết rõ có thể nữ nhi lớn lên minh bạch cái gì là hôn nước về sau liền một mực cùng tự mình náo giải trừ hôn nước mới đầu bởi vì diệp p h ạ m thiên phú dị bẩm hạ chiến thiên liền chậm chạp không có bằng lòng nữ nhi t ố cầu về sau nghe nói diệp p h ạ m tu vi mất hết hạ chiến thiên cũng chịu đủ nữ nhi đòi mạng làm âm ỹ thế là trực tiếp đi diệp ra trước mặt mọi người đem hôn nước giải trừ đồng thời còn đáp ứng nữ nhi về sau cũng sẽ không tiếp tục thay nó định ra hôn nước dù sao hắn hạ chiến thiên không có nhi tử liền cái này một cái độc nữ không sùng ai nàng còn có thể sùng ai hạ thanh、chủ. chuyện nam nữ coi trọng phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn sao có thể nhà ngươi tiểu nữ không muốn gả ngươi liền không đồng ý nàng lấy hay không lấy chồng có thể quyết định còn không phải ngươi ta huyền vân cắt thực lực tin tưởng không cần b ả n trưởng lão làm nhiều lắm lợi đi diệp p h à m có thể trở thành ta huyền vân cắt thánh tử ngày sau nhất định là nhân trung lão phượng ngươi vậy tiểu nữ gả cho nhóm chúng ta thánh tử kia là phúc phần của nàng ngay sau nhóm chúng ta thánh tử lên như diều gặp gió ngươi cũng có thể đi theo dính được nhờ bạn trưởng lão tự mình theo trong cắc đến đây chính là vì giải quyết diệp thánh tử chuyện hô nước này hạ thành chủ sẽ không không nể mặt mũi a lục trưởng lão nói một bên chậm chạp không nói gì diệp phàm cũng bắt đầu mở miệng nói hạ bá phụ theo năm đó nhìn thấy yên nu từ lần đầu tiên gặp mặt tiểu sinh liền vừa thấy đại yêu vĩnh viễn không thể quên được yên nu dù cho ngài về sau tự mình đến đến ta diệp ra đem hôn nước hủy bỏ tiểu sinh đối yên nu ái mộ c h i ý cũng không có chút nào suy yếu dù sao năm đó là tiểu sinh tu vi mất hết không có người khác ưu tú cho nên ngài mới phế trừ h ô n nước bây giờ tiểu sinh đã trở lại đ ỉ n h phong trở thành huyền vũ đầu tiên đại thế lực thánh tử đã đầy đủ ưu tú vì sao ngài vẫn là không đồng ý khôi phục hương tiểu sinh là thành tâm v a thích tiên nu muốn cùng nàng cùng trung xuân thu nhìn hạ bá phụ thành toàn nói xong cái này á o trăng thiếu niên d i ệ p p h ạ m vậy mà hướng hạ chiến thiên quỳ xuống cái này không chỉ có nhường hạ chiến thiên càng thêm khó xử đồng thời một bên lục trưởng lão cũng nhữ mày bắt đầu làm như vậy thật sự là quá ném huyền vân các mặt mũi trở lại trong các về sau nhất định phải hảo hảo giáo dục giáo dục d i ệ p h i ê n chất mau mau bắt đầu việc này lao phu cũng bất lực nha ta vậy tiểu nữ một lòng trầm mê con đường tu hành vô tâm chú ý chuyện nam nữ lao phu liền cái này một cái nữ nhi không muốn làm làm trái lấy nàng ý nguyện sự tình đây này không phải vậy về sau tiểu nữ đều sẽ oán hận l a o phu hạ chiến t i ê n một lần nữa dậy diệp phảm một lần lắc đầu nói nữ tử há có trầm mê tu hành nói chuyện có thể gả cho một cái hảo phu quân mới là cả đ ờ i chuyện may mắn hiện nhiên ta diệp thánh tử chính là dạng này vạn bên trong không một hảo phu quân đối n g ư ơ i nữ nhi vừa thấy đại yêu mà lại nhớ mãi không quên tốt như vậy binh sĩ ngoại trừ diệp công tử người hạ ra đi chỗ nào mới có thể tìm được lục trưởng lão vừa dứt lời liền từ đường bên ngoài xâm nhập một cái thiếu nữ lớn tiếng nói ra ai nói nữ tử liền không thể tu hành thanh p ư ợ n g nữ đế nhược thủy trí tôn thiên tuyết đại đế Vị kia không phải lục trưởng lão trong đại lòng đột nhiên minh bạch cái này diệp p h ạ m vì sao cố chấp như thế tại cái này hạ thành chủ trí nữ v ự c này dung mạo nếu làm bị quần tinh các đại năng nhìn thấy chỉ sợ có thể xếp vào tình không gian nhân bảng ở trong đích thật là thế tục hiếm thấy một vị mỹ nhân yên nu ngươi sao lại ra làm gì hạ chiến tiên liền tranh thủ nữ nhi đón hiện tại chính là thời khắc mấu chốt lúc này hạ yên nu xuống tới sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến diệp p h ạ m cùng lục trưởng lão vị này chắc hẳn chính là hạ thành chủ nữ nhi hạ yên nu đi lục trưởng lão nói ngay sau đó hắn lại hư lệnh một tiếng tiếp tục nói ngươi mới vừa nói thanh phượng nữ đế n h ư ợ c thủy trí tôn nàng nhóm đều là nữ bên trong đại đế vì cái gì ngươi không thể tu luyện quyền tiên trưởng lão sẽ nói cho ngươi biết thanh phượng nữ đế sáu tuổi liền tụ khí cựu trọng tiên hai mươi tuổi liền có thể vây vùng tinh không nhược thủy trí tôn xuất sinh liền gây nên thiên địa dị tượng chúng đại năng đích thân tới muốn thu làm đồ mà ngươi đây mười bảy tuổi còn ở lại chỗ này nho nhỏ bạch mã trong thành ngươi chỉ nhìn thấy sự thành tựu của các nàng nhưng không có nhìn thấy nàng nhóm viễn siêu thường nhân thiên phú vận mệnh cái này đồ vật là theo sinh ra tới liền chú định có thể nghịch tiên h tri nhân trừ phi là đến đại đạo khí vận nếu không đều là nói xung ô bây giờ vận mệnh của ngươi chính là gả một cái hảo phu quân cầu một thế an ổn Hiện nhiên, Diệp Thánh Diệp T l i ê n chẳng phải chẳng phải không ta chính là muốn tu hành chính là trở thành b ạ n bên trong không một nữ đế trí chí tôn chính là không gả cho hắn lục trưởng lão hiển nhiên hơi không kiên nhẫn những mày nói ra có chút đều được không phải ngươi có nguyện ý hay không liền có thể làm được lão phu cũng lười với ngươi nhiều lời ngươi không đồng ý bên kia trực tiếp đưa ngươi bắt hồi trở lại h u y ề n v ấ n cát lâu ngày sinh tình tin tưởng ngươi cùng diệp thánh tử ở trung lâu hết thể ngăn cách cũng đều tiêu trừ nghe được lục trưởng lão l ờ i này hạ chiến thiên sắc mặt ngưng tụ lập tức ngăn tại tự mình thân nữ như trước mặc dù hắn hạ chiến thiên thực lực kém xa tít tắp lục trưởng lão nhưng liền xem như l i ề u mạng cũng sẽ không để người tại tự mình dưới mí mắt thanh tự mình nữ nhi bắt đi lục trưởng lão vừa muốn động thủ một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên đánh tới cái gặp kia lục trưởng lão lập tức nằm rạp trên mặt đất suýt n ữ a n g ấ t đi thần sắc cũng vạn phần hoảng sợ lão lục ta huyền vân các khi nào thành ép mua ép bán tông môn ngươi đơn giản bại hoại ta huyền vân các thanh danh hai thân ảnh chậm rãi rơi xuống chương chín mươi sáu cầu phú quý trong nguy hiểm tận trời ma khí chương không chín sáu cầu phúy trong nguy hiểm tận trời ma khí đại trương cầu đặt mua rộng rãi trong phủ t h à n h chủ tô dạ cùng huyền vân thân ảnh chậm rãi rơi xuống hai người vừa vặn nhìn thấy kia láo giả muốn mạnh mẽ mang đi thiếu nữ thân là các chủ huyền vân lập tức mặt mo tối đen cùng mình cùng nhau đến đây còn có tô dạ tôn này vượt ngoại đại năng như thế hình ảnh không phải kéo xuống huyền vân cắt tại tô dạ trong lòng ấn tượng á thế là huyền vân tự mình đậu thủ trực tiếp phóng xuất ra đế cấp huy áp thêm tại cái này lục trường lao trên thân kia láo giả thân thể còn không có lao ra tựa như cùng chết chó đồng dạng bỏ lên xuống dưới hai người chậm rãi rơi xuống về sau huyền vân mới giải khai u y áp mà lao giả nhìn thấy huyền vân g á n g lâm về sau trong lòng lửa g i ậ n lập tức hóa thành b ọ t nước theo gió mà qua các, các chủ á c c ngày s a o lại tới đây lục trưởng lao chú ý không lên đau đớn trên người thân thể giàn mua lập tức từ dưới đất s ô i trào nằm dạp trên mặt đất c u n g kính hướng huyền vân hành lễ một bên diệp phàm nhìn thấy các chủ đích thân tới cũng lập tức hướng nó hành lễ huyền vân lạnh lùng lườm lục trưởng láo lên mắt quay đầu khuôn mặt tươi cười hướng tô giả đón lấy nói tôn giả đại nhân nhường ng ng ngài chê cười ta huyền vân cắt làm việc một hạng là quang minh lỗi lạc người này chỉ là ta huyền vân cắt một cái sâu mọt sau này trở về ta nhất định nghiêm trị không tha tô g i khoát tay á o biểu thị cũng không có làm chuyện dù sao huyền vân c ấ p tại cái này huyền vũ tinh bên trên là bá chủ cấp bậc tồn tại nó trong các người bên ngoài diêu võ dương oai cũng là có thể lý giải nhân tộc tôn sùng chính phái tác phong làm việc một thân chính khí huyền vân mới lo lắng chuyện này sẽ cho tô dạ lưu lại ấn tượng xấu cho nên mới vội vàng giải thích tô dạ nhìn về phía kia áo trăng thiếu niên không cần huyền vân giới thiệu tô dạ liền biết rõ người này hẳn là chính là kia diệp p h ạ m có thể tô dạ đem thần thức trên người diệp p h ạ m quét một v ò n g cảm thụ được đối phương khí tức cùng căn cốt phát hiện người này mặc dù có chút mánh khỏe nhưng cũng chỉ là khí huyết ngăn chặn đưa đến bây giờ đã khôi phục thiên phú phương diện thậm chí còn không như lúc trước tại h u y ề n vân sơn chủ trên đỉnh gặp 943 đến những cái kia thiên tiêu tô dạ đang đánh giá diệp phàm đồng thời nằm dạp trên mặt đất lục trưởng lão cũng dùng nhãn thần len lén nhìn qua tô dạ một thân màu đen cầm y d ì a tướng mạo có chút t u ấ n tú tin tưởng đồng dạng mới biết yêu t h i ế u nữ đều khó mà đến loại này thanh niên mang tới mị lực ngoại trừ tướng mạo bên ngoài lục trưởng lão tại nó trên thân cảm giác không chịu được bất luận cái gì khí tức có một loại phản phát u y chân cảm giác đương nhiên cường giả chân chính mặc dù không cách nào biết rõ cảnh giới của hắn nhưng thông qua khí chất liền có thể phân biệt ra một người hành vi cử chỉ. là khí chất ấn khắc trong đầu chỗ hệ i n ra. Hiện nhiên cái này cầm ý thanh niên tựa như trời sinh tự mang một loại thượng vị giả khí chất làm cho lục trưởng lão nhìn qua liền phủ phục xuống dưới không dám nhìn thẳng lục trưởng lão trong lòng cũng rõ ràng vừa rồi các chủ gây nên cũng tất nhiên là cho trước mắt vị thanh niên này xem trong lòng của hắn cũng không bán hận chỉ tự trách mình không may dù sao có thể để cho các chủ cũng như thế tôn k í n h thậm chí còn gọi là tôn giả người hắn căn bản không dám bán hận thậm chí không cách nào tưởng tượng thanh niên này địa vị cùng thực lực dù sao năm đó các chủ liền vân đại đế đi theo kim lân trí tôn quét ngang ma tộc thời điểm hắn cũng cùng nhau đi tới qua khi đó các chủ đối kim lân trí tôn cũng không có như vậy tôn kính cái này là thật là thế tục h i h ư t h ấ y nhìn thấy tô giả khẽ nhữ mày huyền vân trong lòng cũng đi theo nhữ mày tôn giả này tử g i a không phải ngài muốn tìm người tô giả lắc đầu nói kẻ này tuy có nhiều mánh khỏe nhưng bất quá là nóng l ò n g cầu thành đan dược từng nuốt lượng đưa đến khí huyết ngăn chặn mà thôi khôi phục về sau cũng cùng ngươi kia trên chủ phong thiên tiêu không có khác biệt quá lớn thì ra là thế d i ệ p pham lập tức bừng tỉnh đại ngộ năm đó vì tăng tốc tu hành tốc độ hắn duy nhất một lần nuốt sáu viên tụ linh đan mặc dù lúc ấy cảm giác thể nội toàn thân nóng lên nhưng nhịn một nhỏ một lát liền đi qua cho nên diệp p h ạ m cũng không có để ở trong lòng từ đó về sau cũng không lâu lắm khí huyết liền bắt đầu suy bại tu vi cũng bắt đầu giảm xuống không nghĩ tới lại là kia mấy cái tụ linh đan đưa đến đa tạ vị này đại nhân một câu nói tỏ ra chuyện này bồi dối tiểu sinh mấy năm lâu bây giờ rốt cục biết được chân tướng diệp p h ạ m nói cảm tạng hắn thử nhìn về phía tô dạng người này liền các chủ đều vô cùng t ô n k í n h tất nhiên là một tôn đại nhân vật nếu là có thể cùng nó trèo lên một chút quan hệ kia đôi chính mình về sau tất nhiên có vô tiền khoáng hậu trợ giút cái này chỉ sợ là chính thượng t i ê n ban cho một cái kỳ ngộ thiên đại kỳ ngộ cho nên diệp phàm trong đầu không ngừng suy tư muốn như thế nào gây nên tô dạ chú ý theo vừa rồi c á c chủ cùng nó trong lúc nói chuyện với nhau diệp phàm đánh giá ra tô dạ ngay tại tìm người mà lại là tô dạ còn nâng lên thiên phú tất nhiên là muốn tìm thiên phú cường đại người lấy những cường giả này tìm kiếm thiên phú cường đại người đơn giản chính là thu làm đồ sau đó chuyển t h ừ a từ mình y bắt thế là bịch diệp phàm trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất cực kỳ thành k h ẩ n nói vị này đại nhân tại hạ tên là diệp phàm mặc dù thiên phú không vào ngày mắt nhưng ta chịu khắc khổ cố gắng mà lại tại hạ thể chất đặc thù có thể nhịn thụ thường nhân không thể chịu đựng được thống khổ xin ngài thu ta làm đồ đệ bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm diệp p h ạ m không chút do dự liền trực tiếp nói ra tô giả mặt không thay đổi nhìn đối phương l ê n mắt giáng lâm trước đó tô giả thần thức liền dẫn đầu đã tới nơi đây cho nên cũng nghe đến vài câu giữa bọn hắn đối thoại vốn đang tưởng rằng thiên tài trở lại đình phong sau đó áo gấm về quê đánh mặt trước đó xem thường tự mình người cố sự không nghĩ tới lại là cái gọi là thiên tài trở thành một cái tương t ư đơn phương liếm chó đối nhục nhã tự mình người nhớ mãi không quên cố sự người tiểu này đừng nói là không có cái gì thiên phú liền xem như thiên phú cực kỳ cường đại tô giả cũng không muốn thu làm đồ một bên huyền vân đại đế nhìn thấy tự mình trong các thiên tiêu vậy mà như thế cử động sắc mặt cũng lập tức đ e n lại đây là nhiều sẽ cho tự mình thêm đồ dỡn phải biết liền ngay cả mình cũng không dám ở trước mắt thanh niên này trước mặt lỗ mãng cái này né con mới để không sợ cọp đồ vật lại còn có dung khí b á i sư tô giả khoát tay áo huyền vân lập tức hội ý gật đầu mệnh trên đất lục trưởng lão lập tức đem k é o xuống lục trưởng lao biết mình đã làm sai chuyện đang tìm cơ hội bổ cứu thế là lập tức đứng dậy cầm lên diệm phản trực tiếp đi ra ngoài đại nhân đại nhân tại hạ thật chịu khổ chịu được vất vả ngại như thu ta làm đồ đệ chắc chắn sẽ không hối hận ta có lòng tin tại thiên t u ế bên trong đạt tới hóa linh cảnh a đại nhân diệp pham còn không hết hy vọng hắn gái này thế nhưng là ngay trước mặt các chủ b ã i người khác làm thầy diệp pham biết mình nếu là không có thành công chờ tô dạ một l y khai huyền vũ tinh các chủ chắc chắn sẽ không bông tha mình chỉ tiếc lục trưởng lão làm sao lại bông tha cái này lấy công chuộc tội cơ hội đâu trong n g á y mắt liền đem ô m ra ngoài liền nói chuyện cơ hội cũng không có lưu cho hắn hoàn toàn chính xác cầu phú quý cho nguy hiểm nhưng mạo hiểm hơn p â n nửa là thất bại tô ạ thở dài một hơi xem ra huyền vân cắt là trông cậy vào không lên còn phải dựa vào chính mình tại trong biển người mênh mông này tìm kiếm mới được nha tôn giả đại nhân chớ có thở dài ta trở lại các chủ liền sai người đem toàn bộ huyền vũ tinh thiên tiêu toàn bộ đưa đến trước mặt của ngài đảm nhiệm ngài từng cái xem qua huyền vân lập tức nói không cần bản tọa tự hành tìm kiếm đi tô n giả chậm rãi q u a y người chuẩn bị ly khai cái này huyền vũ tinh nhân loại mặc dù cũng là hàng trăm triệu nhưng đến tô n giả cảnh giới này thần thức trong nháy mắt đảo qua mấy vạn người đồng thời trong đầu cấp tốc loại bỏ rơi bọn hắn tin tức cũng không phải là việc khó nhiều nhất chỉ là tiêu hao nhiều hơn một chút thời gian mà thôi mà, đúng lúc này một bên thiếu nữ đột nhiên kêu một tiếng ngươi làm u ố n tìm có thiên phú dị b ở m người sao tô dạ lúc này mới quay đầu chú ý tới kia thiếu nữ tư s ắ c tự nhiên không tệ làn da trắng nón dung mạo mỹ mạo vóc dáng không cao cho người ta một loại tiểu x ả o đáng yêu cảm giác luận dung mạo cũng có thể cùng sơ hàn tương để tịnh luận thế nào ngươi cũng nghĩ học vừa rồi người kia bị kéo đi tô dạ l ệ n h lùng hướng thiếu nữ hỏi thiếu nữ vội vàng k h o á t k h o á tay nói không không không ta ta có thể có chút thiên phú nói thiếu nữ vội vàng lấy ra một cái chiếc nhẫn màu đen sau đó nói ra chiếc nhẫn này ở đây lấy một cái lao đầu hắn nói ta thiên phú rất tốt có thể vấn đ ỉ n h t ư ơ n g cung còn muốn thu ta làm đồ đệ bất quá ta tra xét hắn danh hào phát hiện đây là ma tộc trí tôn cho nên một mực không dám bằng lòng hạ yên nu nói đây là bí mật của nàng ma tộc là chính phái định nhân sử dụng ma công thậm chí sẽ tổn hại tâm trí mà trước mắt thanh niên này là cùng huyền vân các các chủ cùng nhau đến đây huyền vân các là toàn bộ huyền vũ tinh nhất l ư u chính phái đại thế lực cho nên rất hiển nhiên thanh niên trước mắt cũng hẳn là chính phái ở trong đại nhân vật ồ tô g i có chút hăng hái nhận lấy chiếc nhất kia lập tức cảm nhận được trong đó tận trời ma khí tiểu n ư o a n g ư ơ i vậy mà bán lao phu thua thiệt lao phu còn muốn giúp ngươi kích hoạt thể nội cổ tiên thể thất vọng đau khổ a thất vọng đau khổ theo trong giới chỉ phát ra một giọng dàn mua đám người lập tức cảnh giác lên nhất là huyền vân đại đế trong lòng đống nhiên bắt đầu sợ hãi tôn giả đại nhân xem chừng không nghĩ tới chiếc nhẫn này lưu lạc đến nơi này chiếc nhẫn ở trong phong ấn chính là ma tộc cực đạo cảnh đại năng la hôn nguyên tại v i ê n cổ thời đại đã từng quát tháo toàn bộ tinh không về sao phạm vào tội ác quá nhiều bị tộc ta tiên tổ liên thủ phong ấn tại một chiếc nhẫn ở trong mấy trăm triệu năm trước la hôn nguyên mê hoặc trong tộc đệ tử đem chiếc nhẫn lộ ra phong ấn khu vực. bây giờ đi qua vài ước năm hắn chỉ sợ sớm đã có thể xông phá chiếc nhẫn phong ấn thậm chí thực lực đã trở lại đ ỉ n h phong ngài mau thả phía dưới chiếc nhẫn ta lập tức thông chi kim lân trí tôn đại nhân huyền vân khẩn trương v ă t phần không nghĩ tới chiếc nhẫn này vậy mà lưu lạc đến nơi này việc này đã không thể coi thường cực đạo cảnh cấp bậc cờ giả đã xa xa không phải bọn hắn có thể giải quyết kiệt kiệt kiệt. nhân tộc tiểu nhi nhóm thanh lão phu nhốt tại cái này nho nhỏ chiếc nhẫn bên trong phong ấn mấy chục tỷ năm hôm nay lão phu liền phá ấn mà ra đem chục tỷ năm qua tịch mịch hết thể trả lại cho các ngươi đang khi nói chuyện một cô tận trời ma khí đánh tới tô dạ cười lạnh nói thật sự là càng ngày càng có ý tứ đợt s đại trương cầu từ đ ặ t trước cầu khen thưởng t r ư ơ n g chín mươi bảy lao đầu thời đại thay đổi hắn lại là tô thái thượng t r ư ơ n g không chín bảy lao đầu thời đại thay đổi hắn lại là tô thái thượng cầu đặt mua tận trời ma khí vọt thẳng tô dạ trong tay trong giới chỉ phóng thích mà ra huyền vân quá sợ hãi một bên hạ chiến tiên trực tiếp đem nữ nhi kéo về sau lưng mà hạ yên nhu khuôn mặt nhỏ cũng đồng dạng vạn phần hoảng sợ không nghĩ tới tự mình cái này tiện tay nhặt được trong giới chỉ vậy mà cất giấu như thế một tôn đại ma đầu vậy phải làm sao bây giờ ba rất nhanh mảng lớn mảng lớn ma khí che khuất bầu trời kinh khủng kiềm chế cảm giác quét sạch toàn bộ h u y ề n vũ tinh la hôn nguyên chính là viễn cổ ma tổ một trong nương tựa theo cực đạo cảnh thực lực tại tất cả đại tinh vực ở giữa cướp bóc đốt giết việc ác bất tận về sau đắc tội quá nhiều thế lực bị nhân tộc liên minh hợp lực vây công nương tựa theo thực lực cường đại nhân tộc liên quân quả thực là bất hắn không có biện pháp cuối cùng chỉ có thể phong ấn tại cái này cựu trọng chức nhẫn ở trong mà mấy trăm triệu năm trước phong ấn dần dần buông lỏng la hôn nguyên thừa cơ mê hoặc một tên nhân tộc đem chiếc nhẫn lộ ra phong ấn khu vực bây giờ qua mấy trăm triệu năm lâu, tiểu h hắn ự c lực của hắn sớm đã k ô phục được nữ hoa n Những năm gần g đây t lão g phu xem ngươi là trong cổ tịch ghi lại tiến thể muốn thu ngươi làm đồ chưa từng nghĩ ngươi lại tùy thiện liền đem lão phu bán hôm nay lão phu bài trừ phong ấn sau cái thứ nhất muốn giết người chính là ngươi hạ yên nu hoảng sợ muôn dạng trên khuôn mặt nhỏ nhắn quá sợ hãi nàng cái cha được chiếc nhẫn kêu bên trong phong ấn chính là người của ma tộc lại không nghĩ rằng là như thế một tôn đại ma đầu nàng còn không muốn chết nàng mới mười bảy tuổi nàng còn có giấc m ộ n g của mình nguyện vọng của mình thân là phụ thân hạ chiến thiên g ắ t gao bảo hộ ở thân nữ như trước dù cho khả năng thịt nát xương tan nhưng hắn y nguyên nghĩa vô phản cố về phần chạy trốn đừng nói dỡn bực này ma đầu tạo thành vì thế liền thân là đại đế huyền vân đều có chút hai chấn phát run hơn đừng đề cập chạy trốn như thế r a m i ệ n g thịt mềm tiểu n ữ hoa trong nhân tộc cũng là hiếm thấy nhà không biết rõ cái này r a thịt trắng loan bên trên dài đầy máu đỏ tươi là bực nào cảnh sắc có chút điên cùng la hôn nguyên chậm rãi hướng hạ chiến thiên hai người đi đến dám đụng đến ta nữ nhi trước qua ta cái này ẩm hạ chiến thiên lời nói còn chưa lên tiếng trực tiếp bị la hôn nguyên quăng bay ra đi mà lúc này thật lâu không nói gì tô dạ cũng hô một tiếng lao đầu la hôn nguyên dừng lại bước chân chậm rãi đằng sau quay thần nói ngươi hô bản tọa cái gì lao đầu làm sao đều đã một thân xương khô còn ra đến làm hại nhân gian sao ha ha ha ha ha bản tọa chỉ mời tinh không ước vào năm bất luận kẻ nào gặp cũng sợ hãi run r u dậy hô bản tọa một tiếng ma thần ngươi lại dám gọi bản tọa lao đầu l à ai đưa cho ngươi g ũ khí vốn nghĩ trước hết giết bán lao phu tiểu nữ hoa sau đó lại đồ cái này huyền vũ tinh không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền vội vã chịu chết kia trước thành toán các ngươi nói la hôn nguyên bay người hướng tô giả tới tô giả không có chút nào e ngại nhàn nhạt hừ lệnh một tiếng nói lao đầu thời đại thay đổi hiện tại tinh không sớm đã không phải ngươi thời đại kia tinh không vừa dứt lời chỉ nghe một tiếng vang thật lớn La hốn nguyên quanh thân nguyên không gian đột n h i ê n bắt đầu vạt mẹo, n g a sau y đó la hôn ố n nguyên trong nháy mắt trừng thẳng thân thể, giống một con cá chết khẽ động bất động. mắt thể, một chết bất khẽ h cá k g k h ô nguyên gian áp suất. La hốn nguyên trong lòng khiếp sợ không thôi hắn từng tại viễn cổ thời đại trong cổ tịch thấy qua không gian pháp tắc cường giả lực lượng dù chưa thấy tận mắt nhưng độ mạnh lại sớm có nghe thấy dưới mắt tự mình không cách nào động đậy cảm giác quanh thân không gian cũng bị khóa chết không phải là không gian áp dụng biểu hiện a thời đại thay đổi cái này ước vạn năm bên trong hắn một mực bị phong ấn ở nho nhỏ cửu trọng trong giới chỉ chuyện ngoại giới ít hiểu biết chi lại ít khó nói ước vạn năm về sau l một, một, một bên đã ạ nhận thua huyền vân đại đế đột nhiên cảm giác được ma khí bỗng nhiên biến mất hắn mở to mắt nhìn về phía kia ma tộc lão tổ khiếp sợ phát hiện ma tộc vậy mà khẽ động bất động rừng ở tại chỗ cả người giống như bị cái gì đè ép ở cùng nhau Ma đình đầu kia tận trời ma khí đã sớm không thấy bóng dáng cái này đây là có chuyện gì nghi ngờ huyền vân nhìn về phía tô dạ khó nói khó nói là tôn giả giải quyết ma tổ ở đây ngoại trừ cái này màu đen c ẩ m y thanh niên những người khác tuyệt đối không thế nhưng là ma tổ đối thủ phải biết la hôn nguyên đã từng thế nhưng là chỉ mời toàn bộ tinh không cực đạo cảnh đại năng coi như là bình thường cực đạo cảnh c ự n giả g cũng đừng nghĩ tổn thương nó mảy may huyền vân trước đó liền suy đoán tô dạ có thể là cực đạo cảnh đại năng hiện tại xem ra chỉ sợ vẫn là cực đạo cảnh bên trong người nổi bật bằng không có ai có chế chậm chút, ai ma ma quanh gian ra khi trời giả dãi thể tận tổ Tô thân phụ. hốn không đem đem kêu khi tận trời tổ chế tô giả đem nguyên là phong tỏa tại không gian hàng rào ở trong. bây giờ vô tận tinh không đã biến thành dáng dấp ra sao la hôn nguyên không còn trước đó kia cổ bá đạo khí thức như cái xế chiều lão giả hướng tô giả hỏi Bây hiện tại tất cả mọi người đang đổi chụp cảnh giới càng cao hơn mà lại thượng vị thế giới sớm muộn sẽ phát hiện nhóm chúng ta tô giả trầm trầm nói thượng vị thế giới sự tình cũng có cần phải cáo chi tinh không đại năng dạng này có thể cho những cái kia tinh không các đại năng làm áp lực làm cho tiềm năng của bọn hắn hơn đầy đủ bị kích phát ra tới ngay sau cùng thượng vị thế giới đại chiến không thể tránh được chiến trường chính khẳng định vẫn là trong tinh không cho nên tinh không các đại năng thực lực tăng trưởng đối tô dạ cũng có chỗ trợ g i ú p đúng rồi còn có một việc phải nói cho ngươi bây giờ ma tộc sớm đã xuống dốc nghe được tô dạ l a hôn nguyên triệt để quỳ giảm xuống đất thiên đạo luân hồi xưng ơ ba ước vạn năm lâu ma tộc bây giờ cũng x u n g ố c thời đại biến đổi lớn c ự đạo cảnh không ngờ không phải đề phòng lại thêm mẫu tộc x u n g ố c la hôn nguyên nội tâm t r ă m mối cảm xúc ngổn g a n g sớm biết ngoại giới đã lớn như thể biến hắn tình nguyện đợi tại cựu trọng chiếc nhẫn bên trong vĩnh viễn không pha ấn hiện nhiên những đại sự này đan vào một chỗ đã ảnh hưởng nghiêm trọng hắn ma tâm tô giả l ệ n h lùng nhìn xem suy tư một lát nói ra nếu ngươi đón chịu không được hiện tại thế giới ta có thể đưa ngươi phó hoàng thuyền gặp ngươi những cái kia ma tộc các linh đệ nếu ngươi còn muốn còn sống liền hắn n h ư ỡ n g từ dưới đất bắt đầu bây giờ tinh không đang trên giới một lòng chuẩn bị chống tự thượng vị thế giới thanh lý ngươi thân là một cái cực đạo cảnh cực giả nếu là không muốn để cho tinh không văn minh như vậy hủy d i ệ t không muốn ngươi chủng tộc diệt tộc liền lập tức trở về đến trong tộc dẫn đầu ngươi tộc nhân bế quan tu luyện t r ă m g vạn năm bên trong thượng vị thế giới đại quân tất nhiên giáng lâm tinh không đến lúc đó tinh không văn minh là vong là sinh liền xem các ngươi những cường giả này đạt đến dạng gì cảnh giới tô dạ cũng không có diện sát ý của người nọ ma tộc mặc dù đã sụm dốc nhưng ước vạn năm lâu nội t ì n h bảy ở c h ỗ ấy muốn quật khởi vẫn là rất nhanh bây giờ thượng vị thế giới lúc nào cũng có thể giáng lâm chính là lúc dùng người bực này cực đạo cảnh ma tộc lão tổ giữ lại so trực tiếp giết giá trị cao hơn nhiều la hôn nguyên từ là viễn cổ thời đại liền tồn tại đại năng đối với thượng vị thế giới sự tỉnh tự nhiên rõ ràng một chút thượng vị thế giới nếu là xuống tới tất nhiên là thành trừ toàn bộ vô tận tinh không hết thể sinh mệnh hắn mặc dù là ma mặc dù làm nhiều việc gắt nhưng ở chân chính đại nghĩa trước mặt chân chính sinh tử tồn vòng trước mặt hắn mãi mãi cũng chọn thủ hộ mẫu tộc thủ hộ mảnh này tinh không xin hỏi các hạ đại danh yêu huyền tông tô dạ tô dạ trầm giai nói cái cái gì tôn giả lại là tô dạ tô thái thượng một bên huyền vân rung động b ạ n phần vạn linh tinh chi danh tại gần trăm vạn thời kỳ đã triệt để c h u y ể n khắp toàn bộ tinh khung ở trong bọn hắn những n à y đế cấp trở lên cơn ư giả g cơ hồ cũng từng nghe nói tô thái thượng sự tích nghe đồn tại mấy chục vạn năm trước người này chính là có thể tiện tay hủy diệt cực đạo cảnh tồn tại bây giờ lại qua nhiều năm như vậy cái này tô thái thượng không chi kỷ kinh đạt đến cảnh giới cỡ nào khó trách có thể tùy tiện đem ma tộc lão tổ chế phục huyền vân kích động nhìn về phía tô dạ không nghĩ tới thật thấy được bản tôn còn cùng nó nói nhiều lời như vậy chuyện này có thể hắn thổi cả đời tô dạ mở ra l a hôn nguyên quanh thân không gian đối phương phát ra từ nội tâm hướng phía tô dạ thi lễ một cái ngay sau đó ngự không mà đi l a hôn nguyên sau khi đi tô dạ bắt đầu nhìn về phía kia tuyệt mỹ tiểu cô nương nếu như nhớ không lầm ngươi gọi là hạ yên núa ts cầu từ đặt trước cầu khen thưởng chương chín mươi tám cực quang hư không lưới lao cải biến thế giới chương không chín mươi tám cực quang hư không lưới lao cải biến thế giới câu đặt mua nếu như nhớ không lầm ngươi gọi là hạ yên nú a ừ mừ hạ yên nú gả con mổ thóc gật đầu vừa rồi một hệ liệt cử động làm nàng đ ố i trước mắt cái này cầm ý thanh niên theo b ề ngoài cùng nội tại cũng phát ra từ nội tâm tràn ngập h ả o cảm không chỉ có dáng dấp anh tuấn tiêu sái trong lúc giơ tay nhấc chân cũng lộ ra một cỗ khí khái hào hùng mà lại thực lực còn cường đại vô song thâm bất khả chắc nàng vốn cho rằng huyền vân đại đế đã là cực kỳ cường đại người không nghĩ tới huyền vân đại đế tại k i a láo ma đầu trước mặt cũng bị hù hai chân như n h u ra cuối cùng vẫn là cái này cầm ý thanh niên tùy tiện đem ma đầu chế phục bất kể nói thế nào tô dạ xem như cứu được nàng một mạng nghe kia lão ma nói n g ư ơ i n g ư ờ i mang cổ tiên thể tôi ra hỏi hắn tới đây mục đích chính là vì hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ lão ma đầu chính là viễn cổ thời đại người biết đến đồ vật triệu tám chín bảy định không ít l i ê n kia lão ma đầu cũng nghĩ thu làm đồ có lẽ trời xui đ ấ t khiến đây chính là tự mình muốn tìm người hạ yên nhu lần nữa gật đầu nói mấy tháng trước ta ở sau núi lúc tu luyện đột nhiên một đạo trùm sáng chiếu vào trên người của ta tiếp lấy ta liền té bất tỉnh tỉnh lại về sau y nguyên nằm ở phía sau trên núi nhưng từ đó về sau tốc độ tu luyện tăng nhanh rất nhiều mấy tháng liền đột phá thất trọng tiên mấy à là lại, linh lòng tại đại Hạ giống cũng thay đổi chiếc kia tới Nói, hãi. từ tốt thay tốt, thường xuyên sẽ nhặt được một chút nhặt trong một tôn đó được đường được. đầu. có về vận ven sau sẽ sợ ma xuyên Nhu cũng nhẫn chính Không nghĩ bên Yên còn còn khí m bảo, ở tháng trước m ộ thân đạo ĩ nghĩ, nghĩ, tinh không tao ngậu nguy cơ, cũng chính là chưa từng chưa trô tao cơ, là l u trước mới bị kích phát. t mới kích Mấy bị h á g trước, thân là giám sát viên chu an phát hiện thực lực phi tốc phát triển tinh không văn minh theo một khắc kia trở đi tinh không văn minh nguy cơ cũng đã chú định về phần kia t r ù n ánh sáng chẳng lẽ đại đạo chi khí không chỉ có đem chuẩn minh cổ tiên thể truyền thừa xuống hơn nữa còn bàn cho đối phương đại đạo khí vận khiến cho tùy tiện đi một chút liền có thể nhận được b ả o bối nghĩ tới đây tô giả trực tiếp dùng thần thức cảm giác lên hạ yên nhu khí tức cùng căn cốt một lát sau tô giả kinh ngạc và phần hạ yên nhu tu vi mặc dù mới chỉ là thông mạch cảnh nhưng là căn cốt cùng khí tức tuyệt hảo liền liền xa trên đại diễn phong sơ hàn chỉ sợ đều không thể so sánh cùng nhau tô giả hưng phấn nhìn về phía hạ yên n u vốn cho rằng tại trong biện người minh n ô n g khó mà tìm được chưa từng nghĩ nhẹ nhàng như vậy liền phát hiện nếu không xảy ra ngoài ý m u ố n cái này hạ yên nhu hẳn là tinh không thiên đạo vì giải quyết nguy cơ lấy ngàn vạn đại đạo chi khí tập trung hội tụ nó thân người cô đ ư ơ n g trước đây nghe nói ngươi nghĩ trở thành nữ bên trong đại đế cờ giả ừ mừ, hạ yên nhu liên tục gật đầu tôn giả ca ca ngươi có thể thu ta làm đồ tại sao ta cũng rất cố gắng ngươi vừa mới nói thượng vị thế giới trăm vạn năm bên trong phải vào phạm tinh không thân là tinh không bên trong một thành viên ta cũng nghĩ là thủ hộ đỉnh đầu mảnh này sán lạn tinh không ta thu đồ yêu cầu thế nhưng là rất cao tôn giả ca ca có cái gì yêu cầu đầu tiên bỏ mặc ngày sau thành tựu như thế nào vĩnh viễn phải phản bội sư môn còn nữa nhập môn hạ của ta không cầu ngươi làm người tốt nhưng nhất định phải không thẹn với lương tâm tô giả nói một chút chính đạo môn phái q u ý củ nàng này thiên phú cực cao ngày sau thành tựu tuyệt đối cũng không bình thường như làm ra cái gì bỏ l ỡ cũng chính là rất khó vắn h ồ i vì vậy tô giả sớm hướng nàng giảng thuật một chút q u ý củ khiến cho ghi chép trong đầu hạ yên lu nghe hết sức chăm chú nàng rõ ràng đây là một lần ngàn năm một thợ cơ hội thanh niên trước mắt tuyệt đối là nhân tộc thậm chí toàn bộ tinh không ở trong cường giả tuyệt thế mình nếu là có thể vào hắn ngồi xuống ngày sau nói không chừng thật có thể đạt tới đại đế trí tôn tri cảnh giấc mộng của nàng chính là truy đuổi rất lực lượng cương đại sau đó cải biến thế giới tôn giả ca ca ngươi nói những n à y ta đã ghi nhớ trong lòng nhìn ngài thu ta làm đồ đệ hạ yên nhu đầy cõi lòng mong đợi nói vậy liền cho ngươi ba ngày thời gian cùng phụ mẫu chia tay ba ngày sau theo ta cùng nhau hồi trở lại vạn linh tinh nghe được tô giả trả lời hạ yên nhu con mắt lập tức phát sáng lên lập tức đi một cái lễ bái sứ nói vâng sự tôn ca ca hạ yên n u tiếng nói vừa dứt hệ thống nhắc nhở lập tức xuất hiện đinh nhiệm vụ hoàn thành sau đó tô dạ liền cáo biệt hạ yên nu cùng huyền vân đại đế cùng nhau đi huyền vân cắt tại cái này huyền v â n cắt trên tiêu giao ba ngày ba ngày sau tô dạ lần nữa trở lại bạch mã thành hạ chiến thiên đã bắt đầu là nữ nhi tống hành thân là phụ thân hạ chiến thiên hơn hy vọng nữ nhi làm tự mình ưa thích làm sự t ì n h mặc dù nàng muốn cách mình đi xa lần sau gặp lại lúc cũng không biết rõ là năm nào tháng nào nhưng hạ chiến thiên theo trong đ ấ y lòng là cao hứng chỉ là trên mặt lại chạy ra mấy giọt nước mắt gặp tình hình này tô dạ ném cho hạ chiến thiên một bộ công pháp nói hào hào tu luyện kéo dài tuổi thọ hạ chiến thiên lập tức kích động cảm tạ bắt đầu một bên hạ yên nu nhìn thấy tô dạ cử động cũng càng thêm sùng bái tô d ạ dạng này chính ngày sau tu hành lúc trở về phụ thân cũng không trở thành đã hóa thành một đoàn bạch cốt lần nữa hướng phụ thân phất phất tay hạ yên nu cùng tô dạ cùng nhau đi vào không gian kẽ nước ở trong đại diễn phong trên đối với mới tới tam sư muội liêu thần cùng sơ hàn cũng phi thường nhiệt tình truyền thụ đối phương rất nhiều đồ vật bây giờ hạ yên nu niên h kỷ cũng không lớn tính dẻo còn rất mạnh đem giao cho l i ê u thần cùng sơ hàn tô dạ cũng yên tâm tốt nhất công pháp mạnh nhất thần thông chống chất thành núi linh thạch thậm chí có thể ăn vào nôn ăn dược tô dạ không chút nào keo kiệt đem các loại tài nguyên ném cho hạ yên nu chỉ cần có thiên phú đồng thời đối với mình có đầy đủ trung thành k i a tô dạ tài nguyên vĩnh viễn sẽ không gián đoạn hạ yên nu cũng không có cô phụ tô dạ tài nguyên mới vừa trên đại diễn phong tu hành mấy ngày thời gian liền ngay cả phá tam trọng tiên lấy loại tốc độ này tô dạ cảm thấy trong vòng mấy trăm năm liền có thể đạt tới niết bàn cảnh liên liên sơ hàn đều là bỏ ra ngàn năm trước mới từ không đạt đến niết bàn cảnh quả nhiên chuẩn minh cổ cấp tiên thể lại thêm đại đạo chi khí ra trì chính là không đồng dạng đem mọi việc thu xếp tốt về sau tô dạ bắt đầu mở ra hệ thống nhiệm vụ giao diện hệ thống nhiệm vụ trưởng không thiên mệnh trung cực khi tiến lên độ một trăm linh đã hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng chỉ định pháp tắc tinh hoa ít một hư thiên thần khí ít một có thể nhận lấy lập tức nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng tô dạ ra lệnh đinh nhận lấy thành công đã đi vào hệ thống nhà kho ở trong chỉ định pháp tắc tinh hoa vì không gian pháp tắc thuận tiện đem hư thiên thần khí rút ra cơ hội cũng sử dụng sử dụng thành công không gian pháp tắc tinh hoa ít một đã tổn nhập hệ thống nhà kho ngay tại làng à i ngẫu nhiên thu hoạch được hư thiên thần khí chúc mừng thu hoạch được cơ quan hư không lưới lao chương chín mươi chín chiều không gian c h i tâm không gian pháp tắc gần như viên mãn chương chín mươi chín chiều không gian c h i tâm không gian pháp tắc gần như viên mãn cầu đặt mua cực quang hư không lưới đao hư thiên cấp thần khí có thể chạm phá cực quang sẽ rách hư không đối h ắ c cám sinh vật hư không sinh vật tạo thành to lớn tổn thương tô dạ kích động nhìn xem giới thiệu rốt cuộc đã đến một cái công kích loại hư thiên khí trước đây đánh dấu lấy được ba thành đều là hộ thân loại hư thiên khí tô dạ theo kia giám sát viên trong trí nhớ biết được hư thiên khí tại thượng giới văn minh bên trong thế nhưng là thuộc về hiếm thấy trên bảo một chút cỡ nhỏ thượng vị văn minh thậm chí toàn bộ văn minh cũng không có một cái hư thiên khí đồng dạng có thể sử dụng lên hư thiên khí văn minh đều là văn minh ở trong tồn tại hư thiên cấp cường giả tồn tại hư thiên cấp cần đem một loại pháp tắc tham n g ộ đến tám mươi phần trăm trở lên cho dù là pháp tắc cực kỳ dư giả thượng vị thế giới có thể đem pháp tắc tham n g ộ đến tám mươi phần trăm trở lên cũng là lắp đ ắ c không có mấy tồn tại cũng may tô dạ lại chỉ định đạt được một khối không gian pháp tắc tinh hoa cái này tinh hoa ở trong thế nhưng là ẩn chứa hai mươi phần trăm không gian phát tắc tô dạ bây giờ đã nắm giữ bảy mươi phần trăm không gian phát tắc lại đem cái này hai mươi phần trăm tinh hoa tham lộ về sau chính là nắm giữ chín mươi phần trăm không gian pháp tắc tửng giả đến lúc đó liền xem như thượng vị thế giới chỉ sợ cũng khó mà đem vô tận tinh không thế nào huống hồ cũng không chỉ tô giả nghị hóa giải vô tận tinh không ở trong nguy cơ liền tinh không văn minh thiên đạo cũng đem đại đạo khí vận hội tụ đến hạ yên nhu trên thân cái này thế nhưng là một cái văn minh đại đạo khí vận tô giả tin tưởng hạ yên nhu tại con đường tu luyện bên trên sợ sẽ không có chút nào hiểm trở thẳng tiến không lùi đèm cực quang hư không lưỡi đao lấy ra ngoài dài ba thước lưỡi đao tạo hình mỹ quan màu bạc đao mang cho người ta một loại cực kỳ sắc bén cảm giác giữ tại trong lòng b t ô dạ đối cái này phía trước hư không huy vũ hai lần cái gặp không gian lập tức xuất hiện hai đạo kẽ nước so với trước đây lấy được cái k i a thanh t r ạ m không đế nhận còn muốn sắc bén nghìn lần và lần không tệ không tệ t ô dạ hài lòng đem c ự c quang hư không lưới đao thu hồi hệ thống trong kho hàng chờ thượng vị văn minh đại quân giáng lâm thời điểm lại dùng thượng vị đại quân tiên huyết khảo thí khảo thí cái này t r ư ờ n g nhận sắc bén kế tiếp thời gian t ô dạ liền chờ đợi trăm vạn năm đánh dấu cùng tiếp tục bế quan đem khối kia chỉ định pháp tắc tinh hoa triệt để tham lộ tôi giả lập tức bắt đầu đánh dấu hệ thống tiến hành hôm nay đánh dấu đinh đánh dấu thành công chúc mừng túc chủ tính gộp lại đánh dấu đầy đằng đắng một trăm vạn năm bởi vì là lần đầu trăm vạn năm ký thu hoạch được hiếm có thần cấp cấp bán thưởng chúc mừng thu hoạch được chiều không gian c h i tâm chiều không gian c h i tâm t h ô n g hướng khác biệt chiều không gian lối b ả o đưa thân chư thần liệt kê thiết yếu trí bảo nhắc nhở là túc chủ ở vào thượng vị thế giới bên trong vật này phẩm mới có thể sử dụng đinh bởi vì lần đầu trăm vạn năm ký ngoài định mức thu hoạch được lôi chi pháp tắc tinh hoa ít m ộ thư thiên thần thông cựu long huyền lôi một bộ nhắc nhở trăm vạn năm ký ban thưởng đã cấp cho cao cấp hơn ban thưởng sẽ tại một trăm triệu niên tiêm lúc thu hoạch được đến lúc đó túc chủ đem tiếp xúc đến cao hơn lĩnh vực kính thỉnh trầm o n g lôi chi pháp tắc tinh hoa t h ư thiên thần thông hai thứ này đến lúc đó không tệ có thể cái này trăm vạn năm đánh dấu chính chủ chiều không gian chi tâm lại là cái gì đồ vật mà lại cái này chiều không gian chi tâm còn muốn đến thượng giới về sau mới có thể sử dụng cái gì thông hướng khác biệt chiều không gian thông đạo đưa thân chư thần thiết yếu trí bảo nghe co vẹ như rất không tệ chỉ là lại không biết rõ là làm cái gì tô dạ tại chú an trong trí nhớ tìm thật lớn một, một lát cũng không có tìm được liên quan tới chiều không gian c h i tâm tin tức bất quá tại chu an trong trí nhớ thượng vị thế giới tồn tại một chút duy vật văn minh những cái kia duy vật văn minh có vẻ như có nghiên tĩnh khác biệt chiều không gian thói quen chỉ là chu an vị trí thượng vị văn minh cũng là một cái lấy tu luyện làm chủ duy tâm văn minh cho nên biết đến cũng không nhiều tô dạ ngược lại không gấp chờ đến thượng giới về sau l i ề n có thể biết được cái này chiều không gian c h i tâm tác dụng dù sao bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là trước đây tham lộ phát tắc thượng vị văn minh lúc nào cũng có thể giáng lầm nếu là tại tô dạ tìm hiểu thấu đáo trước đó giáng lầm kia toàn bộ tinh không coi như tao hương có thể thu được một khối lôi chi pháp tắc tinh hoa còn có một bộ cùng lôi chi pháp tắc phù hợp hư thiên thần thông cũng thực không tệ tô dạ chuẩn bị chuẩn bị dự định tiến vào sơn hà đồ ở trong trước thang lộ không gian pháp tắc cùng lôi chi pháp tắc lại thuận tiện đem thần thông tu luyện tu luyện cho liếu thần lưu lại một cái bóng mở bàn giao một í t chuyện đón lấy tô dạ liền tiến vào sơn hà đồ bên trong bắt đầu bế quan tu luyện thời gian thấm thoát ngày tháng coi đưa từng cái xuân thu thay đổi trong nháy mắt không ngờ đi qua hơn chín mươi vạn năm tô dạ con mắt đông nhiên mở ra một trận tinh quang theo trong con mắt bán ra toàn thân thượng hạ khí tức trong nháy mắt phát sinh biến hóa rốt cục rốt cục triệt để đột phá tôi dạ nhịn không được nói hơn chín mươi vạn năm bên trong tôi dạ vốn nghĩ trước đem pháp tắc tinh hoa t h ă n g lộ lại không nghĩ rằng không gian pháp tắc đạt tới cái này tình trạng đã lại hướng trên đã rất khó lại có chỗ tinh tiến dù cho có hệ thống pháp tắc tinh hoa cũng cần tiêu hao đại lượng thời gian thế là tôi dạ toàn lực vận chuyển yêu hoàng đế khí quyết thậm chí minh cổ thủy tiên thể cũng bắt đầu sinh động tại tự mình không ngừng cố gắng dưới khối kia không gian pháp tắc tinh hoa cuối cùng là bị tự mình triệt để thang lộ t ô dạ nhịn không được mở ra hệ thống bảng thông tin túc chủ t ô dạ tu vi thần đạo hư thiên cảnh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 71% l ự cho lượng p á dù là cả giới văn minh có thể đạt tới trình độ như vậy cũng là phượng mao lân giác tồn tại mà tinh không văn minh phía trên cái kia thượng vị văn minh cũng chính là chu an sở thuộc cổ hà văn minh mạnh nhất người cũng đã hoàn toàn không phải là đối thủ của tốt dạng tô dạ thở dài nhẹ nhõm bất kể nói thế nào toàn bộ tinh không văn minh xem như triệt để vượt qua nguy cơ coi như thượng giới đại quân giáng lâm tô dạ cũng không còn có mảy may lo lắng cùng lo lắng dù sao một tay tiếp cận cực hạn không gian phát tắc tay kia vẫn là cực kỳ khủng bố lôi chi phát tắc lấy cổ hà văn minh những cái kia thanh trừ người đại quân căn bản không phải đối thủ ngoại trừ phát tắc t r ư ờ n g khống thần thông trên tô dạ tự nhiên cũng không ngừng kia hư thiên thần thông than xúc hát động tại tự mình không gian phát tắc đột phá chín mươi một khắc này thuần thục trình độ cũng trực tiếp tấn thăng to lớn viên mãn bây giờ tô dạng có thể trực tiếp phóng xuất ra thôn vệ toàn bộ tinh không to lớn lô i đen thậm chí coi như là bình thường hư thiên cấp cường giả cũng khó có thể chống cự than xúc tác động kinh khủng hấp lực mà mới lấy được hư thiên thần thông cựu long huyền lôi cũng tương tự đạt đến đại thành tình trạng tiện tay liền có thể phóng xuất ra chín đầu to lớn lôi long hơn nữa còn là toàn thân tràn ngập c u ồ n g b ạ o lôi chi p h á p tắc lôi chi p h á p tắc mặc dù không có không gian p h á p tắc cường đại vậy do mượn quần bão uy lực cũng thuộc về thượng thừa phát tắc một trong là không ai dám khinh thị tồn tại tô dạng hoạt động một chút gân cốt đang đáng chín mươi vào năm hắn cũng nghĩ đi sơn hà đồ đi yêu huyền tông nhìn xem cái này hơn chín mươi vạn thời kỳ phát sinh cỡ nào tàng thương biến đổi lớn chương một trăm xuyên thấu hư không tấn thăng thượng vị thế giới chương một trăm xuyên thấu hư không tấn thăng thượng vị thế giới c ầ u đặt mua tô dạ t r ầ m rãi đem động phủ trước cự thạch rời không khí thanh tân đập vào mặt tô dạ đem thần thức huyết tán ra hơn chín mươi vạn năm về sau sơn hà đổ bên ngoài vẫn như cũ yên t ĩ n h v à phần đại bộ phận đám yêu thú y nguyên ở vào bế quan ở trong cảm nhận được tô dạ thần thức về sau tịch diện chu tức cùng thái cổ hơi nha cũng theo phương xa chạy đến hai người khí tức đã phát sinh biến hóa cực lớn đã từng thái cổ hơi nha mạnh hơn s a tịch diện chu tước có thể từ khi tịch diện chu tước huyết mạch thức tỉnh về sau mạch máu trong người chi lực đạt đến cấm kỵ dai hai người t r ê n l ệ n h cũng theo thời gian càng lúc càng lớn tô giả tiện tay điều ra hai người bản g thông tin phát hiện người mang cấm kỵ huyết mạch tịch diện chu tước bây giờ hỏa chi pháp tắc đã đạt đến bảy mươi bốn tình trạng mà thái cổ hơi nha giết chi pháp tắc cũng chỉ có sáu mươi chín tô giả lại tiện tay liếc qua cái khác đám yêu thú phát hiện ngoại trừ thánh d ư c đế r i ê n cùng số rất ít cấm kỵ huyết mạch bên ngoài cái khác yêu thú lực lượng pháp tắc cũng không có vượ cũng hoàn toàn chính xác huyết mạch chi lực càng mạnh yêu thú tiền kỳ khả năng cùng cái khác yêu thú không kém bao nhiêu nhưng càng là về sau t r ê n lệch sẽ kéo ra càng lớn cùng nên chủ nhân xuất quan hai người hướng tô dạ hành lễ nói tô dạ khoát tay á o làm cho bọn hắn không cần đà lễ chín mươi vạn thời kỳ sơn hà đ ổ thực lực tổng hợp phát sinh bay vọt về chất lực lượng pháp tắc đạt tới sáu mươi trở lên cường giả đã vượt qua mười vạn tôn số lượng này có thể bù đắp được thượng vị thế giới ở trong một chỗ tinh hệ cấp duy tâm văn minh thượng vị thế giới duy tâm văn minh bên trong từ thấp đến cao chủ yếu chia làm đi tinh cấp văn minh hàng tinh cấp văn minh tinh hệ cấp văn minh cấp vũ trụ văn minh bốn loại có thể có được mười vạn tôn nắm giữ sáu mươi trở lên lực lượng pháp tắc cờ ư n giả g đồng dạng hàng tình cấp văn minh là tuyệt đối không cách nào đ ạ tới t chỉ có tinh hệ cấp văn minh khả năng có nhiều như vậy vô cực c ả n h cờ ư n giả g mà lại toàn bộ vô tận tinh không cũng đủ để được xưng ơ tụng một chỗ tinh hệ cấp văn minh bởi vì tinh hệ cấp văn minh ngoại trừ có được to lớn vô cực c ả n h trọng yếu nhất vẫn là phải có một tôn hư thiên cành cờ giả cũng chính là nắm giữ lực lượng pháp tắc siêu tám mươi trở lên n g h e một một lát tịch diện chu tức cùng thái cổ hơi nha báo cáo tô dạ liền từ sơn hà đồ bên trong rời khỏi chuẩn bị trở về vạn linh tinh bên trên mở ra sơn hà đồ thông đạo tô dạ hướng giới ngoại đi đến một bước bước vào đại diễn phong trên tòa phủ đệ vanh ông đột nhiên một tiếng trầm thấp ông thanh danh vang lên tô dạ cảm giác dưới chân vạn linh tinh phảng phất cũng bắt đầu rung động đinh nhắc nhở tinh không văn minh vô cực cảnh cường giả vượt qua năm tôn tinh không thế giới ngay tại bắt đầu nổi lên hệ thống thanh âm tùy theo xuất hiện văn minh nổi lên tô dạ mở ra hệ thống bảng nhìn thấy tự mình ba vị đồ đệ đều đã là vô cực cảnh cường giả thêm chính trên bốn tôn mà yêu huyền tông bên trong cũng không người đạt đến vô cực cảnh điều này nói rõ trong tinh không đã có văn minh khác cũng đã đ ả n sinh ra vô cực cảnh cừng giả tự mình giáng lâm trước đó cũng đã có bốn tôn tự mình vừa rơi xuống đến vạn linh tinh vừa vặn đầy năm tôn vô cực cảnh cho nên toàn bộ tinh không văn minh bắt đầu giống b ọ t khí đồng dạng nổi lên đạt tới sáu mươi phần trăm lực lượng phát tắc chính là vô cực cảnh cừng giả toàn bộ tinh không văn minh đã bạo tạc thức phát triển nhiều năm như vậy đạn sinh ra một tôn vô cực cảnh cừng giả tô g i cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cho nên cũng không có coi ra gì về phần toàn bộ tinh không bây giờ đã lộn、sột. Tất tối xuất xét tình cả cường Chuyện giả xảy bế quan quan sau cường giả tối đỉnh, nhau nhau huống. đỉnh, ngoại giới tình huống. Chuyện gì xem ra? không ó nói, thượng vị văn minh đã dáng lâm rồi. h vị lâm đã k cái này rung động thanh âm rõ ràng là tinh cầu đưa tới điều này nói rõ chúng ta văn minh đã bắt đầu tấn thăng cái gì đã sinh mưu ngũ tôn vô cực cảnh cường giả lão phu khổ tu trăm vạn năm lâu vẫn là không có bước qua cái kia đ ạ c hàm đây là vị nào tôn giả nhanh lão phu một bước không cần kinh ngạc đây là ta vô tận tinh không phúc phận chỉ ít tại tấn thăng trong lúc đó thượng vị văn minh không cách nào hủy diệt chúng ta văn minh đúng là đúng cũng chính bởi vì vậy những cường giả kia áp lực đột nhiên tăng vì tinh không văn minh không bị hủy diệt vì chính thủ hộ chúng tộc nhao nhao bắt đầu tiến vào bế quan ở trong liên liên đã từng thế hệ cựu địch cũng bông xuống cựu hận bắt đầu cố gắng tu luyện dù sao bọn hắn chủng tộc ở giữa cựu hận cùng toàn bộ tinh không văn minh t ổ n vòng so ra căn bản không đáng giá n h ắ c tới cùng lúc đó thượng vị thế giới cổ hà văn minh phụ trách giám sát hạ vị văn minh giám sát đại s ả n h đột nhiên vang lên chói hai thanh âm tất cả giám sát viên cũng bông xuống trong tay giám sát nhiệm vụ tụ tập đến đại s ả n h trung tâm vẫn như c ũ là người tổ trưởng kia chỉ là hắn sắc mặt cực kỳ khó coi thần sắc vô cùng v h ẫ n nộ phế vật một đám phế vật ta cổ hà văn minh tạo điều kiện cho các ngươi đại lượng tài nguyên là để các ngươi giám sát hạ giới văn minh bây giờ lại có một cái hạ giới văn minh tại nhóm chúng ta dưới mí mắt tấn thăng rồi Các người là làm ăn gì? Kêu phụ tổ r á giám sát c Chu h tinh không văn minh、chu、Nguyên t văn đâu? ở trưởng nghiêm nghị chu ấ vấn, t sát viên cũng cái khác giám túi đ ầ trách không được tổ trưởng phát như thế lớn tính tỉnh. được không như lớn Nguyên l an i cái là một cái hạ vị v ă minh vậy mà vậy đã tấn t hồi ă n trưởng, An g Tổ, tổ trưởng, Chu h đã hồi lâu không có gặp được nhóm chúng ta cũng không biết rõ tâm tích của hắn người tổ trưởng kia càng tức giận hơn gầm t h é t lên lúc này hắn chu an còn không có tới đây thật sự là quên tự mình là làm gì thanh trừ đám người đã chuẩn bị sẵn sàng chờ chu an trở về lại cùng hắn thu được về tính số sách trong lòng mọi người lột bột một tiếng lúc này phạm vào bực này đại tội chu an chỉ sợ tính danh khó bảo toàn tổ trưởng ngài yên tâm đi coi như cái này tinh không văn minh đã tấn thăng cũng chỉ là năm tôn vô cực cảnh mà thôi thanh trừ đám người cũng nói ta cổ h ạ văn minh dũng manh thiện chiến đại quân người người đều là vô cực cảnh cừng giả mà lại nhiều đến tám ngàn hơn người diệt cái này khu khu tinh không văn minh đơn giản như nghiền chết con kiến đồng dạng n h ẹ n h õ m lập tức có người định nói ta lo lắng chính là thanh trừ người diệt không rơi cái này khu khu một cái hạ vị văn minh sao ta lo lắng chính là bên trên trách tội vì sao đều đã tấn thăng nhóm chúng ta kiểm tra bộ còn không có bất cứ tin tức gì tại bọn hắn xem ra chỉ là hạ vị văn minh không đáng giá nhắc tới của h ạ văn minh chính là tinh hệ cấp cường đại văn minh văn minh c h i chủ thế nhưng là hư thiên cấp cường giả làm sao lại quan tâm một cái vừa mới tấn thăng hạ vị văn minh nhưng là bọn hắn bỏ rơi nhiệm vụ làm cho lần này vị văn minh đều đã tấn thăng mới phát hiện cái này thế nhưng là đại tội tổ trưởng ngài không cần lo lắng kia chu an không phải mất tích à liền đem hết thể chịu tội tất cả đều hắn giao cho chu an nhóm chúng ta đang nhanh chóng đem cái này tình không văn minh hủy diện thay việc này l ậ qua việc này lúc đầu chính là cái này chu an chịu tội còn muốn chúng ta vì hắn tiếp nhận cấp trên lựa giận thành sự không có bại sự có dư hắn như trở về ta tất thân thủ đem c h é m giết các ngươi cũng nhanh chóng cùng thanh trừ người cùng một chỗ chuẩn bị chờ kia tinh không văn minh theo hư không tấn thang về sau lập tức đem hủy diệt không lưu thái họa vâng chúng ta cái này tiến đến chuẩn bị đờ s cầu tự động đặt mua cầu khen thưởng phải chương một trăm linh một linh hồn phát tắc đưa thân vào tinh không bên ngoài chương một trăm linh một linh hồn phát tắc đưa thân vào tinh không bên ngoài cầu đặt mua c h â m thấp ông thanh danh y nguyên còn tại kéo dài điều này đại biểu tinh không văn minh ngày tại nổi lên nếu có người đứng tại tinh không biên giới nhất định sẽ phát hiện phía ngoài hư không ngay tại bảy b i ể n gia lưu động t ư thái đây chính là văn minh nổi lên biểu hiện không có gì bất ngờ xảy ra loại này thanh âm chấm thấp ít nhất phải tiếp tục mấy tháng thậm chí mấy năm thẳng đến toàn bộ tinh không văn minh triệt để tấn thăng đến thượng giới bất quá cũng may theo thời gian vô i diễn ông thanh danh cũng bắt đầu yếu bớt chỉ có tại khu vực biên giới khả năng rõ ràng nghe được toàn bộ tinh không văn minh bên trong tất cả mọi người biết rõ không lâu về sau tinh không văn minh chỉ sợ cũng muốn đối mặt thượng vị thế giới rất nhiều cường đại văn minh đến lúc đó bọn hắn muốn đối mặt dạng gì định nhân tự mình cũng không thể mà biết bọn hắn chỉ có liều mạng tu luyện gia tăng thực lực của mình mới có thể ứng đối trả nguy cơ này đại diễn phong trên tô dạ sư đổ bốn người ngồi đối diện nhau sư tôn ca ca, ngài có thể rốt cục xuất có nha hạ yên nhu vui vẻ nói cái này chín mươi vạn thời kỳ theo bị tô dạ dẫn vào cửa về sau hạ yên nhu liền một mực đi theo liêu thần sơ hẳn cùng một chỗ tu luyện nương tựa theo chuẩn mình cổ cấp thể chất cùng đại đạo chi khí gia trì vậy mà vượt qua tự mình đích sư ca sư tỉ điểm ấy mặc dù tô dạ cũng nằm trong dự liệu nhưng vẫn là khó tránh khỏi hơi kinh ngạc bây giờ tự mình ba cái đồ đệ l i u thần nắm giữ bảy mươi kiếm đạo phát tắc sơ hàn nắm giữ bảy mươi một phần trăm hàn băng phát tắc mà hạ yên nhu nắm giữ bảy mươi ba phần trăm linh hồn phát tắc linh hồn này phát tắc mặc dù cũng không nổi danh nhưng là phi thường thần bí tại trong trí nhớ nắm giữ linh hồn phát tắc người có thể không có chút nào phòng bị công kích địch nhân linh hồn thậm chí chế tạo ra thần bí viễn cảnh nếu là cùng một vị nắm giữ linh hồn phát tắc người là địch bất chi bất giác ở giữa liền có thể đã rơi vào đối phương thiết kế tốt viễn cảnh bên trong tại bất chi bất giác ở giữa v ẫ n lạc ó thể nói là giết người ở vô hình đương nhiên đồng dạng linh hồn cường đại người hoặc là thực lực viễn siêu đối phương người cũng rất khó chịu đến ảo cảnh ảnh hưởng. Chỉ ít tại cùng cảnh giới bên trong. linh hồn pháp tắc cờ giả có được ưu thế tuyệt đối tô dạ cũng đột nhiên minh bạch vì sao thiên đạo chọn nàng đến kế thừa đại đạo c h i khí bởi vì một cái u y ễ n cảnh có thể khiến vô số địch nhân rơi vào trong đó coi như lấy nàng thực lực bây giờ thượng vị thế giới không sử dụng văn minh c h i chủ cũng chính là hư thiên cấp tồn tại cơ hội không ai có thể đem tinh không văn minh thế nào tô dạ tại hệ thống trong kho hàng mở ra sau đó lấy ra một bản thần thông đưa cho hạ yên nu đây là cùng linh hồn pháp tắc phù hợp chư thiên huấn trận lấy về hảo hào tu lợi cái này chư thiên huyễn trận theo là tô dạ đánh dấu lúc lấy được nhưng tương tự là hư thiên cấp thần thông nếu có thể tu thành chắc chắn nhường hạ yên nhu thực lực lại để thăng một cái đại giai hạ yên nhu hưng phấn nhận lấy cao hưng nói tạ ơn sư tôn ca ca ngươi thật tốt mỗi lần nàng nhìn thấy sư ca sư tỷ tu luyện thần thông lúc tự mình liền hâm mộ vô cùng p h á p tác tham lộ trình độ đã cực cao nhưng là thần thông tựa như v õ kỹ không có thần thông liền không cách nào trình độ lớn nhất phát huy ra pháp tác lực lượng nàng thế nhưng là đã sớm muốn có một bộ thần thông đáng tiếc linh hồn pháp tắc người khắc liền nghe cũng chưa từng nghe qua nàng chạy mấy chuyến yêu huyền tông tông môn bạc hố sửng sốt u không có tìm được một bộ liên quan tới linh hồn pháp tắc thần thông bất đắc dĩ đành phải một lòng tham lộ pháp tắc bây giờ tô dạ trực tiếp đưa cho nàng một bộ thần thông mà lại hạ yên nhu mới vừa nhận được trong tay liền cảm giác thể nội lực lượng pháp tắc tựa như muốn s ô i trào điều này nói rõ bản này thần thông đẳng cấp phi thường cao mà lại cùng mình thể nội linh hồn pháp tắc phi thường phù hợp đây chính là hạ yên nhu tha thiết ước mơ nàng hiện tại sắp yêu chết tô dạ sau đó tô dạ lại cho liễu thần cùng sơ hàn nhân thủ một cái hư thiên khí hai người vô cùng cao hứng thu xuống tới cái này hơn chín mươi vạn năm bên trong tinh không có thể từng xuất hiện cái đại sự gì tôi ra hỏi liêu thần thường xuyên đại biểu yêu huyền tông cùng vạn linh tinh tại tinh không bên trong phát triển thế là hắn bắt đầu nói ra sư tôn chín mươi vạn thời kỳ tinh không văn minh đang ở tại tu vi bạo tạc thức tăng trưởng giai đoạn đã từng những đại đế kia bây giờ đã cơ hồ cũng tiếp cận trí tôn cảnh mà những trí tôn kia cũng cơ hồ đô thành vì cực đạo về phần đỉnh phong cực đạo cơn giả lực lượng pháp tắc phần lớn cũng vượt qua năm mươi năm phần trăm ma tộc một vị đột nhiên xuất thế lao tổ la hữu nguyên lại bảy vạn năm trước rốt cuộc đem ma chi pháp tắc tham lộ đến sáu mươi phần trăm thành tiệu vô cực cảnh tri vị l i u thần trầm nói nguyên lai kia tinh không bên trong đản sinh duy nhất vô cực cảnh không phải người khác chính là tô giả thả đi mà tộc lao tổ xem ra hắn vẫn còn có chút năng lực ngoại trừ trình thể phát triển phương diện tại ước vạn thời kỳ yêu tộc một chút yêu thần tế đàn bên trên thường xuyên hiện lộ ra t h ầ n tích t h ầ n tích tô giả nghi ngờ nhìn về phía liêu thần la sư tôn t h như lại một lần cường giả yêu tộc hiến tế về sau bầu trời đột nhiên chiếu xuống một trận q u a n mang n h ữ n g cái k i a tiến đến hiến tế đám yêu thú huyết mạch chi lực toàn bộ t h ứ c tỉnh nhảy lên trở thành trong tộc đại năng liêu thần rung động nói bây giờ tin không yêu tộc sớm đã bị tịch diệt chu tức đánh thần phục với yêu huyền tông mà tô dạ cùng sơn hà đồ bên trong đám yêu thú cũng bế quan về sau liêu thần liền bị tô dạ ủy thác phụ trách cùng tinh không yêu tộc kết nối cái này hơn chín mươi vạn năm qua liêu thần theo vạn linh tinh lui tới tại tất cả đại yêu tộc vô số lần làm cho yêu huyền tông cùng vạn linh tinh thanh vọng kéo dài không suy vô số lần tại tinh không bên trong lui tới tự nhiên cũng làm cho liêu thần nghe vô số nghe đồn một chút hắn còn tự thân chứng thực qua đích thật là chân thực tồn tại sư tôn còn có một cái tin đồn hơn hai trăm ngàn năm trước ở vào tinh không biên giới thanh minh yêu vực không ngừng truyền ra từng tiếng tiếng v thanh minh yêu vực thanh minh trí tôn thậm chí thường xuyên trong thoáng chốc sẽ thấy vài đầu hắc long cùng rất nhiều yêu tộc cung phụ thần linh đại chiến chém giết hình ảnh về sau liền có người tận mắt tại thanh minh yêu vực phụ cận tinh không biên giới bên trong mắt thấy chín đầu hắc long kéo t i ệ u c h ẳ n g cảnh tô dạ lập tức hứng thú hỏi vẫn là lần trước kia cửu long kiệu lòng kéo t i ệ u lần trước s u ố t q u có lúc liêu thần hướng mình giảng thuật một chút tinh không bên trong phát sinh kỳ văn dị sự cũng liền cái này cựu lòng kéo t i ệ u tô ạ khắc sâu ấ tượng dù sao hắc long tuy là long tộc nhưng thiếu khuyết liền yêu tộc cũng khu trục tồn tại thậm chí khu trục nguyên nhân cũng không có người chính là k i a cựu long kéo kiệu đỏ tươi cố kiệu đen như mực chín đầu cựu long ngươi có thể từng mắt thấy qua đệ tử chưa từng mắt thấy có một lần đệ tử nghe hỏi đổi tới về sau k i a cựu long kéo kiệu đã biến mất nhưng là đệ tử ở nơi đó cảm nhận được lưu lại yêu khí thậm chí còn có một loại so pháp tắc chi khí càng thêm tinh thuần lực lượng vẹn vẹn lưu lại khí tức đệ tử liền cảm nhận được bất p h ả m cho nên đệ tử suy đoán cái này cựu long kéo kiệu tuyệt không đơn giản nói liêu thần dừng một chút theo không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái đồ vật đưa cho tô dạng cái này tấm vậy là đệ tử theo một tên yêu tộc đại năng trong tay mua được đối phương xưng này lần phiến bắt đầu từ kia hắc lòng trên thân chót ra tô dạ có chút hăng hái tiếp nhận lần phiến đen như mực mặt ngoài có một t ầ n g nhàn nhạt, nhạt q u a n trạch tô dạ đem thần thức rót vào trong đó cảm thụ được cái này lần phiến bí mật đột nhiên một cỗ hào hùng như b i ể n yêu khí quét sạch toàn thân mơ hồ tô dạ vậy mà phảng phất đưa thân vào toàn bộ tinh không bên ngoài toàn bộ tinh không văn minh phảng phất biến thành một cái bậc khí phiêu phủ ở trước mắt mình sư tôn trí tôn sư một bên liếu thần đánh thức tự mình vừa rồi loại kia trạc thái thật sự là quá n g ư ờ nào làm cho tô dạ cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra vớt vớt trong tay cái này tấm vẩy xem ra cái này cựu long kéo kiệu về sau phải cẩn thận điều tra điều tra t r ư ơ n g một trăm linh hai thái thượng trưởng lao đích thân tới ma ơ n chương một trăm linh hai thái thượng trưởng lão đích thân tới ma hơn c ầ u đặt mua xuất quan về sau tô dạ tiêu dao tự tại rất nhiều dù sao thực lực đã đạt đến thượng vị văn minh cũng chưa có cấp độ không cần lại lo lắng thượng vị văn minh nguy cơ làm cho tô dạ không khỏi lười nhác vung lòng rất nhiều cả ngày pha trà đánh cờ ngẫu nhiên đến yêu huyền tông bên trong nói một chút đạo hoặc là đưa ra ngoài một chút hệ thống trong kho hàng tài nguyên đông lại là bình tĩnh tưởng hòa một ngày yêu huyền tông bên trong vang lên kéo dài tiếng trung tôi dạ dỗi lưng một cái nhấp một miếng trong chén ngộ tâm t r à lập tức cảm giác thần thanh khí sảng rất nhiều yêu huyền tông thính đạo phong ở vào đỉnh núi nghe đạo trong quán đã tụ tập lít nha lít nhít bóng người nhiều đến hơn mấy chục vạn chớ đời nha ngươi cái đại nam nhân cọ đến lão tử cũng không phải ta nghĩ c h e n thật sự là quá nhiều người hai vị sư đệ hẳn là lần đầu tiên tới thính đạo phong nghe đạo a bình tâm tính khí nhiều nửa nén hương bên trong nếu là thái thượng trưởng lao không đến chỗ tức này ngay lập tức sẽ biến lập sẽ một chút cũng không chen. không Nhưng, nếu lát à t h i h hiện tại loại này chen, mới chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Hai người nhìn về phía chung quanh nha nhít biển người, lập tức cảm thấy ư trưởng người người, ợ n này biển g tới, tại bắt lít lít tức tê bắt Một lát lao loại là lập kia ra mới mới mà cảm cả đầu đầu đầu. về sau một thân màu đen cầm y tố dạng chậm rãi rơi vào thính đạo phong đỉnh núi người chung quanh âm thanh huyên náo thanh âm lập tức biến mất phía dưới mấy chục vạn người an tĩnh như là không người không ai dám tại thái thượng trưởng lao trước mặt lỗ mãng cùng lúc đó tin tức lập tức chuyển đến dưới núi các sư đệ mau dậy đi tu cái mọi luyện thái thượng trưởng lao đi thính đạo phong giàn đạo t r lúc, lúc ấy ở đây ngay đạo ba mươi vạn đệ tử có tại chỗ liền đột phá đại đế còn có lực lượng pháp tách trở về liền tìm hiểu một mạng lớn lợi hại như vậy cái kia có thể là giả ngươi khó nói không biết do thái thượng trưởng lao cường đại tại trăm vạn năm trước thái thượng trưởng lão liền từng một người làm cả tinh không cường già sợ hãi cái này mấy chục vạn thời kỳ l i ê n thái thượng trưởng lão đệ tử liêu kiếm đế đô thành vì tinh không tôn chủ cấp nhân vật thậm chí mấy vạn năm trước l i ê n nhân tộc dài lâu nhất đại thế lực quần tinh các các chủ cũng tự mình đến bái phòng liêu kiếm đế kia một lát ngươi còn không có nhập môn ngươi không biết rõ kia quần tinh các các chủ đối liêu kiếm đế gọi là một cái tôn kính l i ê n cùng chúng ta gặp trong tông trưởng lão giống như l i ê n liêu kiếm đế đều là thái thượng trưởng lão đệ tử ngươi nói cái này thái thượng trưởng lão đến khủng bố đến mức nào sư đệ không dám tưởng tượng vậy còn không mau đi theo sư ca cùng đi thính đạo phong lên đi một liền cái đặt chân địa phương cũng không có nhận được tin tức các đệ tử cũng vội vội vàng vàng hướng thính đạo phong trên chạy sợ đi muộn không chen vào được trên thực tế thính đạo phong đã bị vây đến chật như nêm c ố i trên đài người kia chính là thái thượng trưởng l ã o sao không tệ t i ê u c ẩ m y thanh niên chính là nhóm chúng ta yêu huyền tông thái thượng trưởng lão cũng là quần tinh c ấ p đỉnh phong bảng đứng đầu bảng người hắn là ta yêu huyền tông chiến thần cũng là ta toàn bộ người mạnh nhất ta còn tưởng rằng là một vị hạc phát đồng nhan lao giả nhưng không nghĩ tới nhìn còn trẻ như vậy mà lại dung mạo hảo tuần tú quả thực là trong lòng ta nam thần đừng phạm hoa si thái t h ư ợ n g trưởng lao muốn bắt đầu giảng đạo tô g i đứng tại trên này Nhìn m ộ t c h ú t p hai í d ư ớ đệ tử, phần lớn là ớ n l sắp nắm tắc pháp giữ đại ệ tử, ít cùng nắm số đã pháp nhưng không tắc, có đạo phát í tắc n đệ tử. Thế là, tô tư một một tắc, là, dạ suy lát b đại đạo phát tắc, tắc, tắc, tắc, tắc là thế gian đại đạo quy luật biến thành chân chính tồn tại áo nghĩa p h á p tắc cũng đều tại cái này đại đạo p h á p tắc ở trong trong ô i ngày thường cái khác trưởng lão giảng đạo thời điểm nhưng cho tới bây giờ sẽ không như thế cẩn thận tô dạ thanh âm chậm rãi quanh quẩn tại thính đạo phong bên trong theo thời gian rời đổi từng vị đệ tử tiến vào đốn ngộ trạng thái chung quanh tiên địa pháp tắc giống như trở nên sinh động trong ngày thường bọn hắn làm sao cũng cảm giác không đến tồn tại bị tô dạ một điểm thông về sau phản phất trước mắt đều là lực lượng phát tắc ngay sau đó bắt đầu có đệ tử nhóm không ngừng đột phá toàn bộ thính đạo phong thượng hạng thỉnh thoảng phát ra một trận tấn thăng đại đế hoặc là tấn thăng trí tôn lúc mới có thể phát ra con mang một cái buổi chiều thời gian toàn bộ thính đạo phong trên tụ họp tám mươi vạn đệ tử có thể nói là kín người hết chỗ toàn bộ thính đạo phong trên trên dưới dưới không có lối ra trong đó một nửa người tu vi đều có chỗ đột phá còn lại ngộ tính không cao nội tâm cũng tràn đầy cả ngộ sau này trở về lại thêm lấy thăng nộ g nhất định có thể có chỗ đột phá tô giả thấy sắc trời đã không còn sớm liền kết thúc giảng đạo vẫn chưa thỏa mãn chúng đệ tử nao nhao cung kính hướng tô giả hành lễ cũng là phát ra từ nội tâm thi lễ nhập tông bao nhiêu năm về việc tu hành một mực kẹt l ấ y chưa hề có hôm nay như vậy khắc sâu c ả n g ngộ thái thượng trưởng lão ngài quả thực là ta đại ân nhân đúng vậy à tin tức ta đạt được muộn đi vào thính đạo phong về sau liền chân núi đều đã đứng đậy người vốn cho rằng lúc này nghe không lên không nghĩ tới thái thượng trưởng lão trực tiếp truyền âm làm cho nhóm chúng ta những n à y không có vị trí người cũng có thể nghe đạo thật sự là không bám vào một khuôn mẫu năm đó mười ba trưởng lão giảng đạo thời điểm liền nghe đạo quán quán bên ngoài cũng không cho phép đứng người phòng ngừa những người khác nghe lén chân ôn cùng mười ba trưởng lão so sánh thái thượng trưởng lao thật sự là đại công vô tư không hổ là ta yêu huyền tông sống lưng ta phát hiện ta càng ngày càng mê lên u y thái thượng trưởng lao hãn quả thực là ta tấm gương dù nói thế nào yêu huyền tông cũng là chính tô dạ một tay khai sáng tự mình tùy tiện nói một chút đạo liền có thể nhường yêu huyền tông các đệ tử thực lực tăng lên một m ả n g lớn hơn nữa còn đối với mình mạng ơn cớ sao mà không làm đâu h n g hổ gần nhất tô dạ là thật nhàm chán lực lượng bay vọn cũng cần tâm tính bên trên có đột phá là yêu huyền tông các đệ tử nói một chút đạo cũng có thể hơi tăng lên tăng lên tâm tính trở lại đại diễn phong về sau sắc trời đã không còn sớm một tên thiếu nữ đứng tại dưới ánh trăng mặc một thân trắng tinh b á y xa bị trong sáng ánh trăng chiếu tỏa sáng sơ h à n tô giả trông thấy người tới thản nhiên nói ánh trăng vẩy vào trên người nàng da thịt trắng non bị làm nổi bật ra một vòng ánh trăng vẫn là như vậy s ờ s ờ động lòng người vẫn là như vậy đẹp tiếp p h à n g trần hai người không nói chuyện lẫn nhau đón nhàn nhạt mùi thơm cơ thể như ưu lan làm cho người say mê sơ h à n như là một cái con mèo nhỏ nhào vào tô giả trong ngực mềm mềm xúc cảm thẳng tới toàn thân tô giả c h m rãi đem đối phương ôm lấy đi vào phủ đệ ở trong một đêm không có chuyện gì xảy ra hạ yên nhu đạo tâm chấn n ộ cổ thiên ngân chương một trăm lẻ ba hạ yên nhu đạo tâm chấn n ộ cổ thiên ngân c ầ u đặt mua sáng sớm hôm sau t ô dạ thể xác tinh thần thư sướng theo trong phủ đệ đi ra đêm qua vụ sơn mây mưa quả thực làm cho t ô dạ cảm thấy tâm thần thanh thản chỉ là quá mức điên cuồng bây giờ sơ hàn còn đang ở tại ngủ say ở trong t ô dạ không có quay g i à y trước đứng dậy đi ra phủ đệ từ khí đông lai bình minh mặt trời vừa mới bắt đầu dâng lên t ô dạ đứng tại đại diễn phong đỉnh núi nhìn xem biển mây quần quận hùng vĩ như hồng lúc này t ô dạ nhìn thấy giữa sườn núi chỗ không ngừng lóe ra một tia ánh sáng nhạt thân thức kéo dài đi qua mới phát hiện nguyên lai là hạ yên nu ngay tại tu luyện tự mình đưa cho nàng kia bộ hư thiên thần thông tô dạ chầm rãi hướng giữa sườn núi chỗ lớp tới sư tôn ca ca nhìn người tới hạ yên nu kinh hô một tiếng nàng mặc dù là tô dạ mang lên đại diễn phong nhưng tô dạ sau khi trở về không bao lâu liền tiến vào bế quan bên trong biết rõ gần nhiều thời gian mới xuất quan cho nên nàng cùng tô dạ trung đụng cũng không nhiều nhưng năm đó ở bạch mã thành phủ thành chủ lúc tô dạ anh tư còn thật sâu ấn khắc tại trong đầu của nàng nàng mỗi lần nhớ tới đều sẽ đối tô dạ càng thêm sùng bái mấy phần như thế cần cụ cái này hư thiên thần thông nắm giữ như thế nào tôi dạ hỏi đa tạ sư tôn ca ca nhớ mong mấy ngày nay một mực tại cảm nộ g cái này thần t h ô n g hoàn toàn chính xác cao thâm mặt chắc thẳng đến ngày hôm trước mới bắt đầu nhập môn ngày hôm trước mới nhập môn tôi dạ vốn là thuận miệng hỏi một chút không nghĩ tới vậy mà đã nhập môn phải biết cái này hư thiên thần t h ô n g có thể cũng không phải là đồng dạng thần t h ô n g muốn nhập môn mỗi cái mười năm tám năm sao được mà tôi dạ theo cho nàng đến bây giờ cũng bất quá mấy ngày thời gian mà thôi liền xem như tôi dạ tại sơn hà đổ bên trong bế quan lúc cũng mới có thể đạt tới loại trình độ này mà thôi xem ra cái này ngưng tụ đại đạo khí vận tri tử nộ tính đã đạt đến loại này trình độ tô dạ nội tâm hơi chấn kinh một cái yên nu người l i ề u mạng như vậy tu hành là vì sao vấn đề này không khỏi làm hạ yên nu s ừ n g sốt một cái chấp chấp thanh thuần đôi mắt tựa như lâm vào suy nghĩ bất luận là liêu thần sơ hàn vẫn là trước mắt hạ yên nu đều là tô dạ đệ tử tô dạ thân là bọn hắn sư tôn biết rõ bọn hắn vì sao mà tu hành cũng có thể rõ ràng đạo tâm của bọn họ liêu thần đạo tâm là truy cầu kiếm đạo bên trong mạnh nhất trở thành mạnh nhất chi kiếm mà sơ hàn từ nhỏ không cha không mẹ bị tô dạ thu lưu sau một mực đối tô dạ tràn ngập cảm kích nàng tu luyện chỉ vì trở nên mạnh hơn bảo hộ bên người muốn người bảo vệ về phần cái này hạ yên nhu tô Dạ thu nhập dưới trướng về sau còn chưa hề cùng nó trao đổi qua cái gì một lát sau hạ yên nhu bắt đầu nhàn nhạt nói ra sư tôn k a c a ta muốn có trí cao quyền lợi sau đó thành lập một cái không có thống khổ thế giới đương nhiên phải chờ tới hóa giải thượng vị văn minh nguy cơ về sau tô Dạ khẽ cười cười tại lực lượng này vi tôn thế giới bên trong không có thống khổ vĩnh viễn là xa không thể chạm đồ vật một người n ắ m trong tay lực lượng dục vọng liền sẽ bắt đầu bành trướng nó tạo thành kết quả tất nhiên sẽ cho người khác mang đến thống khổ nếu là tại phạm nhân thế giới bên trong có lẽ thống khổ sẽ ít đi rất nhiều nhưng đây là tàn khốc tu luyện thế giới nghĩ tại thế giới như thế này bên trong tuyên dương yêu cùng cùng vậy đơn giản là người s i n ó i ngộng tô giả không có chút nào muốn giáo dục hạ yên nhu ý tứ cái này như là đã trở thành nàng đạo tâm vậy liền không có khả năng dùng răng ba câu liền tùy tiện bỏ đi ý nghĩ của nàng so với thao thao bất tuyệt dừng lại thuyết giáo cho đối phương giảng giải các loại trong nhân thế đạo lý lớn tô giả hơn thích gì cũng không nói cái gì cũng không tệ thuận theo tự nhiên nhường chính nàng đi thể hội lĩnh ngộ những cái kia đạo lý lớn thời gian sẽ cho nàng hết thể muốn đáp án đồng thời không lưu tình chút nào đánh những cái kia không thành thục ý nghĩ đương、nhiên. nếu là nàng thật làm được nhường thế giới tràn ngập yêu cùng hòa bình kia tô dạ tự nhiên vì nàng cao hứng nhìn xem tô dạ nụ cười ý vị thâm trưởng hạ yên nhu cũng không biết làm sao gãi gãi cái đầu nhỏ sau đó thời gian bên trong nhận tinh không văn minh tấn thăng ảnh hưởng lại lần lượt có vài chục tôn cực đạo cảnh cường giả tối đỉnh nhất cử đột phá vô cự cảnh c trở thành nắm giữ sáu mươi phần trăm lực lượng pháp tắc trở lên cường giả cái này không thể nghi ngờ lại cho tinh không văn minh tăng lên một chút thực lực mặc dù cùng tô dạ sơn hà đồ so ra không có ý nghĩa nhưng bao nhiêu cũng là một cỗ lực lượng mà lại cho dù là thượng vị thế giới thanh trừ người các đại quân cũng không hoàn toàn là vô cực cảnh phía trên cường giả vô cực cảnh tại thượng vị thế giới bên trong mặc dù không phải cấp cao nhất nhưng cũng thuộc về cường giả hạng nhất phạm chủ thượng vị thế giới vốn là chiến tranh không ngừng nào có nhiều như vậy vô cực cảnh cường giả hạng nhất dùng làm thanh lý hạ vị văn minh hơn phân nửa là một chút vô cực cảnh cường giả dẫn theo đại lượng cực đạo cảnh cường giả dù sao đối phó đồng dạng hạ vị văn minh bước này đội hình đã coi như là phi thường hào hoa cùng lúc đó thượng vị cổ hà văn minh ở trong ở vào văn minh trung ương c ầ nguyên tinh bên trên tụ tập đến từ toàn bộ văn minh đại nhân vật một tòa to lớn hùng vĩ đại điện trước đó tại giám sát đại sảnh tên kia đại phát lôi đ ỉ n h tổ trưởng đang run lẩy bẩy đứng tại trong đại điện chung quanh đều là đến từ toàn bộ cổ hà văn minh thượng vị giả mà kia rất phía trước trên bảo tọa chính là toàn bộ cổ hà văn minh văn minh c h i chủ cổ thiên ngân hư thiên cấp đỉnh phong đại năng nghe nói tại hơn ba mươi tỷ năm trước cũng đã đem lực lượng pháp tắc tham lộ đến tám mươi hai tình trạng tại toàn bộ phương đông trong thần vực đều là số một số hai tinh hệ cấp thế lực mà kia giám sát trung tâm tổ trưởng chỉ là một cái nắm giữ lấy bảy mươi một lực lượng pháp tắc hạng người vô danh đứng tại nhiều như vậy đại l a ở giữa sao có thể không sợ hãi Thú cổ chiêu người thân là giám sát trung tâm tổ trưởng làm sao một cái văn minh đều đã tấn thăng còn chưa phát hiện nó tồn tại cao cao tại thượng cổ thiên chất vấn hồi hồi bẩm ta chủ việc này là bởi vì một tên gọi chu an giám sát viên bỏ rơi nhiệm vụ đưa đến hiện nay cái này giám sát viên đã mang tội bỏ trốn nhóm chúng ta giám sát trung tâm cũng đang một bên toàn lực đuổi bắt một bên phối hợp thanh trừ đám người chuẩn bị đặng tia tinh hà văn minh sau khi tấn thăng liền đem thanh lý mất cổ chiêu trong lòng hận thấu cái này chu an tuy nói chu a n là dựa vào lấy quan hệ mới ngồi lên cái này giám sát viên nhưng cổ chiêu vốn cho rằng làm việc mà phương diện bắt đầu đáng tin cậy lại không nghĩ rằng cho mình chọc ra như thế cái s ỏ lớn cổ chiêu người có biết việc này cho ta cổ h ạ văn minh mang đến bao lớn ảnh hưởng ước vạn thời kỳ vô số thượng vị thế giới bên trong có người nào văn minh chủ quan nhường hạ vị văn minh thành công tấn t h ă n g rồi nếu là một chút đi tinh cấp văn minh cái kia còn có thể lý giải có thể ta cổ h ạ văn minh chính là đường đường tinh hệ cấp văn minh lại còn náo động lên bực này chuyện xấu bây giờ toàn bộ thượng vị thế giới đều trao phúng lấy nhóm chúng ta cổ hà văn minh nhất là ngày xưa bên trong nhóm chúng ta cổ hà văn minh những địch nhân kia ngày gần đây dùng cái này sự tỉnh tại thượng vị thế giới bên trong trắng trợn nói xấu bôi delta cổ hà văn minh cái này tạo thành ác liệt hậu quả ngươi nói nên như thế nào trừng phạt đám c á c ngươi giám sát bộ cổ thiên thì hiền nói vừa dứt ở giữa tòa đại điện kia cổ chiêu lập tức quỳ trên mặt đất trái tim đập bịp b ị h ta chủ tiểu nhân biết rõ nghiệp t r ư ớ n g nặng nề g h nhưng còn xin trước tha ta một mạng tại hạ muốn thân thủ hủy diệt tinh hà văn minh cái này nhảy nhót thẳng hề nhìn ngài thành toàn chờ tinh hà văn minh bị hủy diệt về sau ta chi tính bệnh nguyện dân hiến cho thần linh hiện trường an tính một lát cổ thiên gật đầu ngầm đồng ý nói. Tại thượng vị thế trong, khẽ nhân nói. giới bên ngầm đồng quyền muốn đầu ý vị chiêu à n g t ê m được c o trọng một chút, tội, trải tương luật thế tiện tay thể diệt liền xem như người có tội, cũng muốn trải qua tương ứng luật pháp phán xử sau lại chấp hành, không giống hạ vị thế giới như vậy, tiện tay liền giới xem có chấp có chi. Cổ pháp hạ lại i xử qua sau vậy, vị chậm rãi lui xuống đại điện sắc mặt bắt đầu dần dần âm lanh bắt đầu tinh không văn minh đợi người đến thượng vị thế giới này g chính là triệt để hủy diệt thời điểm văn minh tấn thăng trên đường bất luận cái gì cường giả đều là không cách nào theo trong hư vô tín bảo cổ chiêu nội tâm đã hận thấu chu an hận thấu tinh hà văn minh sĩ đồ của mình xem như bị lấy cả hai triệt để hủy đi b tô vội vội vàng vàng sư tôn sư tôn liêu thần thân ảnh xúc điệu thành thốn trong nháy mắt đi tới tô dạ trước người đã xảy ra chuyện gì làm ngươi hốt hoảng như vậy tô dạ thản nhiên nói sư tôn thử lôi tinh ngực có người tại tử lôi tinh vực gặp được kia cửu long kéo kiệu tô dạ lập tức hứng thú khi nào sự tỉnh tin tức mới nhất vì phòng ngừa kia cửu long kéo kiệu lần nữa biến mất tô dạ lập tức ở trước mặt giữa hư không mở ra một cái không gian thông đạo sau đó nhìn về phía sau lưng liễu thần cùng hạ yên nu hai người cũng đều hứng thú nồng hậu dày đặc đi theo tô dạ cùng nhau tiến vào thông đạo ở trong sau một lát ba người thân ảnh đã theo vạn linh tinh đi tới ngoài ước vạn dặm tử lôi tinh vực cùng trước đây tô dạ tại liễu thần trong miệng nghe được truyền thuyết nhất trí cái này tử lôi tinh vực cũng thuộc về vô tận tinh không khu vực biên giới thậm chí vừa tới mảnh tinh vực này bên trong tô dạ bọn người liền nghe được trận trận ông thanh d a n h kia là văn minh tấn thăng lúc nổi lên sinh ra thanh âm chỉ có tại một chút biên giới bên trong tinh vực mới có thể nghe được tô dạ lập tức đem thần thức mở ra tại cái này t ử lôi tinh vực bên trong tìm tòi chỉ là ba người thần thức tìm tòi một vòng xuống tới nhưng lại chưa phát hiện có cái gì cựu lòng kéo t i ệ u ngay tại ba người cảm thấy nghi hoặc lúc một trận lao nhanh tiếng long ngâm vang lên ngâm thanh âm kéo dài mà thần bí truyền vào ba người trong hai tô dạ lập tức cảm nhận được một cỗ mãng hoang chi khí đập vào mặt thanh âm này phảng phát xuyên qua dòng sông thời gian, từ vô số năm trước đến trong tôi dạ ba người nhất trí nhìn về phía thanh âm đầu n g ư ợ n cái gặp tại vô tận tinh không bên ngoài hư vô khu vực chín đầu to lớn ngũ trào hát long đang lôi kéo một cỗ tươi màu đỏ cốc kiệu lao nhanh tại hư vô khu vực kia mỗi đầu hát long cũng có hơn vạn trựa dài lao nhanh bắt đầu mang theo một cỗ to lớn mang hoang chi khí ngoại trừ hóng ánh sáng long lanh sừng giống bên ngoài toàn thân toàn thân đen như mực phản phất cùng vâu ngẩn sâu không đồng dạng thần bí điểm điểm sán lạng quang hoa trên long lân vẽ lên t ô dạ lập tức lấy ra trước đó liêu thần cho mình viên kia long lân cùng những cái kia hát long trên người hoàn toàn nhất trí như thế trang cảnh dù là thường x tôi dạ đem trong đầu những cái kia đám hung thú cùng thứ nhất vừa so sánh hoàn toàn không có chút nào khả năng so sánh sơn hà đổ bên trong hung thú mặc dù to lớn lại thực lực c ư ờ n g đại nhưng cái này chín đầu ngũ trào hắc long trên thân tản ra một loại xưa cũ khí thức giống như cao quý thượng vị giả. vượt xa tự mình những cái kia cho rằng làm kiêu ngạo đám hung thú đi tiến lên nhìn xem hứng thú nồng hậu dày đã tố dạ trực tiếp thả người nhảy lên hướng kia chín đầu cự long cấp tốc bay đi liêu thần cùng hạ yên nhu cũng theo sát phía sau t ô dạ thân ảnh cách hắc long nhóm càng ngày càng gần đúng lúc này t ô dạ toàn thân khẽ giật mình một cỗ quen thuộc vừa xa lạ cảm giác quét sạch toàn thân tô dạ thân ảnh không khỏi ngừng lại mà k i a chín đầu hư ắ c long ngâm khẽ một tiếng, một khẽ h ớ n g phía hư vô khu vực chỗ sâu lao nhanh mà đi trong c h ư ớ c mắt liền biến mất ở đen như mực vô n g ầ n sâu lỗ hổng bên trong sư tôn n g à i thế nào liêu thần cùng hạ yên nhu lập tức xông lên hỏi tô dạ khẽ lắc đầu vừa rồi cái loại cảm giác này làm hắn sinh ra một tia cảm giác quen thuộc nhưng lại nói không rõ ràng ra sao lại nhìn về phía hắc long biến mất phương hướng lúc đã không còn có cái gì nữa sư tôn phía trước chính là hư vô khu vực hiện tại vô tận tinh không ngay tại nổi lên nhóm chúng ta như ra vô tận tinh không giới bên trong rất dễ dàng mê thất tại hư vô khu vực liêu thần nói hoàn toàn chính xác bây giờ vô tận tinh không ngay tại giống một cái thế giới c u a đồng dạng nổi lên mà ba người nếu là ly khai cái thế giới này c u a rất dễ dàng mê thất tại đen như mực giữa hư không rất khó lại trở lại vô tận trong tinh không tô giả mặc dù có chút không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu theo t ử lôi tinh vực bên trong trở về c h ỉ ít lần này tô giả triệt để xác nhận hoàn toàn chính xác cất ở đây cựu lòng kéo tiệu mà lại thần bí dị thường thậm chí chính liền cái này hư thiên cấp cừng dạ đều có thể dễ dàng bị đến nó ảnh hưởng bất quá cho dù không biết do cái này cựu long kéo t i ệ u vì sao xuất hiện có dạng gì mục đích nhưng cũng may cựu long kéo t i ệ u hẳn là cũng không có cái gì ác ý không phải vậy tô dạ chỉ sợ cũng không cách nào bình yên trở lại vạn linh tinh sau khi trở về tô dạng lại làm cho liều thần thay mình chạy một chuyến đem yêu tộc một chút cổ tịch thậm chí một chút đại thế lực ở trong cổ tịch hết thể siêu tập bắt đầu tục ngữ nói chi thức chính là lực lượng những này trong cổ tịch ghi lại đồ vật cũng không ít mà lại có rất nhiều đều là đã bị người q u ê n lãng không biết có thể hay không tại những này cổ tịch ở trong tìm được một chút có giá trị tin tức tôi dạ mệnh triệu thiên cực đem tảng kinh các xây dựng thêm g ấ p ba đồng thời thanh liếu thần s i ê u tập đến những cái kia cổ tịch hết thể phóng tới tầng cao nhất dạng này chính đ ẳ n g xem hết về sau yêu huyền tông các đệ tử cũng có thể tiếp lấy sử dụng sau đó mấy ngày bên trong tôi dạ một mực đợi tại tảng kinh các tầng cao nhất thông qua thần thức cấp tốc đảo qua từng quyển từng quyển cổ tịch mấy ngày nắn g ngủi thời gian hơn ngàn bản cổ tịch nội dung đã bị tôi dạ nhìn một lần mà lại nội dung trong đó đều rõ ràng tại ngực rốt cục thời gian không phụ người hữu tâm tra duyệt hơn ngàn bản cổ tịch về sau t ô dạ rốt cục tại một bản vạn yêu chi thư ở trong tìm được liên quan tới hắc long nắ q thái, thái, thái cổ thời đại đã rất gần hoang cổ nghe nói hoang cổ là khai thiên sau cái thứ nhất thời đại về phần minh cổ thì là chưa khai thiên trước đó khi đó thiên địa đều là một mảnh h ữ n độn yêu ma mọc lan tràn không có chút nào trật tự trong quyển sách này ghi chép thái cổ thời đại đông đảo thái cổ hứng thú trong đó có không ít tại bây giờ tình không bên trong sớm đã tuyệt tích nhưng tô dạ sơn hà đổ bên trong lại có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn chúng mà k á i ngũ c h ả o hát long thì tại một trang cuối cùng truyền thuyết chuyện ký bên trên tương truyền tạo vật chủ khai thiên về sau chư thần cùng nổi lên yêu tộc ở trong ngũ c h ả o kim long lực g á p b ở y yêu xưng là yêu tộc yêu thần mà thân là đồng tông đồng nguyên hát long nhất tộc đối ngũ c h ả o kim long cực kỳ khâm phục nhưng là thực lực lại không đủ để chiến thắng kim long thế là hát long tiên tổ đi đến hỗn độn khu vực không ai biết do hát long tiên tổ tại hỗn độn khu vực bên trong gặp ai hoặc là xảy ra chuyện gì nhưng hát long tiên tổ sau khi trở về l i ề n nhẹ nhóm đánh bại ngũ c h à o kim long về sau ngũ c h à o kim long lần nữa nhảy ra chức trách hắc long nhất tộc đã rơi vào hỗn độn bên trong nhận toàn thể yêu tộc bài xích cuối cùng dù cho hắc long chiến thắng ngũ c h à o kim long nhưng cũng không có tiếp tục lưu lại yêu tộc bên trong mà là mang theo toàn bộ hắc long nhất tộc lang thang tại trong vũ trụ có người từng tại bên ngoài hỗn độn đã nghe qua trận, trận trầm ậ n thấp long âm nhưng không có nhân chứng thực qua hắc long nhất tộc chính là đi đến hỗn độn khu vực về phần như thế nào hỗn độn khu vực cái này trong cổ tịch cho đáp án là khai thiên về sau thời minh cổ duy nhất còn xuất lại một mảnh địa khu trong đó dấu kín lấy đến từ minh cổ cổ thần thậm chí liền khai thiên tạo vật chủ cũng phải làm cho nó ba phần chỉ cần đem linh hồn hiến cho cổ thần liền có thể thu hoạch được vô thượng thần lực bởi vậy tại khai thiên sau thời đại hoang cổ có vô số người tiến về qua cái này hỗn độn khu vực bên trong mà lại ra về sau liền trở thành quát tháo một phương đại năng chỉ là theo thời gian trôi qua hỗn độn khu vực cùng những cái kêu hoang cổ các đại năng đều biến mất tại lịch sử trường hạ ở trong nhìn đến đây tô dạ không khỏi giật mình kêu cựu long kéo kiệu đỏ trong kiệu sẽ không chính là truyền thuyết này ở trong cổ thần đi mặc dù cái này cổ tịch là thật hay giả không thể nào khảo cứu nhưng hắc long thần bí là sát s á c thật thật tại hiện tại yêu t ộ c bên trong hắc long cũng một mực là cầm cụ kỵ tồn tại chỉ là cái này hắc long kéo t i ệ u tại sao lại tại gần nhất trăm vạn thời kỳ xuất hiện mà xuất hiện mục đích lại là cái gì tô dạ hoàn toàn không được biết rs cầu khen thưởng cầu tự động đặt mua t r ư n g một trăm linh năm đại chiến sắp đến tin tưởng kỳ tích người t r ư n g một trăm linh năm đại chiến sắp đến tin tưởng kỳ tích người cầu đặt mua thời gian như mức hàng bán ra trong n g á y mắt đã qua mấy năm lâu mấy thời kỳ tô dạ một bên được đọc các loại cổ tịch một bên du lịch tại tinh không biên giới tất cả đại tinh vực ở giữa nhưng mấy thời kỳ tô dạ không còn có phát hiện qua k i ê u cựu lòng kéo tiêu ngược lại mấy năm thời gian nhường tiếp tục nổi lên vô tận tinh không đã nhanh muốn tiếp cận thượng vị thế giới bên liên giới rốt cục tại cái này một ngày nương theo lấy giữa thiên địa một tiếng vang thật lớn tinh không văn minh bên trong pháp tắc bắt đầu phát sinh chất thuế biến nguyên bản mỏng manh không chịu nổi pháp tắc khi tiến vào đến thượng vị thế giới trong n g á y mắt bị thượng vị văn minh dư giả lực lượng pháp tắc bao vây lại những cái kia vẫn như cũ ở vào bế quan ở trong các cường giả lập tức liền cảm nhận được chung q a n h pháp tắc biến đổi lớn. vô hình lực lượng pháp tắc bắt đầu càng ngày càng nồng nặc lên đơn giản như linh khí đồng d ạ n g tràn ngập tại chu vi lần thứ nhất từ hạ vị thế giới tấn thăng mà đến các cường giả nội tâm cũng rung động không thôi thượng vị thế giới chính là thượng vị thế giới lực lượng pháp tắc quả thực là hạ vị thế giới gấp trăm lần không chỉ đây là theo căn nguyên trên cường đại mạnh hơn bất luận cái gì người đều muốn đáng sợ dù là tô giả cũng có chút kinh ngạc cái này thượng vị văn minh pháp tắc trình độ đã có thể c ũ n g không có siêu thần hóa trước đó sơn hà đồ so sánh với những cái kêu bê quăn các cường giả nhao nhao đi ra đ ậ phủ cái này chính là thượng vị thế giới pháp tác cường độ đơn giản cùng hạ vị thế giới như là cách biệt một trời đúng vậy a nếu là có thể ở đây phương tiên h trong đất tu luyện cái một trăm tám mươi v ạ năm n lào phu tất nhiên có thể đột phá vô cực cảnh chúng ta tu sĩ sinh thời có thể cảm nhận được một lần như thế hào hùng như biện thiên địa phát t á c coi như chiến tử tại cái này thượng vị thế giới bên trong cũng chết cũng không tiếc c h ỉ ít nhóm chúng ta là vì bọn hậu bối có thể tại thượng vị thế giới đứng vững góp chân mà chiến mà không giống đã từng như thế vì bẩn thiệu lợi ích mà chiến ông bạn già nhóm nên xuất quan theo vô tận tinh không tấn thăng đến thượng vị thế giới tất cả bế quan các cường giả hết thể xuất quan không có gì bất ngờ xảy ra thượng vị thế giới văn minh khác lập tức liền trở về bãi phòng tinh không văn minh cái này vừa mới tấn thăng người mới tất cả mọi người rong rạc s ô n g phá tầng mây một mực hướng lên đi vào tiếp cận nhất thượng vị thế giới địa phương trong bọn họ tâm ý chí sớm đã cứng như bàn thạch là vì tự mình vì hậu bối là toàn bộ tinh không văn minh chúng sinh tại cái này màu mỡ thượng vị thế giới đứng vững góc chân vẫn là bị thượng vị văn minh nhất cử hủy d i ệ t chính là trận chiến này dù cho mỗi người cũng rõ ràng lấy thượng vị thế giới pháp tắc cường độ đản sinh cường giả tuyệt đối hơn xa tại bọn hắn nhưng không ai lâm trận bỏ chạy bởi vì bọn hắn rõ ràng nếu là ch bây giờ tinh không văn minh rốt cuộc tấn thăng đến thượng vị thế giới cũng là thời điểm làm cho cả thượng vị văn minh biết rõ một cái cái này hạ vị văn minh không tầm thường nhận được mệnh lệnh tịch diện chu tước không có chút nào lãnh đạo lập tức dựa theo tô giả mệnh lệnh hành động từng tôn thực lực kinh khủng yêu thú cơn giả bắt đầu mở ra tinh hồng đ ô i mắt lập tức toàn bộ sơn hà đồ thượng hạ nồng đậm yêu khí nổi lên một phía mà ở vào thượng vị thế giới c ủ a hà văn minh ở trong lít nha lít nhít đại quân đang canh giữ ở cự ly hạ vị văn minh gần nhất địa phương cổ chiêu tuy là mang tội chi thân nhưng bản thân nắm giữ lấy bảy mươi mốt phần trăm độc chi phát tắc tại toàn bộ to lớn cổ hà văn minh bên trong luận thực lực cũng coi là có thể xếp vào trước một trăm người nếu chỉ là một cái bình thường vô cực cảnh cơn giả văn minh c h i chủ cổ thiên ngn là họ lại lưu hắn đến bây giờ lúc này cổ chiêu trên mặt hung sắc phía sau là từ các nơi đ i ề u tới ba ngàn thanh trừ người đại quân đều là vô cực cảnh phía trên cường giả toàn bộ thanh trừ người đại quân mặc dù không chỉ ba ngàn nhưng cổ hà văn minh phạm vi to lớn chỗ kiểm chắc hạ vị văn minh nhiều đến hơn v ạ n cái có thể đ i ề u đến ba ngàn tại chúng đã là phi thường to lớn số lượng hướng hồ ngoại trừ cái này ba ngàn vô cực cảnh thanh trừ người còn có đằng đắng mười vạn cực đạo cảnh thượng vị thế giới pháp tắc mặc dù dư giả nhưng có năng lực đạt tới cực đạo cảnh vô cực cảnh cuối cùng cũng là sỗi cổ hà văn minh mặc dù có được một tôn hư thiên cảnh gần mười vạn vô cực cảnh nhưng toàn bộ cổ hạ văn minh có được hơn tám nghìn kinh trăm triệu nhân khẩu có thể đạt tới cực đạo cảnh c ư ờ n g giả vẫn là trăm tỷ người bên trong cũng không có một cái nào tồn tại cổ t r i ê u đại nhân tia tinh không văn minh đã bắt đầu tiếp xúc thượng vị thế giới biên giới nếu không xảy ra ngoài ý mớn nửa ngày bên trong sẽ xuất hiện tại nhóm chúng ta trước mắt một tên thanh trừ người trưởng quan đi và o cổ t r i ê u trước người bẩm bảo nói bọn hắn thật sớm liền tới đến cái này tiếp cận nhất hạ vị thế giới địa phương chờ vì chính là tại tinh không văn minh sau khi tấn thăng ngắn nhất thời gian bên trong đem triệt để hủy diệt tại trong trứng nước giám sát trung tâm chỉ là phòng ngừa hạ vị văn minh tấn thăng thứ một đạo phòng hộ bây giờ tinh không văn minh đã đột phá đạo này phòng hộ như vậy đạo thứ hai phòng hộ chính là tại nó còn không có tại thượng vị thế giới đứng vững góp chân trước đó bằng nhanh nhất tốc độ đem hủy diệt nếu không hạ vị văn minh tấn thăng về sau nhận thượng vị thế giới dư giả thiên địa pháp tắc ảnh hưởng chắc chắn sẽ tiến vào tu hành bạo tạc tăng trưởng bên trong ngắn thời gian bên trong sinh ra vô số vô cực cành cừng giả nếu như chờ nó đứng vững góp chân về sau còn muốn đem hủy diệt tiêu hao nhân lực vật lực cũng sẽ gia tăng thật lớn tại thượng vị thế giới lịch sử lâu đời trường hà bên trong không thiếu một chút hạ vị văn minh tấn thăng đến những cái k i a đi t i n h cấp văn minh ở trong đi t i n h cấp văn minh vốn là thượng vị thế giới yếu nhất văn minh toàn bộ văn minh khả năng chỉ có mấy tôn vô cực cảnh cừng giả có khi thậm chí sẽ bị tấn thăng đi lên hạ vị văn minh thay thế mà vừa mới tấn thăng hạ vị văn minh k i a cảm thụ qua thượng vị văn minh bậc này dư giả thiên địa phát tắc cái này giống khổ thời gian qua đã con người trong nháy mắt vượt qua tốt thời gian đồng dạng toàn bộ văn minh tiềm lực cũng đều thật to bạo phát ra một đường hát vang tại ngàn vạn năm bên trong đống nhiên q ậ t khởi hạ vị văn minh không phải số ít đây cũng là làm cho thượng vị văn minh đau đầu nhất sự tỉnh Bởi vậy cơ hội mỗi một cái thượng vị văn minh đều sẽ có đại lượng thanh trừ nhân viên càng là cường đại văn minh vượt lo lắng sẽ có văn minh khác đem tự mình thay thế ngoại trừ đối bên ngoài chiến tranh bên ngoài nhiều nhất chính là đối hạ vị văn minh chiến tranh đứng sau lưng cổ chiêu thanh trừ đám người cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch bắt đầu có thể vòng qua giám sát trung tâm đạo này phòng hộ văn minh tất nhiên có đặc biệt địa phương dù cho thanh trừ đám người đều đã là thần kinh bách chiến sĩ nhưng vẫn là không người thư giãn toàn thể cảnh giác vật phần cổ chiêu vui mừng bắt đầu bắt đầu lẳng lặng chờ đợi sau cùng giết chóc thời gian cầu tự động đặt mua cầu khen thưởng câu Trước Kinh ẩm ẩm theo to lớn ông thanh danh tinh không văn minh đang mặc rách sau cùng hư vô đến thật thượng vị thế giới ở trong tô dạ đã mang theo yêu huyền tông người đi tới tinh không biên giới đỉnh đầu chính là kia cao cao tại thượng thượng vị thế giới tô thái thượng tinh không văn minh tất cả lớn đỉnh phong trong thế lực cường giả đã toàn bộ tụ tập đến tinh không biên giới bọn hắn nhìn thấy tô dạ cùng yêu huyền tông đám người đến trong lòng lập tức phản phất có chủ t ầ n cốt tôi dạ nhìn lướt qua lít nha lít nhít đám người theo trí tôn cảnh đến vô c ự a cảnh nhiều đến số trăm vạn so với trăm vạn năm trước đó mạnh mấy lần không chỉ mà lại trong đó có nhân tộc yêu tộc thần tộc cùng tại suy bại bên trong một lần nữa khôi phục ma tộc đã từng mỗi người bọn họ cắt cứ một phương lẫn nhau tranh bá chiến hỏa chưa hề lắng lại bây giờ toàn bộ tinh không vạn tộc rốt cục tại hôm nay đoàn kết một lần Chư vị, đại chiến sắp đến, trận chiến này là ta tinh khung minh, tấn thăng thượng vị thế vị, văn vị đại đến, giới trận này tấn sắp ta tr là vì sau l ư n g ước vạn sinh mệnh vì sanh t h ẳ m làm sáng tỏ thế giới vì tình không văn minh vinh dự theo ta chiến chiến số trăm vạn người khí thế như hồng thanh thế rung động thiên địa không bao lâu phía trên liền xuất hiện từng cái điểm đen nhỏ theo tinh không văn minh tiếp tục lên cao điểm đen nhỏ biến thành từng tôn đứng lặng lấy bóng người toàn thân bọn họ mặc ngân quan g bảo giáp cầm trong tay giải ba thức thương hàn mang bắn ra b ố n phía uy thế vô song chính là thượng vị thế giới thanh trừ người đại quân tinh không văn minh các người xúc phạm tạo vật chủ chế định quy tắc như toan tấn thăng thượng vị thế giới n h i loạn thượng vị thế giới trật tự hôm nay ta cổ h ạ văn minh liền ở đây đem các ngươi cùng các ngươi sau lương văn minh hủy diệt lấy đang tạo vật chủ chi quy thanh trừ người các đại quân đánh lấy tạo vật chủ cơ hiệu hủy diệt vô số hạ vị thế giới nhưng mà trên thực tế tạo vật chủ bất quá là cái hư vô mở mịn tồn tại mà thôi đây chỉ là bọn hắn vì trắng trận thanh trừ hết thẻ uy hiếp tiềm ẩn chỗ tìm đường hoàng lấy cớ mà thôi t i ê u cầm đầu c ầ chiêu đã đợi đã không kịp còn chưa chờ thanh trừ người thống lĩnh tuyên độc xong liền trực tiếp hướng phía tinh không văn minh lao đến một thân tử sát sương độc vờn quanh tại q u a n thân Cổ c sư tôn đệ tử nguyễn tiến lên đem người này chém xuống liêu thần xin chỉ nói tô dạ có chút gật gật đầu biểu thị đồng ý liêu thần mặc dù cái nắm giữ bảy mươi h ầ n trăm kiếm đạo phát tắc tại phát tắc tham nộ phương diện là hơi kém một chút cổ chiêu nhưng kiếm đạo phát tắc là công kích tính cực mạnh phát tắc phạm vi lớn tính công kích liền đại biểu cho tổn thương có thể sẽ có chỗ giảm xuống cho nên dù cho liếu thần pháp tắc tham n ộ cũng không như cổ chiêu nhưng tô dạ cũng yên tâm đem người này giao cho liếu thần giải quyết ẩm rất nhanh hai người lấy cực nhanh tốc độ đụng vào nhau to lớn sóng chấn động cấp tốc đem hai người b ắ n ra s ắ c ý tràn đầy cổ chiêu lập tức trong lòng giật mình hãn vậy mà trên người liếu thần cảm nhận được một cố làm chính mình tim đập nhanh khí tức không tin tả cổ chiêu lần nữa xông lên thì đến trong t r ớ c mắt thân ảnh của hai người liền va chạm lần nữa mấy lần không chỉ cổ chiêu trong lòng đã rung động và phần cẩn thận cảm thụ về sau quan nhiên cái h này g p h tinh ắ c nắm g ữ độ không văn minh không tầm thường cổ chiêu cấp tốc làm chính mình tỉnh táo lại không còn tinh địch ngược lại hướng sau lưng thanh trừ người đại câu nói các ngươi còn không tham chiến là phải trở tới khi nào thanh trừ người thống lĩnh hướng phía sau lưng đám người nhìn thoáng qua mấy chục vạn thanh trừ đám người cùng nhau tiến lên cùng một thời khắc tinh không văn minh bên này c h ú n g cường giả cũng đều như c u ồ n g triều tuân gia tiến lên tinh không văn minh cường giả tuy nhiều nhưng còn có rất nhiều trí tôn cảnh người mà thanh trừ người đại quân thấp nhất cũng là cực đạo cảnh thực lực bất quá cũng may liền liền kia thanh trừ người thống lĩnh cũng chỉ là nắm giữ 70% lực lượng pháp tắc cường giả mà tô dạ bên này liêu thần sơ hàn hạ yên nu đều là nắm giữ 70% t r ở lên lực lượng pháp tắc cường giả định p h o n g phương diện chiến l ự c tô dạ bên này muốn xa xa thắng thanh trừ người đại quân hạ yên u dẫn đầu sông lên tiến đến lấy linh hồn pháp tắc tại thanh trừ người đại quân phía trước chế tạo ra một cái to lớn huyết cảnh những cái kia cực đạo cảnh cường giả thậm chí một chút mới và o vô cực cảnh người hết thể đã rơi vào hạ yên nhu huyễn trận ở trong tại huyễn trận bên trong không ngừng chém giết nhưng mà trong hiện thực lại như cùng ngủ l ấ y khẽ động bất động là huyễn trận địch quân có linh hồn pháp tắc cường giả nhanh tránh đi chỗ nào thanh trừ người thống lĩnh la lớn hãn thân là đông đảo thanh trừ đám người thống lĩnh tự nhiên kiến thức rộng rãi linh hồn pháp tắc mặc dù thần bí nhưng chế tạo huyễn trận phạm vi chủ yếu vẫn là quyết định bởi tại người thi pháp nắm giữ pháp tắc bao nhiêu nghe nói tại thái cổ thời đại từng có nắm giữ viên mãn linh hồn pháp tắc cường giả đem cả một cái cấp vũ trụ văn minh. tất chỉ ả đều b là hạ yên nu chính là đại đạo khí vận ra thân người như thế nào lại mê thất tại cái gì huyễn cảnh ở trong thế là những cái kêu mưu toan vòng qua trước mắt kia phiến khu vực người cũng tất cả đều mê thất tại huyễn cảnh ở trong bởi vì tại ngắn mũi nửa khắc đồng hồ thời gian hạ yên nhu liền tại to lớn thanh trừ người chu vi cũng hiện đầy huấn y trận lấy u y ễ n cảnh đem toàn bộ thanh trừ người đại quân bao vây lại những cái kia vừa mới rơi vào u y ễ n cảnh người tại trong hiện thực liền trực tiếp bị tinh không các cường giả cùng nhau t i ế n lên đem triệt để đánh g i ế t một chút đạt đến vô cực cảnh cường giả thật vất vả theo u y ễ n cảnh ở trong giải thoát lại bị sơ hàn tiện tay niềm chết thanh trừ người thống lĩnh trơ mắt nhìn xem k i a tuyệt mỹ thiếu nữ tại trong lòng bàn tay trong nháy mắt phun ra một đạo tàng băng bị tàng băng tiếp xúc đến vô cực cảnh thanh trừ đám người trong nháy mắt bạo thể mà chết chết không thể chết lại không có khả năng không có khả năng một cái hạ vị văn min làm sao lại có được như thế cường đại linh hồn pháp tắc cường giả làm sao có thể sinh ra bậc này hàn băng pháp tắc đại năng đ ị c h nhân nhất định là cùng ta cổ hà văn minh là địch cái khác thượng vị văn minh âm thầm lắm nữa dùng cái này lừa g i ế t ta cổ hà văn minh thanh trừ người đại quân ghê tởm quá ghê tởm thân là thanh trừ người đại quân thống lĩnh nhìn thấy bên người người rơi vào huyến cảnh tại không biết chút nào tình huống d ư ớ i vất lạc nội tâm của hắn mười điểm không cam lòng những này thanh trừ người đều là theo hắn trình chiến qua ngàn vạn thế giới minh đệ có thể nói là thần kinh b ạ c chiến bây giờ vậy mà chết như thế bất hèn hạ đáng chết linh hồn pháp tắc mà một bên cổ chiêu cùng liêu thần đã chiến đến rời xa chiến trường chính địa phương đánh lấy đánh lấy hắn phát hiện cái này cầm kiếm thanh niên đơn giản như là quái vật càng chiến càng mạnh ngắn ngủi thời gian qua một lát tự mình vậy mà đã đã rơi vào hạ phong ngược lại lại đem thần thức mò về xa xa thanh trừ người đại quân lúc cổ chiêu lập tức ngây m ẩ n cả người to lớn thanh trừ người các đại quân vậy mà khẽ động bất động phảng phất tại chờ đợi địch nhân thu hoạch linh hồn phát tắc cổ chiêu trong đầu trong nháy mắt xuất hiện cái từ này trong lòng của hắn lập tức giật mình toàn bộ thanh trừ người ngay trong đại quân thấp nhất cũng là cực đạo cảnh cực giả trong đó ba ngàn người vẫn là vô cực cảnh đại năng. có thể để cho đem những cường giả này khốn người viễn cảnh ở trong cường giả tuyệt không phải đồng dạng linh hồn pháp tắc cường giả chí ít nắm giữ bảy mươi phần trăm trở lên linh hồn pháp tắc khó nói là tiên hồn văn minh linh hồn văn minh cực kỳ thần bí toàn bộ thượng vị văn minh bên trong có thể có được bảy mươi phần trăm trở lên linh hồn pháp tắc văn minh chỉ có cái này tiên hồn văn minh một cái mà lại tiên hồn văn minh vẫn là đồng dạng cũng là phương đông trong thần vực văn minh c ù n g cổ hà văn minh giống nhau là tinh hệ cấp văn minh tại mấy trăm triệu năm trước đó vì tranh đoạt một chỗ hư thiên khoáng mạch thậm chí còn đánh lớn xuất thủ qua lập tức cổ chiêu cảm thấy mình bừng tỉnh đại ngộ cổ h chiêu bắt đầu làm bộ liên tục bại lui tiếp tục rời xa chiến trường chính tại đạt tới nhất định cự ly lúc cổ chiêu trong nháy mắt khởi động dùng để bảo mệnh hư thiên cấp truyền thống trợ cả người thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ liền khí tức cũng biến mất vô tung vô ảnh liêu thần bất đắc dĩ lui trở về chiến trường chính ở trong mà lúc này chiến trường chính đại cục đã định chỉ là hạ yên nu linh hồn phát tắc liền kéo lại phần lớn định nhân mà sơ hàn hàn băng phát tắc càng lại như là một cái sinh mệnh thu hoạch cơ không ai cả nổi tô dạ vốn còn muốn đem sơn hà đồ bên trong đại quân yêu thú điều ra đến một chút lại không nghĩ rằng căn bản không có cần thiết này theo kia thanh trừ người thống lĩnh bị sơ hàn một kích đánh giết toàn bộ cổ h ạ văn minh thanh trừ người đại quân tuyên cáo triệt để hủy diệt yêu huyền tông mỹ vũ yêu huyền tông mỹ vũ thinh không văn minh và t u ế chúng cường giả hưng phấn cùng kêu lên hò hét bọn hắn vốn cho rằng cái này đem là một trận huyết chiến nhưng không có nghĩ đến kia cổ hà văn minh đại quân hoàn toàn bị yêu huyền tông áp chế. đám người lúc đầu đã ôm chịu chết ý niệm mà đại chiến bắt đầu về sau lại bận rộn thu hoạch đầu người những cái kia khí tức cường đại thanh t r ừ n g ư ờ i bị s i n h s i n h giết chết cũng không có từ huyễn cảnh bên trong đi ra quả thực thật đáng buồn Đồng đối đối Đỡ đặt dạng, tinh không văn minh chúng cường giả, đối yêu huyền tông, đối tô giả càng thêm khâm phục cùng tôn trọng.、Cái、này, là bọn hắn toàn bộ tinh không văn minh thủ hộ thần. Đợt, cầu từ đặt trước, cầu khen thưởng. Trưng văn minh chi chủ. Thiến công là phòng giả, giả tô thêm thủ từ trước, khét Cái khiếp sợ văn minh chi khâm phục hộ chủ. cầu cầu yêu là là bộ S, sợ hoàng hốt chạy ra cổ chiêu cấp tốc về tới cổ nguyên tinh bên trên đúng lúc đổi u kịp cổ nguyên tinh cao tầng một tràng hội nghị thế là cổ chiêu trực tiếp xông vào trong đại sảnh cổ chiêu đây là ta cổ nguyên tinh hội nghị cấp cao n g ư ơ i một cái mang tội c h i thân dám can đảm không trải qua báo cáo liền trực tiếp xâm nhập cổ thiên n g h ĩ m nghị q u á lớn cái này cổ chiêu mặc dù cũng là trong tộc cơn ư giả g nhưng làm việc quá không đáng tin cậy liền cái chỉ là giám sát trung tâm cũng không còn được thân là văn minh c h i chủ cổ thiên ngân đã đuối nó đã mất đi lợi dụng hứng thú chết để đã địch rơi vào n h â n n t r o g càng b ẫ y ê u t i n h k bản muốn mạng h c n h người p đem cổ chiêu kéo ra ngoài cổ thiên ngân nghe được hắn một phen sắc mặt lập tức nghiêm trọng bắt đầu trong lòng tràn đầy trấn kinh không chỉ cổ thiên ngân t r u n g quanh cổ hà văn minh các cao tầng cũng đều nhao nhao n h ư mày cổ chiêu ngươi có thể xác định có bảy mươi trở lên linh hồn pháp tắc cường giả tại hạ có thể khẳng định tộc ta một chút mới và o vô cực cảnh thanh trừ người cũng bị vây ở kia huyễn cảnh bên trong nếu không phải nắm giữ bảy mươi trở lên lực lượng pháp tắc tuyệt đối không đạt được loại kia tình trạng mà lại tại hạ hoài nghi nhất định là kia tiên hồn văn minh liên hợp lấy cái khác mấy cái cùng ta cổ hà văn minh là địch thượng vị văn minh cộng đồng lừa giết ta thanh trừ người đại quân cổ chiêu tuy là mang tội tri thân nhưng tối thiểu vẫn là người bình thường càng không khả năng tại loại trường hợp này trên nói đùa đám người nhao nhao rơi vào trầm tư ở trong tiên hồn văn minh đồng dạng là phương đông thần vực một chi tinh hệ cấp văn minh tại vài ước năm trước từng cùng cổ hà văn minh có một ít khúc mắc nhưng cũng không tính từ địch mấu chốt nhất là tiên hồn văn minh là một chi có được đông đảo linh hồn pháp tắc cường giả văn minh tại toàn bộ phương đông trong thần vực tinh hệ cấp văn minh bên trong cũng coi là số một số hai tồn tại cổ hà văn minh mặc dù cũng là tinh hệ cấp văn minh nhưng cùng tiên hồn văn minh vẫn có một ít t r a lệch nếu là tiên hồn văn minh muốn cùng cổ hà văn minh là địch tia cổ hà văn min hẳn là hay là bởi vì mấy trăm triệu năm trước lần kia t a cổ h ạ văn minh cướp đoạt chỗ kia hư thiên pháo mạch dẫn đến tiên hồn văn minh như cũ đối với chuyện này canh cánh trong lòng hoàn toàn chính xác có loại khả năng này một cái hạ vị văn minh đừng nói thiên phú đầy đủ chính là trở xuống vị văn minh mỏng manh pháp tắc cường độ cũng vô pháp đạn sinh ra nắm giữ bảy mươi trở lên pháp tắc c ư ờ n giả g mà lại linh hồn pháp tắc như không người dẫn tới dạy bảo chắc chắn sẽ xa vào đến không có tận cùng huyễn cảnh ở trong không cách nào tự kiềm chế tất nhiên là có cường đại thượng vị văn minh ở sau lưng cung cấp đại lượng tài nguyên thậm chí, có khả năng tại kia tinh không văn minh bên trong liền tồn tại tiên hồn văn minh người đối với việc này đông đảo cổ hà văn minh cao tầng vượt nghị luận vượt cảm thấy trọng đại bây giờ ta cổ hà văn minh đang cùng lôi âm văn minh giao chiến vô luận làm sao không có thể lại đắc tội văn minh khác nhất là giống tiên hồn văn minh bậc này to lớn tinh hệ cấp văn minh cho nên ta chủ tại hạ đề nghị trước hướng tiên hồn văn minh lấy lỏng p h o n g ngừa cùng làm địch chờ ngày sau tiên hồn văn minh cùng văn minh khác giao chiến lúc nhóm chúng ta lại thừa cơ trả thù lại ta chủ tại hạ cũng đồng ý cổ minh huynh đề nghị đại quân đã đi đến đến lôi âm văn minh bên giới việc cấp bách là đình chỉ hết thể cùng nếu không nhóm chúng ta cổ hà văn minh rất có thể gặp địch từ nhiều mặt cao cao tại thượng cổ thiên ngnltgmt thật lâu mới bắt đầu tuyên bố cổ minh ngươi mang lên một nhóm hư thiên k h o á n g vật tiến về một chuyến tiên hồn văn minh cần phải đem ta cổ hà văn minh không muốn cùng nó giao chiến ý tứ biểu đạt rõ ràng rõ tên kia gọi cổ minh lão giả lập tức đ ó lệnh chuẩn bị đi lấy một chút hư thiên k h o á n g vật chờ đã nhiều chuẩn bị một chút cái khác tài nguyên cái này tinh không văn minh rất có thể không chỉ một thượng vị văn minh nâng đỡ chỉ rõ ràng là những cái kia văn minh ở sau lưng nâng đỡ về sau toàn bộ cho tài nguyên thu mua ta chủ anh minh t i u cổ minh lập tức lui ra mà cổ thiên ng n u n g trên trận mặt của mọi người sắc cũng bắt đầu âm lanh bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hối của bọn này không muốn mặt chờ ta cổ hà văn minh cường thị n h n à y so đem hết thể hủy diệt một tên cũng không để lại cùng lúc đó tinh không văn minh các tộc cũng cử hành tịnh h đại tiệc ăn mừng chúc mừng chiến tranh thắng lợi cũng chúc mừng tại cái này to lớn mênh mông thượng vị thế giới bên trong đặt chân v ữ n vàng ngay sau bọn hắn cùng bọn hắn hậu thế đều có thể hưởng thụ cái này thượng vị thế giới to lớn như biện pháp tắt chi phí đương nhiên đây hết thể đều muốn quy công cho tô g i cùng yêu huyền tông lúc này yêu huyền tông bên trong cũng là đèn đuốc s á n g trưng toàn tông thượng hạ một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tượng tô dạ nhìn xem đỉnh đầu quần tinh lấp lóe trong lòng bắt đầu kế hoạch bây giờ cổ hà văn minh thanh trừ người đại quân đã tiêu diệt nếu không xảy ra ngoài ý muốn cổ hà văn minh vì cứu danh dự cũng vì tiêu trừ uy hiếp tất nhiên sẽ lần nữa phái ra đại lượng c ẩ n giả g đến đây hủy diệt tinh không văn minh mà lại theo liễu thần trong tay chạy trốn người kia hiển nhiên cũng rõ ràng tinh không văn minh thực lực kể từ đó lần tiếp theo cổ hà văn minh đại quân chỉ sợ muốn so lần này mạnh gấp trăm lần nghìn lần tô dạ tự nhiên không sợ chú tô dạ một hạng không ngớ thích bị động bị đánh tiến công là phòng thủ tốt nhất bây giờ tinh không văn minh vừa mới tấn thăng chính là cần đánh ra tự mình thanh vọng thời điểm như tô dạ chủ động đem cái này cổ h ạ văn minh hủy diệt kia tại mảnh này phương đông thần vực bên trong còn có cái gì văn minh dám lại đến t r e o chọc tinh không văn minh thanh vọng tác dụng không chỉ là hư danh cũng tương tự có thể dùng làm c h ấ n n h i ế p ngoại tộc hạ quyết tâm về sau tô dạ bắt đầu đem đệ tử cùng sơn hà đổ bên trong yêu thu thống linh triệu tập mà đến thương thảo một cái như thế nào tiến công như thế nào phòng thủ có lẽ là bởi vì phóng chạy cổ chiêu nguyên nhân liêu thần vì lấy công chuộc tội biểu hiện phi thường tích cực tô dạ cũng mệnh nó dẫn đầu mấy tên yêu tộc đại năng phụ trách giải quyết hết cổ hà văn minh một chút trọng yếu ngành không bao lâu tô dạ bọn người liền xác định được tịch d i ệ t chu tức cùng thái cổ hơi nha tất cả mang một chi to lớn đại quân yêu thú trực tiếp tiến công cổ hà văn minh trung tâm tinh cầu cổ nguyên tinh mà liêu thần mang theo một chút yêu thú cường giả, phụ trách tiêu diệt cổ hà văn minh bên trong một chút cùng loại với giám sát trung tâm ngành những ngành này bên trong cũng tồn tại không ít lực lượng cường đại trừ cái đó ra sơ hàn cùng hạ yên nhu mang theo cái khác yêu thú lưu thủ tại tinh không văn minh bên trong phòng n g ừ a tại tiến công trong lúc đó có người trồng nhà về phần tô dạ n g sẽ cùng tịch diệt chu tức cùng nhau đi tới cầu nguyên tinh dù sao k i u cổ h ạ văn minh văn minh c h i chủ nhưng là chân chính hư thiên cấp c ư ờ n g giả cho dù là tịch d i ệ t chu tức bọn người h i ệ n nhiên cũng bất kỳ đối thủ chỉ có tô dạ n g tự mình xuất thủ mới có thể đem giải thích quyết kế hoạch sau khi hoàn thành tô dạ n g bọn người bắt đầu tay chuẩn bị bắt đầu tờ s cầu tự động đặt mua cầu khen thưởng chương một trăm linh tám hiếu chiến cổ hà văn minh tiên hạ thủ vi cường c h đối, thất kính thất kính. đối với trước mặt khuôn mặt tươi cười đón lấy lao giả cổ minh mười điểm coi nhẹ thậm chí nội tâm còn thầm mắng một tiếng dối trá lao đồ vợ đương nhiên hắn rõ ràng chính mình tới mục đích mặc dù phi thường buồn nôn nhưng cũng không thể không giả bộ như một bộ khuôn mặt tươi cười không sao không sao tiên hồn văn minh chính là ta phương đông trong thần vực đại văn minh ta cổ hà văn minh đến đây bãi phỏng vậy cần n g ạ i nên đón hai người lẫn nhau khách sáo hai câu lão giả bắt đầu hỏi không biết cổ minh huynh đến ta tiên hồn văn minh cần làm chuyện gì lão giả biết rõ cổ minh loại này cổ hà văn minh nhân viên cao tầng trong lúc rảnh rỗi chắc chắn sẽ không đến tiên hồn văn minh cho nên tất nhiên là có cái gì trọng yếu sự tình cổ minh cũng không nói thêm cái gì trực tiếp đem mấy khối tốt nhất hư thiên khoáng thạch bày ra nhìn xem lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh hư thiên khoáng thạch lão giả bắt đầu không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại bắt đầu cổ minh minh ngươi đây là làm gì thế nào ngại không đủ nói cổ minh lại lấy ra hai khối nội tâm như là đào cắt cái này hư thiên khoáng thạch giá trị cực cao ự c c có thể đem ra chế tạo hư thiên khí đồng dạng vô cực cảnh cường g i ả nếu là có được một cái hư thiên khí thậm chí có thể đánh bại lực lượng pháp tắc vượt qua tự mình ba phần trăm trở lên cực giả mà lại hư thiên khoáng thạch cũng rất khó sản xuất một tòa hư thiên khoáng mạch muốn sản xuất một khối hư thiên cấp khoáng thạch ít nhất phải dùng tới ước năm thời gian cho nên hư thiên khoáng thạch cũng thuộc về trọng yếu chiến lược tính vật tư nhìn xem cổ minh lại lấy ra hai khối khoáng thạch lão giả thần sắc trở nên càng thêm n i ngờ làm sao còn lại không đủ cổ minh rõ ràng đem thanh âm để cao ba điểm tiếp lấy cảng ấn răng lại từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai khối hư thiên khoáng thạch bảy trên bản cổ minh minh vô công bất thụ l ộ c ngươi lấy ra nhiều như vậy hư thiên khoáng thạch là muốn cho ta tiên hồn văn minh làm cái gì lao giả hỏi lập tức đình chỉ đối tinh không văn minh nâng đỡ đồng thời đem mặt khác nâng đỡ tinh không văn minh thế lực cáo chi tại ta những này hư thiên khoáng thạch đều là các người tiên hồn văn minh đồng thời ta cổ hà văn minh còn có thể nhường ra ba tòa hư thiên khoáng mạch cái này đã là ta cổ hà văn minh có thể xuất ra mức độ lớn nhất tài nguyên nếu là còn không hết hy vọng vậy liền cá chết lưới rách ta cổ h ạ văn minh không sợ hết thẻ địch nhân nhìn xem t r ậ n mắt trừng trừng của mình lão giả không biết mình là làm sao đắc tội đối phương chỉ có thể c a o mày nói cổ minh minh lão phu không biết rõ ngươi đang nói cái gì còn có nơi này là ta tiên hồn văn minh ngươi như thế mạc d i à n h kỳ diệu đối lao phu nổi giận quả thực có chút mất cấp bậc lễ nghĩa còn xin chú ý mình ngôn từ cổ minh con mắt t r ừ n g đến lớn hơn hai đầu lông mày phản g phất phun ra ngọn lửa tức giận hắn một cái lấy đi trên bàn hư thiên k h o n thạch hướng về phía lao giả gấm thét lên thốt ngươi cái tiên hồn văn minh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có gì tài ba nhiều như vậy hư thiên quán thạch cũng mua không giới các người tham lam tâm đã như vậy vậy liền cá chết lưới rách nghĩ nuốt vào ta cổ hà văn minh các ngươi cũng phải rơi mấy khoả răng nói xong cổ minh phải tay áo bỏ đi lão giả càng làm ộ t mặt vẻ mờ mịt vốn không phải hắn cổ minh muốn nói sụp đổ quả thực là tiên hồn văn minh khinh người quá đáng hơn ba mươi khoả hư thiên quán thạch đã nhanh muốn chiếm toàn bộ cổ hà văn minh bảo khố một nửa số lượng nhưng cái này tiên hồn văn minh không có chút nào tỏ thái độ cổ minh cảm thấy đừng nói còn có cái khác văn minh ở sau l ư n g nâng đ vẹn vẹn là cái này một cái tiên hồn văn minh lòng tham đều đủ để ăn không hắn cổ hà văn minh tài nguyên bảo khố cho nên cổ minh trực tiếp phẩy tay h áo bỏ đi nếu là tài nguyên bảo khố cũng bị ăn rỗng k i a cổ hà văn minh lấy cái gì quật khởi chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ thật diệt vong rất nhanh cổ minh đã về tới cổ nguyên tinh bên trên chờ đã lâu cổ thiên、NG、n g n k u n g văn minh các cao tầng lập tức tiếp kiến trở về cổ minh vì sao nhanh như vậy liền trở lại rồi ngoại trừ kia tiên hồn văn minh còn có những cái kia văn minh khác g m thầm nâng đỡ cổ thiên mực thiết mà hỏi mỗi cái văn minh muốn phát triển quật khởi bắt đầu l i ê n tất nhiên sẽ phá hư văn minh khác lợi ích cổ hà văn minh có thể trở thành cường đại tinh hệ cấp văn minh tự nhiên cũng là theo thi cốt đóng bên trong bọ ra tới cho nên tại những năm gần đây đắc tội không ít người cổ thiên cũng nghĩ qua bọn hắn sẽ trả thù nhưng không nghĩ tới sẽ như thế h è n hạ hơn nữa còn liên hợp lại tà chủ t i u tiên hồn văn minh khi người q u á đáng cổ minh phẫn nộ nói ồ đã xảy ra chuyện gì nhanh chóng nói tới không chỉ cổ thiên ngân t r u n g quanh cổ hà văn minh các cao tầng cũng ngao ngao cao mày nhìn về phía cổ minh xem cái này p ẫ n nộ bộ dáng rõ ràng là đàm phán không thành kia tiên hồn văn minh đối nâng đỡ hạ vị văn minh sự tình thế thốt phủ nhận mà lại cực kỳ lòng tham ta đem hơn ba mươi khối hư thiên khoáng thạch bày ở nó trước mặt lao đầu kia quả thực là không có chút nào tỏ thái độ thậm chí thậm chí còn để cho ta chú ý ngôn từ vốn là hắn tiên hồn văn minh làm việc hẹn hạ vẫn còn bắt đầu dạy dỗ ta cổ minh p h ả n là nói t r u n g quanh cổ h ạ văn minh các cao tầng không khỏi nhữ mày bắt đầu nhao nhao nghị luận lên ta chủ nhóm chúng ta thành ý tràn đầy mang theo trọng lễ mà đi hắn tiên hồn văn minh nhưng không có mảy may tỏ thái độ quả thực không đem ta cổ hà văn minh để vào mắt theo tại hạ xem chỉ sợ nâng đỡ hạ vị văn minh chỉ là đệ nhất bộ tiên hồn văn minh cùng nó phía sau văn minh khác muốn triệt để phá đổ ta cổ h ạ văn minh cho nên mới không tiếp thụ chúng ta trọn lễ những năm gần đây ta cổ h ạ văn minh vì trưởng thành hoàn toàn chính xác đắc tội không ít văn minh bọn hắn cũng không ít trả thù chỉ là lần này cũng liên hợp lên xem bộ dáng là muốn chơi thật n g h e phía dưới thanh â m của mọi người cổ thiên ngnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn càng đã bọn hắn quyết tâm không tiếp thụ thành ý của chúng ta kia nhóm chúng ta cổ h ạ văn minh cũng không phải dễ chê ơ lão phu đề nghị trực tiếp trị hắn tiên hồn văn minh đúng đấy những năm gần đây một đường trinh t r i tới ta cổ h ạ văn minh như thế nào dễ chê ơ trước đây lão phu tại toàn c h i các ở trong nghe nói tiên hồn văn minh có vài chỗ hư thiên khoáng mạch sắp sản xuất khoáng thạch mà lại chấn giữ nhân viên t h ư a thớt không bằng nhóm chúng ta trực tiếp tập kích cái này mấy chỗ khoáng mạch trước tiên đánh kích một đợt hắn tiên hồn văn minh cổ hà văn minh một mực là hiếu chiến người chiếm đa số gặp được loại chuyện này trong lòng bọn họ tự nhiên cũng tức giận bất bình thế là cổ thi ta cổ hà văn minh khi nào e ngại qua một lát sau cao tầm các cường giả xuất lĩnh lấy đông đảo cường giả bí mật theo cầu nguyên tinh bên trong biến mất bốn mà cùng lúc đó tô giả cùng liễu thần cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu dựa theo trong trí nhớ phương vị mở ra một đạo không gian chi môn c h ư một trăm lẻ chín bản tọa đến từ các ngươi vĩnh viễn cũng không dám tin tưởng thế giới c h ư một trăm lẻ chín bản tọa đến từ các ngươi vĩnh viễn cũng không dám tin tưởng thế giới cầu đ ắ t mua m ê n ngông m ê n ngông sâu không chung quanh là mênh ngông vô bờ hà cám mà trước mắt thì là một quả bị xương trắng bao quanh to lớn tinh cầu cái này So、c xuyên thấu sương mù nông lung đại khí phía dưới là một mảnh rộng lớn to lớn khu kiến trúc nơi này thành trì cao lớn vĩnh ngạn cùng sơn hà đổ bên trong đám yêu thú kiến tạo to lớn cự thành cũng có chút tương tự cầu nguyên tinh làm cổ hà văn minh trung tâm tinh cầu cơ hội chiến lược mạnh nhất cũng tại cái này cầu nguyên tinh bên trên tô dạ tới đây chính là vì triệt để tiêu diệt cổ hà văn minh hết thể sinh lực c h ỉ ít văn minh tri chủ cổ thiên là nhất định phải đánh giết mục tiêu một trong còn lại ngược lại không quan trọng gì tô dạ ánh mắt quét qua phạm vi không nhìn thấy cái gì đặc thù cứng giả thế là trực tiếp mở ra thần thức đến lục soát kia cổ hà văn minh cao tầng ngay tại chỗ tô dạ thần thức như gợn sóng lấy cực nhanh tốc độ tại toàn bộ cầu nguyên tinh trên nộn n ặ n o lên thần thức những nơi đi qua hết thể thu hết tô dạ đáy mắt đồng thời cũng tại toàn bộ cầu nguyên tinh trên đưa tới to lớn rung động cỗ này thần thức tốt cường đại so ta chủ trước đây thả ra thần thức còn muốn cường đại khó nói là ta chủ lại đột phá hoàn toàn chính xác có khả năng ta chủ chính là c ổ nguyên t i n h n h ấ t vạn năm khó gặp một lần thiên c h i tiêu tử cũng là duy nhất hư thiên cường giả hắn có thể lần nữa đột phá thật sự là ta cổ hà văn minh vinh quang không ta chủ chính là thủy c h i pháp tắc hư thiên cảnh đại năng cái này giữa thần thức cảm giác không chịu được mảy may thủy c h i pháp tắc ba động vì vậy tuyệt không phải ta chủ thần thức ồ vậy cái này là ai thần thức cùng lúc đó ở vào nguyên năng thành bên trong cổ thiên ng nng n g tất cả cổ hà văn minh cao tầng cũng toàn thân run lên vừa rồi kia cổ trong thần thức xen lẫn lực lượng thực tế cường đại mạ kinh cùng cổ thiên ngn qng rất nhiều các cao tầng không nói hai lời lập tức xông ra p h ụ đệ của mình mà tô dạ cũng cảm nhận được mấy người tồn tại rất nhanh ở vào nguyên năng thành trên không tô dạ cùng cổ thiên ngn qng một đám các cao tầng trả mặt xin hỏi các hạ là từ đ â u mà đến cổ thiên thần trọng hỏi vẹn vẹn vừa rồi đạo kia thần thức liền để trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi phía trước lăng không trôi nổi tôn này thanh niên mặc áo đen thực lực tuyệt đối không kém chính mình mà sau l ư n g cổ hà văn minh các cao t ầ n tự nhiên cũng không cần nhiều lời bọn hắn cũng cảm thụ qua cổ thiên ngờ ntờ hờ nt thức mà vừa rồi theo đỉnh đầu bọn họ xẹt qua đạo kia thần thức thậm chí so cổ thiên mừng muốn cường đại mấy phần cùng lúc đó nguyên năng thành phía dưới cũng chầm c h ầ m hội tụ vô số người vây quanh là ta chủ còn có ta cổ h ạ văn minh đông đảo đại năng thanh niên mặc áo đen kia là người phương nào không rõ ràng nhưng xem ra tuyệt không tầm thường không phải vậy ta chủ cũng sẽ không đích thân ra mà lại sau lưng còn đi theo đông đảo đại năng hẳn là vừa rồi đạo kia khí tức kinh khủng thần thức chính là thanh niên mặc áo đen này trên thân tản ra vô cùng có khả năng theo cổ hà văn minh văn minh c h i chủ cùng đông đảo cao tầng xuất hiện tô giả cũng thông qua ý niệm liên tiếp sơn hà đồ lúc này sơn hà đồ bên trong ngàn vạn yêu thú đang trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị chỉ cần tô giả mở ra sơn hà đồ to lớn như là biển yêu thú liền sẽ bay vọt mà ra các hạ hẳn không phải là phương đông trong thần vực cường giả đi không biết các hạ xuống đây ta cổ hà văn minh cần làm chuyện gì phương đông trong thần vực hư thiên cấp cường giả liền cái này mới tôn không có khả năng t h y tiện xuất hiện một tôn hư thiên cấp đại năng cho nên cổ thiên suy đoán người này đại khái là cái khắc thần vực mà đến chỉ là không biết tới đây cần làm chuyện gì bây giờ cổ h ạ văn minh đại quân cùng đông đảo cao tầng đều bị điều đi tập kích tiên hồn văn minh quá mạch toàn bộ c ổ nguyên tinh phi thường trống rỗng cho nên lúc này cũng không thích hợp đắc tội bất luận kẻ nào cũng là bởi vì như thế h ắ n m ớ i không có truy cứu tô dạ không hề cố kỵ phóng thích thần thức tùy tiện phóng thích thần thức đến dòm mong muốn người khác cái này tại thượng vị thế giới bên trong là một loại không tôn trọng người khác biểu hiện ta hoàn toàn chính xác không phải tới từ phương đông thần n ự c tô dạ nhàn nhật đáp bản tọa đến từ một cái các ngươi vĩnh viễn không thể tin được thế giới về phần ta mục đích chính là diệt sát các ngươi hôm nay chính là các ngươi cổ hà văn minh tiêu vang này cổ thiên lạnh mắt lạnh lẽo quả thực đoán không được cổ hà văn minh là ở đâu đắc tội như thế một tôn hư thiên cường giả nhưng mà hiện tại cổ nguyên tinh phi thường c h ố n g rỗng cũng không thích hợp khai triển chiến, chiến tranh mà lại đối phương vẫn là một tôn hư thiên cảnh cường giả nếu là chiến đấu toàn bộ cổ nguyên tinh chỉ sợ đều muốn biến thành một vùng phế tích các hạ có chuyện hào hào nói nếu là ta cổ hà văn minh làm cái gì chuyện sai tại hạ có thể hướng ngươi chịu nhận lỗi hư thiên k h o n g thạch vẫn là thần thông dị bảo đều có thể tặng c ù n ngươi nhưng ta cổ hà văn minh yêu thích hòa bình còn xin không muốn phát động chiến tranh phía dưới cổ nguyên tinh các bình dân sợ ngây người bọn hắn cao cao tại thượng văn minh c h i chủ vậy mà tại hướng người khác cầu xin hòa bình phải biết cổ hà văn minh có thể hung hăng như vậy của thời t hiếu chiến là trọng yếu nguyên nhân một trong bây giờ bọn hắn văn minh c h i chủ vậy mà bắt đầu hướng một thanh niên cầu xin hòa bình thực tế đổi mới bọn hắn nhận biết chỉ là những phạm nhân này mặc dù có thể cảm thụ ra tô dạ thần thức cường đại nhưng lại cảm giác không chịu được cường đại đến loại trình độ kia mà cùng là hư thiên cảnh cổ thiên n â n có thể rõ ràng theo đối phương trong thần thức cảm nhận được đối phương lực lượng phát tắc Kìa cổ giữa t h ầ những t ứ c t h chứa hào h n như cái kia hư thiên khoáng thạch cùng cái gọi là thần thông dị bảo chỉ cần diệt sắt những người này về sau không đều là tự mình nghĩ đến tô dạ vung tay lên một đạo không gian chi môn tùy theo mở ra cổ thiên lập tức nhữ may bắt đầu bởi vì hắn theo kia không gian chi môn bên trong cảm nhận được khí thế kinh khủng yêu khí ngay sau đó ngàn vạn to lớn đám hung thú theo không gian chi môn ở trong bay vọt mà ra những n à y yêu thú thấp nhất đều là vô cực cảnh tồn tại dẫn đầu tịch d i ệ t chu thước càng là tìm hiểu bảy mươi bốn hỏa chi phát tắc cho dù là cổ h ạ văn minh một chút các cao tầng cũng hoàn toàn không phải là đối thủ đem cái này tinh cầu san thành bình đ i ệ n tô giả hướng phía đói khát khó nhịn đám hung thú hạ lệnh giống nhận được mệnh lệnh đám hung thú lao nhanh mà ra đợi tại sơn hà đồ bế quan những năm này bọn hắn đã thật lâu không có hưởng qua tiên huyết mụi vị bây giờ rốt cục có thể không hề cố kỵ chém giết trong nháy mắt tựa như cùng h ổ đói đồng dạng nhào về phía phía dưới ngàn vạn vô cực cánh yêu thú n h ấ c lên to lớn yêu thú triều dân g những nơi đi qua thành trì trong nháy mắt biến thành phế tích tiên huyết giải đầy đại địa xương khô trồng chất thành núi bất luận cái gì sinh mệnh cũng không một may mắn thoát khỏi toàn bộ tàn lùi tình cảnh này cổ thiên ng n k u n g sau lưng đông đảo các cao tầng cũng không còn nhẫn lại toàn thân bao vây lấy lực lượng pháp tắc phóng tới tô d ạ tô dạ khỏe miệm mỉm cười đã đi tìm cái chết vậy liền thành toàn các ngươi c h ư ơ một trăm mười liền chư thiên sao trời đều có thể thôn v chương một trăm mười liền chư thiên sao trời đều có thể thôn vệ lỗ đen cầu đặt mua một lời không hợp cổ h ạ văn minh chúng cường giải nhao nhao hướng tô dạ vào tới tốc độ nhanh như cực quang mà lại cầm đầu cổ thiên ngân toàn thân thủy c h i pháp tắc n ộ n n ạ o lên không khí chung quanh độ ẩm cũng phảng phất tăng lên không ít tô dạ cười lạnh một tiếng t ừ n g đạo lôi hồ bắt đầu ở trên cánh tay lan tràn ra hư thiên thần thông cửu long huyền lôi tô dạ ở trong lòng mặc n i ệ m nói sau l ư n g đột nhiên trợt hiện ra vạn trượng lôi quang to lớn lôi hồ xuyền qua thiên địa tại giữa hư không cấp tốc ngưng tụ ra chín đầu gào thét to lớn lôi long ngâm chín đầu lôi long nhất trí hướng phía vọt tới sông vào gào thét mà đi nhanh như thời gian qua nhanh liền trực tiếp lướt qua hư không phóng tới đám người bành bành bành liên tục mấy tiếng tiếng vang ngoại trừ cổ thiên bên ngoài văn minh k h á c các cao tầng hết thể bị lôi long xé rách toàn thân trong nháy mắt liền đánh mất năng lực chiến đấu dù cho cổ thiên là ỷ hư thiên cấp thủy chi pháp tắc hộ thể y nguyên có trận trận lôi hồ s ô n g phá thủy chi pháp tắc t h ư ơ n g tổn tới chính mình làm sao có thể cổ thiên mặt mũi tràn đầy trấn kinh h ã n có thể rõ ràng cảm giác cái này lôi long bên trong ẩ n chứa lực lượng pháp tắc tựa hồ cũng không cao l i ề nhưng xem n như hư h t i ê thần t h n ô biến thành ấn lý tới nói thành ấn cũng xông phá tự pháp phá lý vô mà ì n h thủy chi phát tắc, m bây vậy giờ lại vậy mà suýt nữa cái ó tổn thương đến tự đến mình. Những c kia bị lôi bị l o này g xuống cường giả trong, cũng xé rách rớt xuống các cường giả bên trong, cũng cơ hội đều bên l nắm giữ giả. khu khu lôi long lại làm cho bọn hắn căn bản là không có cách phòng ngự nội tâm cũng kinh ngạc không thôi tô dạ hoàn toàn chính xác cái nắm giữ bảy mươi lôi chi phát tắc nhưng cùng lúc hắn còn nắm giữ lấy chín mươi không gian phát tắc bản thân là hư thiên cảnh cơn giả coi như đệ nhị pháp tắc lôi chi pháp tắc cái nắm giữ bảy mươi phần trăm nhưng thân là hư thiên cấp cảnh giới cũng có thể tương ứng nâng lên tự mình đệ nhị pháp tắc cho nên những cái kia các cao tầng mặc dù nắm giữ lực lượng pháp tắc vượt qua tô dạ lôi chi pháp tắc nhưng lại căn bản là không có cách phòng ngự cổ thiên nhờ ảnh quanh chu vi phát hiện chỉ có tự mình còn có thể đ ộ n g lúc lập tức đ ố i trước mắt thanh niên mặc áo đen càng thêm cảnh giác đồng thời trong đầu tìm kiếm phụ cận thần vực lôi chi pháp tắc c ứ n g giả. ngươi là tây nam thần vực đại lôi thiên tôn ta cổ hà văn minh từ trước đến nay không cùng phương đông thần vực bên ngoài thế lực la địch ngươi vì sao muốn như thế tập kích ta c cổ thiên nhờ lướt qua phía dưới thành trì kia số lượng to lớn yêu thú nhiều đến mấy chục vạn tu vi cũng đều tại vô cực cảnh phía trên có thể xuất ra như thế một chi số lượng kinh khủng đại quân yêu thú tại tinh hệ cấp văn minh bên trong cũng là phượng m a u lân giác mà lại hình thể cao tới hơn vạn trượng một cước liền đạp vỡ một tòa cổ tầng liền liền thành tưởng cũng không có không có qua bọn chúng đầu gối trước những nơi đi qua không khỏi là cảnh hoàn g t à n khắp nơi tường đ ổ chi cảnh cho dù là cổ hà văn minh đại quân không có ly khai c ầ nguyên tinh cùng như thế cường đại đại quân yêu thú la địch cổ thiên cũng cảm thấy tự mình phần thắng không lớn hắn làm sao cũng nghĩ không minh mạnh là ở đâu đắc tội như thế một chỗ siêu cấp thế lực mà đúng lúc này một cái quen thuộc bóng người bay lên hư không liếc mắt liền nhận ra tô dạng ngươi ngươi là kia tinh không văn minh người cổ chiêu mở to hai mắt nhìn trước đây không lâu hắn minh bại về sau liền bị giam giữ tại cổ nguyên t i n h trong lao ngục thẳng đến vừa rồi một đám to lớn yêu thú đạp vỡ lao ngục cửa lớn trông coi lao ngục cường giả hết thệ bị đánh giết hắn mới có may mắn chạy ra chỉ là không nghĩ tới mới vừa ra tới liền trông thấy cổ hà văn minh các cao tầng bị chín đầu gào thét lôi long đánh rơi trực tiếp đánh mất năng lực chiến đấu theo hư không rơi xuống mà nhìn về phía thi pháp người lúc hắn mới phát hiện người này chính là trước đây tinh không văn minh nam tử thần bị kia tại cuộc chiến đấu kia bên trong cơ hồ mỗi cái tinh không văn minh người đều tham gia chiến đấu chiều không gian thanh niên mặc áo đen này từ đầu đến cuối cũng chưa hề xuất thủ cổ chiêu vẫn cho là hắn thực lực cùng kia cầm kiếm thanh niên hẳn là tương tự mà bây giờ xem ra cái này chỉ sợ mới là tinh không văn minh chân chính mạnh nhất người cổ chiêu người nói hắn là tinh không văn minh người chính là cái kia từ hạ vị thế giới tấn thăng tinh không văn minh cổ thiên nhờ hưởng cổ chiêu lớn tiếng hỏi ta chủ tại hạ có thể khẳng định người này chính là kia tinh không văn minh người nghe được cổ chiêu trả lời khẳng định cổ thiên phản g phất lập tức minh bạch cái gì căn bản không phải tiên hồn văn minh là bọn hắn tất cả mọi người đa tâm cái này tinh hà văn minh có thể có được dạng này một tôn thần bí hư thiên cảnh thanh niên kia nắm giữ linh hồn pháp tắc cứng giả chỉ sợ cũng cũng không phải là đến từ tiên hồn văn minh dù sao tiên hồn văn minh tuyệt đối nâng đỡ không ra hư thiên cảnh cứng giả bởi vì tiên hồn văn minh người mạnh nhất bản thân cũng chỉ là hư thiên cảnh như cái này tinh không văn minh thật là bị văn minh khác nâng đỡ lên kia chỉ sợ chỉ có tầng thứ cao hơn cấp vũ trụ văn minh mới có năng lực này việc đã đến nước này cổ thiên nổi hận cũng m u ộ n cái gặp hắn con ngươi ở trong đột nhiên nổi lên một vòng hải làm c h i sắc thủy c h i pháp tắc khí tức tại trong hư không dần dần nồng nặc lên như là đã đến như thế tình trạng quyết chiến cũng ở đây khó tránh khỏi các ngươi hạ vị sâu kiến liền để các ngươi kiến thức một chút như thế nào thượng vị văn minh cường đại nội tỉnh cổ thiên vợ dứt lời toàn thân thượng hạ xuất hiện một cái hải làm sắc áo giáp hơi mở tản ra làm người sợ hai khí tức liền tô giả cũng không khỏi nhữ mày tia áo giáp cũng không phải gì đó hư t h i ê n khí càng giống là lấy nước chất pháp tắc ngoại phóng ngưng tụ ra áo giáp mà lại cổ thiên khí tức bắt đầu tăng vọt bắt đầu cổ chi hải thần giáng lâm thân ta tô dạ cảm thấy một tia không ổn cũng không còn dự định nếm thử lôi chi pháp tắc quy lực trực tiếp vận dụng không gian p h á p tắc trong lòng bàn tay không gian bắt đầu bắt đầu v ặ n mẹo tại nhanh chóng xoay tròn bên trong hình thành từng đạo lao vùn vụt lưỡi dao thân thông không gian phong bạo có thể xé nát không gian phong bạo cấp tốc theo tô dạ trong lòng bàn tay lao vùn vụt mà ra nháy mắt liền đem cổ thiên bảo khỏa ở trong đó không tệ không tệ Ta, ta. n、like, không, không gian phong á p c không nồng bạo thế đủ l mà đối nói không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì tô dạ thần thức cảm thụ một cái trên người đối phương khí thức cái này cổ tiên không biết sử dụng bí phát gì thể nội thủy chi pháp tắc khí tức vậy mà cũng tại ngắn thời gian bên trong tăng lên tới chín mươi khoảng trường mà lại không có đ ỉ n h chỉ xu thế vẫn còn tiếp tục tăng trưởng tô dạ cao mày không do dự nữa chuẩn bị mở ra sau cùng đón sát thủ một quả màu đen điểm tại tô dạ trong tay ngưng tụ mà ra trong n h á y mắt điểm đen nhỏ biến thành một quả đen như mực thâm t h ú y hình cầu thư thiên thần thông than xúc hát động nhỏ bé h ắ t cầu cấp tốc bắt đầu biến lớn trong trước mắt đã che đậy toàn bộ bầu trời cầu nguyên tinh trên trở nên một mảnh đen kịp còn tại xúc tích lực lượng cổ thiên ngân gặp tình hình này qua sợ hãi lập tức đình chỉ hấp thu thần lực trực tiếp hướng phía tô dạ đánh tới đầu này đỉnh lỗ đen dĩ nhiên khiến đã thần lực ra thân cổ thiên cũng cảm nhận được sợ hãi cùng lúc đó than xúc hấp động cũng bắt đầu vận chuyển lại kinh khủng hấp lực trong nháy mắt đem thành chỉ cũng n ổ tận gốc nuốt vào trong đó mà lại lỗ đen lớn nhỏ còn không có đình chỉ tăng trưởng vẹn vẹn trong nháy mắt lớn phía dưới liền vượt qua toàn bộ cầu nguyên tinh toàn bộ cầu nguyên tinh cũng bắt đầu lay động lỗ đen hấp lực vậy mà trực tiếp ảnh hưởng tới giữa thiên địa lực hút nếu là nhìn từ đằng xa đi có thể rõ ràng xem đến toàn bộ cầu nguyên tinh ngay tại thoát ly vốn hướng dù sao lô đen thế nhưng là ngay cả ánh sáng đều không thể chiếu sáng địa phương toàn thân bám vào lấy thần giáp cổ thiên ngân bị khủng bố hấp lực hoàn toàn kéo chậm tốc độ quyết không gian trục xuất Tô giả trực tiếp giả không không có h i lực, c khả năng thần lực của ta vì sao đang trôi qua cái này l ô đen không có khả năng liền thần lực đều có thể thôn vệ đây là thần lực trí cao vô thượng lực lượng điên cuồng cổ thiên ngn bà o phát ra hào hùng như biển lực lượng muốn tiếp tục phóng tới tô dạ nhưng mà hắn vừa mới buộc phát ra lực lượng vậy mà đều cũng bị hút vào trong lỗ đen cổ này có hà văn minh nhất đại văn minh tri chủ cộng thêm toàn bộ cầu nguyên tinh chính là biến mất tại quần quận lịch sử trường hạ ở trong cái này cổ hà văn minh cũng coi là triệt để hủy diệt tờ s cầu tự động đặt mua cầu khen thưởng nghệ một trăm mười một mẫu bức cổ hà văn minh đại quân cướp đoạt hư thiên k h o á n mạch chương một trăm mười một mẫu bức cổ hà văn minh đại quân cướp đoạt hư thiên k h o á n mạch cầu đặt mua thưa vị thế giới nơi nào đó các chủ đại nhân thuộc hạ có chuyện quan trọng báo cáo nói phương đông thần vực kia cổ hà văn minh trung tâm tinh cầu cổ nguyên tinh biến mất cái gì biến mất đúng thưa không tiêu thất trước đây cổ nguyên tinh chỗ khu vực bên trong hiện tại cái gì đều không thừa phá hư một cái tinh cầu dễ dàng đánh nát một cái tinh cầu khó nhường một cái tinh cầu hư không tiêu thất hơi khó vì sao bởi vì tinh cầu cùng tinh cầu cái gặp tồn tại vô hình lực hút cùng sức đẩy cái này lực hút cùng sức đẩy cũng là tạo thành thế giới trọng yếu phát tắc mà lại thuộc về thiên địa đại đạo quy tắc trực tiếp do trời đạo nắm trong tay thời cổ từng có nghe đồn chỉ có lực lượng pháp tắc đ ạ t đến viên mãn c h i cảnh cũng chính là một trăm phần trăm tình trạng mới có thể ảnh hưởng đến đại đạo quy tắc là phương đông trong thần vực người nào gây nên hiện nay còn không rõ ràng nhưng có nghe đồn xưng là một cái đến từ vừa mới tấn thăng hạ vị văn minh người làm ồ hạ vị văn minh có ý tứ phái người tiến về phương đông thần vực mật thiết quan sát liên quan động tĩnh một khi có tin tức gì lập tức hướng ta báo cáo vâng các chủ những năm này thượng vị thế giới dung chuyển nổi lên bù phía chỉ sợ có đại thế sắp tới cần phải lưu ý thêm tất cả lớn thần vực bên trong phát sinh đại sự một thời gian cổ nguyên tinh cùng văn minh tri chủ cùng đông đảo cao tầng đều vẫn là tin tức trong nháy mắt chuyển khắp thượng vị thế giới tất cả đại văn minh ở trong tinh không văn minh cái này mới từ hạ vị thế giới tấn thăng khuôn mặt mới dần dần xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt đương nhiên đại đa số văn minh đều là năm lấy n g m nhìn thái độ nếu là tin tức đáng tin những cái kia ngắm nhìn văn minh mới chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp hành động dù sao thượng vị thế giới ở trong thế cục biến hóa thật nhanh hơi không cẩn thận liền có thể có thể lâm vào người khác nguyên bộ bên trong cẩn thận làm việc cũng là đại bộ phận văn minh hình thức thái độ cổ hà văn minh tập kích tiên hồn văn minh đại quân rốt cục khải hoàn mà về cổ minh xuất lĩnh lấy đại quân chạy về văn minh bên trong nhưng mà đến c ổ nguyên tinh lúc trước trong n g á y mắt một b ư ớ c c ổ nguyên tinh đâu nhà ta chủ đâu không chỉ cổ minh sau lưng các đại quân cũng một mặt một bức bọn hắn bất quá là vừa mới ly khai c ầ nguyên tinh hơn mười ngày công phu vì cái gì tình cầu đều biến mất không thấy cổ minh tay lấy ra tinh đồ cùng chu vi hành tinh so sánh một cái lần nữa xác nhận một cái nơi này chính là nguyên bản cầu nguyên tinh vị trí nhưng mà g i ố n g tuyết lúc này một lao giả theo phụ cận hành tinh bên trong bay ra cấp tốc hướng phía đại quân bay tới cổ minh tướng quân cổ minh tướng quân a cổ minh nhìn về phía lao giả liếc mắt liền nhận ra người này là phụ cận tinh cầu tinh giải đủ tinh giải đây là có chuyện gì ta cầu nguyên tinh đâu ta chủ hòa những người khác đâu cổ minh tướng quân nha cầu nguyên tinh bị một cái đại hát động ướt ta chủ ta chủ hòa toàn bộ cầu nguyên tinh toàn bộ sinh linh cũng bị nuốt vào hát động kia ở trong nhà đủ tinh lớn lên âm thanh khóc kể l ệ lớn mật cổ minh lập tức p h ẫ n n ộ nói ngươi cái này tinh giải là không muốn làm dám can đảm ở này nguyền rủa ta chủ hòa toàn bộ cầu nguyên tinh sinh mệnh cổ minh tướng quân lão hủ mặc dù cao tuổi không chịu nổi nhưng còn không đến mức nói n g ố c lời nói nha lão hủ tự mình trông thấy ta chủ bị hát động kia n u ố t vào toàn bộ cầu nguyên tinh cũng tiến vào hát động kia bên trong mà lại không chỉ lão hủ những người khác nhìn thấy đây là sự thực tế h ự c t không phải lão hủ lừa gạt ngài nha nhìn vẻ mặt giọng n h ẹ n à o láo giả cổ minh thần sắc theo phấn độ chậm dãi trở nên bắt đầu tỉnh táo bắt đầu đến cùng chuyện gì xảy ra cho ta một năm một mười nói rõ ràng rõ lão giả bắt đầu đem hắn châu biết đến toàn bộ từ từ nói tới một chút thừa dịp loạn theo cầu nguyên tinh trên chạy ra sinh thiên chi nhân đã sớm đem việc này tản ra ngoài theo tô giả giáng lâm cầu nguyên tinh đến thần thức quyết tán lại đến phóng thích chín đầu lôi long đánh tan cổ hà văn minh cao tầng cùng ngàn vạn yêu thú tứ ngược toàn bộ cầu nguyên tinh đến cuối cùng tô giả trực tiếp phóng xuất ra to lớn lỗ đen thần thống đem văn minh tri chủ cổ thiên â n cùng toàn bộ cầu nguyên tinh toàn bộ nuốt vào trong đó trốn tới người đã khẳng định chính là cái kia vừa mới tấn thăng tinh hà văn minh lão giả vô vô ngược đạo đây cũng là vì sao hủy diệt một cái tinh cầu dễ dàng mà đem một cái tinh cầu thoát ly vốn có quỹ đạo khó khăn nguyên nhân một trong mà một bên nghe xong láo giả giảng thuật của mình giờ phút này đã lông mày thích chặt trong lòng suy nghĩ ngàn vạn nếu thật l à như láo giả nói vậy cái này tinh không văn minh hoàn toàn chính xác cũng không phải là tiên hồn văn minh nâng đỡ lên mà bây giờ Hán cổ hà văn minh văn biên giới hủy diệt cổ nguyên tinh về sau tô dạ cũng không có trực tiếp trở lại tinh không văn minh bên trong mà là theo ký ức đi tới cổ hà văn minh khu vực biên giới khoáng mạch khu vực nơi này phân bố cổ hà văn minh đông đảo chân quý khoáng mạch tại thượng vị thế giới bên trong hư thiên khoáng thạch vô cực khoáng thạch cùng các loại thần thống đều là trọng yếu cấp chiến lược tài nguyên bây giờ tinh không văn minh vừa mới bỏ lên những tư nguyên này đối với phát triển văn minh phi thường trọng yếu cho nên tô dạ liền chuẩn bị làm việc mà làm đến cùng lại thuận tiện đem cổ hà văn minh vài tòa khoán g mạch cho cấp đoạn không có văn minh c h i chủ cùng các vị cấp cao cổ hà văn minh thực lực sẽ trực tiếp theo tinh hệ cấp văn minh trong nháy mắt hạ thành đồng dạng hàng t i n h cấp văn minh mà lại lấy cổ hà văn minh hiếu chiến tác phong bây giờ xuống dốc về sau một chút thế lực đối địch chắc chắn sẽ không vương tha cổ hà văn minh tin tưởng đều không cần tô dạ xuất thủ cái này cổ hà văn minh số mệnh bị diệt vong đã không thể tránh được phía trước người nào nơi đây chính là ta cổ hà văn minh trọng địa người không có phận sự nhanh chóng ly khai t r o n g coi khoáng mạch thủ vệ nhìn thấy tô dạ về sau lập tức la lớn tô dạ p h ủ i thứ n h ấ t mắt nhìn thấy chỉ là cái phổ thông vô cực cảnh tiện tay đánh ra một tia chớp lấy phích lịch chi thế cấp tốc đem thủ vệ kia đánh bay trọng trọng đâm vào sau lưng trên đà lớn toàn thân đã cháy đen như than bị cường đại lôi chi pháp tắc xuyên qua toàn thân chết không thể lại hoàn toàn tiện tay lại giải quyết một chút cái khác thủ vệ về sau tô dạ trực tiếp tại khoáng mạch chỗ cự phong đảo mà lại cái này khoáng mạch một mực hướng phía dưới kéo dài hơn vài mét cũng bị tô dạ trực tiếp đào lên sau đó tiện tay ném vào sơn hà đồ bên trong tịch d i ệ t chu tức lập tức dẫn người an trí kia hư thiên khoáng mạch mỗi qua một đoạn thời gian cái này khoáng mạch liền có thể sản xuất tương ứng hư thiên khoáng t h ạ c h mà những khoáng t h ạ c h này trải qua luyện khí sư luyện hóa về sau rất nhanh liền có thể trở thành từng thanh từng thanh hư thiên khí cho nên bởi vậy có thể thấy được hư thiên khoáng mạch giá trị cực cao ự c c theo ký ức tô dạ lại liên tục chằn chọc mấy cái tinh cầu đem hơn hai mươi tòa khoáng mạch toàn bộ đảo vào sơn hà đồ bên trong cái này thế nhưng là cổ hà văn minh trải qua ước vạn năm tính n g ư lại mới chiếm cứ trọng yếu tài nguyên khoáng mạch bây giờ thu sạch nhập tô dạ trong túi Quả nhiên, dựa vào chiến tranh cướp đoạt là nhanh nhất tính gộp lại t à i phú phương pháp làm xong đây hết thể về sau tô dạ không còn lưu lại cấp tốc về tới tinh không văn minh cùng lúc đó liêu thần cũng phá hủy cổ hà văn minh một chút trọng yếu ngành bắt đầu hướng tinh không văn minh đuổi đến trở về mấy ngày sau đại diễn phong bên trên tô dạ ngồi tại trong đình nhấp một miền trà mở ra hệ thống nhà kho đem tiêu trăm vạn năm ký đạt được chiều không gian tri tâm lấy ra ngoài bây giờ cổ hà văn minh đã bị tứ phương thế lực nhìn chằm chằm hủy diệt là tất nhiên kết quả tô dạ chỉ phái mấy cái yêu thú ra ngoài tìm hiểu tin tức nhìn xem bây giờ thượng vị thế giới đối tinh không văn minh là thái độ gì mà tự mình thì là tại yêu huyền tông bên trong bắt đầu nghiên cứu cái này chiều không gian c h i tâm nó như thế nào cũng là trăm vạn năm ký lấy được ban thưởng hơn nữa còn là lần đầu trăm vạn năm ký nó giá trị lấy tô dạ hiện tại nhận biết khẳng định khó mà cân nhắc lúc ấy lấy được thời điểm hệ thống nhắc nhở đến thượng vị thế giới mới có thể sử dụng cái này chiều không gian tri tâm mà bây giờ đã đến thượng vị thế giới cái này chiều không gian tri tâm như c ũ không có gì thay đổi hơi mờ tựa như một khối phát ra ánh sáng phổ thông tảng đá nhìn không ra quá nhiều mánh khỏe nhưng thường thường là loại này nhìn như vợt ư phổ thông đồ vật ẩn chứa trong đó thần bí vợt ư không theo biết được hệ thống vật này muốn như thế nào sử dụng giới thiệu một cái tô dạ hướng phía hệ thống hỏi một lát sau thiên hiệu tự khai tích chỗ cùng tồn tại tại mười một cái chiều không gian vật này có thể khiến người sử dụng phía trước năm cái chiều không gian bên trong tự do xuyên thẳng qua phương pháp sử dụng lòng yên tĩnh ngưng thần nắm thật chặt trong tay trong nội tâm cảm thụ trong đó tán phát chiều không gian quy tích theo khác biệt chiều không gian quy tích liền có thể tiến vào tương ứng chiều không gian tăng lên bốn chiều năm t r i ề u thế giới lẫn nhau đối với tốc chủ tới nói hỗn loạn vô tư thận trọng tiến bảo nghe xong hệ thống giới thiệu tô dạ không khỏi s ư ơ n g sở thiên địa cùng tồn tại tại mười một cái c h i ề u không gian cái này tựa hồ ở đâu nghe qua lại hình như là còn chưa xuyên qua lúc l a m tinh trên văn minh khoa học kỹ thuật nói lên trên thực tế mảnh này huyền huyễn bên trong đại thế giới cũng tồn tại vô số văn minh khoa học kỹ thuật văn minh khoa học kỹ thuật là lấy chủ nghĩa duy vật là tín ngưỡng cơ sở thành lập văn minh mà cùng loại tinh không văn minh cổ hà văn minh tiên hồn văn minh những này thì đều là lấy chủ nghĩa duy tâm làm cơ sở thành lập văn minh Tại duy vật i duy văn n m hai bên trong, là không tồn tại linh hình tại tác vật, t loại là khí, pháp tác loại hình đồ ự như t n không văn minh h loại này duy tâm văn minh, văn vô cũng đạn sinh pháp ra khoa học, thuật, đồng, giờ, không o loại a hai học thuật phẩm h kỹ k sản đồng dạng. này giờ, Bây đồng loại hình văn minh nước giếng thật n nước sông. g phạm d u m v như n n g là hai ư thế giới chỉ có đối phương truyền thuyết chưa từng đặt chân đối phương lãnh thổ tô dạ suy nghĩ tiếp tục trở lại cái này chiều không gian chi trong lòng dựa theo hệ thống nhắc nhở tô dạ chậm rãi đem t a trong lòng bàn tay lạnh bút chiều không gian chi tâm bắt đầu tản mát ra từng dòng nước ấ m tô dạ nhắm mắt lại cảm thụ được cố nhiệt lưu này hướng chảy dùng ý thức tùy tùng nó vận động không biết qua bao lâu tô dạ đ ố n g nhiên phát hiện tự mình vậy mà xuất hiện ở đen như mực thâm thúy quá lỗ hổng bên trong phía dưới l o e ra điểm đ i ể m sao trời mà chung quanh tất cả đều là một mảnh đèn k ị t tự mình vậy mà áp đảo trên thế giới đinh túc chủ trước mắt sở thuộc chiều t ứ tư độ nên chiều không gian là thời gian pháp tắc cái nôi tồn tại một cái dòng sông thời gian. Nhắc nhở. t ú c chủ chớ tiếp cận dòng sông thời gian lấy t ú c chủ trước mắt thực lực trăm phần trăm sẽ ở dòng sông thời gian bên trong vẫn lạc nhìn thấy hệ thống xuất hiện hai đầu tin tức tô dạ lập tức kinh ngạc một cái thời gian phát tắc dòng sông thời gian hơn nữa còn trăm phần trăm vẫn lạc cái này nhất thời làm tô dạ bắt đầu cẩn thận nghiêm túc bắt đầu hắn cẩn thận quan sát đến chu vi phát hiện đen như mực ở trong tựa hồ còn có cái này điểm đ i ể m quang mang cấp tốc theo bên cạnh trôi qua tô dạ dối xuất thủ cấp tốc hướng một khối chạy qua bên cạnh quang mang bắt lấy t i ê độ vật lưu động tốc độ mặc dù cực nhanh nhưng tô dạ tốc độ càng nhanh nhẹ nhõm liền đem bắt lấy đinh chúc mừng thu hoạch được thời gian p h á p tắc mảnh vỡ ít một thời gian p h á p tắc mảnh vỡ tô giả lập tức kinh ngạc cái này tản ra điểm điểm quan g mang lại là thời gian p h á p tắc mảnh vỡ thời gian p h á p tắc cùng vận mệnh cách kỳ tích p h á p tắc cũng trở thành tam đại trí cao p h á p tắc hai người sau cực kỳ thần bí thậm chí ngàn trăm vạn năm đến người biết cũng ít càng thêm ít nhưng thời gian p h á p tắc lại không đồng d ạ n g nắm giữ thời gian p h á p tắc cứng giả làm cho thời gian gia tốc thời gian giảm tốc đều chẳng qua là trò trẻ con m ặ thôi truyền thuyết từng hoang cổ lúc từng có thời gian phát tắc đại năng cưỡ ép đem chính mình s ở tại văn minh tốc độ thời gian trôi qua đều chậm gấp trăm lần ngoại giới đi qua nó trong thế giới mới chỉ đi qua một năm tại loại này kinh khủng pháp tác r a chỉ dưới cái k i a văn minh chỉ dùng mấy vạn năm thời gian liền chỉ mời toàn bộ thượng vị thế giới thậm chí mấy chục vạn năm sau thượng vị thế giới đã triệt để bị nó thống trị người này cũng là toàn bộ thượng vị thế giới bên trong lần thứ nhất đem duy tâm văn minh thống nhất người danh xưng không minh đại đế về sau không minh đại đế vì tìm kiếm cực hạn thời gian t r i đạo lâm vào dài đến mấy trăm triệu năm bế quan ở trong giữa trời minh đại đế kẻ thu giết vào nó bế quan động p h lúc lại phát hiện trong động p h sớm đã chống không một người cường thịnh nhất thời không minh đại đế đang bế quan ở trong biến mất vô tung vô ảnh không ai biết rõ hắn đi chỗ nào có người suy đoán nó khả năng t ẩ u hòa nhập ma sớm đã bạo thể mà chết nhưng càng nhiều người tin tưởng hắn đi một cái thuộc về thời gian p h á p tắc thế giới bởi vậy có thể thấy được chỉ cần nắm giữ cường đại thời gian p h á p tắc liền có thể tại ngàn vạn văn minh ở trong đứng ở thế bất bại tôi giả đem kia thời gian p h á p tắc mạnh vỡ cấp tốc thu vào hệ thống trong kho hàng tiếp tục cẩn thận nhìn chằm chằm chung quanh cấp tốc bay tránh mà qua quan điểm tôi g tay mắt lanh l ẹ cấp tốc đem kia quan điểm vững vàng chộp vào trong lòng bàn tay、Đinh. chúc mừng túc chủ thu hoạt được hoang cổ văn minh phần mộ một tòa hả văn minh phần mộ tô dạ lập tức s ữ n g sở nhìn về phía trong tay vừa mới bắt lấy đồ vật không còn là thời gian p h á p tắt m ả n h vỡ mà là một quả ám kim s ắ c hình tam giác vật thể hắn đem thần thức dò xét đi vào kia ám kim sắc vật thể lập tức rung động một cái ngay sau đó tản mát ra hào quang nhỏ yếu chậm d ã i phiêu phủ ở tô dạ trước mắt tương h lai bằng hữu hoan nghê ngươi n mở ra lôi đ ỉ n h văn minh phần mộ kia ám kim s ắ c hình tam giác vật thể bên trên trôi nổi ra một quả lập thể h ữ ảnh làm cho tô dạ lập tức kinh ngạc không thôi lôi đình văn minh ta lôi đình văn minh là thời đại hoang cổ sử dụng lôi pháp đầu tiên văn minh văn minh chi chủ chính là nắm giữ toàn bộ lôi chi pháp tắc vạn cổ cảnh bất hủ đại năng người vị trí thời đại đã không có liên quan tới nhóm chúng ta lôi đình văn minh nghe đồn sao kia hư ảnh hướng tô dạ hỏi tô dạ đối với thượng vị thế giới nhận biết vốn là chỉ có chu an trong trí nhớ những cái kia tin tức cái này lôi đình văn minh hắn thật đúng là không biết rõ tô dạ tô dạ nghe được cái này hư ảnh nói lôi đình văn minh là thời đại hoang cổ văn minh thế là nói ra bây giờ cự ly thời đại hoang cổ đã qua số trăm vạn đức năm lâu hư ảnh cười khổ một tiếng lắc đầu nói quả nhiên thời gian có thể làm nhạt hết thể huy hoàng chương một trăm m ư ơ i ba hỗn độn lôi vực thu hoạch tương đối khá chương một trăm m ư ơ i ba hỗn độn lôi vực thu hoạch tương đối khá cầu đặt mua thông qua ngắn gọn trò chuyện tô dạ biết được cái này lôi đình văn minh có thể nói là sử dụng lôi chi pháp t ắ t thủy tổ tại khai thiên về sau thời đại hoang cổ từng là tiếng tăm lừng lấy siêu cấp thế lực nhưng mà không có cái gì văn minh có thể trải qua được thuế n g u y ệ t tàn phá hưng thịnh nhất thời lôi đình văn minh cũng không thể đào thoát trôn vùi vào lịch sử bụi bặm bên trong vận mệnh tại hưng thịnh mấy trăm triệu năm sau bắt đầu dần dần hướng đi suy bại cuối cùng bị văn minh khác thay thế nhưng bởi vì lôi đình văn minh đã từng là một thời đại đại biểu vì vậy có thể lưu lại một tòa phân mộ đại biểu nó tại lịch sử trường hà bên trong tồn tại qua chứng minh kia phân mộ cũng chính là tô d ạ trong tay khối này tối màu đen hình tam giác vật thể không có gì bất ngờ xảy ra chính là từ phương xa dòng sông thời gian bên trong chạy ra thẳng đến rơi vào tô d ạ trong tay bằng hữu ngươi gặp ta lôi đình văn minh phân mộ đây cũng là ngươi cơ duyên ta đem lôi đình văn minh trí cao thần thông c h u y ể n thụ cho ngươi ngươi trên đời này hiện ra ta lôi đình văn minh thần thông cũng coi là ta lôi đình văn minh tồn tại ở thế gian đã chứng minh nhưng ngày sau ngươi nếu là truyền cho người khác cần hướng người khác nói rõ này thần thông xuất xứ tô giả lập tức gật đầu đây cũng là đối người khác một loại tôn trọng nhìn thấy tô giả sau khi gật đầu kia hư ảnh trên lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một bộ thần thông tô giả đưa tay tiếp nhận đinh thu hoạch được vạn cổ thần thông hỗn độn lôi vực thu được hệ thống thanh â m nhắc nhở tô giả lập tức hưng phấn lên vạn cổ thần thông chính là so hư thiên thần thông càng cao hơn một cấp tồn tại cũng chính là cùng cảnh giới n g h i đối ứng hư thiên cảnh về sau chính là vạn cổ cảnh đem một loại pháp tắc lĩnh ngộ được một trăm phần trăm tình trạng liền có thể thành tựu vạn cổ bất hủ tri cảnh vạn cổ cảnh cũng là toàn bộ thượng vị thế giới chân chính bá chủ những cái kia đứng đầu nhất cấp vũ trụ thực lực không khỏi là từ vạn cổ cảnh cường giả tiến hành cầm quyền mà lại theo tô giả biết mấy ngàn tỷ năm đến toàn bộ phương đông trong thần vực vạn cổ cảnh cường giả tính ngộp lại bắt đầu cũng không đến mười tôn nghe nói đều là ẩn thế đã lâu l á o quái vật nếu không có loại kia thế kỷ cấp bậc đại chiến chưa từng xuất thủ bởi vì bọn hắn một khi xuất thủ đều là tiện tay hủy diệt văn minh cấp bậc tồn tại bây giờ tự mình đạt được vạn cổ cấp khác thần thống sao có thể không hưng h ấ n thần thông đã tặng cho ngươi đem ta chi văn minh phần mộ tiếp tục để vào thời không trường h ạ ở trong đi nhường nó theo hướng chạy tiếp tục tung bay về sau thế t i ê u hư ảnh nói xong liền biến mất không thấy á m kim sắc văn minh phần mộ cũng bắt đầu ả m đạm bắt đầu tô giả tiện tay ném ra nó tiếp tục theo những cái kia quan g điểm chỗ hướng phương hướng cấp tốc chạy tới nếu không xảy ra ngoài ý muốn hướng về sau chính là đ ổ tương lai mà hướng về phía trước chính làng h ị c h thời không trường hà tiến về đi qua tô giả ý đồ muốn di động nhưng lại phát hiện thân thể của mình chỉ có thể đứng tại chỗ không cách nào động đậy quá xa đinh tốc chủ chớ tùy ý đi lại nếu không có mê thất tại dòng sông thời gian bên trong p h o n g hiểm đề nghị túc chủ lĩnh nội thời không phát tắc đồng thời thực lực đạt tới vạn cổ cảnh về sau lại đến lần ý đồ quay lại thời không hoặc là tiến về tương lai nghe được hệ thống nhắc nhở tô dạ cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa nơi đây vô cùng huyền ảo hơi không cẩn thận liền có thể có thể vạn kiếp bất phục tô dạ cảm thấy vẫn là nghe theo hệ thống đề nghị cho thỏa đáng đang nói đứng ở chỗ này còn có thể cũng có thể thu hoạch được từ quá khứ chạy qua hiện tại chất bảo ngắn ngủi thời gian, gian phát tắc mạnh vỡ cùng một khối thời gian phát tắc tinh hoa mỗi mảnh vụn ở trong ẩn chứa 5% lực lượng thời gian mà tinh hoa bên trong thì ẩn chứa 20% lực lượng thời gian chỉ cần cho tô dạ một chút thời gian hắn liền có thể đem thời gian p h á p tắc nhẹ nhõm nắm giữ đến 50. cổ tịch ở trong ghi chép muốn tham lộ thời gian p h á p tắc không chỉ cần phải ước vạn bên trong không một tuyệt thế thiên phú hơn nữa còn phải có người đặc biệt dẫn đường không phải vậy lấy thời gian p h á p tắc thuần túy đại đạo phi thường dễ dàng mê thất trong đó nhẹ thì tẩu hỏa nhập mà nặng thì trực tiếp bạo thể mà chết cũng may những n à y thời gian phát tắc mạnh vỡ là giữa thiên địa thời gian hạch tâm thai n é n mà ra tham n ộ mảnh vỡ so trực tiếp tham n ộ pháp tắt nhanh hơn nhiều mà lại không có làm l ử a nhập ma cùng bạo thể mà chết phong hiểm đây là chủ yếu nhất ước chừng thời gian chừng nửa nén hương tô dạ bắt đầu chậm rãi cảm thấy hoa mắt vắng đầu phi thường khó chịu đinh tốc chủ s ắ p khó thích hướng chiều thứ tư độ mời lập tức trở về đến thuộc về chiều không gian chiều không gian thứ ba bên trong nghe được hệ thống nhắc nhở tô dạ lung lay đầu tận lực để cho mình thành tỉnh một cái ngay sau đó ý thức cấp tốc tối lui ra khỏi chiều không gian trong lòng lần nữa mở mắt ra lúc tô dạ đã về tới yêu huyền tông đại diễn phong bên trên toàn thân thượng hạ cảm giác khó chịu cũng biến mất theo lại nhìn về phía quen thuộc thế giới lúc tô dạ lập tức cảm thấy như là nằm mơ quay lại đi qua xuyên thẳng qua tương lai tại c h i ề u thứ tư độ thời không trường hạ ở trong chặn đường bà bối hơn nữa còn có thể thông hướng cái khác chiều không gian cái này chiều không gian c h i tâm không hổ là trăm vạn năm ký lấy được trí bảo tô dạ nhìn xem trong lòng bàn tay hình dạng đá bình thường lập tức coi như chân bảo nhắc nhở trước mắt chiều không gian c h i tâm đã đạt tới tốc chủ trước mắt cảnh giới cực h ạ n như lần nữa mở ra cần thực lực đạt tới vạn cổ bất hủ cảnh tô dạ lắc đầu đem chiều không gian tri tâm thu hồi đến hệ thống trong kho hàng trước đây hướng một chuyến chiều thứ tư độ mặc dù đạt được không ít bà bối nhưng cũng không thể tùy ý sử dụng c h ỉ ít tự mình đạt tới vạn cổ cảnh trước đó chỉ sợ là không cách nào sử dụng mà bây giờ tô dạ trong tay còn không có không gian pháp tắc mảnh vỡ hoặc là tinh hoa muốn trở thành vạn cổ cảnh cường giả tô dạ hiện nay tiếp cận nhất chính là không gian pháp tắc không có vỡ phiến cùng tinh hoa coi như tô dạ người mang t u y ệ t thế thiên phú tu luyện thần cấp cư pháp liền liên thể chất đều là hoàng cổ cấp cổ tiên thể muốn tự hành lĩnh ngộ kia sau cùng một m ư ơ chỉ sợ như cũ cần mấy ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm lâu dù sao sau cùng một m ư ơ cũng không phải dễ dàng như vậy tham ngộ liền xem như thượng vị thế giới bên trong có thể đem một loại pháp tắc tham lộ đến một trăm phần trăm người ít nhất cũng là chục tỷ tuổi lão quái vật mà lại không gian pháp tắc vẫn là đại đạo pháp tắc một trong bắt đầu tìm hiểu đến càng thêm khó khăn cho nên phương diện tốc độ có thể nghĩ tô dạ tình nguyện buôn tàu khắp nơi phát động một chút hệ thống nhiệm vụ từ đó thu hoạch được không gian pháp tắc mảnh vỡ hoặc là tinh hoa cũng không muốn dùng thành vạn trên triệu năm bế quan đến tham lộ thậm chí còn không nhất định có kết quả lấy r a kia sáu khối thời gian pháp tắc mảnh vỡ cùng một cái tinh hoa đặt ở trong lòng bàn tay phía trên liền có một cỗ thần bí khí tức tứ tán mà tới thời gian p h á p tắc cùng không gian p h á p tắc cùng thuộc tại đại đạo p h á p tắc mà lại hai loại này p h á p tắc lực lượng còn có thể lẫn nhau kết hợp cũng t ỷ như một tên phổ thông thời gian p h á p tắc cường giả muốn làm cho thời gian gia tốc hoặc là giảm tốc chỉ có thể đối t ự thân thi triển ngoại phóng cũng vô pháp ngoại phóng quá đại khu vực còn nếu là nắm giữ không gian p h á p tắc cường giả có thể đem thời gian giảm tốc hoặc là gia tốc trực tiếp ra chỉ đến mộ phiến không gian ở trong nghe nói năm đó tôn này không minh đại đế không chỉ có nắm giữ lấy thời gian phát tắc đồng thời cũng có được không gian chi lực mà lại thời gian không gian p h á p tắc hai người vẫn là sáng tạo thế giới trọng yếu p h á p tắc một khi nắm giữ hai loại p h á p tắc liền có thể tự mình một mình mở không gian đồng thời đem lực lượng thời gian ra chỉ ở trong đó hình thành một cái có thứ tự vận chuyển thế giới trải qua nhiều năm như vậy phát triển sơn hà đồ bên trong đại bộ phận không gian cũng cơ bản cũng bị yêu thú chiếm hết nếu là còn muốn tiếp tục nghỉ lại sinh sôi xuống dưới tô dạ nhất định phải lấy không gian p h á p tắc mở rộng sơn hà đồ bên trong không gian đồng thời như tô dạ đem thời gian p h á p tắc t h ă n g ngộ đến trình độ nhất định tự nhiên cũng có thể giống năm đó không minh đại đế đem sơn hà đồ bên trong tốc độ thời gian trôi qua sửa chữa nói không chừng có thể như không minh đại đế tại mấy vạn năm bên trong lấy xét đánh chi thế chấn áp tứ phương xưng b á toàn bộ thượng vị văn minh đương nhiên đây đều là nói sau tô giả dự định trước đem cái này mấy khối có s ẵ n thời gian pháp tắc mảnh vỡ tìm hiểu tiếp lấy lại n g h ĩ biện pháp đạt tới vạn cổ cảnh thực lực lại mở ra một lần c h i ề u không gian tri tâm Đó động đặt cầu cầu chương lực chương lực mua, cầu mua. tự thưởng. thời thời đặt khen Nghệ, lượng gian, lượng gian, và và cổ hà văn minh bị nó thế lực đối địch cấp tốc chiếm đoạt văn minh bên trong tinh cầu toàn bộ l ọ t và o ngoại tộc chiếm lĩnh tài nguyên tự nhiên cũng cướp đoạt hầu như không còn mà những cái k i ê u biến mất hư thiên khoá mạch tất cả đại văn minh tự nhiên cũng rõ ràng khẳng định là tinh không văn minh người đào đi cho nên cũng không hề để ý cái gì về phần thượng vị thế giới đông đảo văn minh xác định cổ hà văn minh thật hủy diệt về sau mặc dù không có đối tinh không văn minh khai thác hành động gì nhưng cũng đều chú ý nhiều hơn ước vạn thời kỳ tất cả đại văn minh không ngừng tiêu vong lại không ngừng quật khởi từng cái mới văn minh. loại này luân hồi thay đổi hiện tượng đã là thượng vị thế giới một loại trạng thái bình thường. Cho nên, dù cho cổ hà văn minh thuộc về tinh hệ cấp văn minh hủy diệt cũng không có gây nên cửa hải quá lớn quản mọi người cũng đem ánh mắt nhìn về phía cái này mới vừa từ hạ vị thế giới tấn thăng lại nhất cử hủy diệt cổ hà văn minh tinh không văn minh vô cùng thần bí c h ỉ ít có được hư thiên cảnh cường giả thậm chí tại hư thiên cảnh ở trong cũng sẽ không quá yếu dù sao cổ hà văn minh đệ nhất cường giả cổ thiên ngân cái khác văn minh c h i chủ đều là có châu nghe thấy sớm đã có nghe đồn xưng nó nắm giữ cổ tri lực lượng của thủy thần nhưng mà vẫn là bị tinh không văn minh cho đánh bại theo cái này đủ để thấy cái này tần tấn tinh không văn minh chỗ bất、phàm. mà toàn bộ cầu nguyên tinh biến mất càng thêm tăng thêm cái này một phỏng đoán rất hiển nhiên cái này tân tấn hạ vị văn minh cũng không dễ t r ê ở vừa thần bí vô cùng đối với ngoại giới chú ý ánh mắt tô dạ không có chút nào lo lắng bởi vì những n à y ánh mắt phần lớn đều đến từ cùng cấp bậc ở trong tinh hệ cấp văn minh tại cao cấp hơn cấp vũ trụ văn minh xem ra tinh không văn minh loại này tân tấn văn minh coi như thần bí cũng vô pháp uy hiếp được cấp vũ trụ văn minh tồn tại cho nên những cái tia cấp vũ trụ một phương bá chủ cũng không có quá mức để ý mà củng cổ hạ văn minh đồng cấp những cái tia tinh, tinh không văn minh động tĩnh cái này tinh không văn minh có thể hủy diệt cổ hà văn minh kia nói không chừng cũng có thể hủy diệt bọn hắn cho nên nhất định phải điều tra rõ ràng đem hiểu rõ thấu triệt về phần xâm chiếm tinh không văn minh là không thể nào bởi vì không ai muốn làm chim đầu đàn dù sao ai cũng không muốn giống như cổ hà văn minh như thế cho nên tô dạ chờ đợi mấy ngày cũng không băn khoăn nữa bắt đầu tiến vào sơn hà đồ bên trong chuẩn bị thăng ngộ thời gian pháp tắc chi lực quen thuộc đập phủ tô dạ đem chuyện ngoại giới bàn giao cho liêu thần mà sơn hà đồ bên trong sự vật bàn giao cho tịch diện chu tức về sau lấy ra thời gian pháp tắc mạnh vỡ tính khí ngưng thần bắt đầu t h ă n ngộ trước đây tham n ộ p h á p tắc thời điểm có p h á p tắc mảnh vỡ trợ rút đều là một ngày ngàn giảm tốc độ song lần này làm cho tô dạ rõ ràng cảm giác tốc độ lớn chậm thậm chí mấy ngày đi qua còn chưa hiểu thấu đáo thời gian p h á p tắc mảy may ra l ô n g mặc dù thời gian p h á p tắc là đại đạo p h á p tắc nhưng ở tô dạ các hạng thiên phú g i a chỉ phía dưới h i ệ n nhiên cũng không có khả năng chậm rãi như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì tô dạ đã nắm giữ hai loại này p h á p tắc vốn là nhất tâm nhị dụng s o n g phát tắc tu hành bây giờ lại muốn tham nộ loại thứ ba phát tắc là thật khó càng thêm khó cho dù là cường giả như mây thượng vị thế giới có thể song pháp t á c đồng thời tu hành cũng là phượng mao lân giác cấp tồn tại mà ba loại pháp t á c đồng thời tu hành đơn giản chưa từng nghe thấy không nói tham ngộ tốc độ sẽ bị thật to kéo thấp chỉ là tham ngộ ba loại khác biệt pháp l à cũng rất dễ dàng dẫn đến tâm tính bất ổn huống hồ tô dạ trước hai loại này nắm giữ cũng không thấp cũng may tại tô dạ các hạng thiên phú quyền lợi g i a t r ỉ dưới qua mấy ngàn năm rốt cục có một chút khởi sắc tô dạ cũng bắt đầu chậm rãi đi vào quỹ đạo nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu tới thời gian luân chuyển ngày tháng thoi đưa thời gian n h o n một cái qua đẳng tám trăm vạn năm lâu lần bế q u a n này là tô dạ từ trước tới nay bế q u a n một lần lâu nhất hắn chậm rãi mở hai mắt ra liền liền nhãn thần bên trong phán g phất cũng tăng lên một chút thâm thúy cùng thành thục cảm giác chậm rãi từ miệng ra phun ra một ngụm trọc khí trước mắt kia cuối cùng một khối pháp t ắ c m ả n h vỡ rốt cục bị tô dạ triệt để t h ă n g lộ tô dạ đem hệ thống bảng điều ra túc chủ tô dạ tu h vi thần đạo hư thiên cảnh thân phận tinh không văn minh c h i chủ công pháp yêu hoàng đế khí quyết bản mệnh tiên thể minh cổ thủy tiên thể bản mệnh thần khí siêu thần hóa vạn lý sơn hà đồ nắm giữ pháp tắc không gian pháp tắc chín mươi lôi chi phát tắc 70%, thời gian phát tắc 50%, nắm giữ thần thông hôn n ộ n lôi vực đại thành than x ú c hát động đại viên mãn cựu long huyền lôi đại thành không gian phong bạo đại viên mãn lệ thuộc trực tiếp yêu thú thánh dược đế diên t ị c h d i ệ t chu tước thái cổ hơi nha lôi điện thanh long thân truyền đệ tử liễu thần vô cực cảnh 80% lực lượng phát tắc sơ hàn vô cực cảnh 82% lực lượng phát tắc hạ yên lưu vô cực cảnh 83% lực lượng phát tắc tài sản chiều không gian tri tâm 99117 Mai Linh tại h c h 1 thượng a n h h Khí, vị thế giới bên trong thời gian tương đối mà nói càng thêm không đáng tiền tại một chút hơi cường đại tu sĩ trong mắt mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm căn bản không đáng giá nhắc tới cái này cùng thượng vị thế giới pháp tắc dư giả trình độ có quan hệ t u y tiện một cái vắng vẻ địa phương đặt ở hạ vị văn minh bên trong cũng là động thiên phúc địa cấp bậc bảo đ ị a m bậc này bảo đ ị a dựng dục r a phạm nhân cũng có gần ngàn năm tuổi thọ mà một chút cường đại tu sĩ cơ bản đều là cùng trời đồng thọ có thể nói chỉ cần không có ngoài ý muốn liền có thể một mực sống sót trường sinh bất tử cho nên thời gian ở trên là thế giới sinh mệnh trong mắt mới chậm dãi trở nên càng ngày càng không đáng tiền mà đối với tô dạ loại này từ hạ vị văn minh tấn thăng người tới nói thời gian tất nhiên không đáng tiền nhưng là chân quý nhất tài nguyên Hán theo tìm i thời gian pháp tắc về sau, đối thời gian có càng thêm thấu triệt lĩnh mộ. Những cái kia ể u sau, thấu tắc thêm pháp lĩnh Những càng không có về đ mộ. m thời t phóng nhãn cuối cùng cuối cùng gian r n người, g mắt quần quận lịch sử trường hà liền có thể nhìn ra trên thế giới này liền xem như cường đại đến có thể lật tay che trời cấp bậc đỉnh tiêm tồn tại cũng vô pháp chống cự thời gian tàn phá bất kỳ thế lực nào bất luận cái gì cơn giả hết thể hết thảy vinh còn lâu mới là đối thủ của thời gian tô dạ lĩnh mộ thời gian pháp tắc về sau mới biết thời gian sự hùng hậu đương nhiên tự nhiên cũng có đối kháng thời gian biện pháp đó chính là nắm giữ thời gian pháp tắc ngoại trừ đem thời gian p h á p tắc tìm hiểu thấu đáo người không có bất luận kẻ nào có thể nịch chuyển thời không hoặc là quay lại đến quá khứ cùng tương lai tô dạ bây giờ chỉ là nắm giữ năm mươi lực lượng p h á p tắc mặc dù xa xa không đạt được quay lại đi qua xuyên qua tương lai tình trạng nhưng phối hợp cùng không gian p h á p tắc cùng hoàn toàn có thể khiến một vùng không gian bên trong thời gian gia tốc giảm tốc thậm chí triệt để được im sau khi xuất quan tô dạ liền chuẩn bị tại sơn hà đổ bên trong tìm kiếm một chút p h á p tắc nồng đậm trí địa chế tạo thành tốc độ thời gian trôi qua cực chậm địa phương dù sao lấy hắn hiện tại lực lượng thời gian nhiều nhất chỉ có thể ủng hộ phạm vi nhỏ thời gian giảm tốc mà lại nhiều nhất còn giới hạn gấp năm lần trong vòng nhưng cũng không nên coi thường cái này gấp năm lần giảm tốc tại gấp năm lần giảm tốc bên trong tương đương với ngươi so người khác nhiều hơn gấp năm lần thời gian nó trưởng thành tốc độ tất nhiên cũng hiện lên bạo tạc thức tăng trưởng húng hồ dù cho sơn hà đồ loại này siêu thần hóa thần khí cũng chỉ cung cấp gấp hai thời gian giảm tốc tô giả chậm rãi đứng dậy cái này tám trăm vạn năm bế quan quả thực cô quạng nhàm chán là thời điểm xuất quan nhìn một chút chương một trăm m ư ơ i năm tinh hệ cấp văn minh ở trong vô địch tồn tại chương một trăm m ư ơ i năm tinh hệ cấp văn minh ở trong vô địch tồn、tại. c ầ u đặt mua đi ra đậm phủ sơn hà đồ bên ngoài đồng đậm pháp tắc chi khí lập tức quét sạch toàn thân sơn hà đồ là cao quý siêu thần hóa thần khí ngoại trừ có được một phương t i ể u thế giới bên ngoài còn có thể theo thời gian lắng đ ọ n g lực lượng pháp tắc cũng càng ngày càng dư dả tô dạ môi bê quan một lần nơi này lực lượng pháp tắc đều sẽ thăng hoa không ít đương nhiên cái này cũng có ngàn vạn pháp tắc chi nguyên công lao lần đầu vạn năm ký mới lấy được bà bối cũng tự nhiên không phải là p h ả m vật bây giờ sơn hà đồ bên trong pháp tắc mức độ đậm đặc liền liền thượng vị thế giới ở trong một chút động thiên phúc địa đều không thể so sánh được cảm nhận được tô mà nói khí tức về sau tịch d i ệ t chu t ứ c lập tức đi tới tô dạ bên người chủ nhân cùng nên ngài xuất quan tô dạ nhìn về phía sau khi biến hóa tịch d i ệ t chu t ứ c lão giả bộ dáng nhưng không có mảy may giả n g u ồ cảm giác so với trước khi bế quan càng thêm c ư ờ n g kình rất nhiều mà lại tịch d i ệ t chu t ứ c khí tức cũng phát sinh to lớn biến hóa tô dạ không khỏi điều ra hắn bảng thông tin thần thú hoang cổ tịch d i ệ t chu t ứ c thu vi hư thiên cảnh huyết mạch cấm kỵ trên b ậ c phẩm nắm giữ phát tắc hỏa chi phát tắc t á b ả n mệnh thần thông tịch diện thương cung đại viên mãn chủng tộc thiên phú tịch diện thiên viêm có thể đốt hóa thiên địa tịch diện phát tắc chính là khai thiên thứ một ngày viêm đánh giá dùng hỏa hóa thần chi chu tước huyết mạch chi lực đã thức tỉnh đến hoang cổ thời kỳ như cho nó đầy đủ thời gian chắc chắn thanh hoang cổ lúc tạo thành sợ hãi d á n g l â m thế gian tô dạ không khỏi s ư ơ n g sở hỏa chi pháp tắc vậy mà đã nắm giữ tám mươi bảy t r á c không được khí tức phương diện phát sinh to lớn biến hóa nguyên lai sớm đã đạt đến hư thiên cảnh thực lực tô dạ lại thuận tiện mở ra toàn bộ sơn hà đồ bảng phát hiện ngoại trừ tịch diện chu tước những cái kia cấm kỵ huyết mạch đám yêu thú cơ bản đều đã đạt đến hư thiên cấp t ự lực tổng cộng chín chín t á m mươi mốt đầu tại tăng thêm ngoại giới ba tôn đệ tử bây giờ tô dạ trên tay đã có được tám mươi bốn tôn hư thiên cấp cường giả toàn bộ phương đông trong thần vực tất cả tinh hệ cấp văn minh cộng lại cũng không đến năm mươi cái mà trong đó hư thiên cấp cường giả càng là không cao hơn bảy mươi cái mà lại nắm giữ lực lượng pháp tắc phần lớn thấp hơn chín mươi bởi vì chín mươi trở lên mặc dù cũng thuộc về hư thiên cấp phạm trụ nhưng là muốn so phổ thông hư thiên cấp cường đại hơn nhiều cho nên một mảnh trong thần vực chín mươi trở lên pháp tắc cường giả cơ bản cũng tại đứng đầu nhất cấp vũ trụ văn minh ở trong tô dạ trong tay mặc dù có được hơn tám mươi tôn hư thiên cảnh nhưng mạnh nhất cũng chỉ là nắm giữ tám mươi bảy phần trăm hỏa chi pháp tắc tịch diện chu tước những người khác phần lớn tại tám mươi lăm phần trăm trở xuống mặc dù số lượng này cùng thực lực còn không cách nào cung cấp vũ trụ văn minh so sánh nhưng là đối với đại đa số tinh hệ cấp văn minh tuyệt đối là nghiền ép thức tồn tại chủ nhân ngài bế quan cái này tám trăm vạn năm qua sơn hà đổ bên trong phát sinh to lớn biến hóa đầu tiên tịch diện chu tức bắt đầu từ từ nói đến đem tám trăm vạn thời kỳ phát sinh một chút đại sự hết thể hồi báo cho tô dạ đầu tiên có vài đầu thái cổ hung thú thức tỉnh đồng dạng trở thành cấm kỵ cấp tồn、tại. tiếp theo chính là đám yêu thú thực lực tổng hợp phóng đại tại 800 vạn thời kỳ trích phần trăm một cái lớn đại giai ngoại trừ tô dạ nhìn thấy kia 81 t ô n hư thiên cấp cường giả vô cực cảnh yêu thú càng là đạt đến hơn ngàn vạn nhiều mà toàn bộ sơn hà đồ bên trong yêu thú đã đạt đến mấy chục tỷ đ ầ u như thế to lớn số lượng toàn bộ sơn hà đồ đều nhanh muốn dung không được dù sao sơn hà đồ bên trong không có chiến tranh cho nên rất khó tạo thành yêu thú t h ừ thường bởi vậy yêu thú số lượng tăng trưởng tốc độ cũng phi thường tấn ánh tô dạ cái này xuất quan chính là thời điểm ngay s n g tịch diệt chu tức ngắn gọn báo cáo về sau tô dạ cùng thứ nhất cùng đi đến sơn hà đ ổ biên giới đây là một tầng hư vô hàng rào bên ngoài là vô tận hư không không ủng hộ bất luận cái gì sinh mệnh sinh tồn tô dạ hít sâu một hơi điều động thể nội không gian phát tắc tại không gian hàng rào trên mở ra một lỗ hồng đem không gian chi lực lấp nhập trong đó thời gian qua một lát m ả n g lớn m ả n g lớn hư vô địa khu bắt đầu biến thành bình thường đất h a y mở không gian một bên đi theo tịch diệt chu tức kém chút xem lên người nội tâm rung động không thôi không hổ là chủ nhân liền mở thiên địa vĩ lực cũng có được tô dạ không gian chi lực đạt tới chín mươi phần trăm về sau k h i thật liền có thể tiện tay mở một phương thế giới bất quá tô dạ có được sơn hà đồ cái này tự nhiên thế giới tự nhiên không cần lại mở mới dù sao mở một phương thế giới muốn tiêu hao to lớn không gian chi lực xa so với tô dạ mở rộng thế giới muốn tiêu hao hơn nhiều ngắn ngủi mấy nén nhang thời gian mảng lớn mảng lớn không gian đã bị mở rộng ra toàn bộ sơn hà đồ cũng so trước đó lớn đ ẳ n g đắng một phần ba số trăm vạn năm bên trong sơn hà đồ không gian cũng cực kỳ dư dả mở rộng xong sơn hà đồ bên trong không gian về sau tô dạ không gian chi lực cũng tiêu hao hơn phân nửa thế là hướng sau lương tịch diện chu tức hỏi giới bên trong có gì động thiên phúc điện t ị c h d i ệ t chu tức suy tư chốc l ắ t nói các b à y phòng thiên la cốc kim trung nga đều là giới bên trong nhất lưu động thiên phúc điện tại tịch d i ệ t chu tức dẫn đầu dưới tô dạ rất mau cùng thuận theo đi tới cự li nơi đây gần nhất một mảnh động thiên phúc điện so với những nơi khác nơi này p h á p tắc mức độ đậm đặc hoàn toàn chính xác cao hơn ra không í t chọn tốt vị trí về sau tô dạ bắt đầu điều động thể nội thời gian p h á p tắc một vòng bạch sắc quang mang theo tô dạ trong mắt l ó y lên ngay sau đó cấp tốc phân ra k i a cổ vô hình lực lượng trực tiếp đem chọn phiến sơn cốc bao phủ ở bên trong Mà lại nhìn về phía trong phía về sau ơ n cảnh một vật lúc, phát hiện liền tiên đong cốc lúc, một một vật phát thảo theo gió đ ư tốc độ cũng trở nên chậm rất nhiều. Đây cũng chậm độ nên n h i ề đó â y thấy cũng chậm, không trong nhìn nên trong phải thật là là trong mắt nhìn thấy thật trở nên chậm, mà là mà mắt trở đ tô ố c độ thời t gian r i tiến qua trở nên chậm, như tiến vào bên trong, hết thể vẫn là như thường nên như bên vẫn như chậm, vào là bộ dạ i nói à ngày sau làm vào y tuyệt yêu thi thời phát tắc, thiên tư thú tiến vào bên trong thang phía cho chắc dưới gian sau bên c lộ, có thể làm ít công to. Tô làm công tịch diệt chu tức lập tức minh bạch g ậ t đầu sau đó tô dạ lại dùng còn lại lực lượng thời gian tại sơn hà đổ bên trong cái khác mấy chỗ trọng yếu khu vực thi xuống thời gian phát tắc mặc dù tiêu hao tô dạ không ít lực lượng thời gian nhưng hiệu quả không thể nghi ngờ là phi thường nổi bật chí ít những cái k i a động thiên phúc địa đem trở thành bồi dưỡng siêu cấp cường giả cái nôi hướng hồ tô dạ tiêu hao hết lực lượng thời gian cũng có thể chậm dại khôi phục lại làm xong đây hết thể về sau tô dạ cũng không có tại sơn hà đổ bên trong d ừ n g lại thêm ngược lại mở ra tiện tay mở ra không gian chi môn hướng vạn yêu huyền tông mà đi bây giờ tám trăm vạn năm đã qua không biết yêu huyền tông tám trăm vạn thời kỳ tại cái này thượng vị thế giới phát triển như thế nào Đợt, cầu chương một trăm mười sáu quát tháo phương đông thần vực chuyên kỳ tồn tại chương một trăm mười sáu quát tháo phương đông thần vực chuyên kỳ tồn tại cầu đặt mua đẩy ra màu sắc cổ xưa thơm ngát phủ đệ đ ì n h viện bên trong vẫn là tám trăm vạn năm trước bộ dáng mà giữa thiên địa đã triệt để đại tiện bộ dáng phủ đệ chung quanh tiên vân lượn lờ tại trong tầng mây mơ hồ có thể nhìn thấy xa xa tiên sơn như ẩn như hiện t h ư a vị thế giới nồng đ ậ m lực lượng phát tắc tại cái này tám trăm vạn năm lắm động đã đem toàn bộ tinh không văn minh chỉnh thể phát tắc cường độ nâng lên một cái lớn ngày yêu huyền tông địa vực cũng làm lớn ra mấy lần không ngừng thực lực phương diện tự nhiên cũng tăng lên không í t tô dạ chỉ là đem thần thức đơn giản nhanh c h ó n g lướt qua một lần liền phát hiện trên trăm tôn vô cực cảnh cường giả mà tự mình ba tên đệ tử bây giờ giai đã là hư thiên cảnh cường giả thực lực như thế coi như tô dạ không sử dụng sơn hà đồ toàn bộ tinh không văn minh cũng hoàn toàn có thể so sánh những cái kia cỡ lớn tinh hệ cấp văn minh rất nhanh cảm nhận được tô dạ thần thức ba người lập tức đi tới tô dạ trước mặt sư tôn cùng nên xuất q a n ba người cùng kêu lên nói bọn hắn ngao nhau túi đầu xuống tô dạ cái này vừa bế quan chỉ từ khí tức bên trên liền lại so đã từng cường đại mấy lần không chỉ mặc dù tại ba người trong dự liệu nhưng nội tâm vẫn là tránh không được chân kinh phải biết bọn hắn ba người mặc dù thiên phú cũng mười điểm cường đại nhưng là đến bây giờ cảnh giới c ỡ này dù cho thiên phú cường đại cũng cần rất lớn cố gắng mới có thể có đột phá mà sư tôn cảnh giới thậm chí so bọn hắn còn muốn cường đại thế mà mỗi lần xuất quan khí tức đều có thể có biến hóa cực lớn dù cho cái này tám trăm vạn thời kỳ ba người du tẩu tại tất cả đại văn minh bên trong được chứng kiến vô số cường giả đại năng thậm chí một chút hư thiên cảnh văn minh c h i chủ đều gặp số tôn nhưng muốn nói ai là mạnh nhất thần bí nhất người ba người y nguyên sẽ không chút do dự lựa chọn bọn hắn sư tôn tô dạ có thể trở thành tô dạ bực này thần bí đại năng đệ tử ba người đã cảm thấy là đời này may mắn lớn nhất tô dạ xuyên qua đến nay mặc dù tiếp xúc người không nhiều nhưng lâu ngày sinh tỉnh cùng bọn hắn ba người tỉnh thầy trò từ lâu thâm căn cố đế phi thường thân thiết thế là lập tức làm cho ba người không cần đa lễ cùng nhau đi tới đại diễn phong trong đình câu chuyện chính vào mùa đông khắc nghiệt đại diễn phong đã nói tuyết rơi liền xuống lên tuyết lớn đối với bọn hắn những ngày tu sĩ tới nói mặc dù cũng sớm đã không sợ bất luận cái gì r ấ t lạnh nhưng lớn như thế tuyết bay tán loạn mỹ cảnh cũng là rất khó gặp được một lần t h ư a này lương cảnh tô dạ ấm một mình đóng trước cửa hải đánh dấu lấy được tiết h i ệ u bây giờ qua tám trăm vạn năm quả thực xem như chân chính năm xưa rượu lâu năm bốn người ngồi đối diện tại trong đ ỉ n h một bên uống rượu một bên tự lấy cũ sư tôn tám trăm vạn thời kỳ ngài bế quan cái này tám trăm vạn năm thời gian nhóm chúng ta tinh không văn minh cũng coi là triệt để tại phương đông trong thần vực đứng vững góc chân nhóm chúng ta tinh không văn minh cường giả. c ũ nói, nói, ca ca, ngài bế quan về sau phương đông trong thần vực tinh hệ cấp văn minh xuất phát từ nhóm chúng ta hủy diệt cổ hà văn minh cho nên một mực đối nhóm chúng ta cảnh giác liên tục bất quá theo thời gian rời đổi chuyện sự tình này cũng dần dần làm nhạt bọn hắn tự kiềm chế là thượng vị thế giới dân bản địa đối với nhóm chúng ta những này hạ vị thế giới tấn thăng văn minh phi thường xem thường mà lại nhóm chúng ta tinh không văn minh phái sứ giả t i ế n về văn minh khác thậm chí còn nhận lấy một chút vũ n h ủ bất quá về sau ta cùng đại sư huynh nhị sư tỷ tự mình hướng mấy cái kia văn minh ở trong chạy một chuyến hỏi thăm một chút bọn hắn văn minh cao t ầ n g cừng giả thậm chí còn liên thủ đánh bại bọn hắn văn minh tri chủ từ đó về sau tinh không bên trong văn minh không còn có dám khinh thị chúng ta tô dạ nghe xong không khỏi cười cười cách làm này trực tiếp nhất nhưng không thể không nói cũng là hữ hiệu, hiệu nhất Các trước ờ i ba n g đây tô dạ cùng cổ thiên ngân đối chiến thời điểm đối phương lâm thất bại tế thu được cái gì cổ thần trí lực chỗ buộc phát ra lực lượng tuyệt không phải đồng dạng hư thiên cường giả có khả năng ứng phó lúc ấy nếu là tô dạ không có nắm giữ chín mươi không gian trí lực không có đem lô đen thần thông luyện tới đại viên mãn chỉ sợ cũng sợ muốn trên h ậ t t cắm đến o n phương. Biết rồi, biết rồi. Nhóm chúng ta lần sau nhất định không lô mang g tay Biết biết ta sau y đối rồi rồi. rồi. Hạ lô Nhu b i ế thực rõ tô tâm t dạ là quan tâm ba người an nguy, thế là cuốn ba an người ế là lưới mà cuốn nói. Trên ba tất h tế lúc ấy bọn hắn ba người cũng còn không có đạt tới hư thiên cảnh thực lực cũng còn chỉ là vô cực cảnh định phong trình độ mà ba người liên thủ vậy mà đánh bại kia nắm giữ tám mươi hai phong chi pháp tắc hư thiên cảnh văn minh c h i chủ tại lúc ấy có thể nói là đưa tới o à n h động to lớn đồng thời ba người còn tự thân nói qua bọn hắn còn có một tôn bế quan sư tôn liên đô đệ đều có thể luyện tập với cấp kia sư phó lại sẽ là cái dạng gì tồn tại n đến đến dần dần, bây giờ ba người sớm đã trở thành hư thiên cảnh đại năng tại phương đông thần vực tinh hệ cấp nền văn minh từ bên trong có không thua tại văn minh tri chủ thực lực cùng thanh vọng đoạt lấy liêu thần tiếp lấy trước đó nói ra tại tấn thăng thượng vị thế giới về sau nhóm chúng ta tinh không văn minh pháp tắc cường độ cũng phát sinh cực đại biên hóa tin tưởng sư tôn từ chung quanh hoàn cảnh cũng có thể cảm thụ ra theo pháp tắc cường độ tăng cường toàn bộ tinh không văn minh lần nữa tiến vào tu luyện b ạ o tạc thức tăng trưởng giai đoạn mà lại một mực kéo dài hơn bảy triệu năm thẳng đến đoạn trước thời gian mới chậm rãi ngưng xuống tại tu luyện b ạ o tạc thức tăng trưởng bên trong toàn bộ tinh không văn minh đã ra đời gần ba mươi vạn tôn vô cực cảnh cường giả trong đó nhóm chúng ta yêu huyền tông liền chiếm một phần ba mà hư thiên cảnh ngoại trừ nhóm chúng ta ba n g ờ i ma tộc vị kia lão tổ nghe nói tại một mặt tên là luân hồi cảnh thần khí ở trong đã thức tình trí nhớ kiếp trước có vẻ như vẫn là một tôn cường đại của ma hắn cũng nương tựa theo cực cao thiên phú đạt đến hư thiên cảnh thực lực bây giờ toàn bộ tinh không văn minh hết thể bốn tôn hư thiên cấp đại năng cùng hơn ba mươi vạn vô cực cảnh cực giả tại toàn bộ phương đông trong thần vực đã coi như là số một tồn tại liêu thần tự hào hướng tô dạ báo cáo có thể tại ngắn ngủi mấy trăm vạn thời kỳ theo một cái hạ vị văn minh tấn thăng đến bây giờ quát tháo toàn bộ phương đông thần vực tình trạng chí ít liêu thần tại hiệu rõ thượng vị thế giới lịch sử về sau cũng không có phát hiện có bất kỳ một cái nào văn minh có thể giống tinh không văn minh như vậy truyền kỳ đương nhiên đây hết thể đều muốn quy công cho tô d ạ n h ư trước đây tô d ạ không có đánh bại cổ hà văn minh chỉ sợ hiện tại tinh không văn minh cũng sớm đã bị hủy diệt càng không khả năng uy hiếp đến văn minh khác toàn bộ tinh không văn minh các cường giả cũng phi thường rõ ràng điểm này tô dạ là tinh không văn minh làm ra cống hiến là rõ như ban ngày tô dạ vui mừng gật đầu chương một trăm mười bảy minh cổ bí văn một phương thế giới hai đại văn minh chương một trăm mười bảy minh cổ bí văn một phương thế giới hai đại văn minh cầu đặt mua yêu h u ề n tông à n g kinh các Tu tuyệt l tu tu đối với tâm tính cũng có cái này to lớn hỏa hoạn tác dụng tô dạ du tậu cùng tàng kinh các tầng cao nhất từ khi năm đó yêu huyền tông tàng kinh các bắt đầu thu thập các loại cổ tịch về sau liền một mực không có dừng lại bây giờ đến thượng vị thế giới yêu huyền tông tàng kinh các đã làm lớn ra mấy lần không biết cao ngất lầu c á t thậm chí so một chút ngọn núi đều muốn t h ẳ n g tắp cái này tàng kinh c á t cũng thành yêu huyền tông bên trong một điểm s á n g lớn mà trong mấy ngày này tô dạ tại tàng kinh c á t tầng cao nhất quan sát vô số thượng vị thế giới còn sót lại cổ tịch dù sao đây là một cái lấy võ vi tôn thế giới những n à y cổ tịch cũng không đáng tiền muốn thu thập lời nói rất nhẹ nhàng liền có thể thu hoạch được rất nhiều tại vô số cổ tịch bên trong tô dạ cũng lần nữa thấy rõ toàn bộ thượng vị thế giới lúc trước tô dạ đối thượng vị thế giới nhận biết chủ yếu vẫn là đến từ kia chú an ký ức toàn bộ thượng vị thế giới chia làm duy vật thế giới cùng duy tâm thế giới hai bộ phận lớn mỗi cái bộ phận lại có vô số thần vực mà một cái thần vực bên trong chí ít cũng có hơn ngàn cái văn minh l i ê n lấy tinh không văn minh vị trí đông phương thần vực tới nói có tứ đại cấp vũ trụ văn minh ba mươi hai cái tinh hệ cấp văn minh hơn năm trăm h à n g t i n h cấp văn minh cùng hơn tám trăm đi tinh cấp văn minh cái khác thần vực cũng đều nói chung như thế c u n g tô dạ trước đây biết được bất luận là cái gì văn minh cũng tồn tại bốn cái đẳng cấp đi tinh cấp hàng tinh cấp tinh hệ cấp cấp vũ trụ mà tô giả thậm chí còn chứng kiến một chút liên quan tới duy vật văn minh ghi chép bởi vì những cái k i a ghi chép bên trong đề cập đến có quan hệ lô đen một chút ghi chép cái thế giới này lô đen sinh ra chủ yếu nguyên nhân cũng là bắt nguồn từ hàng t i n h tiêu vong về phần như thế nào hàng tinh mặt trời chính là hàng tinh đồng dạng tinh cầu chính là hành tinh mà trong lô đen tồn tại tự nhiên lực lượng phát tắc tia kinh khủng h ấ p lực liền ẩn chứa thiên địa bản nguyên hàng tinh thể đều có thể mở miệng một tiếng thậm chí không có bất luận cái gì quang mang có thể đem nó chiếu sáng cho dù là cường giả đại năng cũng đối nó nhìn mà phát khiếp có thể nói là kinh khủng nhất thiên thể một trong Cổ t ị nhưng mà nắm giữ như thế cường đại thủ đoạn duy vật văn minh lại vẫn không có bước vào duy tâm thế giới không có người biết rõ là vì cái gì hai loại này không đồng loại hình văn minh mặc dù nghỉ lại tại cùng một mảnh thế giới nhưng thật như là hai thế giới tồn tại triệt triệt để để nước giếng không phạm nước sông tô dạ suy đoán có lẽ là khai thiên trước đó thời minh cổ duy vật văn minh cao tầng cùng duy tâm văn minh cao tầng đạt thành bí mật nào đó thỏa thuận dù sao cho dù là thượng vị thế giới đối với khai thiên trước đó thời minh cổ cũng không có quá nhiều ghi chép toàn bộ thời minh cổ lịch sử như là đức gãy mặc dù không có thu hoạch quá nhiều liên quan tới kia phiến duy vật thế giới tin tức nhưng là tô dạ đã có thể xác định tại ước vạn năm trước thời đại hoan cổ duy vật văn minh liền nắm giữ lấy cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng mà bây giờ thì càng không được biết rồi liên tiếp mấy ngày tô dạ cũng đợi tại trong tàng kinh các xem duyệt cổ tịch đối với thượng vị thế giới nhận biết tăng lên một cái lớn đại giai liền xem như những cái k i a thông hiệu cổ kim văn nhân nghĩa sĩ chỉ sợ cũng không cách nào đạt tới tô dạ bực này c h i thức biết người biết ta trăm trận trăm thắng tô dạ bây giờ mục tiêu chính là mau chóng đem lực lượng pháp tắc tăng lên tới một trăm linh thành t i ể u vạn cổ bất hủ c h i c ả n h dù sao tại hiệu rõ thượng vị thế giới thực lực tổng hợp về sau tô dạ vẫn là không khỏi sầu lo bắt đầu trên thế giới này vẫn là có quá nhiều tồn tại có thể uy hiếp được từ mình vẹn vẹn là đông phương thần vực bên trong liền có được tứ đại cấp vũ trụ văn minh mà lại mỗi cái cấp vũ trụ văn minh bên trong cũng tồn tại một tôn vạn cổ bất hủ cảnh cừng giả t h ư a vị thế giới vô số thần vực càng là có vô số vạn cổ cảnh cừng giả những cái kia vạn cổ cảnh cừng giả tiện tay ở giữa liền có thể hủy diệt toàn bộ tinh không văn minh tại trong mắt bọn họ nho nhỏ tinh không văn minh giống như sâu kiến cho nên mau chóng đạt tới vạn cổ c h i cảnh mới là tô giạ ngay lập tức mục tiêu chủ yếu đương nhiên thành cựu vạn cổ cảnh về sau còn có thể lần nữa mở ra chiều không gian tri tâm tiến vào cái khác chiều không gian ở trong lần trước tô g ạ mở ra lúc vạn cổ cảnh thân thông truyền thuyết là thần cấp đại năng khả năng sáng tạo mà ra đồng dạng vạn cổ cảnh cứng giả rất khó tự mình sáng tạo vạn cổ thần thông dù cho tự sáng chế tới cũng là kém nhất cái chủng loại kia cho nên liền xem như một chút tường đại vạn cổ cảnh đại năng cũng không có nắm giữ vạn cổ thần thông mà tô dạ có cái này vạn cổ thần thông là theo thời đại hoang cổ xương bám một phương lôi đình văn minh bên trong truyền thừa Nó không viễn những vạn cường sáng Nếu không ra ngoài ý muốn, khẳng giá giả phải siêu cái kia trị tuyệt tự tạo ra. ra xảy cổ mà ý đương ị n minh thần h theo thời là cổ cấp c ờ thường n chân quy trình độ không cần nói cũng nhưng muốn lần nữa mở ra chiều không gian tâm. Lần sau, hắn dự định hào hào chuẩn bị, chuẩn bị, nhất định không gian g giả giả lại, biết. Bởi phi thiết chiều chi phải tại cái khác chiều để độ đ là bức khác thế hào hào tâm. quy sau, vậy, tô ra bị bị, mở ư dự đại nhiên ề u vất một chút h bảo bối. i Đương n đây đều là nói sau tô giả bây giờ vẫn là muốn làm sao phát động hệ thống nhiệm vụ sau đó thu hoạch được pháp tắc mạch vỡ mặc dù không gian pháp tắc đã nắm giữ đến chín mươi tình trạng nhưng là kia sau cùng một mươi nếu là không có mảnh vỡ trợ rút chỉ sợ mấy ngàn vạn năm thậm chí vài ước năm cũng vô pháp t h a g nổ hoàn thành dù sao vạn cổ cảnh cơn giả thế nhưng là tại ngàn vạn văn minh bên trong khả năng đản sinh ra một tôn tồn tại cuối cùng này một mươi tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy t h a g n g ộ hồi t ư ở n g một cái mấy lần trước hệ thống nhiệm vụ có mấy lần thật đúng là ngẫu nhiên phát động t ỷ như trước đó gặp được sơ hàn lúc phát động hệ thống nhiệm vụ vẻn vẹn bởi vì hệ thống quét hình đến chung quanh tồn tại thiên mệnh người liền lập tức xuất hiện hệ thống nhiệm vụ mà cổ ma bí cảnh lần kia cũng thuộc về cảnh vật chung quanh ảnh hưởng tiếp xúc phát hệ thống nhiệm vụ dù sao kia cổ ma bí cảnh cũng chính là trùng hợp vào lúc đó cần mở ra cùng tô dạ không có chút nào quan hệ cho nên tô dạ suy đoán hệ thống này nhiệm vụ đều là dựa theo tự mình chung quanh có thể ảnh hưởng đến chính mình sự tình tiếp xúc phát cái này mấy trăm vạn thời kỳ một mực ở vào bế quan bên trong cũng không có cái gì quá lớn nhân quả có thể cùng tự mình liên hệ cho nên mới một mực không có phát động hệ thống nhiệm vụ chỉ cần mình tại giữa trần thế lợi nhiều hẳn là rất dễ dàng phát động hệ thống nhiệm vụ nghĩ đến đây tô dạ quyết định tìm thời gian lần nữa xuống núi tiến về một chuyến trần thế nhìn xem có thể hay không phát động cái gì hệ thống nhiệm vụ chương một trăm m ư ơ i tám người này chỉ sợ là ta yêu huyền tông thái thượng trưởng lão chương một trăm m ư ơ i tám người này chỉ sợ là ta yêu huyền tông thái thượng trưởng lão câu đặt mua số ngày sau tô dạ đã đem yêu huyền tông trong tàng tinh các thu nhận sử dụng mấy ngàn bản cổ tịch toàn bộ lật xem một lần mà lại nội dung trong đó cơ bản cũng đều rõ ràng trong lòng hiện tại toàn bộ thượng vị thế giới nhỏ đến đi tinh cấp văn minh lớn đến cấp vũ trụ cự phách tô dạ có thể toàn bộ nhận cái hoàn toàn thậm chí những cái tia tiểu văn rõ ràng ở trong hành tinh tôi dạ cũng có thể nhận ra một hai đương nhiên đây là chủ cấp nhất tôi dạ chủ yếu nhớ kỹ vẫn là một chút cổ lao nghe đồn hoang cổ tân mật loại hình đồ vật dù sao những n à y đồ vật mới lại càng dễ phát động hệ thống nhiệm vụ bay tán loạn tuyết lớn đã dần dần ngừng lại không có thông chi bất luận k ẻ nào tôi dạ một mình ly khai vạn linh tinh ở trong trong nháy mắt tôi dạ thân ảnh đã vượt ngang ước vạn dặm tinh vực đi tới tinh không văn minh biên giới tinh không biên giới thủ vệ nhìn thấy đột nhiên xuất hiện màu đen cầm ý thanh niên lập tức cảnh giắt lên lớn tiếng hướng t ô dạ hỏi ngươi là người phương nào nơi đây chính là tinh không văn minh biên giới từ nơi này ra ngoài chính là văn minh khác thế giới. các ngươi người nào? lại là tôi g nghi ngờ、hỏi. Chúng ta là tinh không văn minh liên minh bình, canh ở văn minh hỏi. phụ trách giữ ta là vệ bên ở dạ ư ớ i phòng ngừa n g o i địch tập kích, h tập t ậ u nghe tiện nhắc nhở n ra o ngoài à i người, bên n ư n sánh không tinh không văn minh, chiến loạn không thôi, khói lửa nổi lên n g giả g so thôi, khói phía. Tô lửa bộ xong gật đầu cái này tinh không liên minh tôi dạ nghe l i ế u thần đ ể cập tới Thuộc về tự mình thế lực, tuy nói là tinh toàn tinh tông nhất, mình không văn minh liên minh, nhưng không huyền mạnh cho yêu bộ lực, cũng về văn liền nói liên là vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu không muốn tiến về tà dương văn minh chỗ ấy hiện tại đang buộc phát đại chiến đâu t ô dạ gật đầu thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ thủ vệ kia lắc đầu gần nhất tinh không bên ngoài văn minh có thể không yên ổn lúc này hướng mặt ngoài chạy quả thực không phải cử chỉ sáng suốt đây này mà đúng lúc này thủ vệ tiểu đội trưởng vừa vặn đến đây tuần sát mới vừa rồi là người nào từ nơi này đi qua vì sao không có cảm nhận được mảy may khí thức nhưng tốc độ lại ngay cả mắt thường đều không thể bắt giữ tiểu đội trưởng khiếp sợ hướng thủ vệ hỏi báo cáo đội trưởng là một tên màu đen cầm ý thanh niên mà lại ta xem phục sức hình như là đội trưởng ngài yêu huyền tông người kia tiểu đội trưởng lập tức xứng sở hướng thủ vệ hỏi ngươi xác định là màu đen cầm y thanh niên xác định đội trưởng nhóm chúng ta mắt lại không tốn chính là một tên màu đen cầm y thanh niên nhìn xem khí độ bất phảm hẳn là cũng không phải người thường bất quá ở thời điểm này ly khai tinh không văn minh quả thực có chút nguy hiểm đây này chúng ta tinh không văn minh phụ cận mấy cái văn minh gần nhất đều tại bộ phát chiến tranh ngay xong thủ vệ lời nói kia tiểu đội trưởng trong lòng đã lật lên sóng to gió lớn kia chỉ sợ chỉ sợ là ta yêu huyền t ô n thái thượng trưởng lão đại nhân t o để bày tỏ tôn trọng một bên thủ vệ trong lòng đã nổ tung hoa cũng cấp tốc hướng phía tôi dạ rời đi phương hướng hành lễ không nghĩ tới cái này cầm ý thanh niên lại là yêu huyền tông thái thượng trưởng lão c h ắ c không được cảm thấy khí độ bất p h ẳ m mà lại lúc này còn dám ly khai tinh không văn minh cũng hoàn toàn chính xác chỉ có tôn này yêu huyền tông thái thượng trưởng lão có thể có được bực này c ă n đảm ngoại giới chiến đấu đều đi tinh hệ cấp văn minh đại chiến thậm chí sẽ xuất động hư thiên cảnh văn minh c h i chủ gần nhất bên ngoài tinh không văn minh người đều đã lần lượt về tới tinh không văn minh bên trong bên ngoài thực tế quá không an toàn v ộ t người là vừa rồi tự mình lại còn cảm thấy đối phương lúc này ra ngoài không sáng suốt thủ vệ kia trong lòng đã hối tiếc không thôi cũng may cũng không nói đến đi bằng không coi như không phải hối hận đơn giản như vậy mà lúc này t ố dạng sớm đã trốn xa tại tinh không bên ngoài Phía trước là không có thể ậ n cùng ắ c cám, chỉ có đ i m điểm lẻ không q u nói g l ra, những cái này đích sắc là một phương đại thế giới tô dạ tăng thêm tốc độ lấy tốc độ ánh sáng ghé qua tại hư không khu vực trước mắt lấp loe tinh quang bắt đầu chậm rãi phóng đại tô dạ đi đến cách mình gần nhất một phương văn minh chính là thủ vệ kia đề cập đến tà dương văn minh cái này tà dương văn minh cùng tinh không văn minh cũng là tinh hệ cấp cường đại văn minh trước đó liêu thần đề cập qua có vẻ như năm đó chèn ép tinh không văn minh một nhóm văn minh bên trong cũng cất ở đây tà dương văn minh về sau nhận l i ê u thần ba người xông vào tinh hệ cấp văn minh đồng thời liên thủ vượt cấp đánh bại văn minh tri chủ về sau cái này tà dương văn minh cùng văn minh khác cũng đều an phận xuống tới bởi vì cự ly tinh không văn minh gần nhất liêu thần đang bê quan đột phá hư thiên cảnh về sau liền thường xuyên đến cái này tà dương văn minh thu được về tính số sách hỏi thăm một chút tà dương văn minh cao tầng cùng văn minh c h i chủ tại liêu thần ân cần thăm hỏi phía dưới toàn bộ tà dương văn minh cũng không dám lại mạ o phạm tinh không văn minh thậm chí cách mỗi vạn năm còn có thể chuyên môn phái người đến tinh không văn minh đưa tới một chút chân quý tài nguyên để cầu liêu thần đừng lại đến hỏi lợi mà bây giờ tà dương văn minh ngay tại gặp thú hồn văn minh xâm lấn liền xem như d ạ n g này trước đó không lâu còn chuyên môn phái người hướng tinh không văn minh tiến vào hiến chân quý tài nguyên muốn tỉnh cầu tinh không văn minh trợ giút bất quá khi đó tô dạ đang lúc bế quan bên、trong. theo tô dạ trước đây hiểu rõ đến bây giờ toàn bộ tà dương văn minh đã có một phần ba cũng bị thu hồn văn minh yêu tập chiếm lĩnh tô dạ lựa chọn tới đây tự nhiên cũng không phải là trợ giúp cái gì tà dương văn minh tới đây chủ yếu là bởi vì cự li tinh không văn minh gần nhất mà lại tại cổ tịch ở trong ghi chép nơi đây có một quả hành tinh Từng tại cổ lúc là một phương cấp vũ trụ trăm tinh trên, tại thượng hoang phương văn minh cố đô. Ngàn trăm bạn năm đến, viên bên nghị giả mạo hiểm giả đi vào viên kia vào cổ lúc cấp cố cầu là vũ vô số đô. dù i kiếm minh lại bối. ệ n đến năm văn tìm trụ đó để cấp vũ trụ văn minh để lại bảo d sao một cái cấp vũ trụ văn minh cố đô mặc dù đã thời gian qua đi ước vào năm nhưng liền xem như có thể nhặt được năm đó một khối sắt vụn đó cũng là kiếm bụi rồi nhưng mà rất đáng tiếc cơ hội không có người thu hoạch được cái gì đồ vật đều là hai tay chống không đến hai tay chống không đi dân ra trước đây vũ trụ văn minh cố đô cũng dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người ở trong tố ô dạ tin tưởng một quả có thể trở thành cấp vũ trụ văn minh đô thành t i n h cầu khẳng định có n ó chỗ bất phàm liền xem như lần nữa không có phát động hệ thống nhiệm vụ tia nói không chừng cũng có thể tìm được một chút trước cấp vũ trụ văn minh lưu lại bà bối dù sao hắn cũng không phải những cái tia phổ thông mạo hiểm giả. nghĩ đến đây tố ô dạ liền hướng phía trong trí nhớ phương vị đi nhanh mà đi bốn tớ s cầu tự động đặt mua cầu khen thưởng c h ư n một trăm mười chín trước cấp vũ trụ văn minh hỏa thần điện c h ư n một trăm mười chín trước cấp vũ trụ văn minh hỏa thần điện câu đặt mua tô dạ lăng không trôi nổi tại rộng lớn trong thái không phía trước chính là trước đó cấp vũ trụ văn minh cố đô sở thuộc thương viêm tinh xuyên tấu h qua màu xám trắng tầng khí quyển mơ hồ có thể nhìn thấy một tia hỏa hồng c h i sắc nhìn ra đi qua cái hành tinh này cũng bị thú hồn văn minh chiếm lĩnh tô dạ thân hình k h ẽ động cảnh vật trước mắt phi tốc biến hóa trong chớp mắt liền từ xa xôi quá để chống hiện tại thương viêm thành trên không cái này thương viêm thành chính là thương viêm tinh đô thành theo to lớn lại to lớn ngoại hình liền có thể nhìn ra toa thành này tuyệt không phải đồng dạng phạm nhân thành trì chỉ. chỉ là ánh mắt quét qua tô d ạ phát hiện cái này thương viêm thành sớm đã tàn phá không chịu nổi một chút cổ lao tường thành đều đã thành tường độ thành trì hình dáng mặc dù lớn nhưng chỉ có trung tâm khu vực cư trú không đủ mười vạn bình dân không đến mười vạn người này miệng số lượng liền một tòa phổ thông thành nhỏ cũng so không lên đồng dạng phạm nhân thành trì nhân khẩu cũng là mấy chục vạn khởi bước tương đối lớn thậm chí dung nạp mấy trăm vạn người thậm chí hơn ngàn vạn người cái này nhiều lắm là tính toán một cái thôn chân thôi tô dạ nội tâm cảm khái một lát hắn ở trong sách cổ nhìn thấy cái này thương v i ê m văn minh chính là thời đại h o à n g có cổ số một cấp vũ trụ văn minh hơn nữa còn là họa chi pháp tắt thủy tổ nghe nói văn minh c h i chủ từng là giữa thiên địa tôn thứ nhất nắm giữ một trăm phần trăm hỏa c h i pháp tắc người tại năm đó cũng là quát tháo phong vân cường giả đại năng nhưng mà thiên đạo luân hồi văn minh quật khởi tại suy bại tại toàn bộ thượng vị thế giới là chuyện lại không quá bình thường mạnh như nắm giữ một trăm phần trăm lực lượng pháp tắc vạn cổ cảnh cường giả cũng cuối cùng bù không được thời gian tàn phá cái này thương viên văn minh cuối cùng cũng dần dần xuống dốc bại bởi cái sau vượt cái trước nhân tài mới nổi nhìn trước mắt tàn phá không chịu nổi cự thành chỉ có kia vài lần không có sụp đổ cao ngất tường thành phản p h t còn tại nói ngày xưa huy h chỉ mong về sau yêu huyền tông sẽ không như thế đi tô dạ cảm khái một câu chậm rãi rơi vào trong thành ngay sau đó t h â n thức cũng theo đó lan tràn ra cả tòa thành chỉ ở trong hết thẻ thu hết vào mắt không thể không nói vẹn vẹn theo di chỉ nhìn lại cái này thương viêm thành hoàn toàn chính xác phù hợp cấp vũ trụ văn minh phong cách mặc dù đại bộ phận kiến trúc sớm đã đổ sụt hủy hoại nhưng vẫn như c ũ lộ ra xưa cũ chi khí tô dạ linh thạch cấp tốc lướt qua những kiến trúc kia nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật nhưng mà rất đáng tiếc cũng không có cái gì hữu dụng đồ vật cái này cũng đã sớm tại tô dạ trong dự liệu dù sao cái này thương viêm tinh đã từng hấp dẫn qua vô số mạo hiểm giả những người mạo hiểm kia đã sớm đem thương viêm tinh v ẽ n cái thực chất chiêu thiên bất quá tô dạp như thế nào lại đi không được gì chuyến này đâu hắn từng tại tự mình đọc qua quyển kia cổ tịch bên trong thấy được một trang cuối cùng tường kép bên trong một đoạn văn mặc dù g i ấ u phi thường bí mật nhưng cũng không có trốn qua tô dạ con mắt câu nói kia là là hỏa quan g không cách nào chiếu sáng thương c h u n g này g liền sẽ thâm tàng ở dưới đất đợi ngày sau tái nhập thiên địa chắc chắn lấp lánh vào thế ý tứ đã rất rõ ràng kia thương viêm tinh dưới mặt đất năm đó thương viêm văn minh suy bại hủy diệt thời điểm đại đa số tài nguyên cũng bị cái khác mấy cái văn minh chiếm đoạt nhưng ở vào cái này thường viêm tinh hạch tâm tài nguyên lại một mực không có người tìm tới cũng chính bởi vì vậy mới hấp dẫn tới vô số mạo hiểm giả tô dạ không còn lãng phí thời gian đi thẳng tới di chỉ trung tâm khu vực sau đó hướng dưới mặt đất trốn đi thật xa t r u n g quanh nước á t bùn đất tản mát ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơ ngát trong nháy mắt tô dạ đã tới mấy vạn mét phía dưới dưới mặt đất tầng sâu tô dạ lấy không gian chi lực đem chung quanh bùn đất chống ra hình thành một mảnh không lớn không gian xuống chút nữa chính là một mảnh nham tương biệt lửa tô dạ đứng tại thượng diện đã có thể cảm nhận được kia cổ làm người sợ hãi nhiệt độ bất quá đem thần thức d ò xét đi tôi dạ lại kinh ngạc phát hiện tầng này nham tương đã cách trở tự mình thần thức nếu là phổ thông nham tương kỳ thật mặc dù khả năng lẩn chứa h ỏ a chi pháp tắc lực lượng nhưng là còn chưa đủ lấy cách trở thần thức cái này có thể cách trở thần thức nham tương càng thêm sâu hơn nó kỳ quặc trình độ cho nên nham tương phía dưới tất nhiên tồn tại bí mật gì tôi dạ hạ quyết tâm về sau bắt đầu đem thần thức tiến vào sơn hà đồ bên trong kêu gọi tịch diện chu tước những này trong nham tương ẩ n chứa tinh thuần họa chi pháp tắc muốn so những hành tinh khác nham tương còn tinh khiết hơn nhiều lắm hẳn là có thể trực tiếp t h ố n vệ bao nhiêu cũng có thể tăng trưởng một chút h ỏ a chi pháp tắc chi lực bây giờ tịch diện chu tức là dưới tay mình đắc lực nhất đại tướng thực lực từ lâu đi vào hư thiên cảnh lại trợ giúp tô dạ quản hạt lấy toàn bộ sơn hà đồ cho nên có loại này tăng thực lực lên sự tình tô dạ tự nhiên cũng sẽ nhớ hắn cùng lúc đó tại mấy vạn mét phía trên mặt đất tô dạ cái này nho nhỏ cử động lại cho mặt đất thế giới mang đến chấn động to lớn toàn bộ mặt đất thế giới bắt đầu kịch liệt lay động địa, địa chấn làm sao lại nơi này là g ả i đất bình nguyên từ xưa đến nay cũng chưa từng xảy ra địa chấn tại sao lại như thế khác thường nhất định là thiên ý ta thương viêm thành vốn là hoang cổ cự thành bây giờ lại bị yêu thú văn minh xâm lấn nhất định là thủ hộ tại ta thương viêm thành các lao tổ không muốn nhóm chúng ta nhận yêu thú thống trị theo trong phòng chạy trốn bách tính nhao nhao chạy đến trên đất chống quỷ lệ thiên địa nơi đây là giải đất bình nguyên mà lại những cái tiêu bách tính ở lại cũng đều là vật liệu gỗ kiến tạo phong ốc cho nên loại này địa phương dù cho phát sinh địa chấn cũng cơ hồ không cách nào tạo thành tử thương mà ở vào trong phủ thanh chủ vài đầu yêu thú khủng hoảng trốn ra phủ thanh chủ bọn chúng chính là thú hồn văn minh phái tới tiếp quản cái này thương viêm thành yêu thú đại ca giải đất bình nguyên phát sinh địa chấn cái này quá kỳ hoặc đúng vậy a đại ca đã sớm nghe nói cái này thương viêm thành lúc trước cấp vũ trụ văn minh cố đô bên ngoài bây giờ những cái kêu bách tính đều đang đồn nghe bọn hắn lao tổ không chịu đựng đến nhóm chúng ta yêu tộc thống trị kiếm người cầm đầu giơ tay lên làm cho mấy cái yêu thú an t ĩ n h lại bắt đầu nói ra việc này hoàn toàn chính xác phi thường kỳ hoặc có thể dẫn động thiên địa chi lực chế tạo địa chấn lực lượng chỉ sợ cũng cũng không phải là chúng ta có thể ứng phó nhanh chóng cùng ta trở lại mẫu tộc đại quân trước cấp vũ trụ văn minh nhất định phải cáo chi tại mẫu tộc đại năng vài đầu yêu thú cấp tốc bay ra thương viêm tinh lòng đất chỗ sâu t ị c h diệt chu tức mở ra huyết bùn đại khẩu những cái kia nham tương lập tức bị hút vào nó trong bụng một lát thời gian nham tương đã bị thôn vệ hầu như không còn nham tương phía dưới để lộ ra đen như mực sắc hát nham tô dạ cùng tịch diệt chu tức đồng thời nhảy xuống chầm r ã i rơi vào hát nham bên trên tô dạ nâng lên thủ trưởng một trưởng đánh vào cứng rắn lại nóng h ổ i hát nham bên trên chỉ nghe một tiếng vỡ vụn thanh âm hát nham đột nhiên xuất hiện vài vết rách sau một khắc hát nham triệt để vỡ tan tô dạ cùng tịch diện chu tức đồng thời hướng phía dưới rơi xuống trước mắt một mảnh hát ám thân thức cũng bị hoàn toàn cách trở chờ đến tô dạ lần nữa mở mắt ra lúc. phát hiện mình đã rơi vào một mảnh khác thế giới trước mắt vậy mà xuất hiện một tòa vàng son lộng lấy cung điện đinh kiểm tra đến túc chủ thân ở hỏa thần điện phạm vi bên trong hệ thống nhiệm vụ kích hoạt tô dạ nội tâm kích động một cái hệ thống nhiệm vụ rốt cuộc đã đến chương một trăm hai mươi h ỏ a thần c h i lực chiến cấp vũ trụ văn minh c h i chủ chương một trăm hai mươi h ỏ a thần c h i lực chiến cấp vũ trụ văn minh c h i chủ cầu đặt mua hệ thống nhiệm vụ hòa thần xuất thế nhiệm vụ giới thiệu túc chủ phát hiện minh cổ trư thần một trong hỏa thần cung điện phủ đùi ước vạn năm lâu cung điện như cũ tồn tại hòa thần năm đó thần tính mời túc chủ đánh bại thần điện thủ vệ tiến về thần điện chỗ sâu cũng thu hoạch được hỏa thần thần tính nhắc nhở bản nhiệm vụ cần nắm giữ hỏa chi pháp tắc cường giả tham dự túc chủ dưới trướng yêu thú thu hoạch được thần tính đồng dạng tính toán làm nhiệm vụ thành công nhiệm vụ ban thường chỉ định pháp tắc mảnh vỡ ít mười xem hết hệ thống nhiệm vụ tô dạ trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh mười khối chỉ định pháp tắc mảnh vỡ điều này có ý vị gì mang ý nghĩa đằng đắng năm mươi lực lượng pháp tắc hệ thống quả nhiên khá hào phóng một lát sau tô dạ dần ngừng lại hưng phấn bắt đầu nhìn kỹ hướng hệ thống nhiệm vụ thời minh cổ chư thần một trong hòa thần l mặc dù tô dạ đối với thời minh cổ h i ể u do ít càng thêm ít nhưng cái này có thể xứng đáng chi là thần tồn tại chỉ sợ tự nhiên không phải cái gì hạ người bình thường Hốn hồ, nơi đây lại đây là tô r trụ ư thương ớ c cấp chỗ đất vũ văn viêm văn t minh minh lòng đất chỗ sâu. dạ suy đoán thương v i ê m văn minh có thể trở thành cấp vũ trụ văn minh chỉ sợ cũng cùng cái này hòa thần có chút quan hệ dù sao thương v i ê m văn minh cũng là đùa lửa cần đánh bại trong thần điện thủ vệ đồng thời từ nắm giữ hỏa chi pháp tắc cường giả thu được đại điện bên trong thần tính mới tính hoàn thành nhiệm vụ tô dạ nhìn về phía một bên tịch diện chu tước đây chẳng phải là rất giai nhân t u y ể mạ mặc dù tô dạ nghe xong liền cảm giác thần tính không tầm thường bất quá hệ thống nhiệm vụ gợi ý cần nắm giữ hỏa chi pháp tắc cường giả mới có thể thu được hỏa chi thần tính huống hồ tịch d i ệ t chu tức cũng là từng nuốt tô dạ theo trong hệ thống lấy được yêu đan đối với mình tự nhiên là trung thành sáng rõ cho nên tô dạ cũng yên tâm đi theo ta cùng nhau tiến vào trong đại điện tô dạ hướng bên cạnh tịch d i ệ t chu tức chào hỏi một tiếng tịch d i ệ t chu tức cũng là s ư ớ n g sốt một cái tiếp lấy lập tức xông vào tô dạ phía trước muốn bảo hộ tô dạ trước mắt đại điện này làm cho tịch diện chu tức cũng có chút thất thần hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong đó tràn đầy thậm chí thậm chí có một loại lực lượng thần bí ngay tại hấp dẫn lấy tự mình cho nên mới thất thần một lát Kích kim khác phía Tịch diệt chu tức đẩy ra đại điện cửa chầm chầm cũng cẩn còn cũng sắc cây cột, trước, chỗ thanh thấp Hai thận nhìn phi thường như phượng hỏa phía hỏa quanh ông. điện lớn, văng lên. người điện bên trong, bên trong、so、bên ngoài còn muốn bảng son lộn bên trong phi thường to lớn, dài rộng lên. lớn trên dòng điện vương diệt to tại trăm mét trở To rất một to dài diễm, diễm đại rãi đại lại điều đại đẩy lây, bay ra múa bao là là âm mà mà về vào so ở toàn bộ đại điện cũng bị triệt để chiếu sáng bắt đầu cùng lúc đó một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem tô dạ cùng tịch diện chu tức hai người hút vào đại điện bên trong mà đại điện cửa lớn cấp tốc tắt đi lên hai người cũng bắt đầu lập tức cảnh giác ầm ầm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn theo trong đại điện trên không ầm vang rơi xuống một tôn quái vật khổng lồ tô dạ cùng tịch diện chu tức nhìn kỹ đi đúng là một tên thân hình như mánh hổ cường tráng nam tử ở trần một cỗ ngọn lửa màu vàng quấn quanh ở nó bên cạnh ước vạn năm đi qua rốt cục có người tới thần điện tia trung niên nam tử cảm khái nói không cần kinh ngạc ta hiện tại chỉ là một cái bóng mở tàn niệm mà thôi bản thể của ta sớm đã chiến tử cùng thủ vệ thương v i ê m văn minh chiến tranh ở trong thủ vệ thương v i ê m văn minh chiến tranh tô giả không khỏi nổi lên nghi ngờ các hạ là thương v i ê m văn minh người tô giả hỏi ha ha bản t ọ a chính là thương v i ê m văn minh văn minh c h i chủ giang viêm trung niên nam tử cởi mở cười to hai tiếng nói tô giả lập tức kinh ngạc nhìn về phía trung niên nam tử không nghĩ tới đây chính là năm đó quát tháo thượng vị thế giới mấy trăm triệu năm lâu hỏa chi pháp tắc cờ giả mà lại tại thượng vị thế giới lịch sử ở trong ghi chép người này vẫn là nắm giữ hỏa chi pháp tắc đệ nhất nhân lấy bản nguyên pháp tắc chi lực làm cho những cái k i a n ắ m giữ cường đại đại đạo pháp tắc người cũng không dám đối đầu bực này c ư ờ n giả g hoàn toàn chính xác đã sớm vẫn lạc chỉ là không nghĩ tới có thể ở đây nhìn thấy loại này trong truyền thuyết đại nhân vật ta giang viêm cùng toàn bộ thương v i ê m văn minh có thể có thành tựu tất cả đều là hỏa thần đại nhân ban tạp phúc dù cho nhóm chúng ta thương v i ê m văn minh diệt vong nhưng vì phòng ngừa hỏa thần đại nhân ban thưởng thần tính bị tâm thuật bất chính người có được vì vậy nhóm chúng ta y theo hỏa thần ý trị trong lòng đất xây dựng tòa này hỏa thần điện từ bản t ò a tàn niệm tự mình thủ hộ có thể tìm tới nơi này cũng nói hai vị không phải người bình thường đánh bại ta các ngươi liền có thể thu hoạch được hỏa thần chi lực nhưng các ngươi nếu là không cách nào thông qua khảo nghiệm của ta hai vị kia cũng muốn từ nơi này trên thế giới biến mất dù sao các ngươi nếu là không có thành công ta không có khả năng để các ngươi còn sống thanh tin tức mang cho ngoại nhân giang viêm nói xong tô dạ đã minh bạch không sai bị lắm chính năm đó đối chiến cổ thiên ngân thời điểm đối phương chính là bắt đầu dùng cái gì thủy thần chi lực kết quả thực lực tu vi trong nháy mắt tăng vọt nếu không phải mình lập tức mở ra đại hát động chỉ sợ thật đúng là ứng phó không được nữa cái này hỏa thần điện bên trong đồ vật hẳn là cũng cùng cổ thiên ngân đạt được kia thủy thần chi lực tương tự mà lại đây là một trận nhất định phải đánh chiến đấu trước mắt đạo này tàn n i ệ m h ư ảnh tồn tại ý nghĩa chính là thủ hộ tòa này hỏa thần điện nếu như tô giả cùng tịch d i ệ t chu tức không cách nào thành công kia chắc hẳn đối phương tất nhiên sẽ đem bọn hắn trực tiếp diệt khẩu dù sao giang viêm mặc dù là vạn cổ cảnh cường giả tan ảnh nhưng ngoại giới cũng tồn tại chân chính vạn cổ cảnh. hắn một đạo tàn ảnh làm sao có thể bù đắp được chân chính vạn cổ cảnh đại năng cho nên tô dạ cùng tịch d i ệ t chu tức nhất định phải chiến đấu hơn nữa còn là muốn tất thắng cái chủng loại kia các ngươi không cần lo lắng trải qua ước vạn năm trôi qua ta đạo này tàn niệm thực lực đã sớm không nhiều bằng lúc trước mà lại bản tọa chủ yếu cũng không phải khảo nghiệm thực lực của các ngươi đang khi nói chuyện giang viêm đã bắt đầu đã vận hành lên quanh thân hỏa diễm kia từng đạo nóng bỏng p h á p t ắ c hỏa diễm theo trên thân phát ra vây quanh giang viêm phất phới bắt đầu phảng phất nhảy n h ó hỏa tinh linh thân thông trích phần viêm vực giang viêm mặc n i ệ m một tiếng quanh thân bay múa hỏ m á chung liệt trùm bộ quanh nhiệt độ trung q kịch liệt lên cao toàn bộ cung điện phảng phất thành một cái lò nung lớn cái này sen lẫn hùng hậu hỏa chi pháp tắc cường đại hòa diễm dù là tô dạ cũng không nhịn được có chút nhũng mày mặc dù đối phương chỉ là một cái bóng mở t a n nhiệm nhưng tô dạ suy đoán chi ít nắm giữ lấy chín mươi trở lên hỏa chi phát tắc nhưng mà tô dạ nhìn về phía bên cạnh tịch d i ệ t chu tước lúc lại phát hiện hắn tựa như rất thích h ư ớ n g loại hoàn cảnh này chủ nhân hẳn là ta nắm giữ cũng là hỏa chi p h á p tắc cho nên cái này dẫn vực thần t h ô n g đối ta không có cái gì ảnh hưởng tô dạ gật đầu tịch d i ệ t chu tước hỏa chi p h á p tắc đã tìm hiểu không ít hơn nữa còn nắm giữ lấy có thể tịch d i ệ t thiên địa tịch d i ệ t chi hỏa trận chiến đấu này có thể muốn nhiều dựa vào tịch d i ệ t chu tước v a n cứu đột nhiên giang viêm thân ảnh đã chẳng biết lúc nào biến mất ngay tại chỗ ba người cấp tốc đánh nhau chương một trăm hai mươi một dục hòa trung sinh khiếp sợ giang viêm chương một trăm hai mươi một dục hòa trung sinh khiếp sợ g i a n g viêm cầu đặt mua trong n g a y mắt tô dạ cùng tịch diện c h ú tước liền liên thủ cùng nó giao chiến mấy chục cái sẽ cùng tô dạ trọng trọng t h ở phì phò không hổ là vạn cổ cảnh cường giả liền liền một đạo tàn niệm hư ảnh đều có thể đạt tới loại trình độ này xem ra chính mình cùng vạn cổ cảnh vẫn là có t r ê n lệch không nhỏ cảm thán về sau tô dạ cũng không còn lãng phí thời gian trực tiếp các loại thần thông cùng lên trận nhưng mà tô dạ những cái kia thần thông đều bị nó nhẹ nhõm hóa giải luôn ngọn lửa màu và ngóng kia phản phát so pháp tắc hội tụ mà thành thần thông cường hãn hơn mua o n g lấy thế tôi khô lạp hủ liền nhường tô dạ thần thông trực tiếp tan thành mấy khó tô giả như nhữ mày cũng không do dự nữa trực tiếp vận dụng tự mình rất cường đại thủ đoạn hư thiên thần thông than xúc hát động trong cung điện tràn ngập nồng đậm không gian chi lực thậm chí ẩn ẩn có che lại hỏa chi pháp tắc chỗ hội tụ lĩnh vực một quả to lớn lô đen trong nháy mắt xuất hiện ở đại điện trên không kinh khủng hấp lực lập tức mở ra những cái k i a hỏa chi pháp tắc trực tiếp bị xé rách lấy hút vào trong lô đen g i a viêm ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu to lớn lô đen không khỏi khe nhữ mày hắn hai chân đột nhiên phát lực thân thể đột nhiên hướng lên bắn ra ngọn lửa màu vàng tại hắm trong con mắt thiêu đốt bắt đầu da viêm vậy mà trực tiếp nắm chặt nắm đấm đánh phía lô đen. hắn đây là tại chịu chết tô giả tự nhiên minh bạch bực này cường giả chắc chắn sẽ không tùy tiện làm cái gì với ngốc hắn v ọ n thẳng hướng lô đen khó nói cũng tưởng tượng cổ chi l ự c thần một q u y ề n chấn vỡ lô đen ngay tại tô giả nghi hoặc thời điểm giang viêm thân ảnh đã xông vào thâm thúy trong lô đen mà xuống m ộ t khắc ẩm ẩm một tiếng to lớn nổ vang lô đen giống như là khí cầu đột nhiên bành trướng mở rộng ngay sau đó trực tiếp nổ tung lên ngọn lửa màu vàng từ không trung chậm rãi vẫy xuống trực tiếp đem tô g i mạnh nhất thần thông hóa giải giang viêm chậm rãi rơi trên mặt đất cũng đình chỉ tiến công người cái này lô đen u bất quá năm đó vị k i a thực lực sớm đã là vạn cổ cảnh ở trong người nổi bật mà ngươi một cái hư thiên cảnh hậu bối có thể đạt tới loại này tình trạng cũng thực không tệ đáng tiếc các ngươi không nên tới đây giang viêm lắc đầu phán phất đã chuẩn bị chấm dứt tô dạ sinh mệnh mà lúc này dù là tô dạ cũng có chút chân tay luôn c uống tự m ì n h mạnh nhất thần thông tại đối phương trong tay lại bị một kích hóa giải h ắ n thực tế không bỏ ra nổi cái gì thủ đoạn đường đ ố i có lẽ có thể đem sơn hà đ ồ bên trong to lớn yêu thú phóng suất đương nhiên sơn hà đổ bên trong yêu thú càng không phải là nó đối thủ chỉ có thể dùng để trì hoán thời gian lại khắc nghĩ biện pháp tô dạ ý niệm vừa mới chuẩn bị mở ra sơn hà đồ giang viên quanh thân kim sắc hỏa d i ễ m bỗng nhiên ngưng tụ trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ một cỗ vô hình sát khí đập vào mặt tô dạ con ngươi lập tức thích chặt một cái chủ nhân xem chừng thời khắc m â u chốt tô dạ cảm thấy có người đẩy tự mình một cái mà xuống một cái chớp mắt tỉnh táo lại lúc phát hiện bên cạnh tịch diện chu tức đã bay tứ tung ra ngoài trực tiếp trọng trọng đâm vào sau lưng vách tường cung điện bên trên thậm chí thậm chí xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe tiên huyết rất nhanh chạy lan lấy đất tô dạ chừng to mắt nhìn về phía tịch diện ch t ị c h diệt chu tức người lão buộc này vì bảo hộ tô dạ vậy mà thay tô dạ đỡ được một kích trí mạng ở trung q u a nhiều năm như vậy đều là có tình cảm người nói là chủ tớ quan hệ kỳ thật chủ tớ sớm đã làm n h ạ t hai người càng giống là bằng hữu mà bây giờ t ị c h diệt chu tức lại vì bảo vệ mình vẫn lạc cho người khác chi thủ tô dạ nội tâm huyết tính lập tức bị kích phát ra phẫn nộ chi y đã không cần nói cũng biết giết Giết hắn báo thù cho chu tước nhận tâm tính ảnh hưởng tô dạ trong mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện một cỗ hắc khí cả người khí tức cũng lập tức không đồng dạng một bên mặt không thay đổi ra viêm cũng vô cùng kinh ngặt lên bởi vì hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt cái này hư thiên cảnh nhân tộc thanh niên tựa như đột nhiên trở nên có chút không đồng dạng đó là một loại thân bất khả chắc nhưng lại tựa như quái vật khổng lồ cảm giác cái này làm cho giang viêm cũng lập tức cảnh giác ngao đúng lúc này chỉ nghe sau lưng chuyển đến một tiếng hét dài tô dạ lập tức tỉnh táo lại hướng sau lưng nhìn lại cái gặp tịch diệt chu tức toàn thân bị một cỗ tịch diệt hắc hỏa bao vây lấy chung quanh cũng thiêu đốt lên hừng hực liên hỏa thân thể đã trôi lơ lửng ở giữa không trung một cố cường đại mà kinh khủng khí tức đập vào mặt liền liền giang viêm cũng không nhị được vì đó đập dùng dùng giang viêm cùng tô dạ cũng không khỏi xưng sở mặc dù từng nghe nói chu tức nhất tộc có thể dục hỏa chúng sinh nhưng nghe đồn k i a là cổ lao chu tức chi tổ mới có thiên phú bây giờ yêu thú huyết mạch trải qua ước vạn đời pha loáng về sau liền liền chu tức nhất tộc mẫu tộc cũng không tồn tại dục hỏa chúng sinh c h ỉ ít giang viêm tồn tại cái kia thời đại hoa n g cổ dục hỏa chúng sinh liền sớm đã thất truyền bây giờ lại ở đây thấy được dục hỏa chúng sinh quả thực làm cho giang viêm chấn động vô cùng mà tô dạ thì phải tốt một chút thức tỉnh về sau tịch diện chu t ư c huyết mạch đã sớm đạt đến cao độ trước đó chưa từng có có thể dục hỏa chúng sinh quả thực làm cho tô dạ cao hứng mà lại tâm tính cũng theo đó ổn định lại dám đả thương ta chủ trước hết theo thi thể của ta trên bước qua đi đang khi nói chuyện tịch diệt chu tước đã mang theo cái này một thân màu đen tịch diệt chi hỏa hướng phía giang viêm đánh tới trận trận cùng phong quét sạch mà lên sen lẫn quỷ dị hắc hỏa trực tiếp thanh giang viêm đụng bay mà ra giang viêm lập tức đứng dậy trong nháy mắt thân ảnh của hai người đã xuất hiện tại trong đại điện nhiều cái địa phương giao chiến mấy chục cái hồi trở lại cái tô dạ ở một bên xem kích động không thôi giục hỏa trùng sinh sau tịch diệt chu tước thực lực thật sự là phóng đại có thể cùng cái này giang viêm đánh cái không lẫn nhau trên dưới Tô giả không cần tai chiến bản tọa từ vừa mới bắt đầu liền không có nói muốn khảo nghiệm thực lực của các ngươi mặc dù là yêu thú nhưng có một quả liệu mình cứu chủ chi tâm mà lại trẻ tuổi như vậy liền đặt đến thực lực thế này thiên phú cường hãn các ngươi đã thông qua khảo hạch ta có thể đem hỏa thần chi lực giao phó cho các ngươi dù sao so với nhường hỏa thần chi lực ở đây bị lòng đong để các ngươi kế thừa lực lượng của nó tại ngoại giới lấp lánh toàn bộ thương h u n g mới là lựa chọn tốt hơn đang khi nói chuyện đại điện trên cùng trên bảo tọa đột nhiên tách ra ngọn lửa màu vàng những cái kia kim sắc hỏa diễm dần dần áp sức hội tụ thành một quả thủ trưởng lớn nhỏ nóng bỏng hình cầu ngay sau đó chậm dại hướng tô giả hai người nhẹ nhàng tới bản tọa đạo này tàn niệm nhiệm vụ cũng đã hoàn thành đi đến thượng vị thế giới bên trong đem hỏa thần chi lực lần nữa lấp lánh tại thế gian đi vừa dứt lời giang viêm cái bóng mỡ kia liền hóa thành điểm đ toàn bộ cung điện to lớn cũng theo đó ảm đạm bắt đầu tô dạ nhận lấy hỏa thần c h i lực nhìn một chút bên cạnh tịch diện chu tước trực tiếp đem hỏa thần c h i lực đưa cho tịch diện chu tước cái này đ ồ vật mặc dù cường đại nhưng mình cũng không có nắm giữ hỏa chi p h á p tắc cho nên cho tịch diện chu tước tới nói sẽ tốt hơn h ư ớ n g hồ liền hướng vừa rồi tịch diện chu tước thay mình ngăn lại một kích trí mạng tô dạ cũng cảm thấy cái này hỏa thần c h i lực ứng nhanh, nhanh hắn tịch diện chu tước cảm nhận được kêu hỏa thần tri lực đối với mình có sự giúp đỡ to lớn cho nên cũng không có cự tuyệt liền nhận lấy hướng tô g i trịnh trọng hành lễ biểu thị c ặ n tạ mà cùng lúc đó một đạo trong trẻo êm thai hệ thống nhắc nhở âm cũng theo đó xuất hiện đinh chúc mừng túc chủ nhiệm vụ hoàn thành